Trước 189, thử về o so với mặt ngoài đảo trong. n nhất cùng năng chiến triển lộ ra mạnh hơn. Đơn thuần hắn đông lĩnh thân kháng ngũ giai cường cũng không tính Húng hắn sân nhà.、Mộ、viên cùng rừng bên Muôn hình muôn g giai giai giả chỉ khổ chi thể thực thể, phía chi chi lấy Mặt mặt tại điệt tam tại lực lực cá vực có lộ là với dưới, đối sồi tiểu mẫu. Mộ xa ra ra vẻ đệ đ xử. u yên lên lặng nhìn chăm chú lên về số lượng cách xa t r ê n lệch bản thân liền có thể chế tạo rất lớn áp lực húng chi còn có lĩnh vực coi như r ứ t bỏ ngân xà di chắt vị này truyền kỳ người du đãng lấy bán nhân mã ô b ẹ t cùng hắc võ sĩ ạ cơ sở cầm đầu các tiểu đệ cũng đủ để khiến bất luận cái gì truyền kỳ trở xuống đơn vị nuốt hận tại đây x ị đương nhiên rất mạnh nhưng hắn còn không có tiến vào truyền kỳ cho nên mạnh hơn cũng rất khó vi phạm khách quan quy luật nhiều người đánh người ít lại thêm sân nhà ưu thế song phương chỉ cần vừa đậu thủ x ị hẳn phải chết không nghi ngờ nét mặt của hắn có chút q u ấ n bách nếu như hắn có mồ hôi bài tiết công năng chỉ sợ lúc này sớm đã đầu đẩy mồ hôi chơ một chút hắn đột nhiên nói với m ặ thẻ ta còn có một cái lời con chưa nói hết hắn đột nhiên lấy cực nhanh tốc độ hướng phía phía sau này vòng xoáy màu tím bay đi mắt thấy sphinx liền muốn bỏ trốn mất dạng mặt t h ẹ không khách khí chút nào nâng tay phải lên ngay tại cái này mộ viên chi điện trừ phi là gặp được mặt gạ dẹt loại kia quay thai nếu không chuyển kỳ trở xuống hắn cũng là vô địch năng lực cưỡng chế tù binh chỉ một thoáng từng đầu đen nhánh phản g phất tử bùn nhão tạo thành cánh tay bỗng nhiên từ dưới đất không gian bốn phương tám hướng trong vách tường vươn ra、sphinx、động tác rất nhanh thế nhưng là mặt thẹ năng lực phát động càng nhanh trong điện quang hòa thạch cái này từng cái cánh tay liền đem sphinx nhấn trên mặt đất. hắn cách này vòng xoáy màu tím chỉ kém không đến ba mét có thể cái này ba mét lại phản g phất suốt ngày hồ sử dụng hết tất cả vốn liêng cũng vô pháp từ những cái kia bùn nhau cánh tay áp chế bên trong giải thoát ra đây chính là lĩnh vực cùng nghĩ thức trận lực lượng mắt thấy hắn còn nghĩ d â y giụa a k i sơ nhảy lên một cái nháy mắt nhảy đến sphinx cùng truyền t ố n g vòng xoáy ở giữa sau đó tại sphinx ánh mắt tuyệt vọng bên trong a k i sơ i lên hợp kim t h u á t bài hướng về phía đầu hắn cũng là một cái trùng điệp tất kích ẩm toàn bộ không gian dưới đất đều vang lên này tiếng vang nặng n ề mò hồ ở giữa còn có thể nghe được chất lỏng lắc lư thanh、âm. không biết có phải hay không là sphinx dịch não bịn v ệ n ra tiếng vọng vê đúp sphinx kêu t h ả m một tiếng triệt để mất đi năng lực phản kháng mặt t h ẻ giống tại một cây bùn nháo trên cánh tay chậm rãi di động đến sphinx trước mặt tinh anh u hồn mù hẻm mặt mang theo thủ hạ của hắn bay tới tại mặt t h ẻ đồng ý hạ bọn họ bắt đầu làm mình người cũ tham lam hút lên sphinx tinh l ử c tới vừa xông vào nhà khác liền nghĩ chạy có phải là có chút quá không có lễ phép mặt t h ẻ bình tĩnh nhìn chăm chú lên sphinx hậu giả kịch liệt thở phi phò thanh âm phản phất có mấy phần suy yếu chậm rãi người ta ở giữa cũng là không nhất định nhất định phải dặ mặt thẹ cười nói hợp tác thượng như ngươi cùng lộ để xì ạ như thế sao nếu như ngươi có thể chính xác trả lời ta yêu cầu mỗi một cái vấn đề như vậy ta liền suy nghĩ một chút cùng ngươi hợp tác nếu không ngươi nhìn ta cái này trong mộ viên còn không có một đầu từ sphin x chuyển hóa thành bất tử già đâu sphin nhất thời mặt s á m như cho hắn vừa sợ vừa giận nhưng lại không thể không ngăn chặn lửa giận của mình cưỡng ép ngẩng đầu nói ra ta có thể trả lời vấn đề của ngươi điều kiện tiên quyết là ngươi hỏi nội dung sẽ không tổn hại cái khác cùng ta ký kết khế ước người lợi ích mặt thẹ nói ngay vào điểm chính là ai để ngươi thủ hộ bỡ lột phản gia tộc hiến tế ở giữa lộ đề xị ạ sao nếu như là nàng nàng tại sao phải đem hiến tế ở giữa làm cho cùng bảo tàng tủ giống như xích mặt lộ vẻ khó xử đây không phải ta có thể trả lời vấn đề ẩm bên cạnh hắc võ sĩ không nói hai lời lại là một kích nặng nề mà thuẫn kích đập xuống xích lại là kêu t h ả m một tiếng hắn choáng trời đất quay cuồng mặt t h ẻ đem vấn đề mới vừa rồi lặp lại một lần sau đó dùng một loại ánh mắt không có hảo ý nhìn chăm chú lên sphinx xích châm mặt một hồi dùng rất chật vật ngữ khí nói ra ta chỉ có thể nói cho ngươi lộ đề xì a đại nhân cũng không phải là ta trực tiếp khế ước giả chân chính ra lệnh cho ta trông coi bảo khố một người khác hoàn toàn vị đại nhân k i a giống như ngươi là một tử linh pháp sư hắn so ngươi phải cường đại hơn rất nhiều bị giới hạn khế ước q u ý củ ta không thể nói càng nhiều trong mắt của hắn g ầ n lần hiện ra một tia cầu khẩn tử linh pháp sư lại có đồng hành sao có thể ta nhưng không có cảm giác được chẳng lẽ lúc ấy hắn cũng không trong mộ địa mặt thẹ trong lòng giật mình cho hắn đột nhiên nghĩ đến dễ gạ trước đó cũng không có nói tới trong bảo khố có sphinx điều này nói rõ sphinx là sau khi hắn rời đi mới xuất hiện mà dễ g ạ lão bà cũng là cùng một tử linh pháp sư chạy chẳng lẽ này tử linh pháp sư như thế quá phận trộn người trộm được dễ g ạ phần mộ tổ tiên đi còn cùng dễ g ạ tỉ tỉ có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ cái này một trận liên tưởng đem chính mặt thẹ đều hù đến hắn hỏi vội nay tử linh pháp sư một mực ở tại trong mộ viên sao s i t lắc đầu không tại mặt thẹ về sau lại hỏi mấy vấn đề s i t đều trả lời rất đơn giản nhìn hắn bộ dáng này a k ơ sở còn nghĩ tiếp tục luyện tập tất kích tuy nhiên lại bị mặt thẹ ngăn cản hắn có thể cảm thấy được s p i n kỳ thật đã tiếp nhận khế ước lĩnh vực rất nhỏ phản hệ tiếp tục ép hỏi khẳng định cũng không chiếm được muốn đáp án thế là hắn lại đổi một vấn đề trừ bỡ l ụ c phản gia tộc mộ viên bên ngoài ngươi là có hay không còn trông coi cái khác bảo khố sít thở dài nói sít là bảo khố khán t h ủ giả quyết không thể tiết lộ bảo khố vị trí ẩm a gây sơ ấp rủ đã lâu thuẫn kích lần nữa manh liệt n g n xuống tới sít hai mắt tái đi liền n g ấ t đi chờ hắn trên đầu suối một chậu nước lại mơ mơ màng màng tỉnh lại lúc vừa nhìn thấy này hợp kim t u ẫ n bài sáng long lanh qua mang hắn cái gì đều nói đừng đánh đừng đánh còn có một cái bảo h ố tại người vật chất giới hệ lần bên trong dây núi có một cái khác mộ huyện ta thụ mộ chủ nhân nhờ thay hắn thế hệ thủ hộ mấu chốt nhất này một chỗ bảo tàng vị k i ê u mộ chủ nhân lúc còn sống là một vị thật vĩ đại anh hùng hệ lần sơn mạch mộ huyệt anh hùng c h í mộ sif nói nội dung nháy mắt cùng mặt t h ẻ từ mộ huyệt trong tri thức đạt được một tọa độ hoàn mỹ đối ứng bên trên hắn biết sphinx không có nói láo tuy nhiên giá hỏa này trước đó khí thế hùng h ổ muốn giết mình mặt t h ẻ lúc này khẳng định không dễ dàng như vậy bỏ qua hắn thế là hắn lại cố ý chọn vi phạm khế ước phương hướng hỏi mấy cái xảo trá vấn đề sif sầu mi khổ kiểm một câu không dám trả lời mà tại mặt thẹ đặt câu hỏi trong lúc đó hắn còn sợ mất mật ngắm lấy hạ c ư sở động tác sợ lại ăn một cái thuẫn kích giống như mặt hẹn h ư n g không có bị bề ngoài của hắn làm cho mê hoặc hắn biết giá hỏa này một mực tại tìm cơ hội đào tàu chỉ bất quá nghi thức trận lực lượng quá mạnh đem hắn triệt để ngăn chặn thế là hắn n h ị n không được nói ra cái này cũng không thể trả lời vậy cũng không thể trả lời ta muốn ngươi có làm được cái gì không bằng làm thanh bất tử giả kém cỏi nhất cũng có thể kéo lên làm cái khi thịt s i n hoàng h hốt vội nói ngươi không thể giết ta ngươi giết ta đến từ thời gian khác hiện tại sphinx liền lại sẽ tới truy sát ngươi mà lại bọn họ sẽ có được hiện tại trí nhớ của ta thẳng thắn nói ta là bởi vì quá chủ quan mới tùy tiện xâm nhập lĩnh vực của ngươi nếu như sớm biết tình huống nơi này ta khẳng định chọn mai phục tại bên ngoài đến lúc đó ngươi cũng sẽ rất nhức đầu Sphinx là g i ế t không hết nếu như ngươi muốn dùng bạo lực giải quyết hết thệ vấn đề như vậy kết cục nhất định là tốn công vô ích mặt thẹ mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên hắn rất tốt nếu như sphinx thật là g i ế t không hết này ta có phải hay không sắp đến có được một con từ sphinx tạo thành bất tử giả đại quân ngươi tốt nhất còn có thể cung cấp một chút lý do khác mà không phải mơ hồ đang uy tứ ta cũng chỉ là tại thực hiện nghĩa vụ của mình bất luận như thế nào người cướp đi ta trông coi bảo tàng ta liền nhất định phải nhất định muốn truy sát người đến chân trời góc biển nhưng đây là khế ước hiệu lực cũng không phải là ta tâm cam tình nguyện dưới loại tình huống này giữa chúng ta kỳ thật có thể đạt thành mới khế ước đến tránh cũ khế ước tác dụng trên người ta hiệu lực Sự sau. sẽ biết bảo bí ba nhiều Mỗi ngươi gọi hội, miễn kết khế Khế kết rất vật mật. ta thể một tư tất tháng ta ta trả vấn Chúng phần hoàn lần phí đều kêu có ước. ước có cơ ký ký l mặt h ẹ có chút n ĩ a m ai nhìn xem sphinx đây chính là thế gian này cường đại nhất bảo tàng khán thủ giả s á t mặt cái gọi là truy sát đến chân trời góc biển cũng chỉ là nhằm vào nhỏ yếu trộm bảo người mà nói nói láo sif mặt không đỏ tim không đập ngài nói tuy nhiên khó nghe cũng là sự thật cường giả vốn là nên có đặc quyền sif chỉ là phục vụ tại cường giả thông minh nhất tộc mà thôi hắn đều nói như vậy mặt h ẹ cũng là lười nhác tiếp tục trầm trọc hắn suy nghĩ một h ồ i xử lý sphinx ít lợi xác thực không có cao như vậy chủ yếu là mặt thẹ là một cái thiện trí giúp người tử linh pháp sư nếu như một mực có thời gian khác t u y ê n sphinx tìm tới cửa cũng là một chuyện rất phiền phức hắn cũng không hy vọng có một con ngũ dai quái vật một mực tại cồn thạch chân cành nội dừng sồi bên ngoài ngồi chờ chính mình thế là mặt thẹ mở miệng nói ta tiếp nhận đề nghị của ngươi nhưng khế ước nội dung cần phải sửa lại một chút tư vấn khế ước chỉ sợ không cách nào thể hiện ngươi ta ở giữa tình đầu ý hợp ta đề nghị đổi thành đi theo khế ước ngươi cũng nhìn thấy ta trong mộ viên hiện tại còn thiếu một học giả như vậy đi ta thả ngươi về sau Tiếp x u ố ngươi n g nhất định phải có một nửa thời gian tại trong mộ viên vì ta cung cấp phục vụ ta hỏi ngươi bao nhiêu vấn đề chỉ cần không vi phạm ngươi cùng cái khác khế ước giả hiệp nghị ngươi đều được trả lời sif chịu được nộ hòa nói ngươi đây là tại đ ụ c nhà ta ta không thể lại ký như thế hợp đồng ngươi còn không bằng dê ta mặt thẹ hư lạnh một tiếng không ngươi ký chính thức nói hắn tay lấy ra tấm da dê dựa theo trong đầu tri thức nhanh chóng viết một phần cố vấn khế ước khế ước lĩnh vực sớm đã mở ra viết hoàn tất về sau mặt h ẹ đem này phần khế ước nặng nề mà đập vào s i n trước mặt sif tuyệt vọng nhìn một phía hát võ sĩ lần nữa yên lặng dơ lên hợp kim thất bại trên đầu này mấy cái hư hồn như là con mũi hấp thụ lấy sinh mệnh của mình cùng tinh lực cách đó không xa một con nhu đầu nhân khô lâu đang đối với mình chỉ trỏ trong tay của nàng còn cầm dao p h a y trên ngón tay còn có tiên huyết hình tượng rất là khủng bố trong nháy mắt đó xích rốt cục thấp cao ngạo đầu lâu nhắc nhỏ lĩnh vực của ngươi năng lực khế ước trí cao bá vương hợp đồng có hiệu lực bên trong ngươi cùng spinsky kết một phần cố vận hiệp nghị ở sau đó trong vòng năm trăm năm hắn hàng năm nhất định phải có một nửa thời gian tại trong mộ viên chờ đợi ngươi điều khiển hoan nên gia nhập mặt thẹ mộ viên nay từng cây đen vừa cứng cánh tay nháy mắt biến mất mặt h ẹ trên mặt cũng rào rạt lên nhiệt tình nụ cười tôn kính sphinx tiên sinh tin tưởng ngươi rất nhanh liền sẽ thích đứng hoàn cảnh nơi này trong cái này tìm tới cùng nhà đồng dạng cảm giác nhưng ta đến nhắc nhở ngươi một chút ngươi bây giờ thân thể quá to lớn hành t ầ u tại mộ viên ở giữa thời điểm tốt nhất có thể đổi một cái mini chút thân dân chút hình tượng sphinx không cao hứng nói ta đương nhiên biết ngươi bây giờ nhìn thấy chính là ta thần thoại hình tượng ta là có phảm tục hình tượng n g o nói thân thể của hắn kịch liệt thu nhỏ biến thành một con toàn thân sạch sẽ con mắt thật to không lông n g o lúc này không rõ chân tướng xỉ từ khô lâu trồng bên trong c h n tới nàng liếc thấy bên trong người bảy bên trong không lông mèo hưng phấn mà đem hắn ôm đây là ngươi mới s ủ n g vật nha mặt thẹ không lông mèo nhất thời mân mê miệng mặt thẹ sông nàng nháy mắt m ấ y cái xem như thế đi nếu như ngươi có rảnh rỗi có thể mang sphinx tiên sinh hảo hảo dạo chơi mộ viên hắn rất nhanh liền sẽ yêu nơi này ta tin tưởng nhắc nhở ngươi mộ viên m ó i thêm một c h i thức cố v ấ n sphinx ngươi thu hoạch được chút ít chiến lược kinh nghiệm nghỉ thức trợn ngươi có thể thông qua trở xuống hành vi đến để thăng chiến lược kinh nghiệm cũng cuối cùng tăng lên mộ viên chiến lược đẳng cấp một chiêu mộ càng nhiều thủ hộ giả. Tình anh mộ viên chiến lược đẳng cấp, cấp tăng lên liền mang ý nghĩa nghi thức trận sẽ trở nên càng thêm cường đại mà kinh doanh sân nhà tầm quan trọng tại vừa mới một màn kia đã thể hiện phát huy vô cùng tinh tế mặt thẻ muốn đem mộ viên chế tạo thành vô tiền khoáng hậu thanh lũy nhất định phải một bước một cái dấu chân thỏa mãn các mặt nhu cầu mở tầng thứ hai có thể có chút làm thời thượng sớm phụ năng lượng thông đạo cũng thế ngược lại là có thể đ ế m thử chế tạo phụ g i a kiến trúc cùng triệu h o á n càng nhiều trung cấp bất tử giả suy nghĩ ở giữa mặt thẻ tán đi mọi người trở lại phòng làm việc hắn vào chỗ về sau lựa chọn tiến vào đọng lại một đoạn thời gian từ linh pháp thuật lĩnh vực trong chốc lát vòng tôi vô tận đem hắn bao phủ mà liên tại h á cám chỗ xấu nhất một vòng bạch quang lấy sét đánh không kịp bưng hai tốc độ hướng phía hắn bay tới bạch quang c có thể mặt thẹ cái này phảng phất vĩnh viễn cũng bắt không được nó giống như rất nhanh hắn liền ý thức đến thân thể của mình cũng đi theo tại hướng về sau bay một màn này tiếp tục cực kỳ lâu cuối cùng này bạch quang xung quanh ánh sáng như h ắ t nước phủ lên ra ngoài hình thành từng mảng lớn màu x á m khu vực ngay tại những cái kia màu x á m khu vực bên trên mặt thẹ nhìn thấy vô tận pháp thuật phù văn những cái kia pháp thuật phù văn mỗi một tổ đều đ ạ i biểu cho vô thượng tử linh pháp sư trí thức hắn như đói như khắc nhìn chỉ là phảng phất liền qua năm phút đồng hồ những cái kia quanh quần tại màu s á n khu vực bên trên phù văn liền bị vô biên hắc á m nuốt trứng lấy một cỗ to lớn trọng lực đặt ở mặt thẻ trên bờ vai trước mắt huyễn tượng nhất thời biến mất không còn tam tích nhắc nhở ngươi thành công tiến vào pháp thuật t ử lĩnh vực tử linh tham dò trạng thái vì mới vào làm tiến vào lĩnh vực hồi báo ngươi sẽ thu hoạch được trở xuống ba cái năng lực một trong một pháp thuật năng lực hóa ngươi có thể chỉ định một hạng pháp thuật đem năng lực hóa bị năng lực hóa pháp thuật đang thi triển thời điểm không có bất kỳ cái gì chuẩn bị phía trước lại không tiêu hao pháp lực cảnh cáo pháp thuật năng lực hóa cần chừng một tháng thời gian cũng có cực thấp sát xuất thất bại hai càng nhiều triệu hoán vật ngươi tử linh triệu hoán thuật thu hoạch được tăng lên tại triệu hoán hạ cấp bất tử giá lúc n g ư ơ i đem có thể thu được càng nhiều về số lượng hạn khô lâu tám mươi cương thi tám mươi h hồn bốn mươi ba tử vong nhất chỉ n g ư ơ i sớm học được tứ giai pháp thuật tử vong nhất chỉ n g ư ơ i có thể đem đại lượng v h ụ năng lượng tập trung ở n g ư ơ i chỉ định một ngón tay bên trên lúc này tại vật lý phương diện chạm đến một cái vật sống thời điểm hậu giả liền sẽ gánh chịu tương đối hà khắc chết ngay lập tức phán định đặc biệt n g ư ơ i pháp thuật lệ t p chi trào cùng pháp sư chi thủ có thể cùng tử vong nhất chỉ cùng hưởng bộ phận hiệu quả từ linh pháp thuật lĩnh vực tiến vào thường thường không có gì lạ mặt hệ chỉ chính hận trí chí nhớ năng lực không đủ không phải vậy nếu như nhiều nhớ một điểm chi thức xuống tới khả năng thu hoạch xe so hiện tại càng nhiều về phần ba cái năng lực hắn không chút do dự liền lựa chọn tử vong nhất chỉ. cũng không phải cái này tuyển hạng có bao nhiêu ưu tú mà chính là cái khác đều quá kéo đổ pháp thuật năng lực hóa nhìn xem vẫn được nhưng mặt thẻ trên thân tạm thời còn không có gì pháp thuật là đặc biệt đáng giá năng lực hóa không chỉ còn có nhất định sát xuất thất bại càng nhiều triệu hoán vật cũng rất bình thường chủ yếu là cái đồ chơi này là ngoài định mức gia tăng về số lượng hạng không có cách nào hưởng thụ bất tử đại quân gấp một ư ơ i tăng thêm mặt thẻ hiện tại thật không thiếu cái này hắn cần chính là càng nhiều trung cấp bất tử giả về phần tử vong nhất trì pháp t h u ậ t này mặc dù là tứ dai nhưng kỳ thật so ngũ dai pháp lệnh tử vong ngược lại muốn tốt một điểm pháp lệnh tử vong là chế tạo một cái đường đạn hình pháp cầu c h ú n g đích đ ị c h nhân rất dễ dàng bị tiểu hình thể sinh vật ngăn cản mà tử vong nhất chỉ là muốn dùng ngón tay đâm trên người người khác r ứ t bỏ cận thân tắc chiến phải t r ă n g gặp nguy hiểm điểm này không nói t ì n h chuẩn tính bên trên nhưng thật ra là muốn tốt rất nhiều không chỉ pháp thuật này còn có thể cùng nghệ tập chỉ trào cùng pháp sư chỉ thủ đều có liên động cái này không thể nghi ngờ gia tăng thật lớn hắn sử dụng tràn cảnh nếu không được cũng có thể làm phòng thân pháp thuật dùng tử vong nhất chỉ pháp thuật chú ngữ giống như rất thích hợp dùng t ỷ d ì ẻ o ngầm sướng pháp đến gia tốc phối hợp tự thân đủ loại tăng thêm ta thậm chí có cơ hội đưa nó luyện đến một năm giây trong vòng phối hợp cương thiết thân thể hoặc là bất tử c h i thân vẫn là có rất lớn tỷ lệ tại tuyệt cảnh lúc phản s á t đối thủ mặt t h ẻ tinh tế xem lấy trong đầu chú ngữ mà trừ tử vong nhất chỉ bên ngoài tử linh pháp thuật lĩnh vực còn cho mặt t h ẻ mang đến một cái hoàn toàn mới vĩnh cựu trạng thái minh tưởng cường hóa ngươi tại sử dụng minh tưởng thuật rèn luyện tinh thần cùng câu thông phụ năng lượng vị diễn lúc ngươi sẽ thu hoạch được hai trăm phần trăm minh tưởng hiệu quả cùng ba trăm phần t gần đây đến mặt t h ẻ hồn tinh có thể nói giật gấu va vai nếu như không phải tiểu phi trước đó hiếu kính một nhóm hắn nói không chừng đã sớm không phát ra được tiền lương tới bây giờ hồn tình sinh ra hiệu suất tăng lên hắn mới có lực lượng đi chiêu mộ càng nhiều bất tử giả tiểu đ ệ về sau mặt t h ẻ cùng rẽn chào hỏi đem e s c à nạ phát sinh sự tỉnh từ đầu trí cuối tự thuật một lần hai người thương lượng một hồi mặt t h ẻ bắt đầu chuẩn bị đại thụ h ổ phách chỉ cần chờ tiểu mạt đ ố n g nhiên trở về hắn liền định đem tất cả thời không khe hở trước cho rắn lên ngày sau hay nói tối hôm đó mặt thẹ đi vào cây nấm trong phòng một mực tới cây nấm r á n g dấp rất là hưng thịnh có lẽ cùng hai đại nghi thức trận giáp giới c h i địa có quan hệ cây nấm phòng dưới nền đất cũng là hầm rượu trước đó mặt thẹ dùng cất rượu năng lực chế tác mấy thùng rượu trên lý luận sáu giờ liền có thể giải quyết hắn cố ý nhiều thả một hồi hiện tại mới đến mở ra cái này một nhóm trong rượu có một nửa là dùng quả táo vì nguyên vật liệu lên men một nửa khác thì là lúa mạch hai thứ đồ này theo thứ tự là cồn thạch trấn địa khu thường thấy nhất hoa quả cùng lương thực mặt thẹ cậy mở một con thùng rượu từng đợt mùi trái cây vị liền bay ra hắn lọc đi một bộ phận cắt bã rót cho mình một ly quả táo cựu từ n g ọ t chuyển chua lại chuyển n g ọ t kéo dài cảm giác kích thích hắn vị giác đi qua khảo thí hai loại t i ể u trừ có phổ thông cồn đặc tính bên ngoài còn có ngoài định mức thuộc tính uống một chén quả táo tiểu có thể chút ít mà tăng lên tinh thần lực mà uống dùng một chén lúa mạch tiểu lại có thể tăng lên một người lời nói trôi chạy tốc độ xem ra sử dụng khác biệt tài liệu rủ ra đến tiểu hoàn toàn chính xác có khác biệt hiệu quả năng lực này xác thực có phát tài tiềm lực a mặt t h ẻ đem rượu thùng cất kỹ lại lấy ra mấy cái không thủng phân biệt dùng tiểu mạch bắc lô tây nấm quả đạo nho cái này sáu loại lương thực tiến hành thí nghiệm hắn dự định đem mình có thể thu hoạch cất rượu tài liệu đều thử một lần nhìn xem có thể hay không sản xuất ra hiệu quả đặc biệt ưu tú chủng loại nếu như có thể mà nói như vậy không chỉ có thể dùng riêng cây vỗ sổi thương hội cũng đem tăng thêm lại một đấm sản phẩm đây cũng không phải là dễ gạ kiếm dầu loại kia không đáng tin cậy đồ chơi đây là có khả năng chân chính dẫn phát manh động cao đoan đồ uống nếu như có thể đem cây nấm đại vương đủ lì mời đến nhà chính trực tiếp tới liền tốt chỉ riêng hắn cái t i ê một tay trồng cây nấm cùng cất rượu kỹ thuật liền có thể nuôi sống tốt nhiều người nghĩ như vậy mặt thẻ bước nhanh rời đi cây nấm phòng trong đêm hát võ sĩ ạ c i sở hướng mặt thẻ báo cáo đội tuần tra đã chính thức tổ kiến hoàn tất huấn luyện cũng rất có thành quả có thể đầu nhập mộ viên xung quanh tuần tra đáng nhắc tới chính là xích diễm ác mộng cũng chủ động gia nhập vào đội tuần tra bên trong đảm nhiệm du kỵ binh nhân vật cái này vì đội tuần tra tăng thêm không ít tính cơ động cân nhắc đến u ám địa vực bên kia gần đây cũng là ngon g h e muốn động mặt thẻ liền để đội tuần tra bắt đầu chấp hành nhiệm vụ ạ c i sở tuy nhiên không nguyện ý rời đi mộ viên nhưng là tuần tra nhiệm vụ cách mộ viên cũng không xa cho nên vẫn là có thể đảm nhiệm chức vụ này mà một khi đội tuần tra đầu nhập vận chuyển mộ viên an toàn đẳng cấp liền lại để cao không ít cái này khiến mặt t h ẻ có chút hài lòng mà càng kinh h ỉ hơn chính là ngay tại mấy giờ về sau trong mộ viên tâm đạo tiêu bỗng nhiên có dị động một đạo màu xám đen truyền thống môn mở ra từ bên trong đi tới một cái lảo đạo lại cao lại mập thân ảnh này rõ ràng là một đầu to mọng cương thi nhắc nhở ngươi phụ năng lượng đạo tiêu phát huy tác dụng đến tự phụ năng lượng vị diện khổ lực chi mẫu rượu thắt lv một mươi bốn tinh anh nhận đạo tiêu cảm hóa đến đây tìm nơi nương tự ngươi nhưng muốn thu hoạch được rượu thắt trung thành ngươi nhất định phải thông qua khảo nghiệm của nàng xin hỏi mộ viên chủ nhân nơi đây phải chăng có thật nhiều mắc kệ chính sự cương thi d i ệ u thật run run rẩy rẩy để hỏi mặt thẹn cảm thấy có chút kỳ quái tuy nhiên nàng nói hình như cũng không sai mình nuôi những ngày bất tử giả dưới đ ạ i đa số tình huống bọn họ đều là không thể mọi chuyện cũng khó trách cả đám đều đi xoay v ư ợ n có mộ địa nói là không làm chính sự cũng không thành vấn đề làm sao ta mộ viên không khí s ắ c thực tương đối bông lỏng mặt thẹn nói d i ệ u thật thành khẩn cúc một cái cung thanh âm của nàng có chút khản khản giống như năm ngoái tuổi lao phụ nhân ta có thể gia nhập mộ viên thay ngài thao luyện bọn họ sao ta bình sinh vào nam gia bắc hận nhất không có việc gì đồng tộc cho nên thể muốn đem bọn họ huấn luyện thành đôi mộ viên hữu dụng nhân vật ngài chỉ cần cho ta một cái cơ hội ta có thể còn ngài một đám sức sống bắn ra bốn phía cương thi đội ngũ mặt thẹ kinh ngạc đến ngây người còn có loại yêu cầu này bất quá hắn nhìn xem rượu thắt trong mắt h ồ n hỏa không khỏi hỏi ngươi vẫn còn có yêu cầu gì sao rượu thắt nhất thời lộ ra ánh mắt tham lam à không nhiều ta sẽ chỉ hướng ngài thu lấy một chút xíu nho nhỏ ví dụ ước chừng mỗi tháng năm ai hồn tinh giá vẻ mặt thẹ nhữ m ậ liền nghĩ cự tuyệt có thể một giây sau d i ệ u t h ậ t bỗng nhiên một mực cung kính mở ra hai tay một cố kỳ d i ệ u lĩnh vực chi lực truyền lại đến mặt t h ẻ trên thân số liệu cột bên trên nhắc nhỏ khổ lực chỉ mẫu d i ệ u t h ậ t h ư ớ n g nơi g ư biểu hiện ra nàng khổ lực lĩnh vực khổ lực lĩnh vực d i ệ u t h ậ t có được một loạt thủ đoạn có thể đem cương thi huấn luyện thành ưu tú hơn c h ú n g loại một khổ lực cương thi có thể hoàn thành đào móc địa đạo gánh vác trọng thạch vận chuyển vật các loại cường độ cao công việc đồng thời lực lượng cùng thể chất một hai nông phu cương thi có thể hoàn thành trồng điện sản dụng đất thu thập rau quả khu trục điều thú các kỹ xảo cùng cường độ cùng tồn tại công việc đồng thời thể chất cùng nhanh nhẹn một ba không biết, khổ lực lĩnh vực còn có loại này t i ê n môn đồ chơi không biết ta có thể hay không tiến vừa nghĩ đến đây mặt hẹ biểu lộ phát sinh biến hóa vi rượu ngươi cần bao lâu mới có thể đem một con phổ thông cương thi huấn luyện thành khổ lực cương thi hoặc là nông phu cương thi rượu thật lộ ra rất khó coi nụ cười một tháng ít nhất ba mươi con tin tưởng ta đây tuyệt đối là vật siêu trộ giá trị mặt hẹ thử đi cảm giác khổ lực lĩnh vực tuy nhiên rượu thật dường như có cảm ứng đ ỗ n g nhiên thu đi lĩnh vực hiệu quả nét mặt của nàng vẫn là tất cung tất kính để người tìm không ra mà bệnh mặt hẹ ngấm lại để ngươi lưu lại cũng không phải không thể nhưng ta có một cái điều kiện ngươi đang huấn luyện thời điểm ta có quyền đứng ngoài quan sát d i ệ u t h ắ n ngấm lại có thể thế là mặt thẹ thoải mái vươn tay hoan nên đi vào mặt thẹ mộ viên vừa lúc lúc này một đám có mộ bia lắc lắc đại khố cương thi không chút kiên kỵ từ ven đường đi qua bọn họ nhìn xem d i ệ u thạt còn làm ra cương thi ở giữa khiêu khích nhẹ r à n g động tác đối với cái này d i ệ u thạt nết miệng mỉm cười tại mặt thẹ ám chỉ hạ nàng rất nhanh hướng phía đám k i a cương thi đi qua rất nhanh trong mộ viên liền vang lên từng đợt quỷ dị cắn xé âm thanh cái này cắn xé âm thanh mãi cho đến nửa đêm mới dần dần n i n hơi thở sáng sớm hôm sau mặt thẹ vừa tỉnh lại tại phương bắc đất hoang loại mấy gốc cây liền đặt được d è n phái người mang hộ đến lời nhắn dễ gạ trở về c h ư ơ n một trăm chín mươi minh giới sử giả mặt thẹ một chân vừa bước vào l ĩ n h chủ đại s ả n h cửa hiền chỉ nghe thấy dễ gạ r ắ á p giọng đang n ổ hắn lần này cựu từ nhất sinh luyện ngục hành trình nghe được thanh â m hắn như vậy tinh thần mặt thẹ liền cũng yên tâm trong văn phòng trừ dễ gạ cùng d ẽ n bên ngoài còn có đồ lìn cùng ạ xù mạ hai vị này cấu trang kỵ sĩ bất quá bọn hắn trạng thái cùng dễ gạ so sánh quả thực là ngày đêm khác biệt mặt thẹ nhìn thấy bọn họ mềm n h ú n nằm trên gh trên người vũ trang mặc dù không có rỡ xuống nhưng cả người đều bày biện ra lười nhát suy yếu cực độ khuyết thiếu tinh khí thần trạng thái phảng phất là bị người h ú t khô nói tóm lại ta làm một chút thủ đoạn lửa qua lộ để xì ạ cái kia nữ nhân xấu sau đó lại giải tin tức giả dương đông k á c h tây cuối cùng ta thành công lẹn về đến trong thành bảo cứu độ l i n cùng ạ x ú mạ mà trước đây dưới sự chỉ huy của ta mặt thệ đã thành công cầm tới tội ác t r ê n thánh cho nên chuyến này hành động chúng ta quả thực là đạt được thành công lớn dễ gạ thần thanh khí sảng địa tổng kết nói độ l i n cùng ạ xù mạ hữu khí vô lực g đầu hậu giả bần bần nói chứ hai chúng ta kèm chút bị ngươi tỉ tỉ kia rút khô bên ngoài hết thể xác thực cũng rất thuận lợi dễ gà an đ u ổ i nói yên tâm đi ta biết các ngươi hành động lần này tổn thương không ít ta sẽ cho các ngươi an bài ưu tú nhất trị liệu đại sư hắn khẳng định có thể chữa trị các ngươi trên người suy yếu n g u y ê n rủa một hồi ta liền cho thủ vọng giả cao địa viết thư hắn lúc trước nợ ta một món nợ ân tình khẳng định sẽ hỏa tốc chạy đến a su mạ h ư u khí vô lực nói hắn tốt nhất mau lại đây ta hiện tại đã bắt đầu hoài nghỉ nữ nhân kia nói cái này nguyền r ủ sẽ vĩnh cựu tước đoạt rơi ta sinh để năng lực có phải là thật hay không đáng chết ta đã không cảm giác được ta lão nh n g ư ơ i thế nào hắn dùng giờ thọc một chút đồ lìn đồ lìn mềm nước mắng ngớ ngẩn ta vốn là không có lão nhị ạ s u mạ s ư ớ n g sờ một chút gặp ủy n g ư ơ i thế mà là cái âm dương nhân sao đỗ lìn nhất thời giận không kèm được ta là lão bà ngươi ngươi nói ta là người như thế nào mắt thấy hai người sắp đánh lên d è n đưa tay ném cái ôn thủy thuật có thể hai người đều là chừng trong mắt nhìn qua một điểm bối rối đều không có đừng c h ố n g cự các ngươi cần nghỉ ngơi rèn ôn nú nói hai người do dự một chút cuối cùng ý chí nông rộng số giới lúc này mới song song nhắm mắt lại trừ suy yếu nguyền rủa bên ngoài trên người bọn họ còn có mê hồn thuật vết tích nhưng cái này cũng không hề là bết bắt nhật r e n đi qua kiểm tra một chút hai người tình huống căn bản sắc mặt trở nên có chút c ổ q u á i dễ gà người tốt nhất có thể cùng ngươi tỉ tỉ kia hảo hảo cầu t h ô n g một chút dễ gà nhưững như h mày lộ đề xì ạ ta sinh thời đều không muốn gặp lại nàng nàng là cái chân chính ma quỷ r e n bất đắc gì nói nhưng đỗ l i n cùng ạ xù mạ gặp thương tích chỉ sợ không phải phổ thông trị liệu người có thể giải quyết ta không biết lộ đề xì ạ dùng cái gì thủ đoạn nhưng ạ xù mạ cảm giác cũng không có sai hắn láo nhị đã không tại dễ gà giật này cả mình mặt t h ẻ mới ý thức tới bọn họ đoán chừng là mới vừa từ luyện ngục trong truyền tống môn trở về rất nhiều chuyện lẫn nhau ở giữa đều không có xác nhận rõ ràng này đ ố lì đâu dễ gà hỏi g h n ặ n g n g h ề mà tằng h ắ n g một cái ta không biết đây có phải hay không là lộ đề xì ạ ác thú vị nhưng nàng giống như thông qua một loại nào đó rất không hợp thói thường thủ đoạn trao đổi hai vợ chồng trên người một chút bộ phận ngươi hẳn là có thể hiểu ý của ta không trong văn phòng nhất thời t r ầ mặt m xuống mặt thẹ không khỏi hỏi dễ gà ngươi nâng lên cái kia trị liệu đại sư không phải là một đại đức lỗi ỉ hẳn chú ý tới dễ gà nâng lên thủ vọng giả cao địa cái này địa danh nơi đó là giờ ỷ giáo đoàn t ổ n g bộ dễ g ạ lắc đầu nàng không phải giờ ỉ mà chính là một hiếm thấy mục sư nàng thờ phụng thần chỉ tại khai sáng thời đại liền đã vất lạc nhưng kỳ quái là nàng thế mà thật sự có thể thông qua tín ngưỡng đổi lấy thần thuật cùng đủ loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng chỉ bất quá người này tính cách quái đản làm việc cổ quái rất ít cùng ngoại nhân tiếp xúc ta biết nàng tại thủ vọng giả cao địa ẩn cư đồng thời nắm giữ lấy cường đại ý thuật khoảng thời gian này đến nay thủ vọng giả cao địa không phải rất thái bình có lẽ chúng ta có cơ hội đem nàng đào được cồn thạch chân cảnh nội đ ị cư lần này c h ị liệu đỗ lìn cùng hạ xù mạ cũng là một cái rất tốt điểm vào mặt thẹ gật gật đầu nhưng loại này cổ quái tình trạng chỉ sợ không phải một mục sư có thể giải quyết còn phải nhìn lộ đề xỉ ạ ý tứ dễ gã mặt lộ vẻ khó xử ta đương nhiên biết vậy liền nhìn nhìn lại đi dù sao chúng ta mới vừa từ tổ tiên trong mộ viên trộm một kiện bồi tán g phẩm tính toán của ta là các loại x ì hoàn thành giác tỉnh chúng ta liền đem tội ác chén thánh trả lại về sau lại nói tốt hơn lời nói nói không chừng lộ đề xỉ ạ liền sẽ tha thứ chúng ta cũng thu hồi nguồn rửa mặt thẹ nặng nề mà hò khan hai tiếng hiến tế ở giữa di thất bồi tán g phẩm khả năng không ngừng một kiện dễ gạ nhất thời trường lớn hai mắt mặt thẹn vội vàng nói sang chuyện khác ngươi có thể từ lộ đề xì ạ trong tay đào thoát khẳng định không chỉ là bởi vì trong tay đạo cụ à dễ gạ như nói thật nói đương nhiên ngươi người đạo sư kia giúp chiếu cố rất lớn ta đào tẩu thời điểm nàng giống như đã cùng lộ đề xì ạ đánh lên mặt thẹn hỏi tình huống thế nào dễ gạ lắc đầu không biết xem không hiểu truyền kỳ cùng chuẩn truyền kỳ ở giữa chiến đấu ta một người bình thường nhìn nhiều đều là khuyết thiếu lòng tính sọ lúc ấy ta chỉ muốn chạy trốn không đúng là không cho m ặ t gà dẹt đại nhân gia tăng gánh vác mặt hệ s、so、ò sờ cái cảm đối mặt gà dẹt cùng lộ đề xì a một trận chiến này vẫn là tràn ngập hiếu kỳ đáng tiếc không có càng nhiều hiểu biết con đường tin tức hiện tại hắn thừa dịp hai người đều tại liền đem từ m ặ t gà dẹt nơi đó nghe được liên quan tới chiến tranh mật lệnh sự tỉnh từ đầu trí cuối nói một lần biết được việc này về sau hai người đều là lộ ra lo lắng t h ầ n sắc rất hiển nhiên chiến tranh mật lệnh một khi tuyên bố liền mang ý nghĩa các pháp sư có thể lựa chọn chỉ lo thân mình nhưng cổn thạch chân là một khối lãnh địa không có khả năng không đếm xế đến nếu như nói cự long lĩnh người tính hợp pháp tại chiến tranh trong lúc đó đạt được thất thánh liên minh tán thành như vậy vô luận là hồng thổ sơn hồng lòng cụ su l e i lại hoặc là cao diệp lĩnh t r u y ề n bay là tả hắc long l ĩ n h chủ bọn họ đều có thể danh chính ngôn thuận tiến đánh cồn thạch c h ấ n đến lúc đó dô n à n c ù n g hệt mòn đe dọa không gia phục tồn tại nếu như mặt t h ẻ cũng hạ tràng tham chiến hắn dừng sồi cùng mộ viên đồng dạng sẽ bị xem như cự long lĩnh người tiến công mục tiêu coi như hắn chết tại trong cuộc chiến tranh này thất thánh liên minh cũng sẽ không nói cái gì giống ỷ xa bên loại tồn tại này là tuyệt đối không có khả năng bởi vì một cái bất thành khí đệ bây giờ cách chiến tranh mật lệnh chính thức tuyên bố hẳn là còn có một đoạn thời gian khoảng thời gian này chính là chúng ta cơ hội tốt nhất nếu như dễ gà ngơi khăng khăng không muốn cùng bở luật phản vương quốc hợp tác như vậy chúng ta nhất định phải trong đoạn thời gian này làm chút gì chúng ta đến tại ngoại giới dựng nên lên một cái không thể trêu trọc hình tượng chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích mặt t h ẻ n ó i có chút tuyển chuyển nhưng thì thật ngụ ý kỳ thật rất rõ ràng cổn thạch chân nhất định phải l ậ p uy có thể tứ phía nhìn lại có ba phương hướng đều là cử long làm sao là uy cự long cũng không phải là không thể chiến thắng hàn tổng kết nói dễ gà thật sâu liết hắn một cái n g ư ơ i so ta tưởng tượng bên trong điên c u ồ n g hơn hơn nhiều mặt thẹ cười cười n g ư ơ i cũng có thể cân nhắc hướng những cái t i a cự l o n g lĩnh người giao phí bảo hộ tuy nhiên như vậy ta khả năng ở sau đó trong chiến tranh sẽ không ở cồn thạch trấn chính thức trên danh nghĩa trước đó đem lời nói rõ ràng ra là mặt thẹ lớn nhất thành ý hắn thích cồn thạch trấn cũng nguyện ý vì đó mà chiến nhưng nếu như dễ g ạ thừa hành chính sách là một mực vị khúc cầu toàn như vậy hắn còn không bằng lợi dụng mình liên minh pháp sư thân phận triệt để chỉ lo thân mình chỉ cần không rời đi mình dừng sồi hoặc là m ộ viên không người nào dám trêu cho hắn dễ gà là người thông minh h ã n cao mày suy nghĩ một hồi rất nhanh liền muốn rõ ràng trong đó k h ô n đối ta minh bạch đối với việc này ta xác thực không có lần nữa t r ố n tránh chỗ trống nếu như không thể tại sơ kỳ liền biểu hiện ra cơ bắp như vậy cổn thạch c h ấ n liền từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi chiến tranh n h ấ ảnh dễ gạ trịnh trọng nói kỳ thật ta cùng d ẹ n trước đó cũng có chuẩn bị tuy nhiên cự long xác thực mạnh hơn nhân loại quá nhiều quan g quan g là nhân viên bên trên chuẩn bị khẳng định là không đủ chúng ta cần càng nhiều c h i thức cùng đạo cụ bên trên viện trợ mặt thẹ mỉm cười cái này không phải liền là ngươi mỗi tháng hoa hai trăm kim tệ mời ta khi pháp thuật cố vấn dụng ý sao chỉ cần ngươi quyết định ta rất nhanh liền sẽ cho ngươi một phần kín đáo phương án hành động r e n cùng dễ gà l ư ớ t nhau cái trước không khỏi cảm khai nói vẫn là các ngươi người trẻ t u ổ i cấp tiến a ta nhiều nhất sẽ chỉ cân nhắc phòng ngự cự long đánh lén ngươi lại nghĩ đến tiên hạ thủ vi cường dễ gà thì là hừ hừ hai tiếng nói không chừng hắn chỉ là suy nghĩ nhiều thu hoạch một đầu c ố t long mặt thẹ cười không nói dễ gà chợt hỏi tội ác chen thánh tình huống mặt thẹ biểu thị tội ác chen thánh bị mình đặt ở trong mộ viên cùng ở tại mộ viên còn có si mượn cơ hội này hắn lại sẽ thiên biến giả sự tình cùng dễ gà nói một lần tuy nhiên việc này khiến người khó có thể tin nhưng dễ gà tại vượt qua lúc đầu chấn kinh sau vẫn là tiếp nhận rèn ăn bài cân nhắc đến gì đang thức tỉnh kỳ sẽ phi thường suy yếu cuối cùng dễ gà cũng quyết định tại nàng hoàn thành g i á c t ỉ n h trước đó tiếp tục ở tại mặt t h ẻ trong mộ viên đồng thời vì thuận tiện dạy nàng sử dụng tội ác trần thánh dễ gà biểu thị hắn cũng muốn vào ở mộ viên đối với cái này mặt t h ẻ mặt lộ vẻ khó xử mộ viên người sống khu cũng không có quá nhiều phong ố c c h í n h ta trước đó phòng trợ cho f bây giờ còn đang ngủ đơn sơ thẹ úc nếu như ngươi cũng muốn vào ở tới hoặc là chỉ có thể cùng ta ngủ dễ gà lộ ra ghét bỏ nhan sắc ta cự tuyệt mặt t hẹ thở dài một tiếng vậy cũng chỉ có phóng hỏa phạm địa lao t ố c xá còn có chỗ trống dễ gà im lặng im lặng ba người gọi tới vệ binh đem hai tên kỵ sĩ mang lên trong quân doanh tích đáng chiếu cố sau dễ gà lập tức đi mộ viên nhìn nữ nhi tại song phương lôi kéo phía dưới mặt t hẹ cuối cùng chỉ có thể để xì nọt tại mình thạch đầu phòng chợ bên cạnh lại dựng cái đơn sơ thạch úc dù sao dễ gà tự mang lều vải ngủ cỗ dọn dẹp một chút miễn cưỡng cũng có thể ngủ cái tốt cảm giác mà tại dễ gà gia nhập về sau mặt hẹ mộ viên người sống khu bên trong thường ngày ở lại li bao quát mặt h ẻ dễ gà si thiên biến giả thu tạp ngân xả di c h ấ t cùng phóng hỏa phàm n h ó n người sống khí tức nhất trọng trong mộ viên liền có mấy phần người ở tùy theo mà đến liền lộ ra người sống khu có chút chen c h ú c ban đêm mặt h ẻ yên lặng đang làm việc thời gian chế tác mộ đ ị a bên hai tiếng người dần dần yên tĩnh xuống dưới hắn bắt đầu suy nghĩ phải chăng muốn phát triển mộ viên số tầng một mặt là vì ứng đối lấy ngày sau khả năng dần dần gia tăng người sống số lượng dù sao trước đó quy hoạch người chết khu tương đối lớn người sống cũng không thể cùng người chết hôn ở cùng một chỗ thời gian lâu g i i phụ năng lượng ăn mòn rất lợi hại một phương diện khác thì là phát triển tầng thứ hai có thể tăng lên mộ viên chiến lược đẳng cấp điểm này vẫn là rất trọng yếu trước mắt hắn mộ viên khoảng cách dưới mặt đất ba trăm linh m an toàn nguyên tắc còn xa cực kỳ c ổ n thạch trấn phụ cận địa chất lại tốt lại đào cái ba năm tầng không thành vấn đề duy nhất cần cân nhắc chính là đào móc chi phí thực nhân yêu xìn o ặ c am hiệu là ngang đào móc hướng phía dưới đào móc hiệu xuất liền rất thấp kém nếu như ta có một chi hôi hải nhân thi công đội liền tốt lại nuôi hai đầu đào đất trùng một đống sợ chảo q á i lại đến vô h ạ lượng tiểu ác ma hoặc là tiểu l i ma một hơi đào ra một cái mấy chục tầm thành dưới đất không thành v mặt thẹ tùy ý đ ị a mặc sức tưởng tượng sắp đến trước khi ngủ hắn cố ý đưa tới không chết chi nhãn xem xét một chút tử vong ngưng thị chức năng này hắn phát hiện mặt gạ d ẹ t vẫn còn có thể quan sát trạng thái chỉ bất quá nàng địa điểm từ e s k a n a u y ế t k ỳ vương quốc biến thành giao giới địa giang c ử a bão cảm giác là cùng lộ để s i ạ đánh một đường cũng không biết kết quả như thế nào mặt thẹ chỉ có thể ở trong lòng thay nàng cầu nguyện một hai ngay kế tiếp tiểu mặt đ ố n g nhiên từ đại cước thành trở về mang về rất dùng nhiều bên trong nói bữa trạm canh gác đồ vật mặt thẹ mượn cơ hội đem cái cuối cùng thời không khe hở cũng dán lên trong thời gian ngắn hắn không muốn cùng escana người hoặc là thế lực phát sinh tiếp xúc về phần tiểu mặt bỗng nhiên mang về những món kia liên để hắn cùng dễ gạ bọn họ đi mân mê đi mặt t h ẻ sinh hoạt rất mau trở lại đến quỹ đạo chỉ bất quá thường ngày hạng mục công việc từ hai hạng tăng thêm đến ba loại trồng cây xây lại mộ động vật trò chuyện cổn thạch chấn động vật nói nhiều không nhiều nói ít không ít có linh tính còn có chút khó tìm hắn duy trì bình quân mỗi ngày hai đến ba đầu tần suất tiếp xúc khiến mặt t h ẻ cảm thấy có thú chính là có lẽ tuyệt đại đa số người lúc nói chuyện cũng sẽ không để phòng động vật cho nên hắn có thể từ động vật nơi đó nghe được rất nhiều bí mật không muốn người biết nói ví dụ nông trường khu một đầu láo dê rừng nói cho mặt thẻ chủ nông trường lao đầu nhi kia tại một cái giếng nước hạ giấu rất nhiều vàng những ngày vàng nghe nói là hắn lưu cho con cháu đời sau nhưng vấn đề ở chỗ theo láo dê rừng lộ ra lao đầu kia dưới gối ba đứa h ả i tử đều không phải hắn thân sinh lao đầu đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả hắn còn tại bót tan b ứ ớ c m ặ c ngày tiếp nối đ ê m diện tích đất đai tích lũy t à i phú chỉ có thể nói để người t h ổ thức tại nói ví dụ thị trấn bên trên một con hy thức nói cho m ặ thẻ một nhà thợ may cửa hàng một bếp lửa kế một mực tại trộm trong kho hàng kim tệ hắn mỗi lần chỉ trộm một chút xíu mà lại đem trộm được kim tệ đều giấu chỉnh chỉnh tề tế, tế nhưng không khéo chính là chủ cửa hàng phát hiện tiểu nhị giấu kim tệ địa điểm hắn đã h a g muốn tiểu nhị kim tệ lại muốn khe nhỏ sông dài thế là cũng thường xuyên trộm một chút xíu đi song phương ngươi tới ta đi cứ như vậy trộm hơn ba tháng hai người vậy mà đều không có phát giác được dị dạng phà mỗi một loại này thế gian thái độ khác nhau khiến mặt thẹ mở rộng tầm mắt ba ngày sau giữa trưa mặt thẹ trong rừng sồi tìm tới phi mà ô ly hắn đầu tiên là cùng ô ly trao đổi một chút tình cảm xác nhận ô ly tâm tình rất tốt sau hắn chính thức khởi xướng ký kết mời tuy nhiên không phải ký kết tọa kỵ khế ước mà chính là hờ vọng ô lì có thể gia nhập rừng sồi trở thành sinh mệnh thánh sở cái này một nghị thức trận khế ước sinh vật một pháp sư chỉ có thể có được một đầu ma pháp tọa kỵ nhưng thông qua nghị thức trận đến trói chặt ma pháp sinh vật thì là vô t h ư ờ n g h ạ thật giống như ngươi chỉ có thể cùng một người kết hôn nhưng nếu như ngươi mở một công ty đem ngươi thích người đều tại nét vào hội đồng quản trị chỉ cần ngươi có năng lực trên lý luận nét bao nhiêu đều có thể đối mặt mặt thẻ mời ô lì do dự một chút cuối cùng vẫn là lựa chọn đồng ý không có cách nào lại mang xuống liền bị người vật chất giới ý chí cho khu trục nàng chỉ có thể lựa chọn trở thành sinh mệnh thánh sở một phần tử khế ước ký kết hoàn tất về sau nghi thức trận sinh ra phản ứng nhắc nhở n g ư ơ i nghi thức trận sinh mệnh thánh sở mới tăng thêm một đầu thần kỳ sinh vật hoàng kim phi mã ngươi thu hoạch được đại lượng chiến lược kinh nghiệm sinh mệnh thánh sở chiến lược đẳng cấp tăng lên đến lv ờ hai làm nghi thức trận chủ nhân ngươi sẽ thu hoạch được hai cái n g o à i định mức năng lực nghi thức trong chàng hạ định một tự nhiên chỉ hồn sinh mệnh thánh sở đầy đủ tự nhiên năng lực giao phó ngươi một cái tự nhiên chỉ hồn danh lệch ngươi có thể đem một cái trong rừng sồi ở lại thời gian vượt qua bảy ngày sinh vật thăng chức thành tự nhiên chỉ hồn cũng giao phó no tiến hóa thành giờ ỉ khả năng hai quần thể hồi xuân ngươi nhiều nhất có thể đồng thời đ ố i bốn cái mục tiêu tiến hành trị liệu hiệu quả trị liệu hơi cao hơn trị liệu vết thương nhẹ mỗi ngày có thể dùng một lần sinh mệnh thánh sở nhanh như vậy liền tăng lên tới lv hai mặt hẹ có chút chút kinh ngạc tuy nhiên tỉ mỉ nghĩ lại sinh mệnh thánh sở dựa vào chính là mình rừng sồi rừng sồi quy mô không phải mộ viên có thể đánh đồng bản thân liền có hùng hậu cơ sở chiêu mộ phi ma ô lì chỉ là dẹp hoa trên cấm thỏa mãn thăng cấp điều kiện q u â n thể hồi xuân vẫn là rất không tệ không nghĩ tới ta một cái tử linh pháp sư thế mà có thể sữa tốt nhiều người ngược lại là tự nhiên chỉ hồn danh n l ạ c h nhất định phải cẩn thận ư ớ c lượng trước mắt trong rừng chỉ có l ú l ù một cái tự nhiên chỉ hồn nhưng nàng kỳ thật cũng là nửa thuộc về rừng sồi nửa thuộc về yêu tinh hoa đ ỉ n h cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói là ta bồi dưỡng được cái thứ nhất tự nhiên chỉ hồn nhất định phải cẩn thận lựa chọn mặt thẻ chầm tư hắn không vội mà cho ra cái này danh lệch bởi vì dưới mắt rừng sồi bên trong dân bản địa vẫn là có ít h chỉ bất quá này tùng cây mặc dù có chút linh tính nhưng để một con gà trở thành tự nhiên c h i hồn khó tránh khỏi có chút quá t r i u tựa mặt thẹ cùng ô ly chơi đùa một hồi tại trong mộ viên dùng qua sau bữa cơm trưa mặt thẹ cơi ô ly lặng yên bay về phía phương nam phi mã tại ban ngày có được được trời y ê u ái ẩn nấp năng lực cái này khiến mặt thẹ tại xuất hành thường có lấy cực lớn cảm giác an toàn ô ly tốc độ rất nhanh không bao lâu hắn liền thấy tiếp cận phương nam bên cạnh mậu dịch trạm bất quá bây giờ m ậ dịch trạm cùng mặt thẹ trước đó nhìn thấy đã là hai cái bộ dáng trước đó trật tự danh mạch không còn tồn tại mặt t h ẻ tại mậu dịch trạm xung quanh nhìn thấy đại lượng lưu dân q u ầ n thể những người này ở đây phụ cận xung quanh dựng lên doanh địa cùng lều vải đem mậu dịch trạm vây chật như nêm tối khó trách tại hơi phía bắc điểm trên đường cái mặt t h ẻ không chỉ có nhìn thấy lâm thời cửa khẩu p h ụ cận còn có rất nhiều phòng giữ đội người đang tuần tra chỉ có thể nói chiến tranh đối xung quanh lãnh địa ảnh hưởng thực tế quá lớn những n à y lưu dân nhiều đến từ phương nam kim sắc ốc giã hậu giả tại lọt vào hồng thổ sơn quân đội trà đạc về sau nghe nói đã trở thành nhân gian luyện ngục đủ loại tình huống vô cùng thê thảm không có người sống dám ở vùng đất kêu bên trên lưu lại đáng nhắc tới chính là mặt thẹn g h e nói tại nam mậu dịch trạm có sản nghiệp thương nhân bên trong lấy hát cầm đầu bọn họ tổ chức tu kiến một cái doanh trại tị nạn nghe nói vì cái này doanh địa bọn họ không ít hướng ủy ban năm người lấy tiền mặt t h ẹ từ trên bầu trời xem tiếp đi phát hiện cái gọi là doanh trại tị nạn kỳ thật chỉ có thể thu nhận một phần nhỏ người càng nhiều người vẫn là tụ tập tại xung quanh ngay cả cơ bản nhất sinh tồn nhu cầu đều khó mà c a m đoan nhìn xem những cái kia nạn dân xanh sao vàng vọt dáng vẻ mặt t h ẹ trong lòng cũng là tràn ngập cảm cái hắn b ỗ n nhiên lý giải rẽn tại sao phải trong đêm tăng ca cổn thạch trấn lãnh thổ nuôi không sống nhiều người như vậy a mặt thệ trong đầu đống nhiên hồi tưởng lại tiểu mặt đống nhiên nói lời trong lòng không khỏi hiện lên một tia vẻ lo lắng hắn không có phía trên nam mậu dịch c h ạ m lưu lại quá lâu mà là tiếp tục hướng nam bay đi tiến vào kim sắc ốc giã cảnh nội mặt thệ dọc theo đường cái phi hành bốn phía tìm tỏi những cái kia nguyên bản có dấu vết người thôn trang hoặc làng xóm nhưng mà trên vùng đất này chỉ còn lại hoàn toàn tích mịch hồng thổ sơn quân đội tàn bạo c u n g cực bọn họ chỉ cần thực vật không muốn nhân khẩu bọn họ một bên cướp bóc một bên đô sát kim sắc ốc giã có tương đương một bộ phận nhân khẩu đều chết tại hồng lòng lính chủ lưỡi đao phía dưới mặt t h ẻ cơi ố lì rơi vào một tòa thôn trang trên quảng trường trong thôn trang đại bộ phận kiến trúc đều bị ngọn lửa cháy hết sạch chỉ có trên quảng trường còn giữ trên chăm s á t chết cháy những thi thể này cũng không có đốt cháy sạch sẽ đại bộ phận còn có xương cốt số ít thậm chí còn có hư thối thịt mặt t h ẻ vừa đi đi qua mấy cái ăn mục nát loài chim nhất thời bị sợ quá chảy mất hắn nhìn xem không người vùi lấp thi cốt tiến lặng lắc đầu tại trong thôn trang làm tiêu ký sau mặt t h ẻ tiếp tục hướng bay về phía nam đi mặt trời lặn thời gian mặt thẹ đã tìm tới bảy cái hoặc lớn hoặc nhỏ nhân loại làn xóm c á t mươi bảy cái địa phương không một người sống may mắn còn sống sót trong đó có ba cái thôn trang các thôn dân thi thể bị tụ tập cùng một chỗ có đốt cháy vết tích còn lại bốn cái địa phương thì là bông sôi bỏ mặc những thi thể ngổn ngang lộn xộn đổ vào thôn trang các no g ngách bên trong có rất nhiều đã hư thối không còn hình dáng giữa hệ ban đêm mặt thẻ hành tấu tại hồng hà chân trên bên tàu trên mặt nước nổi lơ lửng xưng vụ thi thể bên bờ thi thể càng là trồng chất như núi khiến người buồn nôn mùi hôi thối tràn ngập tại không trung mặt h ẻ ôn dịch lĩnh vực đã mấy lần kéo còi báo động hắn không thể không khởi động lĩnh vực đến chống cự đang trong không khí không ngừng truyền bạ tại bệnh Bến đỏ trong nháy xuống xuống mắt đó mặt thẹ cả người đều không rét mà run hắn có thể cảm nhận được một cỗ to lớn oán nghiệm chính trên bầu trời bến đỏ ấp ủ nếu như không trải qua xử lý nơi này nhất định sẽ đản sinh ra phi thường đáng sợ cũng phi thường tạ ác tử linh sinh vật nhưng mà vô luận những oán nghiệm này như thế nào cường đại cũng khẳng định không cách nào uy hiếp được một đầu thành niên hồng long thậm chí có thể sẽ biến thành hắn tranh quỷ vừa nghĩ đến đây mặt t h ẻ không do dự nữa hắn một bên tăng tốc hành tấu tại trong c h ấ n tốc độ vừa bắt đầu hướng phía các ngõ ngách t r u y ề n bá tán phụ năng lượng thành phấn vì để cao hiệu suất mặt t h ẻ lại phân biệt triệu hồi r a a binh bọn người hỗ trợ gieo rắc có chút người chết khá nhiều địa phương hắn thậm chí sẽ vứt xuống nguyên một khối phụ năng lượng thành đầu rất nhanh mảnh này tiểu chấn đại bộ phận khu vực đều bị câu lên rất nhỏ phụ năng lượng vòng xoáy tại mặt thẹ dẫn đạo h ạ Có chút l i n h t í n h、so、sánh đủ thi thể thậm chí sinh ra tự nhiên thi biến điểm báo. Mặt thẻ h so báo. biến n đủ điểm tự Mặt ra k ô g có gấp. h ắ ngày k h ô n nhanh không chậm triệu hắn cưng từng chậm thi, một đám cương thi đem triệu tòa mộ bia an trí tại tiểu phương hướng. Những này mộ bia có mộ viên khí t ứ c ở một mức độ nào đó có thể cắt giảm mặt t h ẻ tiếp xuống thi pháp áp lực mà tại làm xong một loạt chuẩn bị sau ngạn đầu đã là phồn tinh đầy trời mặt t h ẻ ngồi cưỡi lấy hoàng kim phi mã lao vụt tại phố lớn ngó nhỏ hắn bắt đầu cao giọng ngâm sướng vì tăng lên thì pháp hiệu suất mặt thẹ còn cố ý sử dụng tỷ di h o ngâm xướng pháp tuy nhiên trình độ của hắn rất bình thường nhưng cái này nghi thức pháp thuật ngâm sướng thời gian chừng hơn hai mươi phút trên tổng thể vẫn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian nương theo lấy mặt thẹ tiếng ngâm sướng từng cỗ thi thể tại phụ năng lượng chống đỡ dưới mở mịt đứng lên trên người của bọn hắn cũng không có hồn hỏa ý vị này bọn họ cũng không có trở thành bất tử giả nhưng tại nghi thức pháp thuật tác dụng dưới những thi thể này bắt đầu tập tên di động đứng lên mặt thẹ cơi ố lì tại hồng hà trên chấn quấn một vòng lại một vòng tại tiếng ngâm nga của hắn hạ càng ngày càng nhiều thi thể đứng lên cùng sau l ư n g phi mã hai giờ về sau sức cùng lực kiệt mặt thẹ rời đi hồng hà trấn mà lúc này phía sau hắn thình l i n h nhiều một chỉ lít nha lít nhít thi thể đại quân trong bóng tối hoàng kim phi mã tản ra hào quang trói lọi như là một ngọn đèn sáng chỉ dẫn lấy nhánh tia từ thi thể tạo thành ốn lượn trường lòng chậm dãi hướng phía cổn thạch c h ấ n phương hướng bước đi nhắc nhở ngươi sử dụng nghị thức pháp thuật đem lệnh đường về bị ngươi tỉnh lại thi thể đem chậm dãi hành tấu cho đến ngươi cuối cùng thiết định mục đích tại trong lúc này bộ phận thi thể có thể sẽ sinh ra thì biến xin cẩn thận xử lý đem lệnh đường về cũng là từ linh pháp sư phiên bản cản thi thuật mặt hệ không có khả năng đem những thi thể này từng cái biến thành mình bất từ giả nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn bọn họ phơi thây hoang dã bởi vậy trước đem bọn họ đổi tới trong mộ viên an trí đứng lên là lựa chọn tốt nhất mặt thẹ bây giờ không phải là rất thiếu thi thể những thi thể này đến mộ viên sau sẽ bị an táng đứng lên trở thành bất tử giả hầu bị dịch chỉ là hồng hà chấn một cái địa điểm liền có vượt qua một ngàn bộ thi thể đây đối với mặt cho một tử linh pháp sư đến nói đều là đáng giá mừng như điên sự tình có thể mặt thẹ ngồi tại ô lì trên lưng quay đầu nhìn qua những cái kia ngơ ngơ ngác ngác thi thể lúc trong lòng lại phảng phất ép một ngọn núi hắn một đường hướng bắc chầm rái đi ra ngoài hai ba mươi cây số n ạ i đến kế tiếp thôn trắng lúc đường phía trước miệng đột nhiên xuất hiện một cái đen xì bóng dáng mặt t hẹn g ừ n g lại cất bộ người kia toàn thân bao p h ủ tại một cái màu đen nhánh áo t r ẳ n g h ạ sau lưng của hắn có một thanh khổng lồ liêm đao p h ả n phất trong truyền t h u y ế t tử thần người tốt mặt t hẹn tiên sinh rốt cuộc gặp mặt tự giới thiệu mình một chút ta là phạm tử tước áo t r o à n g bên trong truyền tới một trầm thấp giọng nam cảnh cáo người ta o nộ minh giới sử giả phạm tử tước truyền kỳ sinh vật quạ các ma vực mọi người thất tịch khoái lạc nha ta còn tại nỗ lực gó chữ c h ư ơ n g một trăm chín mươi mốt là đường đèn lồng cùng tiên đoán xúc sắc người biết ta, mặt thẹ có chút cảnh giác nhìn qua phạm tử tước gia hỏa này cho mặt thẹ cảm giác rất là vi diệu cả người hắn đều bao phủ tại áo choàng phía dưới mà áo choàng bản thân tựa hồ lại cùng bóng đêm hòa là một thể hắn rõ ràng liền đứng ở nơi đó nhưng nếu như không tỉ mỉ cảm giác mọi người thường thường sẽ không chú ý hắn tồn tại cái này thậm chí không phải cảm giác cao thấp vấn đề mặt thẹ phỏng đoán trên người hắn hơn phân nửa cố định một loại nào đó đủ để cho giới người ý thức coi nhẹ pháp thuật của hắn hoặc năng lực bởi vậy tại đối thoại với hắn thời điểm cũng sẽ cho người ta một loại rất mất tự nhiên cảm giác liền phẳng phất tại nói chuyện với không khí phạm tử tức cười một tiếng đi lên phía trước một bước một sát na kia mặt t h ẻ mới chân thật cảm thấy được hắn tồn tại phản phất hắn bỗng nhiên từ không khí biến thành một cái chân thực vật sống ta muốn cùng ngươi đàm cái hợp tác phạm tử tức đi thẳng vào vấn đề mặt t h ẻ nhự nhữ mày có thể ta căn bản liền không hiểu ngươi phạm tử tức trầm thấp cười một tiếng cái này cũng không ảnh hưởng giữa chúng ta thành lập quan hệ hợp tác ta dám đánh cực ngươi nghe ta nói hết hợp tác nội dung về sau nhất định sẽ rất nguyện ý hợp tác với ta mặt thẹ lộ ra xin lắng thai nghe biểu lộ phạm tử tức thanh em tràn ngập tự tin ngươi hẳn nghe nói qua tên của ta ngoài hợp hợp quả các ma vực là minh giới thế lực lớn nhất mà phạm tử tức linh xúc hội đường lại là quạ các ma vực nói một không hai bá chủ nếu như hắn chỉ có một điểm thế lực nhỏ như vậy trên đời này cũng không có mấy cái tổ chức có thể nói lớn trước đây khi tiến vào ám thực lĩnh vực thời điểm mặt t h ẻ liền nghe nói qua phạm tử tức tên về sau hắn bù lại đại lượng liên quan tới minh giới c h i thức đối với minh giới hiện tại tình huống cũng có một chút đại khái nhận biết sớm tại thiên luân cung t h a n g khuyết trước đó tử thần cũng bởi vì cùng thiên thai pháp sư phát sinh xung đột bị đánh thành sắp chết chưa chết q u ỷ dị trạng thái tương ứng tử thần quốc gia cũng biến thành bấp bên nhiều năm qua một mực ở vào sắp sụp chưa băng trạng thái mà minh giới làm nghĩa rộng bên trên tử thần quốc gia cũng nhận cực lớn ảnh hưởng rất nhiều pháp tắc đều sụp đổ phía sau mấy trăm năm tử thần trưởng tử ủ ý kế thừa hắn thanh đồng minh thành thông qua mạnh vị gạo bạo vì tiền thủ đoạn tại chư thần cùng tà ma ở giữa mọi việc đều thuận lợi miễn cưỡng ổn định minh thành cùng minh giới trật tự nhưng cục diện này kỳ thật cũng không vững chắc theo mặt thẻ tra được tư liệu biểu hiện ủ ỵ vị tu bổ thanh đồng minh thành nội bộ lỗi thủng cùng ổn định bởi vì tử thần sụp đổ mà sinh ra vết rách cùng thiên luân cung bất thống khổ nữ dục vọng tỉ m ộ i cùng hoàng hôn tạo vật cụ hẹ、e、dìn tà hậu bạ bạ dạ các loại cường đại tồn tại đều ký kết hà khắc khế ước cái này khiến thanh đồng minh thành quyền uy nhận ảnh hưởng nghiêm trọng lớn nhất mặc xác q ỵ vị này tử thần trưởng phân đất phân đ những n à y minh giới sử giả cùng cắt cứ chư hầu tương tự phần lớn ở địa bàn của mình kinh doanh minh giới phát tắc hoàn toàn không để ý tới thanh đồng minh thành mệnh lệnh cũng may minh giới phát tắc tương đối hoàn thiện người chết cũng s o người sống tốt quản lý bởi vậy cứ việc minh giới nội bộ một mực ở vào một cái tương đối phân tán trạng thái qua nhiều năm như vậy cũng không sao cả đi ra nhiễu loạn lớn mà đang tra duyệt tài liệu tương quan quá trình bên trong mặt hẹ cũng giải được tử thần tam tử bên trong hai người khác hướng đi tử thần thứ t ử bạn giọn đang nỗ lực dung hợp tự nhiên cùng tử vong hai đại lĩnh vực thất bại về sau lấy gần như nửa điện trạng thái đem mình phong ấn tại hắn đất phong vạn cổ đến nay chưa cùng ngoại giới sinh ra qua giao lưu tam tử c h ẹ t là có năng lực nhất vị kia hắn tin tưởng vững chắc tử thần tuyệt không chân thực tử vong thế là c h ẹ t một bên ở nhân gian tổ chức tín đồ tiếp tục tuyên dương tử thần tín ngưỡng duy trì hắn tại vật chất giới hòa trùng một bên không ngừng mà xâm nhập tính giới tìm kiếm tử thần sụp đổ hình thái tại tỉnh giới bắn ra địa điểm cũng tích cực tìm kiếm giải cứu phương thức tuy nhiên dưới loại tình huống này hắn cũng không có tinh lực trợ giúp đại ca hữu chỉnh đốn minh giới đám xứ giả đỉnh núi san sát hiện tượng min giới nội bộ bản thân liền có trên trăm cái vực trong đó quả các ma vực là năm đó dùng để giam giữ tội ác trong n g ụ c giam chấn áp linh thể lúc còn sống tối thiểu là c h u y ể n kỳ cất bước ngon nhân bởi vậy liền không khó phỏng đoán phạm tử tước thực lực dù sao hắn chỉ hạ quạ các ma vực còn chưa từng nghe nói qua có cường đại phạm nhân vật ngục trở lên suy nghĩ nhanh chóng từ mặt thẹ trong đầu hiện lên hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên phạm tử tước ta không bài xích cùng mình giới người hợp tác nhưng ta nghe nói ngươi người hợp tác bên trong có một vị xú danh chiêu lấy tồn tại cái này khiến ta khó tránh khỏi có chút lo lắng mặt h ẹ chỉ tự nhiên là màu đỏ liệp sắt giả cn vị t i ê đã bị chứng thực là bện thành diệt thành thảm án người chế tạo truyền kỳ người du đãng đồng thời thúy ngọc thương đình bạch dương thôn đồ sát á n cùng cn cũng có ngẫu đoạn ti liên quan hệ tiến thêm một bước cn vẫn là hư hư thực thực thiên biến giả sẽ c h è n đạo sư đủ loại trùng hợp để mặt t h ẻ tràn ngập lo nghĩ phạm tử tức suy tư một chút trả lời nói nếu như băn khoăn của ngươi là cái kia gọi cn đạo tặc ta chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi nhưng ta không phải là người sống ta không cách nào sử dụng các ngươi người sống giá trị quan hoặc là thiện ác quan đi cân nhắc một sự kiện hoặc một người ta để ý chỉ có minh giới trật tự ta cùng cn hợp tác cũng giới hạn ở đây ta đối với hắn tại vật chất giới chế tạo thảm h n cũng không cảm thấy hứng thú đó là các ngươi người sống ở giữa hẳn là xử lý sự tình cùng ta cái này minh giới người chết không có quan hệ mặt thẹ bản năng liền nhữ mày phạm tử tức lời nói này chỉ có thể nói ngữ khí coi như chân thành mặt thẹ chất vấn minh giới liền không có cơ sở nhất tiện ác sao phạm tử tức không chút do dự trả lời có nhưng thẩm phán lúc còn sống tiện ác cũng không phải công việc của ta như ngươi thấy ta chỉ nghĩ hoàn thành thuộc bổn phận sự tình ta với cái thế giới này nhận biết rất đơn giản chỉ cần tất cả mọi người có thể mỗi người quản lý chức vụ của mình không muốn vượt qua thế giới này liền sẽ không quá tệ mặt thẹ nhỏ không thể thấy gật đầu cái ũ n không hắn g phải t đồ chơi này nghe vào cùng tử linh pháp sư chuyên nghiệp cùng một nhưng nói cứng tử linh pháp sư không phải liền là lớn nhất linh hồn trộm cướp phạm dù sao ưu hồn là cần linh thể chuyển hóa hắn không hiểu nhìn xem phạm tử tước hậu giả giải thích nói ta biết ngươi có lẽ sẽ cảm thấy kinh ngạc nhưng linh hồn trộm cắp kỳ thật không phải trong tưởng tượng của ngươi như thế chúng ta biết minh giới là chúng sinh sau khi chết kết cục tại d ư ớ i tình huống bình thường người sau khi chết linh hồn tất nhiên sẽ tại minh giới hấp dẫn hạ vượt qua minh hạ đến minh thành trừ ba loại tình huống loại thứ nhất thành kính cũng đạt được thần minh phù hộ tín đồ những n à y tín đồ tại sau khi chết hắn linh hồn có nhất định tỷ lệ tiên vào chư thần quốc độ bọn họ sẽ bị chuyển hóa thành kỳ tịch giả Kỳ kỳ thật trở thành kỳ tịnh tốt chưa chắc sẽ、so、hồn về minh giới tốt bao nhiêu, nhưng giả giới bao sẽ so về đây loại à làm từ thần đại nhân cùng chư thần tại khai sáng thời đại quyết ta tiện nhân chư khai định khế đức, ta cũng không tiện làm nhiều đánh cùng sáng cũng đại đại đức, giá. l thứ hai lúc còn sống cùng ma quý ác ma tà linh cấp sinh vật ký kết khế ước gia hỏa điển hình nhất ví dụ cũng là tà thuật sư bọn họ sau khi chết linh hồn cũng sẽ không tiến về minh giới mà chính là sẽ bị tông chủ của bọn hắn lấy đi loại này linh hồn hạ tràng sẽ so chư thần kỳ tịnh giả càng thê thảm hơn kỳ tịnh giả vận khí tốt còn có thể thần minh quốc gia bên trong vượt qua mấy năm ngày tốt lành nếu như là không hiếu chiến thần minh bọn họ tự mình ý thức thậm chí có thể lưu giữ tục trăm ngàn năm có thể linh hồn một khi đến tà ma nhóm trong tay sẽ chỉ nhanh chóng biến thành ngon miệng lương thực đương nhiên minh giới cũng cực ít cùng những người này đòi hỏi linh hồn lý do cùng chư thần cùng loại loại thứ ba cũng là bị các ngươi t ử linh pháp sư chuyển hóa thành hữu hồn loại này linh thể trên lý luận chúng ta là phải định kỳ hướng các ngươi đòi hỏi nhưng cân nhắc đến chết linh pháp sư số lượng kỳ thật cũng không nhiều minh giới cũng liền một mực mở một con mắt nhắm một con mắt mà ta nói linh hồn trộm cướp hành vi là chỉ tại trở lên ba loại tình huống bên ngoài xuất hiện tại người vật chất giới tương đối hung hăng năng n g không phù hợp minh giới pháp tắc linh hồn tự mình cầu thúc hành vi theo ta quan xem xét gần trăm năm đến nay phương nam đại địa lẽ ra tiến vào minh giới linh hồn chỉ có dự tính bên trong một phần m ư ờ i hiện tượng này phía sau mang ý nghĩa có người tại ác ý trở ngại linh hồn tiến vào minh giới mặt thẹ nhún mày người hy vọng ta có thể tìm tới trộm c ư ớ p minh giới linh hồn hậu trường hát thủ phạm tử tức lắc đầu nếu như có thể mà nói vậy dĩ nhiên là tốt nhất nhưng đối phương phi thường giào hạt chúng ta linh suất hội đường truy tung mấy chục năm đều không có tìm được cụ thể nhân tuyển chỉ là lò mở xác định hậu trường hát thủ cùng năm gần đây tại đông hải bờ quật khởi minh thần giáo có quan hệ minh thần giáo tại phương nam mỗi cái cứ điểm đều không nhỏ quy mô mấy năm trước bọn họ tổ chức một cái tà ác nghi thức c h i t để chặt đứt minh giới đối linh thể kêu gọi lúc đầu người sau khi chết linh hồn tự nhiên mà vậy liền sẽ trở về minh giới nhưng bây giờ không phải đại lượng linh hồn không cảm giác được minh giới triệu h á n bọn họ bị ép tại vật chất giới ngưng lại có chuyển hóa thành lưu hồn có đ ô n g dương tán đi ngay cả l à c ấ n đều không thể lưu lại cứ thế mãi minh giới trật tự nhất định sẽ xảy ra vấn đề lớn ta trước mắt hy vọng ngươi hỗ trợ chính là định kỳ chỉ dẫn lạc đường linh thể trở về minh giới đang khi nói chuyện hắn nhìn qua mặt thệ sau lung thi thể đại quân nói ra cũng tỉ như phía sau ngươi những ngày người chết linh thể của bọn hắn chính là ta trước mấy ngày tự mình mang về bọn họ kỳ thật rất đáng thương nếu như không phải ta vừa và tới bọn họ lạc ấn chỉ có thể bạch bạch tại vật chất giới phiêu tán từ đây không còn có cơ hội chuyển sinh mặt h ẹ trong lòng hơi đậu trên đời này thật có chuyển sinh sao phạm tử tức cười cười hẳn là có đi nhưng ta chỉ là cái minh giới sử giả đối vô căn c h i hà hiểu biết không thể so với ngươi càng nhiều vô căn c h i hà lại xưng mẹ đẻ bờ sông truyền thuyết nó là vạn vật khởi nguyên tất cả lạc ấn tại minh giới thanh tẩy một lần về sau cuối cùng kết cục đều là vô căn tri hà nó là tử vong cuối cùng lại là sinh mệnh điểm xuất phát trên đời này có thể tìm tới vô căn chi hà tồn tại s o vạn giới thụ hải còn thiếu truyền thuyết tử thần năm đó cũng là tìm tới vô căn chỉ hà một bộ phận mới có ngày sau thần lực và lĩnh vực phạm tử tức lại nói yêu cầu của ta cũng không quá phận ngươi có thể giữ lại một chút muốn chế tắc thành l ú hồn hoặc là cái khác bất tử giả linh thể chỉ cần số lượng không quá khoa trương ta đều có thể tiếp nhận mà còn dư lại linh thể ta h ờ vọng ngươi có thể để cho bọn họ trở về minh giới cái này đối ngươi cũng có chỗ tốt mặt h ẹ trần chờ nói ta chỉ là một cái nho nhỏ t ử linh pháp sư làm sao có thể chỉ dẫn linh hồn trở về minh giới phạm tử tức từ phía sau lưng mò ra một chiếc tản r a thanh n ũ quang huy lục sắc đèn lồng hắn buông lòng tay đèn lồng tự động bay đến mặt t h ẻ trước mặt cái này đèn lồng tán phát chỉ dẫn chi quang sẽ tự động hấp dẫn linh hồn tới gần ngươi chỉ cần định kỳ tại trong đêm dẫn theo đèn lồng tại phụ cận đi một chút là được mỗi thu tập được số lượng nhất định linh hồn ta sẽ chỉ dẫn ngươi đem bọn hắn đưa vào m i n h giới từ sau lúc đó ta sẽ căn cứ linh hồn số lượng cho ngươi nhất định thủ lao mà lại đèn này lồng bản thân cũng là một kiện không sai ma pháp đồ vật tại tử thân vẫn còn minh giới pháp tắc còn hoàn thiện niên đại minh giới hành giả cũng là dẫn theo dạng này đèn lồng hành tẩu tại vật chất giới bên trong chỉ dẫn mê mội mang linh hồn đi hướng minh giới đáng tiếc lúc này không giống ngày xưa phạm tử tức hơi xúc động điệu nói mặt thẹ nghe ra một chút nói bóng gió bất quá hắn không có ý định hỏi chỉ là hiếu kỳ nói cái này đem đèn lồng cho ta ngươi chắc chắn ta nhất định sẽ cùng ngươi hợp tác phạm tử tức cười cười đương nhiên dứt bỏ chuyện này đối với ngươi chăm lợi mà không có một hại không nói ta còn có cả lớn một trương bại không có ra đâu mặt thẹ nhìn thẳng、hắn. phạm tử tức thắp giọng nói từ thân thứ từ mã g i n ngươi hẳn nghe nói qua tên của hắn tại tự mình phong tỏa tại vạn cổ t ử vực trước đó bà i ò n từng đem suốt đời chi thức viết tại một khối bàn đá bên trên khối kia bàn đá bên trên nội dung bởi vì quá hoang đường bị người cho rằng là mê sảng sau cùng bị ta cất giấu ta nghĩ ngươi hẳn là cũng đối bàn đá bên trên nội dung cảm thấy hứng thú à. thanh âm của hắn tràn ngập d à o h o ạ n mặt t h ẻ không có lên tiếng nhưng hắn xác thực cảm thấy rất hứng thú bà i ò n từng ý đồ đem tự nhiên cùng tử vong hai đại lĩnh vực dung hợp lại cùng nhau cuối cùng bởi vì thất bại mà lâm vào đ i n cuồng mặt thẹ đương nhiên muốn nhìn xem từ thần thứ từ năm đó đi qua những cái kia đường rất hiển nhiên phạm tử tức trước khi tới liền đã làm tốt sung túc công khóa ta thế nào mới có thể có đến khối kia bàn đá hắn trực tiếp hỏi phạm tử tức ha ha cười nói dẫn độ một ngàn cái linh hồn ta liền sẽ hướng ngươi biểu hiện ra bàn đá bên trên nội dung về phần bàn đá bản thân thật có lỗi ta bản thân có cất giữ đam mê tha thứ ta không cách nào bỏ những thứ yêu thích mặt thẹ cũng không giảm m ộ n thành sao nhưng ta trước đó tuyên bố giữa chúng ta quan hệ hợp tác giới hạn tại linh hồn bình thường dẫn độ mà lại lúc nào cũng có thể bỏ dở phạm tử tức mở ra hai tay làm một cái hư không ô n tư thế chính hợp ý ta nói thực ra ta cũng không thích cùng các ngươi người sống có quá nhiều liên lụy ta không thích các ngươi mùi trên người ta nghĩ ngươi hẳn là không cần ta hướng ngươi giới thiệu làm như thế nào sử dụng chiếc đèn này lồng như vậy gặp lại nói thân ảnh của hắn không chút nào đột một biên mất tại dưới bóng đêm thật giống như hắn cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như mặt h ẹ yên lặng nhìn chăm chú lên này ngọn đèn lồng số liệu cột bên trên nhắc nhở ngươi thu hoạch được lạc đường đèn lồng ngươi cùng phạm tử tước qua các ma vực đặt thành sơ bộ ý hướng hợp tác thế lực độ thiện cảm linh xúc hội đường một khu vực truyền thuyết độ qua các ma vực năm Lạc lồng, c đường đèn hiệu ỉ dẫn n g ư ờ chết chiếc minh h trở một về dưới i đèn. quả c hai ỉ dẫn chi q u n đèn lồng n g tự h ê n mà vậy tư ả n quang dành n mát ra huy quang sẽ dành cho g sẽ ờ i chú ế t thể trên thức theo tư cùng chỉ c linh phương hướng bên trên chỉ dẫn, bọn họ sẽ hạ ý thức đi theo đèn lồng di động phương hướng. đi di Hiệu họ hạ h sẽ ý quả hai, tư chú chỗ lạc đường đèn lồng có thể khiến nhiều nhất hai nghìn cái linh hồn nương thân ở này hiệu quả ba qua các chi minh dẫn theo lạc đường đèn lồng xem cùng l à quả các ma vực hữu hảo người hợp tác bởi vậy, vậy tùy ý hai cái dẫn theo đèn lồng người không cách nào lẫn nhau tổn thương hiệu quả bốn hoàng hôn chi dực n g ư ơ i có thể từ đèn lồng bên trong triệu hoán một đầu hoàng hôn chi dực vì ngươi hiệu lực nó là minh giới tốt nhất tọa kỵ phạm tử tức nói không sai lạc đường đèn lồng bản thân liền là một kiện hiệu quả không tầm thường mà pháp đồ vật nó thiên nhiên hấp dẫn người chết năng lực đối tử linh pháp sư đến nói quả thực là tha thiết ước mơ liên vẹn vẹn nhìn cái này một cái năng lực mặt hệ đều nguyện ý thay vị này minh giới x ử giả làm công càng đừng đề cập trong tay hắn còn có t ử thần thứ t ử viết xuống tâm đắc duy nhất làm hắn cảm thấy lo lắng chính là phạm tử tức cùng sẽ nở quan hệ là có hay không giống hắn nói như vậy hỏi họ nhưng mình tình huống hắn là không đến mức để một vị truyền kỳ người du đáng lại thêm quả các ma vượt bá chủ liên thủ tính toán mặt thẹ n g ấ p lại cảm thấy có cơ hội vẫn là muốn đi tìm tì dì e o một chuyến vô luận là đánh lấy trả tiền có lẽ vẫn là tiến cống ngụy trang đều được để nàng xem qua một chút cẩn thận chạy được vạn năm thuyền nha nếu như ỷ xạ bèn lao sư nguyện ý để ý đến ta liền tốt mặt thẹ cười khổ một tiếng tì dì e o nơi đó dù sao phải bỏ tiền mà lại là phải tốn đồng tiền lớn hắn thực tế có chút không nỡ tin tức tốt là tính toán thời gian làm mau trở lại trong tay nàng hẳn là có nhất bút không nhỏ tiền hàng lại thêm từ có tỉ ổ thành mang tới dưới nước hô hấp d ự ợ thể nhóm này hàng thực hiện về sau mặt thẹ trong tay liền sẽ dư giả rất nhiều t ỷ g ì eo nơi đó cũng không phải hoàn toàn tiêu phí không tầm thường hiện tại hắn dẫn theo đèn lồng cưới phi mã dựa theo cố định lộ tuyên chậm rãi tiến lên trong màn đêm người chết đại quân tiến lên vô thanh vô tức mặt thẹ nguyên bản định đem bảy cái thôn trang người chết đều trong một đêm mang đi không biết làm sao đội ngũ quá to lớn tiếp tục lề mà lề mề khả năng đêm nay đều đi không hết đến lúc đó thái dương vừa ra tới những n à y người chết liền sẽ toàn diện nằm trên mặt đất vạn nhất vừa vặn nằm tại nam mậu dịch trạm phụ cận liền phiến phức cho nên hắn chỉ có thể trước mang theo hồng hà chân cái này hơn một ngàn bộ thi thể vùi đầu đi đường cũng may lạc đường đèn lồng đưa đến tác dụng cái này đạo cụ bản thân liền có cùng loại đêm lạnh đường về hiệu quả nó thật to chia sẻ mặt t h ẻ áp lực rốt cục tại mặt trời mọc trước đó mặt t h ẻ đem nhóm này thi thể đưa đến trong mộ viên mà tại mộ viên an táng khu mặt t h ẻ tìm đến khổ lực chi mẫu diệu t h á t để nàng hỗ trợ chỉ huy cương thi trên mặt đào ra từng cái cái hố khiến cái này người chết có thể được đến tạm thời nghỉ n ơ i tại p ụ năng lượng ảnh hưởng dưới những n à y người chết sẽ có nhất định tỷ lệ tự nhiên trở thành cương thi cũng sẽ không giống phổ thông thi thể nhanh chóng như vậy phân giải bọn họ cũng là mộ viên có thể dựa nhất lực lượng dự bị khi mặt thẻ cần thời điểm hắn tùy thời có thể đem bọn hắn chuyển hóa thành bất tử người chỉ cần trong mộ viên có đầy đủ không gian mai táng người chết mặt thẻ bất tử đại quân liền sẽ có liên tục không ngừng sinh lực đây mới là tử linh pháp sư địa phương đáng sợ nhất d i ệ u thắt miệng đầy đáp ứng mặt thẻ lại để cho h u hồn thủ lĩnh mù hẻm mặt từ bên cạnh phụ trợ bận rộn một đêm hắn lúc này mới ngáp một cái trở về phòng ngủ đi kết quả sáng ngày hôm sau hắn rất nhanh liền bị dễ gạ thanh âm đánh thức gia hỏa này đang chỉ đạo sỉ sử dụng tội ác chén thánh để hoàn thành gia tình chỉ bất quá cha con hai người hành động thần thần bị bí, bí toàn bộ hành trình đều tại trong nhà đã tiến hành mặt thẹn g a y cả sỉ thanh âm đều nghe không được cũng chỉ có thể nghe được dễ gạ hô, hô to gọi nhỏ ăn cơm buổi trưa thời điểm mặt t h ẹ mới nhìn thấy sỉ.、Si. sắc mặt của nàng hoàn toàn chính xác so trước đó nhìn qua tốt hơn nhiều dựa theo dễ gạ thuyết pháp cũng là hết thể tiến hành thuận lợi dựa theo trước mắt tiến độ xì、si、sẽ tại hai tuần lễ bên trong hoàn thành sau cùng gia tình nàng có khả năng nắm giữ rất nhiều năng lực khó tin dễ gà tại miêu tả những n à y thời điểm lộ ra hưng phấn dị thường hắn sinh động như thật giảng thuật mình năm đó là thế nào giác tỉnh lại giác tỉnh những cái k i a cường đại năng lực nhưng mà theo mặt t h ẻ q u a n s á t xì、si、bản thân tựa hồ đối với giác tỉnh về sau lực lượng cũng không làm sao để ý nàng nhìn qua thậm chí có chút bài xích ngoài ra cũng không biết có phải là mặt thẹ ảo giác xì、si、môi sắc giống như trở nên ám châm chút nguyên lai là rất khỏe mạnh h ồ n g sắc sinh bệnh trong lúc đó thì có chút thiên b ạ c h gần đây có chút đen tử sắc hương vị chẳng lẽ là đổi sân môi mặt thẹ trong lòng kỳ quái môi sắc biến hóa để xì、si、tăng thêm một tia lạnh mị hương vị mặt t h ẻ không khỏi nhìn nhiều vài lần sau đó tại dễ gả mẫn cảm ánh mắt hạ ngượng ngùng rời đi d ừ n g sôi bên trong loại s o n g cây về sau mặt t h ẻ chính tính toán đi đâu tìm động vật nói chuyện tâm tình nhưng lại tại lúc này trong lỗ thai của hắn bỗng nhiên t r u y ề n đến một trận tiếng bàn luận xôn xao nơi này trước kia giống như không có cái này đậu mặt t h ẻ trên mặt đất phát hiện một cái không tính thu hút đ ộ n g h ẩ u ngoài cửa hang mọc đầy cỏ dại những cỏ dại này cũng là tại sinh mệnh thánh sợ tác dụng dưới đàn sinh mặt t h ẹ tạm thời không có ngăn chặn cỏ dại dự định tuy nhiên căn cứ ấu bẹt đề nghị nếu như cỏ dạy tiếp tục mở rộng vẫn là phải tiến hành nước thuốc. trước đó nghe được xì xào bàn tán cũng là từ trong cửa hang chuyển đến mặt hẹ theo thanh âm đi qua phát hiện đối thoại tựa hồ là một nam một nữ hôm nay có thể khởi công sao giọng nữ thúc giục nói mặt trời còn chưa l ặ n đâu để ta ngủ thêm một hồi nam nhân huệ p ả i mà nói ngủ ngủ ngủ liền biết ngủ ta đói hải tử cũng đói ngươi liền không thể đi làm ăn chút gì trở về s a o nữ nhân lộ ra rất tức giận nam nhân ngạc nhiên nói hải tử không phải còn tại chứng bên trong sao hắn làm sao lại đói nữ nhân lập tức nói ta mặc kệ hắn là ta sinh ta có thể không biết hắn có đói bụng không sao nhanh đi tìm ăn m u ộ n liền bị con kia chán ghét tùng kê đoạt xong nam nhân không cam tâm không tình m ừ a nói thúc ta vậy ta đi ra xem một chút thoại âm rơi xuống động khẩu xuất hiện một cái thò đầu ra nhìn tiểu gia hỏa trông thấy mặt thẹ ánh mắt tò mò tiểu gia h ỏ a kia nhất thời chui vào một bên chui một bên hết lớn m á ơi m á ơi lão bà bên ngoài có biên thái nha mặt thẹ tò mò cuối người hướng phía h u y ệ t động nội bộ nhìn lại hắn phát hiện cái này động kỳ thật không phải rất sâu đại khái chỉ có bốn năm mươi cm đáy động có hai con huyệt hào đang run lấy bảy bên cạnh còn có mấy cái trứng các ngươi khỏe a ta không phải biến thái ta là cái nhân loại mặt thẹ hữu hảo hướng hai con tiểu động vật vân an ai ngờ bọn họ lộ ra sợ hơn má ơi má ơi lão bà bên ngoài có nhân loại nha con tia giống được huyệt h ả o la to mặt thẹ vội vàng cho thấy lập trường của mình ta là cánh rừng cây này chủ nhân đối các ngươi cũng không có á c ý các ngươi có thể yên tâm ta sẽ không tổn thương các ngươi con tia giống cái huyệt h ả o nghi hoặc nhìn mặt thẹ ngươi chính là mảnh này rừng sổi chủ nhân mặt h ẹ gật gật đầu giống cái huyệt hào hỏi vậy ngươi cũng là cây gỗ sổi trị phụ đi mặt t h ẻ n g ấ m lại ngươi cũng có thể hiểu như vậy tóm lại ta là một cái yêu quý hòa bình nhân loại đối với cánh rừng cây này ở lại người đến nói ta luôn luôn duy trì cao độ thiện ý giống cái huyệt hào cái hiểu cái không gật đầu vậy ngươi hôm nay là đến thu vào làm thiếp m g ơ n đúng không ta trong nhân loại thế giới nghe nói qua cái từ này nghe nói nhân loại đến đó mà đều miễn không cái này bị đồ vô dụng đừng ôm chân của ta phát run nhanh đi đem chúng ta trong đất phát hiện đồ vật giao cho cây gỗ sồi chi phụ tại giống cái huyệt hào thúc giục hạ con tia cái đầu hơi lớn giống được huyệt hào không cam lỏng không muốn địa tại đáy động đi lêu lỏng một hồi sau đó một hơi ngậm mấy khoả tiểu đông tây đi tới cửa động sau đó hắn lại phi tốc tránh về đi mặt h ẹ tò mò nhìn trên đất những cái kia hạt nhỏ trong đó đại bộ phận đều là mã não mà sen lẫn trong mã não bên trong thế mà còn có một viên sáu m ặ t x u ấ t s ắ c nhắc nhở ngươi thu hoạch được tiên đoán chi x u ấ t s ắ c tiên đoán chỉ x u ấ t s ắ c tại sử dụng dự nôn pháp thuật trước đó ngươi có thể thông qua ném vật này để phán đoán lần này dự nôn pháp thuật sát xuất thành công ném kết quả một ức thấp sát xuất thành công hai khá thấp sát xuất thành công ba thành công xuất bốn tương đối cao sát xuất thành công nhắc a cao m cực sát xuất, xuất, xuất. à n nhở người năng lực thế giới đại sự có hiệu lực bên trong người thu hoạch một cái tư nhân canh tin tức tư nhân hảo hữu của người mặt gạ dẹp cùng bợ lột phản vương quốc nữ vương lộ đề xì、sì、ạ quyết chiến tại giang cờ bảo cuối cùng lưỡng bại câu thường mặt gạ dẹt rơi vào trong huyết hà chương một trăm chín mươi hai dục vọng chi mẫu cùng ứng diện vệ sĩ mặt gạ dẹt tin tức khiến người trấn kinh một phương diện mặt t h ẻ kinh ngạc nàng lực chiến đấu mạnh mẽ thế mà thật lấy ngũ dai thân thể cùng một hàng thật giá thật c h u y ể n kỳ đánh cái bất phân cao thấp một phương diện khác mặt t h ẻ cũng đội phục nàng của c ư ờ n g theo lý thuyết lấy mặt gạ dẹt bày ra pháp thuật năng lực thực tế đánh có chút khó chịu đào tẩu tuyệt đối không là vấn đề có thể kết quả lại là nàng đánh tới rơi vào huyết hà trình độ điều này nói rõ nàng căn bản liền không muốn chạy từ vừa mới bắt đầu nàng liên muốn để lộ đề xỉ a trở thành nàng tiến gia i truyền kỳ bàn đạp đáng tiếc bỡ lụt phản gia tộc truyền kỳ cũng không phải nước truyền kỳ tại bỡ lụt phản vương quốc địa bàn bên trên đánh cái lưỡng bại c â u thường theo một ý nghĩa nào đó đến nói mặt g ạ dẹt đã thắng có thể tiếp xuống nàng gặp phải mạo hiểm liền muốn lớn hơn nhiều mặt thẹ vẫn là thật quan tâm mặt g ạ dẹt tình cảnh trong tay hắn không tự chủ vớt v ề viên kia xúc sắc đột nhiên nghĩ đến ta có muốn thử một chút hay không dự ngôn pháp thuật dù sao có thể xóm dùng xúc sắc để phán đoán dự ngôn pháp thuật sát xuất thành công nghĩ đến liền làm mặt thẹ đem tiên đoán xúc sắc tiện tay ném xuống、đất. c ặ p ganh bùn tính chất mặt rất nhanh liền cho ra đáp án một điểm mặt thẹ mặt tối sầm khẳng định là mặt đất không bằng phẳng nguyên nhân thế là hắn từ trong bọc hành lý móc ra một t r ư ơ n g cứng rắn dây cứng đem hắn đặt ở trên mặt đất lại ném một lần lần này x u ấ t s ắ c tại dây cứng bên trên đảo quanh rất lâu mới dần dần dừng lại nhưng mà kết quả lại hoàn toàn như trước đây chân thực vẫn là một điểm toán xem ra cái này x u ấ t s ắ c tồn tại ý nghĩa cũng là nói cho ta dự ngôn pháp thuật không có duyên với ta mặt thẹ cơi khổ một tiếng đem đổ vật toàn bộ đều cất kỹ sau đó hắn lại cùng trong động huyệt hào vợ chồng bắt chuyện một hồi Thấy mặt t h ẻ thái độ hiền lành ngựa khi ônu hai con tiểu gia hỏa cũng dám ở động khẩu phụ cận nói chuyện cùng hắn rất khoái mã tu liền giải được đối với huyệt hào vợ chồng phân biệt tên là h ữ u cục cùng chít chít tiên sinh là h ữ u cục thê tử là chít chít mà không bao lâu về sau mặt t h ẻ cũng ý thức được cái này hai con nhát gan manh vật cùng này một tổ chứng cũng là trước đây rời vào rừng sồi chỉ thứ nhất giống loài so tùng kê tiên sinh còn phải sớm hơn chút mà tại khi mặt t h ẻ hỏi thăm bọn họ vì sao đến chỗ này lúc huyệt hào tiên sinh trả lời nói chúng ta nghe nói phương bắc có một mảnh rừng sồi trong rừng an toàn rộng lớn không có đáng sợ kẻ săn mồi có đến không hết không người ở lại tiểu huyệt động thế là ông thử nhìn một chút tâm lý liền chuyển tới mặt thẹ h i ể u kỳ nói nghe nói nghe ai nói huyệt hào tiên sinh nói lá dụng cùng gió chúng ta cũng không biết bắt đầu từ khi nào liền có thể nghe được lá dụng cùng gió xì xào bàn tán chúng nó luôn luôn có thể từ phương xa cho chúng ta mang đến tin tức mặt thẹ nháy mắt ý thức được cái này hai con huyệt hào cũng không đơn giản có thể đọc h i ể u lá dụng cùng gió mang tới tin tức ý vị này chúng nó có tấn thăng tự nhiên tri hồn tiên tiềm lực chúng nó trên người linh tính phi thường sung túc so tùng c â phải cường đại hơn rất nhiều cũng thế linh tính không đủ cũng không có khả năng sớm như vậy liền bị sinh mệnh thánh sở hấp dẫn kỳ thật tại sinh mệnh thánh sở sơ kỳ hấp dẫn đến tiểu động vật linh tính cao tỷ lệ sẽ phi thường cao nghĩ như vậy mà thẹ liền lưu thêm cái tâm nhãn hắn cùng huyệt hào vợ chồng nhiệt liệt bắt chuyện đứng lên tuy nhiên ở trong quá trình này mặt thẹ cũng phát hiện huyệt hào thê tử tựa hồ không thế nào nguyện ý cùng chính mình nói chuyện ngược lại là huyệt hào tiên sinh đặc biệt yêu quý cùng mình chia sẻ đủ loại kiểu dáng kiến thức hai người tâm tình rất lâu mà khi mặt thẹ rời đi huyệt hào động cầu lúc số liệu cột bên trên đã hiện ra dạng này chứ nhắc nhỏ ngươi cùng huyệt hào tiên sinh đ ủ cục tương đương ăn ý trận này bắt chuyện qua đi các ngươi trở thành bằng hữu chân chính ngươi thu hoạch được một động vật đồng bọn ngươi nhu đầu nhân yếu tố một cái này cũng có thể thêm nhu đầu nhân mặt thẹ đang buồn b ự c mơ hồ trong đó từ trong động chuyển đến huyệt hào thê t ử chít chít tiếng quát mắng ta đã sớm nói với ngươi nói ngươi còn cùng nam nhân kia thật không minh bạch nói lên nửa ngày trong lòng ngươi đến cùng còn có hay không ta sau đó một hồi náo loạn ưu cục chật vật từ động khẩu xuất hiện động tác một cười giật giật địa đi kiếm đồ ăn mặt thẹ yên lặng cười một tiếng hắn thấy huyệt hào thê từ chít chít trên người linh tính khả năng còn mạnh hơn tuy nhiên nhìn không tốt ở chung tự nhiên chỉ hồn danh lạch cũng chỉ có một cái đến cùng cho ai về sau lại nhìn đi màn đêm buông xuống một con bao lớn bao nhỏ dở dạo võ sĩ từ hạ dị mùn cánh rừng bên trong đi ra khi nàng đi vào trong mộ viên lúc lại bị mộ viên náo nhiệt c h à n g cảnh dọa cho nhảy một cái có như vậy một n g á y mắt là thậm chí hoài nghĩ mình đi n h ầ m địa phương nhưng thấy từng đầu cương thì tại khổ lực chỉ mẫu rượu thật chỉ dẫn hạ đang đại lực dễ đ ị a khai khẩn mặt đất còn bên cạnh cũng là này từng cỗ thi thể mỗi đào xong một cái hố bọn cương thi liền tay chân vụng về đem thi thể cho nhét vào sau đó vội vàng lấp bên trên quá trình này kỳ thật cũng không dễ dàng nhưng cũng may bọn cương thi chịu mệnh lọc trên tổng thể vẫn có thể đảm nhiệm cương thi trôn người chết một màn này đã đầy đủ lý kỳ sau khi là khiêng tử có tì ổ thành mang về hành lý đi ngang qua công xưởng cũ lúc càng bị bên trong khí thế ngất trời công việc không khí cho kinh ngạc đến ngây người nhưng thấy đám tù nhân đang vô cùng tự giác chế luyện rực lửa nhựa cây một cái c h ư ớ c mắt dây chuyển sản xuất vận chuyển nguyên vật liệu ở trong tay bọn họ liền biến thành một bình chai d ư ơ i thành phẩm đi qua này mấy tên phóng hỏa giả ra công trở thành hoàn thiện rực lửa nhựa cây động tác của bọn hắn phi thường thuần thủ, nhìn ra được đã là thuần t h u c n g à n ngh nhất làm cho lạ là cảm thấy khiếp sợ là công tác của bọn hắn nhiệt tình không hổ là mặt thẹ đại nhân những n à y tà ác tội phạm tại dưới tay hắn đều nguyện ý cải t à quy chính trên sự nỗ lực tiến là trong lòng mười phần cảm khái trong lúc vô tình nàng gặp được tại sắt vách t h è m nhỏ nước dai đám u hồn cùng đang tuần tra đối phóng hỏa phạm nhóm nhục thể tràn ngập k h á t vọng h ấ t võ sĩ ạ i ệ u s ở nàng phảng phất mới hiểu được cái gì thẳng đến nửa đêm về sáng mặt thẹ mới dẫn lại một nhóm người chết từ kim sắc úc giã thôn trang đến mộ viên đem mới tới người chết giao cho rượu t h ằ n sau mặt thẹ mới kinh hỉ phát hiện an tính trở vị này âm ảnh bối t h ầ giả cây gỗ sổi thương hội hội trưởng thế nào mặt thẹ cháu hỏi la ngại ngủ n g cười một tiếng coi như thuận lợi tiếp lấy nàng liền đem bao lớn bao nhỏ trong hành lý chứa thương phẩm chữ a v ậ t đạo cụ bên trong dưới nước hô hấp dược tề cùng lần này đi có t ỷ ổ thành thu hàng về khoản cùng sổ sách cùng nhau giao cho mặt thẹ mặt thẹ không có vội vã xem xét những thứ này mà chính là lôi kéo l ạ đi phòng làm việc của mình bên trong tiểu t ò a một hồi hai người tâm sự nàng lần này đi phương nam kiến thức nói như vậy vũ lâm đại bộ phận khu vực đều có bế mặt thẹ đưa tới một chén sữa bỏ la tiếp nhận sữa bọ nhưng không có thét lên vâng trước đó chúng ta xuyên việt vũ lâm tối thiểu có ba phần tư khu vực đều lâm vào trong phong tỏa ta đoán hẳn là vũ lâm chỉ hồn tự thân bảo hộ biện pháp từng mảng lớn bùi gai đem vũ lâm tầng tầng bao bọc chỉ có cực ít lượng dân bản địa có thể xuyên qua những ngày bùi gai ta đi ngang qua thời điểm phát hiện có một ít kẻ ngoại lai bọn họ đến từ trạch thủy thành hoặc là hướng tây bắc một chút tiểu tụ tơi những người này ở đây tiếp cận vũ lâm thời điểm đều xuất hiện rất nghiêm trọng vũ độc nguyên rủa triệu chứng ta hoài nghi gần nhất vũ tâm lại phát sinh một ít chuyện này mới khiến vũ lâm chỉ hồn không thể không áp dụng càng cực đoan thủ đoạn phản chế cũng may ta cũng không có lọt vào vũ lâm chỉ hồn coi như tương đối thuận lợi đến bỏ biển hoàng kim về phần có tì ổ thành phương diện chúng ta rời đi về sau phát sinh rất nhiều chuyện ta âm thầm hỏi thăm một chút trong đó lớn nhất một sự kiện cũng là dù lì ạn liên hợp thành nội bên ngoài rất nhiều thế lực đem có tì ổ thành ban đầu thành chủ bức bách xuống đ à i về sau chính hắn trở thành có tì ổ thành mới thành chủ tại trong lúc này có tì ổ thành nhiều lần dung c h u y ệ n cây gỗ sồi thương hội cửa hàng cũng bị bách q u a n ngừng rất lâu cũng may chúng ta thương phẩm đúng là bờ biển hoàng kim hút hàng, hàng lên không bao lâu liền dẫn phát bán chạy lưu hình tinh hoa là bán nhanh nhất thứ yếu là băng phong bạo quyền trục ù n g hiện ảnh chi bụi cỏ tươi dự tề không có nhất thị trường cũng là người cố gắng nhét cho ta những cái kia kiếm dầu mặt thẻ bất đắc dĩ cười một tiếng không có đôi kiếm dầu lai lịch giải thích quá nhiều dù li a n thành có ti ổ thành thành chủ tên mập mạp chết bầm kia không có làm khó ngươi đi hắn hỏi lạ lắc đầu dù li a n mặt ngoài đối với ngài vẫn là rất kính trọng cây gỗ sồi thương hội kinh doanh cũng không có chịu ảnh hưởng tuy nhiên trong bóng tối ta vẫn là cảm thấy có chút không ổn đem hắn trước đó thay chúng ta chi âm mộ nhân viên cửa hàng cho xa thải về sau ta lại tìm hai cái chiếm qua người hôn huyết tạm thời phụ trách cửa hàng bảo an cùng bán công việc bọn hắn năng lực có lẽ không có d ủ lì ạn giới thiệu người mạnh nhưng muốn càng đáng tin chút ta cẩn thận nghĩ tới chúng ta thương phẩm kỳ thật không c ầ n t h ậ t cao minh mở rộng k ỹ x ả o khan hiếm tính bản thân liền đủ để hấp dẫn đại lượng khách hàng đại đa số thời điểm hàng của bọn ta trên kệ đều là chống không cùng hắn mỗi ngày đều mở cửa kinh doanh không bằng định kỳ kinh doanh càng tốt hơn nói đến đây nàng có chút thấp p h ỏ m nói rất xin lỗi không cùng ngài báo cáo liền bỏ cũ thay mói nhân viên cửa hàng mặt thẹ lắc đầu ngươi là cây gỗ sồi thương hội hội trưởng trước đó ta có lẽ nặc qua ngươi ngươi tiền lương sẽ cùng thương hội lợi nhuận cao độ t ư ơ n g quan ta tin tưởng cũng làm ra phù hợp thương hội lợi ích lựa chọn dù lì ạn hoàn toàn chính xác không phải dễ dàng như vậy dễ tiếp xúc ra hỏa hắn là một cái không hơn không kém giã tâm r a cùng âm lưu ra đề phòng hắn rất bình thường nếu đổi lại là ta cũng làm như thế ngươi làm được rất tuyệt mặt khác có thể nghĩ đến thích hợp hơn sách lược kinh doanh cũng làm ta lau mắt mà nhìn đối mặt mặt thẹ như thế trần trụi khích lệ là có vẻ hơi không biết làm sao chỉ là không ngừng địa mí môi cố n é n ý cười chẳng phải rõ ràng toát ra tới sau đó mặt thẹ kiểm lại một chút khoản cùng tiền mặt chuyến này vừa đi vừa về là mang về sáu nghìn kim tệ tiền mặt dùng ba vạn kim tệ mua sắm dưới nước hô hấp d ư ợ tề còn có một số cỏ tỉ ổ thành thổ đặc sản trong đó nhóm này dưới nước hô hấp dược tề là phải đặt ở bị mậu dịch chậm bán giả thiết hết thệ thuận lợi dự tính có thể hấp lại hai mươi bốn vạn tả hữu kinh tệ ngoài ra cỏ tỉ ổ thành cửa hàng bên trong còn có giá trị thị trường một vạn hai tả hữu hàng đang chậm rãi trào hàng dựa theo trước mắt tốc độ tuần hoàn chỉ cần lã lại chạy cái hai ba lội t â y gỗ sồi thương hội khoản tư sản sẽ cấp tốc bành trướng vượt qua trăm vạn đương nhiên mặt hẹ cũng biết loại này bành trướng tốc độ là không thể kéo dài kỳ thật liền cái này một nhóm dưới nước hô hấp dược tề liền đủ nam phương thành phố trận tiêu hóa thật lâu nếu như một lần tính gia giá cả rất nhanh liền sẽ bị đánh xuống dù sao nhu cầu thị trường cùng sức mua là ở chỗ này tuy nhiên mặt t h ẻ cũng không nóng này cây gỗ sồi thương hội giàn không dựng lên đến tiếp xuống có thể nếm thử cái khác chủ n g loại đầu cơ trục lợi thậm chí tham gia một chút lời không nhiều nhưng thể lượng càng lớn thương phẩm vận doanh kể từ đó khả năng liền cần thành lập thương đội của mình chỉ cần mặt t h ẻ không có hoàn toàn cùng nguyện quang nữ thần trở mặt loại hình thức này liền có thể tiếp tục tiến hành tiếp đây là cây gỗ sồi thương hội độc nhất vô nhị ưu thế mà là bên kia cũng báo cáo nàng đoán được một chút kinh doanh khó khăn ta tại mua nhóm này dưới nước hô hấp dược tề thời điểm đã dẫn phát có t ỷ ổ thành dưới nước hô hấp dược tề giá cả dâng lên xu thế lại thêm nạ gã nội chiến còn chưa kết thúc tiếp xuống một đoạn thời gian bờ biển hoàng kim dưới nước hô hấp dược tề sẽ phi thường hút hàng trừ phi chúng ta có thể tìm tới càng ổn định nguồn cung cấp không phải vậy về sau mua sắm chi phí sợ rằng sẽ tăng lên gấp đôi mặt t h ẻ gật gật đầu hai đạo con buôn khốn cảnh ngay ở chỗ này tiền kỳ nhanh chóng thu lợi là rất dễ dàng khó liền khó tại như thế nào bảo trì loại này thu lợi hiệu suất đối với cái này mặt thẹ đương nhiên là có lấy chuẩn bị đầy đủ nhu cầu phương diện hắn dự định đem quảng cáo đánh tới tổ rèn thành thúy ng b mặt, mặt tuy nhiên kinh thương không phải nghề chính của hắn can đoan cây gỗ sồi thương hội khỏe mạnh tốt đẹp vận hành xuống dưới có thể vì chính mình trồng cây đại nghiệp cung cấp nhất định tiền tài bảo hộ liền tốt dưới mắt với hắn mà nói quan trọng hơn vẫn là học tập cùng trồng cây nhìn xem trong sổ sách không ngừng c u ầ n c u ộ n sổ tự mặt thẻ đột nhiên hơi xúc động nhiều nhất thời gian ba tháng phía trên này sổ tự liền sẽ đột phá hai mươi vạn không biết l ù u mì ở giờ nhìn thấy cái này lại sẽ làm cảm tưởng gì không biết hắn hiện tại b ắ t thượng tới chỗ nào hy vọng hắn đừng có lại bị người hố đi đào còn đi sơ bộ kiểm kê hàng hóa cùng tiền mặt sau mặt thẻ liền để lại đi nghỉ ngơi hắn cho là an bài một cái không ngắn ngày nghỉ thị trường cần thời gian để tiêu hóa những n à y cao dai ma pháp đồ vật người cũng cần thời gian đến nghỉ ngơi mặt thẻ không có ý định coi lạ là, là con lựa dùng đ là là sau. sau đó truyền cũng thống t n đến tỷ d i y n h thủy để mặt cảm t h tỉnh cung điện kết quả làm hắn có chút thất vọng tại thủy tỉnh cung ngoài điện hắn ăn bế m ộ t canh xem ra t ỷ dị trước đó cũng không có nói ngoa thần pháp sư xác thực không phải muốn gặp liền có thể gặp mặt thẹ vốn muốn mượn trả khoản cớ cùng t ỷ dị tìm kiếm ý hỏi thăm một chút mặt gạ rẽ tình huống hiện tại xem ra là không thể nào khi hắn thử đưa ra mình cần càng nhiều cường hóa lúc phụ trách tiếp đãi con mèo lãnh đạm nói cho hắn chuẩn bị kỹ càng một trăm vạn trở lên kím tệ ta sẽ thay ngươi h ẹ n trước mặt thẹ đành phải im lặng rời đi tuy nhiên tại trở về n ồ i nấu quãng phòng trên đường mặt thẹ thu hoạch một cái tin tức tốt máy móc người lồn david nói cho hắm nhóm t h ứ hai pháp sư viếng thăm đoàn sẽ tại cuối tháng tám đến cồn thị trấn d ư ớ i lúc hắn lại có thể kiếm một món h ờ i tuy nhiên cùng lúc đó cái này cũng mang ý nghĩa cách mặt thẹ dùng để họa bánh nướng cấp s hạng mục chính thức khởi động càng ngày càng gần vì toàn diện giải quyết người chết vết tích cái này một thứ ác tính mặt thẹ nhất định phải khua c h u n g gõ mỏ mà tăng lên mình thực lực đồng thời chiếu cố môn chuyên ngành để bên trên công thành cái này khiến mặt thẹ trên người gánh lại nặng mấy phần sau đó một đoạn thời gian mặt thẹ thường ngày ba loại tăng lên suốt ngày thường sáu hạng mới tăng hạng mục theo thứ tự là cảm thị kiến thức cơ bản bù lại bao quát học tập pháp thuật người chết vết tích tiến một bước nghiên cứu trừ cái đó ra mặt thẻ tại tháng bảy nhật trình bề ngoài còn ghi chép lấy hai kiện đại sự kiện thứ nhất là tại ngày 17 tháng bảy cây khoai tây đấu cầu giải thi đấu đây là cồn thạch chân tại mùa hạ cử hành duy nhất một hạng truyền thống hoạt động thế như ý nghĩa hoạt động nội dung cũng là đấu cầu cồn thạch chân cảnh nội tùy ý xúc có mạnh khuyến gia đình đều có thể báo danh tham gia bởi vì giới thứ nhất đấu cầu giải t h ì đấu người thắng trận ban thưởng là nhất đại xe ngựa linh khoai cái này hoạt động động cũng vì vậy mà gọi tên đằng sau mấy lần người thắng trận ban thưởng trở nên càng ngày càng phong phú chứ á t không thể thiếu cây khoai tây bên ngoài tòa thị chính sẽ còn chế tắc cốt c mặt thẹ ngược lại không nghĩ lấy đi tham gia đấu cầu giải thi đấu mà chính là dễ g ạ đem hàng năm ưu tú thị dân ban bố khâu đặt ở đấu cầu giải thi đấu trước đó chỉ là trước đây mấy năm cổn thạch trấn đều không có chân chính ưu tú thị dân sinh ra năm nay khác biệt mặt thẹ sẽ thành cái này giải thưởng thiết lập đến nay cái thứ nhất trên thực chất nhận lấy người mà vòng này tiết kỳ thật cũng là dễ g ạ vì bỏ đi các cư dân với mặt thẹ tin đồn cùng đủ loại cứng nhắc ấn tượng mặt thẹ tự nhiên không thể lãnh đạo tối thiểu nhất muốn để các cư dân an tâm mà đổi thành bên ngoài một sự kiện thì tại tháng bảy hạ tuần kia là nhất là nóng bức khó chống chọi thời điểm cổn thạch t r â n sẽ nên đón xì 16 t u ổ i sinh nhật cũng là lễ thành nhân của nàng mà liên quan tới xì quà sinh nhật chọn lựa mặt t h ẻ gần đây cũng là rất nhức đầu đây vẫn chỉ là đại sự một loạt việc nhỏ lít nha lít nhít địa viết tại lịch này g bên trên mặt t h ẻ thời gian tự nhiên trôi qua dị thường phong phú thời gian như nước chạy trôi qua tiên vào trung tuần tháng bảy toàn bộ cổn thạch t r ấ n liền phàng phất bị gác ở lò n ư ớ n g phía trên từng cây từng cây cây gỗ sồi đều bị thái dương chiêu xạ địa quấn lên bên cạnh chỉ có trong mộ viên từ đầu đến cuối nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng xì giáp tình lúc đầu đã chuẩn bị kết thúc ấn lý thuyết dễ gạ h ẳ n là dự định chuyển về đi có thể từ hắn mấy ngày nay ý đến xem căn bản liền không có sách chuyện này mặt thẹ đối với cái này cũng là vui thấy kỳ thành dù sao thời gian dài ở chỗ này dễ gạ là phải trả tiền phí ăn ở mặt thẹ có thể đánh gãy có thể ăn được uống phí m à vét g h nói toán một ngày này sau bữa cơm chiều mặt thẹ đi vào rừng sồi bên trong tàn bộ từ trước đến nay xấu hổ không cùng người tiếp xúc ổ lì thân mật sắt bên bờ vai của hắn thỉnh thoảng dùng mềm mại lông bờm mải cọ lấy mặt thẹ hai gò má buổi chiều lâm phong vẫn như cũ khô nóng vô cùng có thể mơ hồ ở giữa mặt thẹ từ trong gió g ử được một cố nồng hậu dày đặc mụi vị khắt thường loại vị đạo này tương đương mãnh liệt có rõ ràng nhận ra độ cùng vi diệu kích thích tính mặt thẹn một cái tay khoác lên ô ly trên thân một bên thả c h ậ m tốc độ hắn nhắm mắt lại lẳng lặng đi cảm thụ này có mùi vị khác thường nơi phát ra không ngờ phát hiện nó đến từ bốn phương tám hướng một loại cảm giác quen thuộc sông lên đầu mặt thẹn kinh nghiệm lao đạo hai mắt nhắm lại này một cái trước mắt hắn nhìn thấy ba trăm mét bên ngoài một cái vũng nước động bên trong hai con đít xanh đang ôm g đối bên tay trái trong bụi cỏ dế mèn đang cao giọng rung động rừng sôi ở giữa lại có đom đóm bay lên giống được đóm nỗ lực lộ ra được hào quang của mình tản mắt ra mãnh liệt tìm phối ngẫu mà năm trăm mét bên ngoài tùng cây tiên sinh đang cưới một cái khác cái đầu thấp bé một điểm đồng tộc tràn diện tràn ngập sinh mệnh lực hương vị siêu tất cả di tượng nháy mắt thu nạp tại mặt thẹn não hải rất nhỏ rung động dính dấp tiếng lòng của hắn số liệu cột bên trên nhắc nhở ngươi nghi thức trận sinh mệnh thánh sở chi ê u mộ lại một nhóm giống loài và ở trước mắt rừng sồi giống loài phồn đinh độ vì mười ba đầu hạ thời gian lĩnh vực của ngươi cây gỗ sồi bên trong đang tiến hành một trận kinh người sinh sôi tấu khúc xen vào ngươi tại cây gỗ sồi lĩnh vực bên trong tích lũy ngươi không chỉ có thu hoạch được lần thứ ba t h a m dò cây gỗ sồi lĩnh vực cơ hội còn tiến vào tự nhiên một cái khác từ lĩnh vực sinh sôi làm tiến vào lĩnh vực hồi báo ngươi sẽ thu hoạch được trở xuống ba cái năng lực một trong một sức sống tràn trệ ngươi có thể biên độ nhỏ tăng lên lĩnh vực bên trong động vật giao phối tiếp ấu cũng tăng lên đối ứng giống loài sinh sôi tốc độ hai dục vọng chỉ mẫu ngươi có thể khiến một mục tiêu ngắn ngủi địa bị dục vọng chỗ che đậy biến thành chỉ biết sinh sôi giã thu động tình mỗi ngày có thể dùng ba lần ba đoạn tử kết tôn ngươi có thể khiến một mục tiêu vĩnh cựu mất đi sinh sôi năng lực nhiều nhất có thể đối mười cái mục tiêu sử dụng năng lực này sinh sôi lĩnh vực đây là một cái khá đặc thù từ lĩnh vực nó là tự nhiên lĩnh vực cùng sinh mẹ hệ nhờ lĩnh vực giao nhau khu vực mặt t h ẻ cũng không ngờ tới mình thế mà có thể thông qua cây gỗ sổi lĩnh vực ngang nắm giữ sinh sôi lĩnh vực đây là một cái tương đương đáng quý vượt qua mà tại ba cái năng lực bên trong mặt t h ẻ đầu tiên bài trừ sức sống chẳng trễ năng lực này hiệu quả tương đối sinh mệnh thánh sở bản thân liền có dạng này hiệu ứng mà cưỡng ép khiến một cái khu vực sức sống chẳng trễ ở một mức độ nào đó là vi phạm tự nhiên ý chí bởi vậy năng lực này kỳ thật tương đối gần gà về phần đoạn tử t u t ô n nhìn xem cũng rất dòi người suy nghĩ kỹ một chút kỹ tương đương với một cái ích lợi rất thấp mườn rùa mặt thẹ cũng không phải loại kia thích â m thầm đả thương người ra hỏa cho nên hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn dục vọng trí mẫu năng lực này hoàn toàn có thể làm thành một cái năng lực khống chế đến dùng cùng loại với ho khán pháp trượng hiệu quả tuy nhiên ngay tại hắn tuyển định về sau năng lực này lại có mới biến hóa nhắc nhỏ ngươi thu hoạch được năng lực mới dục vọng trí mẫu ngươi nắm giữ pháp thuật ý loạn tình mê đến từ sách pháp thuật phấn hỏng thị trường hiệu quả để thăng làm ban đầu ba lần làm tiến vào lĩnh vực hồi báo ngươi còn thu hoạch được một cái vĩnh cự trạng thái sinh sản xuyên t ấ u sinh sản xuyên thấu ngươi di truyền vật chất có cường đại xuyên thấu đ ặ c tính tại cùng khác biệt giống loài tiên hành sinh sôi hoạt động lúc ngươi sẽ thu hoạch được đột phá sinh sản chướng ngại năng lực trước mắt ngươi có thể sáng tạo một hệ liệt thuộc về mình chủng tộc cái này vĩnh cựu trạng thái mặt h ệ chỉ có thể nói một lời khó nói hết hắn cũng không phải cự lòng là nghĩ đến chính sáng tạo chủng tộc làm gì mà từ sinh sôi lĩnh vực rời khỏi về sau mặt h ệ ngay sau đó lại nhận mặt khác một cố lực lượng cảm hóa hiện tại hắn điều chỉnh tinh thần mặc cho cố lực lượng kia dính dấp linh hồn của mình tiến vào này thần bí mà rộng lớn thế giới mấy giây về sau mặt thẹ vừa mở mắt liền thấy cái kia ưng mặt người chán ghét khuôn mặt hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt thẹ nơi này không phải ngươi có thể đi vào nhưng mà hắn còn chưa nói xong mặt thẹ liền bỗng nhiên hướng hắn đánh tới cúc mẹ mày đi nhắc nhỏ ngươi lần thứ ba tiến vào cây gỗ sồi lĩnh vực ngươi cùng lĩnh vực thủ hộ giả ứng diện vệ sĩ phát sinh kịch liệt ma sát g m t r ư ớ c 193, cự nhân thân thể cùng hỏi thăm tự nhiên vượt quá mặt thẹ dự liệu là khi hắn thân thể tiếp xúc đến ứng diện nhân ở ngưỡng lúc hậu giả liền phảng phất không tồn tại hắn dễ như chở bàn tay địa liền mặc đi qua dừng lại ứng diện nhân t hắn cặp kia to đến lạ thường bàn tay liền muốn hướng mặt thẹ vớt tới mặt thẹ hơi chuyển động ý nghĩ một chút đ ỗ n g nhiên dùng tốc độ khó mà tin nổi phi hành hắn trước kia cũng thử trong lĩnh vực phi hành chỉ bất quá tốc độ di chuyển là hiện tại khoảng một phần ba nhưng bây giờ mặt thẹ chỉ là một cái ý niệm trong đầu cả người thị giác liền bay ra ngoài thật xa thật xa đến tận đây hắn rốt c ụ c có thể thấy rõ trên thác nước cảnh sắc kia làm ộ t đầu nhìn không thấy cuối dòng sông mặt sông khoáng đ ạ t tiên tĩnh hai bên mọc ra rậm rạp cây tùng hoặc bách thụ thịnh phóng có dại chừng hai người cao lấy hắn thị giác chỉ có thể nhìn thấy mãn nhã ngang nhiên màu xanh ương diện nhân thẹn quá thành dẫn hướng hắn bay tới mặt thẹ linh xảo trên mặt sông đi ngược dòng nước hắn túi đầu muốn nhìn một chút cái bóng của mình lại phát hiện trên mặt nước hoàn toàn m o hồ khi hắn cùng cực thị lực muốn nhìn rõ trên mặt sông cảnh tượng lúc đột nhiên nước sông liền biến thành s ề n sệt màu ngã sữa mặt thẹ không kịp nhìn kỹ ương diện nhân tốc độ không chậm hắn bắt không được mặt thẹ là bởi vì mặt thẹ hiện tại hình thể gần như không tồn tại nhiều lần hắn đều đổi tới mặt thẹ bên người kém chút đem hắn ngắt lại mà ở trong quá trình này mặt thẹ còn phát hiện chỉ cần mình tập trung lực chú ý tốc độ phi hành liền sẽ càng lúc càng nhanh hắn suy đoán mình trước mắt là tại lấy một sợi suy nghĩ tại vẫy vùng lĩnh vực hương diện nhân muốn bắt lấy mình không dễ dàng mình muốn làm bị thương hương diện nhân cũng rất khó khăn vừa nghĩ đến đây mặt thẹ tẻ nhạt vô vị thế là hắn chân đinh tán một cỗ kình hướng phía dòng sông thượng du cùng bay mà đi tại mặt thẹ toàn lực gia tốc phía dưới hương diện nhân nhất thời bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau không bao lâu mặt thẹ chọn phát hiện một kiện rất q u á i dị sự tình mình rõ ràng làng lịch nước sông lưu động phương hướng một mực hướng phía thượng du phương hướng phi hành có thể làm sao bay lên bay lên dưới đáy dòng sông phương hướng liền cùng mình hướng bay đồng、dạng. mặt t h ẻ chính một lần nghĩ mất đi phương hướng bay về lối nhưng nhìn lấy tại sao l ư n g theo đuổi không bỏ hướng diện nhân hắn biết mình cũng không có tính sai lại hướng phía trước một khoảng cách phía trước dòng sông xuất hiện một cái cự đại đức gáy mặt mặt t h ẻ tập trung nhìn vào này rõ ràng là một tòa hướng phía dưới thác nước hắn hiếu kỷ vô cùng tiếp cận tòa kia thác nước ngay tại bay ra vách núi một k h ắ c này phía sau hắn chuyển đến hương diện nhân thanh âm tức giận nơi đó không phải ngươi có thể tiến vào điện thanh âm đến tận đây im bặt mặt ừ n g mặt thệ chỉ cảm thấy hai bên trong lỗ hai đều tràn vào từng đoàn từng đoàn thạch trước mắt ánh mắt cũng mơ hồ đến không được trên thân thể cảm thụ càng giống là đụng đầu một lớp màng p h ú c nhỏ không thể thấy một tiếng v a t giòn mặt thẹ phảng phất đột phá tầng kia vô hình màng đi vào một cái thế giới hoàn toàn mới trước mắt là rách nát khắp trốn cảnh tượng cao ngất lại khô héo đại t h ụ loại từ trên trời rủ xuống ở khắp mọi nơi tráng kiện dây leo dây leo ở giữa trải rộng mặn đẹp nhất tôn vỡ vụn thạch tượng nằm ngang ở mặt đất nó bị bùi có dại bao bọc chỉ có lộ ra bùi có đầu là hoàn hảo không chút tổn hại chỉ là thạch tượng trên mặt này biểu tình tự tiểu phi tiếu quả thực khiến người có chút không rét mà run bên hai nước sông lưu động âm thanh nháy mắt biến mất mặt t h ẹ quay đầu nhìn lại phía sau là đồng dạng rách nát rừng cây thác nước trường h ạ cùng hai bên rừng cây đã biến mất địa sạch sẽ đây là cây gỗ sổi lĩnh vực một cái cấp độ khác mặt t h ẹ cẩn thận đánh giá chu vi hoàn cảnh một giây sau một tiếng cười khe ghé vào lỗ thai hắn văng lên mặt thẹn g ư ơ i thật đáng yêu nha mặt t h ẹ kinh ngạc quay đầu nhìn lại một con dung nhan tuyệt mỹ toàn thân buộc lên lũ lục thanh quang yêu tinh đang bên cạnh hắn nhàn nhạc cười thế mà là lù lù ngươi tại sao lại ở chỗ này mặt thẹ hỏi lù lù a một tiếng không phải ngươi kêu gọi ta sao ta nhận lĩnh vực của ngươi cảng hóa thế là đi vào bên cạnh của ngươi nói đến hẳn là ta hỏi ngươi a ngươi bao lâu nắm giữ yêu tinh biến thân thuật mà lại thế mà còn tìm đến tiến vào yêu tinh hoa đình biện pháp lũ lù cái này liên tiếp hỏi lại đem mặt thẻ làm cho mậu hắn nắm g liếc một chút số liệu cột nhắc nhỏ ngươi đột phá cây gỗ sồi lĩnh vực ràng buộc thông qua song hướng trường hà cùng thăng vòng thác nước đến tự nhiên lĩnh vực kéo dài chỉ địa yêu tỉnh hoa đình tại tự nhiên lĩnh vực chợ giút hạ ngươi có được chính mình tự nhiên hình thể tự nhiên hình thể khi ngươi khi tiến vào khác biệt tự thích hướng hình thể trước mắt tự nhiên hình thể là cây gỗ sồi yêu tỉnh yêu tỉnh công chúa công chúa hai kiện bộ đã tự động trang bị ngươi tiến vào yêu tỉnh lĩnh vực tự động triệu hoán ngươi yêu tinh đồng bọn lù lù công chúa ngươi đi vào hậu đình chỉ điện mặt t h ẻ lúc này mới chú ý tới mình trong lúc vô tình đã bị tự nhiên lĩnh vực biến thành yêu tinh công chúa bộ dáng trong tay nắm lấy một cây đáng yêu mini tiên nữ bổng trên đầu là tượng trưng cho áo thuật lực lượng mũ miệng thì ra là thế yêu tinh hoa đình là tự nhiên lĩnh vực kéo dài mà ta thông qua thăm dò cây gỗ sồi lĩnh vực trong lúc bất chi bất giác đi ngược chiều trường hà vượt qua thác nước mặc dù không có chính thức tiến vào tự nhiên lĩnh vực nhưng lại tại trong lúc vô tình viếng thăm tự nhiên lĩnh vực kéo dài chi địa mặt thẹ biết rõ ràng tiền căn hậu quả không khỏi thở dài ra một hơi nhưng khi hắn ý thức được mình vị trí lúc thần kinh của hắn không khỏi lại căng cứng ngươi lần trước có phải là nói qua hậu đình là toàn bộ yêu tinh hoa đ ỉ n h châu nguy hiểm nhất mặt thẹ hỏi l u l u có chút sợ gật gật đầu đúng vậy ta cũng mới phát hiện nơi này là hậu đình nghe nói nơi này có rất nhiều hiếu chiến yêu tinh mà lại nơi này cũng là toàn bộ hoa đình bị thọ săn quay dối lớn nhất tấp nập địa phương băng tuyết nữ vương còn tại thời điểm nơi này liền đã bị ăn mòn một bộ phận mặt hẹ ngươi tại sao lại muốn tới nơi này nha nếu không chúng ta vẫn là trở về đi lưu lưu thanh n â m vừa dứt xuống dưới một trận thô giáp tiêng ma sát từ hai người sau lưng chuyển đến mặt h ẹ nhìn lại nhưng thấy này ứng diện nhân từ trong một vùng hư không đi tới hắn vừa đi vừa cố hết sức lay lấy xung quanh không khí trong ánh mắt tràn ngập hắn hận ta đều nói nơi này cấm đoán thông hành ngươi vì cái gì không tuân thủ quy tắc không tuân thủ quy tắc người đều phải chết rầm giòn vang bộ phát Ưng diện n hoa hoa hắn đ n giơ lên trong tay phát trượng đối tượng diện nhân cũng là một phát tinh thần đâm xuyên tinh thần đâm xuyên thuộc về trời sinh thi pháp năng lực phạm chủ hưởng thụ công chúa quyền trượng cường đại thuộc tính tăng thêm tướng diện nhân bất ngờ không đề phòng ăn chính hiện tại hắn kêu thẳm một tiếng hai tay bông nhiên ôm chặt đầu mặt thẹ cảm nhận được đối phương đang đứng ở đau đầu muốn n ứ ớ c trạng thái đang định thừa thắng sông lên nguyên bản trốn đến một bên l ù lù nhìn thấy mặt thẹ chiếm được thượng phong cũng đánh bạo bắt đầu thi pháp làm chân chính yêu tình công chúa l ù lù có thể sử dụng pháp thuật nhưng so sánh mặt thẹ nhiều hơn nham thạch chỉ quyền nàng giòn tan đ ị a hô chỉ một thoáng một con tử nham thạch tạo thành to lớn quyền đầu đ ố n g nhiên từ trên trời giang xuống hung hăng nện ở hương diện nhân trên đầu lần này hậu giả coi như không phải đau đầu muốn n ư c đơn giản như vậy trên đầu của hắn nháy mắt lên một cái bọc lớn ương diện nhân dãy r u một hồi tựa h ồ có thái ý dự định lui trở về lúc đầu trong lĩnh vực đi lu lu đúng ly không tha người địa h ồ nhanh nhanh nhanh mặt thẹ mau đưa mặt nạ của hắn hai xuống mặt thẹ trong lòng hơi đậu hắn mười phần lớn mật địa bổ nhào qua một thanh ngân g lên lương diện nhân mặt nạ một góc hậu giả mười phần hoảng sợ hô lớn lan đi đừng đụng ta các ngươi những n à y buồn nôn yêu tinh hai tay của hắn loạn sạp lướt có thể bởi vì hắn vừa vặn kẹt tại hai cái lĩnh vực ở giữa vị trí thuộc về qua một nửa lại không hoàn toàn tới tình huống hai tay căn bản đập không đến mặt h ẹ đến giút hỗ trợ mặt h ẹ một người chỉ có thể xốc lên hắn mặt nạ một góc. Các m ộ ứng nhân có mặt, mặt, mặt nạ rơi trên mặt đất mặt thẹ nhìn thấy một chương tràn ngập sợ hãi cùng phần nộ vặn vèo gương mặt này gương mặt lại như thế xấu xí、si、khô c á t đến mức mặt t h ẻ trong mộ viên bọn cương thi đều muốn so hắn tuân tiếu bên trên rất nhiều mất đi mặt nạ về sau người kia thân cao bắt đầu kịch liệt địa rút lại biến thành chỉ có trước đó t r ư ờ n g phân nửa ánh mắt của hắn cùng ngũ quan trở nên vô cùng nhỏ bé phản phất khảm nạm tại một viên viên thịt bên trên hạt vừng hắn này thô r i á p trên hai tay chỉ bao trùm lấy một tầng thật mỏng mỏng mảng trước đó vũ mao cùng r a thịt tất cả đều biến mất không thấy gì nữa hoa là một con đồi đồi người hay lu lu sợ hai thà nói đổi đồi người tờ cờ ho tờ cờ ho là thuần thoại sinh vật đem mặt nạ của ta còn cho ta con kia đổi đồi người loạn x ạ trên mặt đất s ở lấy mặt t h ẻ thật sâu liếc hắn một cái dẫn theo mặt nạ nhanh chóng bay đi lưu lưu thấy thế lại cho địch nhân một q u y ề n sau đó vội vàng đ ổ i theo sau lưng c h u y ể n đến pha lê vỡ n ư ớ c thanh âm cùng đổi đ ổ i người cùng loạn tiếng kêu trên hai người một hơi bay ra ngoài xa xưa mai cho đến xác nhận sẽ không bị đ ổ i kịp lúc này mới dừng lại người tại sao phải ta đoạt mặt nạ của hắn mặt t h ẻ hỏi l l u lưu lưu nháy mắt mấy cái ta chẳng qua là cảm thấy nếu như hắn không có mặt nạ nhìn sẽ rất buồn cười hắc hắc hắc mặt thẹ cười một tiếng yêu tỉnh tiên tính quả nhiên là nghịch ngợm gây sự dù là bình thường nhìn xấu hổ dịu d à n g lù lù cũng là như thế hắn còn tưởng rằng nàng là phát hiện này mặt nạ dị thường đâu tuy nhiên cũng là chó ngáp phải rồi cái này mặt nạ không chỉ có tác dụng không nhỏ còn ẩn chứa tin tức kinh người t ưng nhân mặt nạ từ khí nguyên tố trưởng lão tự tay chế tạo ma pháp đồ vật người đ e o có thể tự động biến thành n h ưng nhân bộ dáng Thương quan phán định, Một cảm giác, hoàng hôn tạo vật ngươi tại phán quan cảm giác, bộ này trên Túc từ địch khí nguyên tố vị diện đến n g ưng ờ i dưới, vật chất đ ế mức n o ạ i t ầ nhân vị diện, k í nguyên tố cùng ưng n tố h từ đổi ầ u cuối đều nguyên đến địch. đ chết không không ưng nhân, túc tố, thôi là Khí đ ổ i người điên quần kim dây giữa bọn hắn liên hệ coi như sáng tỏ mặt h ệ ý thức được ngày càng sinh động điên quần kim dây không chỉ có nhúng trảm bộ phận yêu t ì n h hoa đình càng có khả năng xâm nhập đến tự nhiên lĩnh vực nội bộ về phần tà ác khí nguyên tố cùng đổi đ ổ i người đều thành điên quần kim dây tín đồ cũng là chuyện hợp tình hợp lý dù sao liền ngay cả yêu tỉnh nhóm tại cùng đường mạt lộ tình huống dưới cũng đang hướng điên quần kim dây khẩn cầu lực lượng hoàng hôn tạo vật khôi phục tình thế rất mạnh mẽ c ù hẹn ì n cùng điên cùng kim dây chỉ sợ chỉ là một góc của bằng sơn hắn nhóm thừa dịp chư thân bất lực trưởng k h ô n g lĩnh vực ý đồ thông qua bồi dưỡng người phát ngôn phương thức đến ngăn cản những người khác tiên vào lĩnh vực về sau khi tiến vào các loại lĩnh vực thời điểm nhất định phải cẩn thận mặt h ẹ trong lòng nghiêm nghị hắn cùng lù lù chẳng có mục đích phi hành hậu đình chi địa hoàn cảnh muốn suy bại nhiều đưa mắt thấy đều là suy một cỏ khô hai người bay ra ngoài xa xưa mới nghe được một lùm thảo linh lại nhả nói ngư đầu nhân lại tới rồi còn có thích khóc q u lù lù nũng ngự yêu tinh công ch sẽ gặp phải không phân địch ta chiến đấu cùng nhân cùng đáng sợ không mặt thú hồn lu lu mặt đỏ lên sinh khí nói ta mới không phải thích khóc ủy thảo linh nhóm cười toét toét nói người nói không dùng được chúng ta nói mới có tác dụng lược lực l ư ợ n một giây sau một con bút lên hồng quang yêu tỉnh từ bụi cỏ một chỗ khác bay ra ngoài thảo linh nhóm dọa đến có căng liền chạy con kia yêu tỉnh mãn nhãn đều là tơ máu trứng mắt hai người nói hai người các ngươi làm sao còn ở nơi này lại không nhanh lên liền không đổi kịp đối thợ săn vây quét lu lu có chút sợ hai hướng về sau bay đi mặt thẹn nên đón các ngươi muốn vây quét thợ săn là những cái k i a trong tay dẫn theo súng săn không mặt người sao bọn họ là lai lịch gì con k i a yêu tỉnh rất bực bội điện nói n g ư ơ i làm sao có nhiều như vậy vấn đề ta nên trở về đáp ngươi cái k i a tốt ta phiền quạ à nói hắn lại đỏ hồng mắt x ô n g mặt thẹ một quyền đánh tới mặt thẹ bị kinh ngạc còn tốt hắn phản ứng cực nhanh n m y bén địa tránh thoát đi lúc này hắn mới chú ý tới cái này yêu tinh toàn thân trên dưới cơ bắp đều ở vào cao độ sung huyết bành trướng trạng thái hắn nhìn qua căn bản khống chê không nổi thân thể của mình mau tới cùng ta đánh một trận a ta nhanh không thể đứng yêu tỉnh vô cùng lo lắng địa phóng tới mặt thẹ mặt t h ẻ tỉnh táo ném cái tinh thần đâm xuyên đi qua đối phương nhất thời mặt lộ vẻ vẻ thống khổ lúc này lũ lù nham thạch chỉ quyển cũng nện xuống tới yêu tỉnh dù sao không phải da dày thịt béo đổi đổi người một năm đấm này xuống dưới đối phương lập tức hôn mê bất tỉnh trên người hắn có một cỗ rất kỳ quái lực lượng ta thử nhìn một chút có thể hay không đưa nó tỉnh hóa lũ lù vung vẩy lên phát trượng nghiệm một đoạn dài ràng giặc đáo tử màu xanh trắng huy quang phía dưới cái này yêu tinh trên người hồng quang dần dần biến mất ước chừng qua năm phút đồng hồ hắn ánh mắt mở mị từ trong hôn mê thất tỉnh ta đây là ở đâu ta không phải muốn đi vì vây quét thợ săn sao t đau quá hắn ôm đầu rên gì không thôi mặt t h ẻ cùng lù lù lướt nhau cái trước hỏi người tên là gì còn nhớ rõ trước đó xảy ra chuyện gì sao yêu tinh rất bình thản nói ta gọi bờ gờ là nữ tế tỷ chiêu mộ mà đến chiến sĩ ta chỉ nhớ rõ phủ thủy vạ dạ đi s ẽ để chúng ta uống xong bất lao thuốc sau đó ta liền cùng cái khác yêu tỉnh cùng một chỗ vây quét thợ săn đi đối ta nhớ lại chúng ta đánh bại mấy cái thọ săn về sau ta cùng đồng bạn thất lạc đáng chết vì cái gì đầu của ta như thế đau nhức đau đầu cũng coi như vì cái gì cái mông cũng như thế đau nhức vợ vợ sờ đầu một cái lại sờ sờ cái mông lộ ra rất là khó chịu mặt thẹn lúc này lại là phát giác ra một chút đồ vật hắn đoán được trước đó phù thủy cùng nữ tế ti nâng lên bất lao thuốc chỉ sợ là một loại có thể kích phát chiến đấu lực dược vật tác dụng phụ là để người trở nên hiệu chiến không bị khống chế loại thuốc này vật vô cùng có khả năng cùng điên c u ầ n kim dây có quan hệ chính là bởi vì nhận điên c u ầ n kim dây ảnh hưởng đến mức các nàng nói chuyện điên, điên khùng k ù n g đối với dược vật mệnh danh chỉ thay mặt cũng lộ ra hỗn loạn không thôi bất lao thuốc khả năng cũng không phải là chân chính chỉ là mặt chữ trên ý nghĩa bất lao thuốc mà là một loại có thể để cao yêu tinh chiến đấu lược d ự vật như thế một lý giải mà nói lo dịp ngược lại là t h ô n g ở lại trong hoa đình sinh vật hẳn là hoặc nhiều hoặc ít đều nhận điên c u ồ n g kim dây ảnh hưởng cho nên hành vi của bọn hắn lộ ra phi thường quá dị nhưng lại không quá sẽ tại trên thực chất đối với người khác tạo thành tổn thương suy tư ở giữa mặt thẽ lại cùng tên kia gọi là bờ gơ yêu tinh trò chuyện thật lâu từ trong m i ệ n g hắn mặt thẹ đại khái đánh giá ra chiến đấu phát sinh vị trí bởi vì lần này tiến vào hoa đình hắn là thông qua tự nhiên lĩnh vực tham gia vô luận là bản thân hắn hoặc là triệu hắn lũ lụ đều có thể thông qua rời khỏi lĩnh vực phương thức đạt tới bước ra rời đi mục đích cho nên lần này hắn có thể to gan thăm dò nơi đây một lát sau hai người cáo biệt b u r g e r hướng phía vây quét chỉ chiến phát sinh địa điểm bay đi mặt thẹ vốn cho rằng rất nhanh liền sẽ gặp phải cái khác yêu tình nhưng mà một đường bay ra ngoài thật lâu bọn họ đều không có cảm nhận được yêu tình khí thức ngược lại là tại một tòa đứng lặng lấy rất nhiều thạch tượng trên quảng trường bọn họ nhìn thấy một tay cầm hai ống súng săn đang cẩn thận từng ly từng tí tiên lên không mặt thọ săn mặt thẹ có thể cảm giác được tên này thợ săn tương đối nguy hiểm cũng may thân thể của hắn tương đối yêu tình đến nói quá lớn bằng vào đủ loại che chắn vật hai người lặng lẽ meo meo cùng ở tên này không mặt người sau lưng không mặt người tại tiên lên ở giữa lộ ra cẩn thận từng ly từng tí mỗi đi một khoảng cách hắn liền sẽ đột nhiên quay đầu con mắt chừng đến rất xa ý đồ tìm kiếm tiềm ẩn mục tiêu cũng may hai người đều tương đương cẩn thận mãi cho đến không mặt người tới mục đích hai người cũng không có bại lộ hành tung thạch tượng quảng trường chỗ sâu có một cái doanh địa trong doanh địa chỉnh tề làm nền lấy bốn cái che phủ trong đó có ba cái che phủ trước mắt nhìn qua là phi lên nhưng là mặt thẹ không nhìn thấy loại người sinh vật thân thể hoặc là tử chi khiến mặt thẹ cảm thấy kinh dị chính là Che phủ h p một r người người. Từng từng một một lát sau hắn đi vào che phủ bên cạnh đột nhiên hai chân khép vấp đem cổ nhấc qua dây gai cao độ ngay sau đó hắn bổ nhảo về phía trước cổ trực tiếp túi tại trên sợi dây cả người đều treo ở dây gai lên một giây sau thần kỳ một màn phát sinh không mặt người thân thể phản phát bị thả khí giống như phát ra thu thu thu thanh nhâm cùng lúc đó thân thể của hắn cũng bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ khô q u á c số dưới dây gai trong nháy mắt nhiều một chương ra người tại mặt thẹ trong tầm mắt một vòng nhàn nhạt xám trắng linh q u a n g c h ư a từng mặt người trong thân thể bày ra tia sáng kia rất nhanh liền đáp xuống cái cuối cùng c h e phủ bên trong bao trùm nhanh chóng bành trướng trở nên cùng cái khác ba cái giống nhau như lúc đúng lúc này một con băng lanh tay đột nhiên nắm chặt mặt thẹ mặt thẹ tâm nhất thời nhấc đến cổ họng bên trên nhưng mà hắn nhìn lại phát hiện bắt lấy tay mình rõ ràng là lù lù mặt thẹ ta sọ、so. lu lu thấp giọng nói mặt thẹ so cái em ở lặng thù thế nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng về sau ra hiệu lụ lụ tại nguyên chỗ chờ đợi mà bản thân hắn thì là lớn mật địa sở qua đi vừa tới gần danh o địa biên giới mặt thẻ liền bị không mặt người che phủ bên trên một cái dấu hiệu hấp dẫn cái này tiêu chí đây không phải sở lụ kẹ công nghiệp tiêu chí sao mặt t h ẻ trong lòng run lên cho nên vừa mới cái kiêu đạo ánh sáng s á m chẳng lẽ là vũ trụ tử linh tình thần thế yêu t ì n h nhóm trong miệng thợ săn là sở lụ kẹ công nghiệp vũ trụ tử linh tại tự nhiên lĩnh vực b ắ n ra sản phẩm kể từ đó chân tướng liền minh rất nhiều vì chống cự vũ trụ tử linh xâm lấn nữ tế ti mới bất đắc dị hướng điên cùng kim dây khẩn cầu lực lượng về phần băng tuyết nữ hoàng biến mất đại khái cũng cùng s ở lù kẹ công nghiệp thoát không căn hệ s ở lù kẹ công nghiệp đối ngoại tầm vị diện thẩm t ấ u quả thực là phổ biến mặt thẹ cấp tốc bay đến giá vũ khí bên cạnh hắn một cái tay đặt tại hai ống súng săn phía trên có thể một giây sau khi hắn nhìn về phía mai phục tại doanh điệu bên ngoài lũ l ũ thời điểm không ngờ phát hiện phía sau nàng một viên thạch tượng đầu thế mà chậm rãi mở hai mắt ra chính lạnh như băng nhìn chăm chú lên nàng mặt thẹ cấp tốc nhìn về phía che phủ phương hướng không biết bắt đầu từ khi nào nay bốn cái nguyên bản bành trướng che phủ đã khô quát sổ dưới một cố kinh khủng cảm giác nguy cơ lóe lên trong đầu mặt t h ẻ ôm chặt lấy hai ống súng săn ý niệm đột nhiên phát động rời khỏi lĩnh vực ttt bén nhọn tiếng ma sát tại hắn bên thai rung động trong điện quang h ỏ a thạch mặt t h ẻ nhìn thấy một chương bị vô hạn kéo dài giữ tợn khô lâu gương mặt khổng lồ một giây sau ý thức của hắn trở về thân thể đồng dạng chưa t ỉ n h hồn còn có ghé vào trên bả vai hắn lù lù trên tay chuyển đến thô giáp mà băng lãnh xúc cảm mặt t h ẻ túi đầu xem xét n i ế t miệng cười một tiếng còn tốt đem súng săn cho t r ụ ra đáng tiếc hai ống súng săn bên trên đánh đầy dấu chấm hỏi mặt thử sử dụng giám định thuật kết quả lại thu hoạch càng nhiều dấu chấm hỏi. xem ra cái đồ chơi này thuộc về sở l ũ kẹ công nghiệp cao cấp sản phẩm không có dễ dàng như vậy bị người giải mã tin tức mặt thẹ cũng không nóng nảy hắn ổn định tâm thần chấn an một chút bị hoảng sợ lũ lụ sau đó bắt đầu xem xét mình lần này thăm dò cây gỗ sồi lĩnh vực thu hoạch nhắc nhỏ ngươi thành công thông qua lĩnh vực đẳng cấp thăm dò tự nhiên lĩnh vực kéo dài khu vực ngươi cây gỗ sồi lĩnh vực thăm dò số lần đạt tới bốn lần ngươi thành công trở thành cây gỗ sồi lĩnh vực tư thâm giả tại cây gỗ sồi lĩnh vực bên trong tùy ý phán định ngươi đều muốn thu hoạch được cao hơn ưu tiên cấp ngươi trí lĩa Ngươi tại h h u o c động ư ợ n lực n huyện cùng cái khác thiên nhiên kết cục bị chúng hắn phạm vi thu nhỏ vì hai trăm linh em mở bán kính khu vực bên trong môi trường tự nhiên bên trong bị kiến trúc bao trùm khu vực bên trong tỷ như thành d ư ớ i đất hoặc thành trấn bên trong pháp t h u ậ t không cách nào có hiệu lực cụ thể người có thể thu hoạch được trở xuống mấy phương diện trong tin tức một số hạng địa hình địa vật cùng dòng sông đi hướng khu vực bên trong phân bố thực vật khoáng vật động vật hoặc nhân vật khu vực bên trong thiên giới sinh vật tinh loại sinh vật tà ma nguyên tố sinh vật hoặc là bất tử sinh vật cùng cái khác vị diện tồn tại giáp giới khu vực tỷ như âm ảnh vị diện lối vào mang tính tiêu chí công trình kiến trúc lịch sử cái khác g i chú hỏi thăm tự nhiên hiệu quả cùng người sử dụng tự nhiên thân hòa độ cao độ tương quan ngoài ra nếu như ngươi tại trong ngắn hạn tấp nập sử dụng hỏi tham tự nhiên thiên nhiên khả năng vì vậy mà đối ngươi sinh ra phiền c h á n cảm xúc không hổ là trở thành tư thâm giả ban thưởng trí lực thuộc tính với mặt thẹ đến nói đầy đủ chân quý mà cự nhân thân thể cùng hỏi tham tự nhiên hai cái này năng lực cũng là mỗi người mỗi vẻ to lớn hóa thân thể không chỉ có thể trong chiến đấu phát huy ưu thế tại thi hành một ít đặc biệt động tác lúc cũng là chiếm hết tiện nghi hỏi tham tự nhiên thì để mặt thẹ siêu cao tự nhiên thân hòa độ có càng lớn công dụng mỗi đến một c h ỗ chỉ cần không phải trong thành hắn liền có thể thu hoạch được rất nhiều ngoài định mức tin tức đây đối với dã ngoại hành động rất có ích lợ đặc biệt là trong chiến tranh hỏi thăm tự nhiên có thể để người giảm bớt một bộ phận t h á m báo công việc trọng yếu nhất chính là năng lực này rất khó bị phản chế mặt t h ẻ n g u y ê n địa thử một chút hỏi thăm tự nhiên kết quả một giây sau hắn liền bị trước mắt lít nha lít nhít tin tức cho kinh ngạc đến người hỏi thăm tự nhiên ngươi thu hoạch được phương viên ba dặm bên trong tự nhiên tin tức một d i ư ờ n g sồi từ cây gỗ sồi trí hữu mặt t h ẻ tự mình trồng hai lão phụ nhân bờ sông lịch sử lâu đời dòng sông ba bất tử sinh vật thiên giới sinh vật vẹt uy như đầu nhân chiến thiên sứ từng phụng dưỡng thái dương thần gỡ giác Bé thi theo i ề n t â n l hỏi n t tham tự nhiên cảm ứng mặt thẻ lạng yên không một tiếng động đi vào rừng cây bên cạnh đều không cần khởi động lĩnh vực xung quanh cây gỗ sồi tranh nhau chen lấn hướng mặt thẹ hồi báo con kia chuột đồng vị trí nó giờ phút này đang núp ở trên sườn núi địa động bên trong một đôi mở nhạt mắt nhỏ thỉnh thoảng hướng phía rừng cây bên này thổi qua tới rất hiển nhiên đây là có người tại thông qua cái này mà s ụ n g nhìn trộm rừng sồi nhất cử nhất động bởi vì nó một mực không có tiến vào rừng cây cho nên mặt thẹ cũng không thể cảm giác được mặt thẹ không có lộ ra hắn lặng lẽ trên người chuột đồng đánh một cái đi săn tiêu ký sau đó liền lui về hỏi thăm tự nhiên thật là cái rất hữu dụng năng lực chứ vẽ ghi cùng chuột đồng bên ngoài mặt thẹ còn được đến rất nhiều rất nhiều nhân vật tư liệu cùng với k á t tin tức đột quá nhiên tư liệu hắn trong tầm mắt cái kia cao lượng tiêu ký bắt đầu di động mặt thẹ lúc này rời đi mộ viên hóa thất quạ xa xa đi theo chuột đồng phía sau ma sủng là một loại ma pháp sinh mệnh chúng nó tuy nhiên có thể chấp hành chủ nhân giám thị nhiệm vụ nhưng chủ nhân nhất định phải định kỳ đối bọn hắn tiến hành pháp lực ném uy nếu không ma pháp sinh mệnh đem khó mà tiếp tục thời gian dài công việc mặt thẻ không biết c á i này chuột đồng giám thị rừng sồi bao lâu nhưng từ đối phương xe nhẹ đường quen trở về lộ tuyến không khó coi ra nó chí ít không phải lần thứ nhất từ rừng sồi trở về cồn thạch c h ấ n chuột đồng tiến cồn thạch c h ấ n nên ngang tràn vào khu b u ô n bán mặt thẻ hóa thân quạ tỉnh táo truy tung chuột đồng không bao lâu hắn lướt qua một mảnh phồn hoa quảng trường lúc chuột đồng đình trị di động cao lượng đi săn tiêu ký biểu hiện đối phương dùng ở một tòa dễ thấy kiến trúc lầu ba mặt t h ẹ tại ven đường trên tường rào rơi xuống nay tòa nhà kiến trúc cửa chính bên trên thình lình treo đ á lăn thương hội chữ hắn không thể nhìn thấy chuột đồng cùng chủ nhân lẫn nhau tình huống nhưng cái kia thomas đại khái dẫn đầu liền tại bên trong đ á lăn thương hội là dễ g ạ sản nghiệp chẳng lẽ là dễ gà người mặt t h ẹ trong lòng âm thầm lắc đầu đem cái ý niệm hoang đường này bài x u ấ t nào bên ngoài hắn lại tại bên ngoài chờ một hồi ước chừng sau một tiếng chuột đồng hài lòng từ kiến trúc bên trong leo ra lại một lần hướng phía rừng xì phương hướng chịu khó buôn tấu đi qua đã lăn thương hội nhiều người phức tạp dù là đêm hôm khuya khắc cửa chính phương hướng ra ra vào vào cũng có mấy vị. mặt t h ẹ không thể tìm tới c h u ộ t đồng chủ nhân lại chờ một lúc hắn vô cánh rời đi bay đến phủ l ã n h chúa không xuất mã tu l ắ n trước trong màn đêm đại s ả n h văn phòng vẫn như c ũ đèn đ u ố c sáng trưng rèn vẫn còn bận rộn mặt t h ẹ gõ gõ cửa sau đó đi vào ngươi là tới tìm ta muốn báo tiêu sao vậy nhưng đến động tác nhanh lên bởi vì lại trải qua thêm mấy ngày dễ gạ tiểu kim khố cũng nhanh bị ta tiêu xài trống không rèn trông thấy mặt t h ẹ trên mặt cảm giác mệnh mỏi h ò a tan rất nhiều hai tay của hắn xoa xoa hai bên hai gò máy mắt cũng biến thành trong suốt một chút thanh lý đương nhiên là hạng nhất đại sự nhưng ta có càng nóng nảy sự tình muốn hỏi ngươi đã lăn thương hội danh sách thành viên bên trong có tồn tại hay không một cái gọi thomas thuật sĩ mặt thẹn hỏi giỏ rèn g ậ t đầu nói là có người như vậy hắn là đá lăn thương hội phía tây thương lộ phụ tá gần với chủ quản á n giờ hiệu bọn họ cộng đồng phụ trách đá lăn thương hội cùng phía tây mấy cái lãnh địa ở giữa mậu dịch tới lui trước đây cổn thạch trấn cùng cao diệp lĩnh ở giữa đông hiệp nghị cũng là á n giờ hiệu một tay thúc đẩy cái kêu gọi t o m a s trung niên nam nhân nghe nói cũng ra không ít lực nhưng ở ta trong ấn tượng hắn chỉ là một người bình thường căn bản cũng không phải là một t u sĩ mặt thẹ gió hỏi vậy ngươi lần trước nhìn thấy thomas là lúc nào hắn đầu tiên hoài nghi là tiên h biến giả gen là một cao d a i thuật sĩ không có lý do so sánh mình đẳng cấp thấp hơn thuật sĩ không có chút nào phát giác cho nên mặt thẹ hoài nghi cái này thomas là bị người đình bao bởi vì thiên biến giả có trước đó chức nghiệp cùng năng lực cho nên không thuộc về thomas thuật sĩ chức nghiệp cũng đi theo kế thừa xuống tới gen có chút n g o à i ý muốn trả lời nói có hai ba tháng a ta c ù n g đã lăn thương hội người phụ trách không thế nào gặp mặt dễ gặp đại khái là một tháng gặp bọn họ một lần mặt thẹ liền đem phát hiện của mình nói cho hắn gen nhất thời nghiêm túc lên nếu như hắn thật là thiên biến giả nay sẽ là một cái cơ hội tuyệt hảo chúng ta không thể đánh rắn động cỏ tiếp xuống ta dự định phái tinh nhuệ nhất thám báo giám thị thomas cũng thử đ à o ra càng nhiều tình báo mặt thẹ trần chờ nói n g ư ơ i thám báo xác định có thể không bị hắn phát hiện sao r e n c ư ờ i nhạt một tiếng tại to như vậy c ồ n thạch chân ngươi có thể tìm tới ta thám báo sao mặt thẹ trong lòng hơi đậu đưa ấ m nhìn r e n làm nhiều như vậy hành chính công việc trên thực tế hắn trên danh nghĩa chức vụ là tình báo chủ quản cổn thạch chân tình báo hệ thống là hoàn toàn nắm giữ tại một mình hắn trong tay mặt h ẹ trước đó cũng rất tò mò rèn là thông qua người nào hoàn thành mạng lưới tình báo xây dựng nhưng mà thần kỳ là lấy mặt t h ẻ cảm giác chỉ nhạy cảm lấy hỏi thăm tự nhiên tin tức vơ vét chỉ toàn diện hắn đều không thể phát giác được rèn thảm báo ở đâu cái này đủ để chứng minh rèn thủ hạ tình bí mật mặt t h ẻ đều phát hiện không những người khác tự nhiên là khó khăn phát hiện được nếu có cần ta phối hợp cứ việc nói ta đối thiên biến giả hậu trường thế lực cảm thấy rất hứng thú hơi suy tư một lát mặt t h ẻ lựa chọn tin tưởng rèn rèn lộ ra cảm kích nụ cười hai người trò chuyện một hồi mặt thẹ hỏi thăm về gần đây xung quanh lánh địa tình trạng rèn trong miệng đề cập nhiều nhất từ ngữ vẫn là cao diệp lĩnh Cao Diệp Linh tình huống một ngày một cái Hắc chủ chính thức Cao con chiến cự con có khác cự Chỉ có cự có cự Hắc chính ngay qua, hứa tranh sau hỏa. ra. Long long long long long. Long Diệp dạng, Diệp dân dân, tại hiền hại, lại hiếp người mới đối miệng lời nói nguyện phù lính là lính lính là tình huống ngày thân, hắn hứa hẹn đem hộ Cao Diệp Linh con dân không nhận hắn những này, nếu như bọn không thành như bọn nên đón nộ kháng hôm hộ họ họ thể thể một một trở một rất một uy đầu đầu kêu đem xâm vậy Đây đó đầu ý tại long uy trước mặt tự nhiên không người nào dám phản bác quyền uy của hắn đáng nhắc tới chính là chúng ta vốn cho là cao diệp linh hắc long cùng n ám địa vực này hai đầu hắc long có quan hệ không phải cực đông lạnh thành t i ể u hắc long cũng là hắc long thành lao hắc long có thể hôm qua về sau mới biết được đầu này hắc long cũng không phải là một trong số đó mà chính là một con không biết từ nơi nào xuất hiện h o à n g dại thanh niên hắc long tên của hắn là mai âu nặc gạt trước đây chúng ta chưa từng nghe nói qua cái tên này nói đến đây r n lại nhịn không được ho khan hắn trợ thuống hai mươi i cương thủy khí tức dần dần bình phục lại đi hắc long mai âu nặc gạt cùng hồng long cụ sụ lật ở giữa đánh mấy đó song p ư ơ n g bất phân thắng bại tạm thời là tình trạng rắng co nhưng ta lo lắng loại trạng thái này sẽ không tiếp tục quá lâu một khi hai đầu long đặt thành c h u n g nhận thức như vậy bọn họ rất có thể đồng thời tiến quân cồn thạch chân trên mặt của hắn hiện ra lo âu nồng đậm mặt thẹ cũng cảm nhận được c á c lực lấy cồn thạch c h â n tình huống trước mắt không phải bảo hoàn toàn không thể đối phó c ự long nhưng ở cùng loại này quái vật khổng lồ tiến hành chém giết thời điểm tất nhiên sẽ hy sinh rất nhiều người t á n h mạng một con rồng đã đủ để người đau đầu càng đừng đề cập cồn thạch c h â n xung quanh là có trọn vẹn ba đầu cự long sinh động chi nên a làm sao cảm giác là tại nhằm vào cồn thạch chấn mặt h ẹ chỉ cảm thấy tà môn hắn cũng hoài nghi có phải là dễ gạ trào phúng năng lực đang bị động có hiệu lực cho nên ta cho rằng một số thời khắc liền phải tiên hạ thủ vi c ư ờ n g mặt thẹn ó i ra nếu quả thật muốn toàn diện khai chiến như vậy thường xuyên muốn đem chiến chuyển qua biên cảnh thậm chí là địch quân cảnh nội mới có thể mức độ lớn nhất cam đoan cổn thạch trấn an toàn gen gật gật đầu lại lắc đầu đại ý là tán đồng mặt t h ẹ thuyết pháp nhưng lại cảm thấy thực hành đứng lên quá mức khó khăn l y hoạch đâu hắn không phải một mực tại cao diệp lĩnh đi dạo sao hắn có cái gì phát hiện mặt t h ẹ hỏi gen cười cười chúng ta liên quan tới cao diệp lĩnh tình báo đại bộ phận cũng là lý hoạch cung cấp hôm qua hắn viết thư tới nói hắn hiện tại rất thiệt hại b a n long viết tích được chứng minh là một thương nhân vì c h à o hàng hàng nhái chế tạo hoang môn hắn tại cao sơn đập chứa nước không thu hoạch được gì trước mắt đang trở về cồn thạch trấn trên đường nhưng ta đoán chừng hắn cũng sẽ không ở cồn thạch trấn ngốc quá lâu ly hoạch là cái không chịu ngồi yên tính tình lại thêm hắn ở bên trong lục đợi quá lâu có một hồi không ăn rùa biển đoán chừng đã sớm thèm xấu ta đoán hắn cuối cùng vẫn là tiến về đông hải bờ khả năng tại mùa đông tiến đến trước đó hắn liền sẽ theo bảo thạch vịnh biển tiến về bắc điện phương bắc có thể là hắn tiến gia truyền kỳ duy nhất hy vọng. Hắn còn nói cho ta, tại cao diệp l i n h những ngày này một mực có cái thích lộ ra lông ngực thi nhân đang quay rời hắn nói là muốn phỏng vấn sự tích của hắn viết thành tiểu thuyết li hoạch đối với cái này rất không ưa nhưng hết lần này tới lần khác hắn làm sao đều không vung được cái kia thi nhân mà cái kia thi nhân tự xưng là bạn trí thân của ngươi li hoạch dự định trở về hỏi ngươi là chuyện gì xảy ra ngươi có thể sớm làm tốt trả lời chuẩn bị mặt thẹ yên lặng cười một tiếng hắn biết li hoạch cùng lộ Di diệp lĩnh không ngờ tới hai người là mỗi ngày còn ở cùng nhau tuy nhiên lấy lộ diệp lĩnh không cách hành sự mặt thẹ nghiêm trọng hoài nghỉ cái thằng này là muốn cho li hoạch gan bài cái gì kịch bản chỉ bất quá li hoạch không có mắc lửa mà thôi nếu như n g ư ơ i người bạn kia tại chúng ta đổ long năm chắc liền sẽ lớn hơn rất nhiều chính li hoạch đều thừa nhận l ô dư ải nạ mạnh hơn hắn rất nhiều r e n hai tay quanh có chút mong đợi nhìn xem mặt thẻ mặt thẻ không xác định điện nói l ô dư ải nạ tính cách phi thường nhạy thoát tư duy cũng khó có thể suy nghĩ ta sẽ tận lực mời hắn trợ quyền nhưng ta không thể xác định hắn là thật không nữa sẽ giúp cho trợ giúp r e n gật gật đầu chặn hắn từ trên ghế đứng lên ta dẫn ngươi đi xem một cái khác đồ vật hai người rời đi đại sành văn phòng thông qua phủ lánh chúa cửa hồng bọn họ đi vào sát vách binh doanh bên trong d è n mang theo mặt t h ẻ đi vào một cái vắng vẻ trong khố phòng thắp sáng cây êm đến về sau mặt t h ẻ tại trong khố phòng ưng nhìn thấy một cái bị thật dạy vải dầu che đồ vật hắn s ố c lên vải dầu một góc một cây cẩn trọng mà bén nhọn kim loại cột xuất hiện tại hắn trong tầm mắt kim loại can phía dưới rõ ràng là một bộ tản da nồng đậm sát ý khí c ụ xen ó mặt t h ẻ thấp giọng kinh hô đây không phải bình thường xen nỏ đây là chuyên môn dùng để đối phó loại cực lớn sinh vật long nỏ nó tại khai sang thời đại trước đó liền sinh ra trong lịch sử cự long t i tan cự nhân vệ hạy mốt rất nhiều cự hình sinh vật đều từng chết tại trong tay của nó gen binh t ĩ n h giới thiệu nói nếu có hai mươi chiếc long nỏ coi như hai đầu cự long đồng thời xâm phạm ta cũng có năm chắc để bọn hắn n u ố t hận đáng tiếc chúng ta chỉ có một c ố mặt thẻ nhẹ nhàng địa vớt ve long n ỏ băng lánh lại thô lệ cơ giới b i ể u mặt không khỏi hỏi không có cách nào mô phòng sao gen lắc đầu nói cổn thạch chấn công nghiệp cơ sở rất yếu không đủ để đại quy mô mô phòng long nỏ mà lại loại vật này chế tác nhất định phải lặng lẽ tiến hành nếu không sẽ dẫn tới cự hình sinh vật cảm giác tiến tới tại long nỏ chế tạo song trước đó liền có khả năng tao nộ hai hỏa ngập đầu l o n g nọ là từ hệ lần sơn mạch dưới đáy được phát minh nhưng rất nhanh được người phát minh chỗ bộ lạc liền bị long hỏa chỗ bị tiêu diệt ta cho ngươi xem cái này là muốn cho ngươi thông qua thất thánh liên minh con đường hỏi thăm một chút trên thị trường phải chăng còn có l o n g nọ có thể mua trừ cái đó ra cái khác vật liệu chiến tranh chủ bị cũng cần khua chung gõ m ỏ tiến hành đứng lên ta còn dự định trùng tu cổn thạch c h ấ n thành tường ai tại chiến tranh trước mặt dù là đem dễ g ạ kim khố đều rút khô hết t h ể cũng lộ ra giật gấu và vai nói đến đây rèn buồn vô cớ thở dài mặt h ẻ im lặng hỏi cho nên ngươi sẽ trách tội dễ gà sao ta chỉ là hắn không cùng bỡ l u t phản vườ ghen nháy mắt m ấ y cái không đương nhiên không tình cảnh của chúng ta cũng sẽ không bởi vì dễ gà một cái quyết nghị mà sinh ra biên h ó a quá lớn nếu như hắn thật quyết định dẫn vào ma quỷ lực lượng đến đối kháng c ự long như vậy không hề nghi ngờ chúng ta bây giờ đang nghiên cứu liền nên là đặc biệt nhằm vào ma quỷ đạo cụ ma quỷ đã có thể giết chết c ự long như vậy bọn họ liền nhất định là càng đáng sợ đồ vật đây là rõ ràng đạo lý mặt hẹ như có điều suy nghĩ gật gật đầu long n ó sự tình liền nhờ ngươi thomas bên kia vừa có tình huống ta liền sẽ thông chi ngươi g e n nói hiện tại mặt hẹ bước nhanh rời đi binh danh r e n thì là hoàn toàn như trước đây địa trở về đại sành văn phòng rất nhanh trong hành lang lại truyền tới khi có khi không tiếng ho khan sau đó mấy ngày mặt thẹ một mực chạch trong mộ địa đối rừng sồi bên ngoài con mắt giám thị từ đầu đến cuối làm như không thấy tại mặt thẹ chuyên chú nỗ lực dưới chờ làm hạng mục công việc bên trên rất nhiều nội dung đều chiếm được hoàn tất hoặc đổi mới đầu tiên là hắc á m sinh mệnh khế ước mặt thẹ lợi dụng trong mộ viên phụ năng lượng xối p h u n đem pháp thuật này số tầng trồng đến thứ một ư ơ i chín tầng ý vị này dưới trướng hắn tất cả bất tử giả sinh mệnh giá trị đều tăng lên m ư ơ i chín đây là một cái cực kỳ khả quan sổ tự nhiều hai thành sinh mệnh giá trị không chỉ có mang ý nghĩa thản độ đề cao còn gián tiếp tăng lên tỷ lệ sai số cùng chế tạo tổn thương năng lực dù sao sống lâu một hồi liền có thể nhiều chặt hai đao đạo lý này dù là đối cấp thấp nhất khô lâu cũng là áp dụng mà hắn sở dĩ không đi chế tác thứ hai mươi tầng h ắ t cám sinh mệnh khế ước là bởi vì pháp thuật này mỗi hai mươi tầng liền sẽ đưa tới p h ụ năng lượng vị diện trả thù mặt t h ẻ gần đây rất bận rộn không có ý định phức tạp đột phá cửa khẩu sự tình bình thường xuống tới về sau lại làm đi thứ yếu là ổ chủ tủ chỉ sọ、so、cái này từ lĩnh pháp sư chuyên trúc vũ khí tại mặt thẹ nắm giữ từ linh pháp thuật lĩnh vực này về sau hắn liền có cùng chuyên võ đồng điệu tư chất đi qua mặt t h ẻ mấy ngày nay kiên trì không ngừng cố gắng hắn rất nhanh liền hoàn thành đồng điệu nhập môn nhập môn về sau hắn chỉ cần mỗi ngày đem cái này vũ khí lấy ra vớt vẽ an ủi ba năm phút nhiều nhất ba tháng mặt t h ẻ liền có thể trở thành ổ chủ tụ chi sợ chủ nhân chân chính tiến tới hưởng thụ cái này chuyên võ cường đại thuộc tính cùng hiệu quả cái này khiến hắn đối thủ thiên tràn ngập chớ mong mà chuyện thứ ba cũng là mặt t h ẻ thành công điệu nắm giữ tại đợi học tập liệt biểu bên trên toái cốt chi đạo pháp thuật này vẫn là mạt gạ dẹ để cử cho hắn Toái cốt chi gào cùng ổ chủ tụ chi sợ trước đưa yêu cầu đều là tứ dai nhưng ở lĩnh vực tử linh pháp thuật duy trì dưới mặt t h ẻ có thể sớm nắm giữ cùng tử linh tương quan pháp thuật mặt t h ẻ luôn luôn học rất nhanh đặc biệt tại học tập pháp thuật này quá trình bên trong hắn tí gì éo ngâm sướng pháp đạt được bước tiến dài toái cốt chỉ gào tiêu chuẩn ngâm sướng thời gian là chín giây mặt t h ẻ trước mắt đã đem hắn áp xúc đến sáu giây một khi ổ chủ tụ chỉ sọ đồng điệu hoàn thành tại một trăm phần trăm ngâm sướng tốc độ tăng lên tình huống dưới đến một lần chữ có hy vọng bị áp xúc tiến ba giây mà trừ nhanh bên ngoài mặt t h ẻ thoái cốt chỉ gào lực sát thương cũng xa so với thường nhân mạnh hơn theo hắn phỏng đoán chỉ cần để hắn ngâm sướng hoàn t ậ t thứ dai trở xuống khô lâu hệ bất tử giả cơ hồ cũng là dây nằm ngũ dai trở lên có thể dãy rủa một chút nhưng cũng chỉ có thể là vùng vây d â y chết pháp thuật này là không hơn không kém cốt long khát tinh có n ó mặt t h ẻ chiến thuật gói phục vụ lại tăng thêm mới một vòng về sau gặp được cốt long trước thử x ố i rục x ố i rục thất bại còn có thể mở ra khế đ ước lĩnh vực nếm thử bá vương hợp đồng một bước cuối cùng mới là t o á i cốt chi gào thu về xương cốt mặt hệ sờ sờ cái cảm quá trình rất hoà mỹ l i ê n chờ càng nhiều cốt long đưa tới cửa mà thứ tư sự kiện đồng dạng cùng đồng điệu có quan hệ đi qua dài g i ả g đặc nỗ lực mặt thẻ rốt cục đem bán thần vị cách bất tử giả lĩnh vực đồng điệu thành công bây giờ bán thần vị cách thu hoạch được mới hiệu quả bán thần vị cách lĩnh vực ánh trăng bất tử giả một ánh trăng sơ lược hai bất tử giả trước mắt nắm giữ trình độ nhập môn hiệu quả một không chết cận vệ ngươi có thể chỉ định mười cái bất tử giả trở thành ngươi cận vệ không chết cận vệ sẽ thu hoạch được ba lần sinh mệnh giá trị cao hơn lực công kích một sợi cùng hưởng thần tính cùng cao hơn cơ sở khẳng tính hiệu quả hai Bất tử đại quân hiệu ngươi i t r quả bốn mộ lĩnh vực chỗ sâu khi ngươi lần sau thăm dò bất tử giả lĩnh vực lúc lúc này cách đem hóa thành một kiện nhưng tại lĩnh vực nội sinh hiệu vũ khí cũng có cơ hội để ngươi t h a m dò đến lĩnh vực chỗ càng sâu chia đôi thần vị cách đồng điệu kỳ thật cũng là hướng bên trong quán t r ú lĩnh vực chi lực rất lâu tự nhiên mà vậy liền có thể phản hồi cho tự thân càng cường đại hiệu quả cái đồ chơi này cường hạn nhất điểm ở chỗ có thể thu nhận khác biệt lĩnh vực chỉ bất quá lĩnh vực càng nhiều đồng điệu tốc độ cũng liền càng chậm không biết ta có thể hay không dùng cân đối lĩnh vực đến giải quyết hậu kỳ đồng điệu c h ậ m vấn đề mặt t h ẻ âm thầm suy tư bất tử giả đồng điệu hoàn tất về sau cây gỗ sổi lĩnh vực liền bị mang lên nhật trình cân nhắc đến mặt thẹ trên thân còn có mười cái lĩnh vực gào khóc đòi ăn cái này mai thần cách trong ngắn hạn là không cách nào trốn qua mỗi ngày bị mặt thẹ hung hăng quản chú vận mệnh thời gian ngay tại dạng này vụn vặt mà tràn ngập cảm giác thành tựu từng kiện việc nhỏ chúng qua đi rất nhanh thời gian đi vào ngày 17 tháng 7. một ngày này là cây khoai tây đấu cấu giải t h ì đấu triệu khai thời gian cũng là mặt thẹ lên đài tiếp nhận ưu tú thị dân khen ngợi thời gian t r ư ớ c 195, t r ồ n g cây pháp sư cự long đột kích 17 tháng 7. ả y buổi sáng cồn thạch trấn thị dân trên quảng trường người đông n h ỉ nghỉ cùng cái khác hoạt động khánh điển lúc rầm rộ khác biệt chính là tuy nhiên trước đó cổn thạch trấn các cư dân cũng bị cáo chi hôm nay là giới thứ nhất cổn thạch trấn ưu tú thị dân huy hiệu ban phát thời gian mà thu hoạch thưởng người tên tại dân gian sớm đã phạm vi nhỏ địa lưu chuyển ra bởi vậy đến dự thi hoặc những người xem náo nhiệt trừ kịch liệt địa tranh luận đầu nào cho có thể trổ hết tài năng trở thành cuối cùng chiến thắng cầu vương bên ngoài cũng có tương đương một bộ phận người đối với vị này ưu tú thị dân còn có cực lớn h i ê u kỳ tồn sẩn người nghe nói sao giới thứ nhất ưu tú thị dân là cái tia loại cây ăn thịt người pháp sư cây ăn thịt người truyền thuyết không phải lời đồn sao ai biết được dù sao trừ d ô nạn đại pháp sư bên ngoài ta a cũng không tin cổn thạch chân loại địa phương nhỏ này làm sao lại có chân chính pháp sư láo ra tới hai cái đội mũ nam thanh niên riêng phần mình nắm một đầu hung hãn chó săn đang xì xào bàn tán mà liên tại lúc này quảng trường trung ương dựng trên bàn đ ỗ n g nhiên đi tới một cái phong độ nhẹ nhàng thân sĩ vị tia thân sĩ mặc thật mỏng áo sơ mi trắng màu đen nhánh quần tây cùng không nhốn bụi trần dày ra Tiên sinh. G -chat. G -chat lão đại. trong ó c c đó đại đa số người hưởng ứng đều là tại cổn thạch trấn tham gia thủ nghệ công việc nam tính bên trong thanh niên nhưng tiếng hoan hô bên trong cũng có rất lớn một bộ phận đến từ khi sự tình cái khác hành nghiệp dân chúng làm ủy ban năm người bên trong tư lịch lớn nhất cạn một vị di chát tại cổn thạch chấn cư dân bên trong có được cực cao nhân khí cùng danh vọng vị tiên sinh này lấy làm việc cẩn thận tỉ mỉ Quyết đ ị n mọi người đều biết ưu tú thị dân giải thưởng từ khi thiết lập đến nay cũng bởi vì tranh luận khá lớn nguyên nhân mấy năm liên tục ghép lại rất không may tại quá khứ mấy năm chúng ta đều không thể b a n phát ra dù là một viên huy hiệu cũng rất may mắn cổn thạch trấn có thể tại năm nay nên đón xứng với huy hiệu vị thứ nhất ưu tú thị dân tin tưởng các ngươi đã không kịp chờ đợi muốn biết lấy được thưởng người đến tột cùng là a ta cũng không nhiều thừa nước đục thả câu kinh ủy ban năm người quyết nghị từ lĩnh chủ đại nhân tự mình phê chuẩn vị thứ nhất được tuyển cổn thạch trấn ưu tú thị dân người chính là lưu truyền tại chư vị trong miệng vị kia trồng cây pháp sư mặt t h ẻ tiên sinh mọi người rất cổ động phát ra tiếng hoan hô cùng tiếng huýt sáo cứ việc hiện trường đại đa số người đối mặt t h ẻ là ai trồng cây pháp sư lại là cái gì đồ vật vẫn còn nghỉ vấn nhưng cái này không trở ngại bọn họ phóng thích mình yêu ai yêu cả đường đi yêu thích tại mọi người tiếng hoan hô bên trong mặt thẹ mặt mỉm cười khu vực đài lĩnh t h ư ợ n g hắn hôm nay mặc là đi qua một phen ăn mặc bởi vì cái gọi là người dựa vào ăn mặc thay đổi một thân thời thượng vui mừng quần áo mới làm cái thời thượng tân triều kiểu tóc lại thêm mặt thẹ nguyên bản liền cực cao mị lực cái này khiến hắn vừa đăng tràng liền thắng được t u y ệ t đại đa số người hào cảm các thiếu nữ có lẽ sẽ còn nỗ lực để cho mình ánh mắt nhìn qua thận trọng một điểm nhưng trung niên phụ nhân nhóm thì là không có chút nào thu liễm mình trong ánh mắt m ậ mở mặt thẹ chạm sau l ư n g di chát di chát sông mặt thẹ nằm chắc tay về sau bắt đầu giảng thuật mặt thẹ công hiến đi qua ba năm ở giữa mặt thệ lấy sức một mình vì c ồ n thạch c h ấ n sanh hóa sự nghiệp làm ra không thể xóa n h ò a công hiến hắn mặc dù là một tử linh pháp sư nhưng đối với tự nhiên chi đạo yêu quý vượt xa trong chúng ta bất luận kẻ nào di chắt khẩu tài kỳ thật rất tuyệt nhưng bộ phận này nội dung quả thật có chút trường thiên mệnh mọi độc hiềm nghi ngay từ đầu mọi người cũng bởi vì đột nhiên được cho biết bên cạnh mình cây rõ ràng đều là trên đài cái này đại x o á i x o i x loại c ồ n thạch c h ấ n thế mà thật sự có tử linh pháp sư những tin tức này mà cảm thấy kinh ngạc có thể càng về sau dưới đây cảm xúc liền trở nên có chút tờ ở mờ mượt cũng may di chắc cũng không có giới thiệu quá lâu gi lấy di chất làm đại biểu ủy ban năm người với mặt t h ẻ tiên hành một cái ngắn gọn trao giải n g h ị thức mà khi viên kia c h i u nặng huy hiệu thật bị mặt t h ẻ tóm vào trong tay thời điểm dưới đài khán giả đã có chút lực chú ý tan giã sau đó chính là mặt t h ẻ lấy được thưởng diễn giả n g thời khắc hắn cầm huy hiệu bước nhanh đi vào sân khấu chính giữa đột nhiên sắp mặt nghiêm trên thân hiện ra thâm trầm k h í tức vừa mới không có vỗ tay ra hỏa ta sẽ đem các người đều biến thành không chết nô bục trong lúc đó mọi người dưới đài nao n a u một cái giật mình không đợi khủng hoảng lan tràn ra ngoài mặt thẹ lập tức bổ súng câu nói thứ hai chỉ là cái trò đùa mọi người vẫn là kinh nghi chưa định địa nhìn chăm chú lên mặt thẻ thừa dịp lực chú ý của mọi người đều bị điều động mặt thẻ sông dưới đài thổi một tiếng huýt sáo một con màu lông đen nhánh đại hắc cầu hấp tấp địa xông lên mặt thẻ một thanh nắm chặt trên cổ hắn giảng bộ bộ sau đó mỉm cười hướng phía dưới đài mọi người nói ra câu nói thứ ba ta chỉ là cái trồng cây nhưng bọn hắn nói với ta chỗ này có tiền thưởng có thể lĩnh thế là ta liền đến cùng hắn để mọi người vì quá khứ của ta vinh dự mà vô tay không bằng hy vọng mọi người ở sau đó đấu cầu giải thi đấu bên trong có thể chống đỡ ta hạ nói hắn cười run run giảng bộ hạ lập tức hướng về phía dưới đ đáp lại hạ chính là trên trăm con chó đồng loạt sửa loạn cứ như vậy mặt thẹ phất phất tay mang theo huy hiệu cùng hạ xuống đài trong lúc nhất thời dưới đài tiếng vỗ tay như nước thủy triều nguyên bản âm u đầy t ử khí quảng trường phảng phất đột nhiên xuống tới tất cả mọi người đang hoan hô mặt thẹ mặt t h ẻ o có người đang gọi mặt thẹ tên đây cũng không phải bọn họ bị mặt thẹ mị lực chết phục mà chính là bởi vì mặt thẹ xuống đài mang ý nghĩa đấu cầu giải thi đấu chính thức kéo ra mặt tre rất nhanh trên quảng trường dòng người ngay lập tức lưu động đứng lên tại những người tình nguyện trợ giút hạ đấu cầu giải thi đấu đám tuyển thủ dẫn mình ái khuyển tiến về khác biệt phân hội trận càng kịch liệt tiếng c h o sủa tại quảng trường các nho ngách vang lên tùy theo mà đến còn có mọi người trợ uy âm thanh tiếng chửi rủa cùng tiếng cãi vã quảng trường một góc dưới đại cao phương di chắc có chút ngoài ý muốn nhìn xem mặt t h ẻ cùng h ắ n chó ta coi là ngươi sẽ chuẩn bị một phen thao thao bất tuyệt dễ gà không phải muốn mượn cơ hội này bỏ đi dân chúng đối ngươi lo nghĩ sao mặt t h ẻ nhẹ nhàng cười một tiếng nóng bức không chịu nổi để mọi người tại thái dương dưới đáy nghe ta nói khoác công tích cũng không phải cái gì cao mình quyền hạng không chỉ ta cảm thấy hiện tại hiệu di c h ắ c nhìn bên cạnh mấy người hiếu kỳ đ ị a cùng mặt t h ẹ chào hỏi người trẻ tuổi không khỏi nhẹ nhàng gật đầu mặt t h ẹ lấy được t h ư ở n g cảm nghĩ tuy nhiên chỉ có ngắn n g ủ i ba đoạn lời nói lại đưa đến không sai hiệu quả mở màn trò đùa có thể ở một mức độ nào đó tiêu trừ mọi người đối tử linh pháp sư thành kiến mà sau đó cho thấy mình cũng là đấu cầu giải thi đấu người dự thi thân phận thì có thể càng nhanh đ ị a rút ngắn cùng người bình thường ở giữa khoảng cách mọi người hiểu ý biết đến nguyên lại t ử linh pháp sư cũng biết nói chuyện cười cũng giống như chúng ta yêu quý đấu cấu giải thi đấu mặt t h ẹ cảm thấy làm đến bước này liền đủ hắn mục đích chỉ là nghĩ tiêu trừ cồn thạch m cao cao trước đây liên quan tới rừng sồi đủ loại lời đồn liền sẽ tự sụp đổ bởi vì ưu tú thị dân huy hiệu bản thân liền từ cổn thạch trấn quang phương làm học thuộc lòng mà đại biểu cho cổn thạch trấn quang phương di chắt cùng dễ gã đều có được cực mạnh công tín lực chính mặt thẹ kỳ thật thật không cần thiết làm quá nhiều thao tác thuận nước đẩy thuyền một chút là đủ mà trận này trao giải nghi thức bên trong duy nhất khiến mặt thẹ cảm thấy ngoài ý muốn chính là ưu tú thị dân huy hiệu thế mà là t h u ầ n kim lại thêm ba trăm mai kim tệ tiền thưởng số tiền kia đối với mấy tháng trước đó mặt t h ẻ đến nói tuyệt đối là nhất bút cực kỳ nặng cân thu nhập chỉ bất quá khi lấy được cốt long về sau mặt t h ẻ không chỉ có tại trên thực lực đột nhiên tăng mạnh tài phú thu hoạch tốc độ cũng bị cất cao đến một cái khác cấp độ hắn t ỉ mỹ nghĩ lại ba trăm mai kim tệ tiền thưởng đối với còn tại vùi đầu trồng cây mình đến nói là hơn mấy tháng mới có thể để giành được đến tài phú mà t ừ dựng vào n g u y ệ n quang nữ thần quan hệ mọi thấy tiến về bờ biển hoàng kim thương lộ chạy thương một xong rồi lại về cũng là mấy vạn kim tệ lợi nhuận nhưng tại lấy thất thánh liên minh làm đại biểu đầu đề kim tệ biến hiện hệ thống bên trong hắn một cái cấp s hạng mục dự tính có thể thu hoạch trí ít hai trăm vạn kim tệ ba đặt chung một chỗ tương đối chúng nó rõ ràng đại biểu thế giới này phổ thông sinh sản người đ ỉ n h cấp kẻ đầu cơ cùng tuyệt đối giai tầng thống trị quyền lực cùng lực lượng mang tới khác biệt thu nhập t h ủ y bình cuối cùng h n độ thế giới ma pháp mới là lớn nhất sức sản xuất mặt thẹ hơi xúc động địa nghĩ đến vừa c h i ề u mặt thẹ mang theo hạ đi vào quảng trường phía đông một cái phân hội trận hắn đem trong cái này chính thức tham gia cây khoai tây đấu cầu giải thi đấu giải thi đấu nội dung kỳ thật rất đơn giản cũng là đem hai con chó phóng tới một cái cự đại lồng bên trong trong lồng ương đặt vào một cái lồng sắt nhỏ lồng sắt nhỏ bên trong sẽ thịnh có một khối thị t chín hai con chó lẫn nhau giao phòng ai có thể chiếm cứ trong lồng ương lồng sắt nhỏ liền có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng đồng thời tại sau trận đấu chiến thắng cầu cầu có thể làm trận ăn hết khối kia thị t chín trong trận đấu cho nghe vào rất b u ồ n thể nhưng đối với giải trí hạng mục nghiêm trọng thiếu thốn cổn thạch chân đến nói đây đã là gần với xuân chỉ tiết rất nhiều tranh tài náo nhiệt húng chỉ tại thực tế trong trận đấu có rất nhiều việc vui có thể nhìn năm trước đâu cầu giải thi đấu phát sinh qua rất nhiều lên chuyện ngoại hạc kiện nói ví dụ một cái n ă m một cái phân hội trên trận có hai con nguyên bản trong lồng mánh liệt giao chiến kịch bùn đột nhiên không đánh nhau đổi thành giao phối mà lại trình độ kịch liệt không kém hơn trước đó sau đó hai phe c h o chủ nhân đều đang nỗ lực chứng minh là mình chiến thắng liền ngay cả trọng tài cũng không biết làm như thế nào xử phạt song phương đều có một phái người ủng hộ chó được người ủng hộ cho rằng là chó được thành công địa áp đ à o chó cái chó cái người ủng hộ lại cho rằng chó cái thành công câu dẫn chó được chuyện này rất nhanh liền mở rộng thành toàn dân thảo luận nội dung song p ư ơ n g bên nào cũng cho là mình phải lẫn nhau có đạo lý không ai phụ hay đến mức một năm kia đấu cầu giải thi đấu rất nhanh liền biến thành toàn dân thi biện luận cuối cùng ủy ban năm người chỉ có thể đem này hai con chó toàn diện phán thua đến lắng lại việc này đáng nhắc tới chính là này hai con chó sau đó cùng một chỗ song phương chó chủ nhân cũng bởi vậy thành hào hữu những chuyện tương tự còn có rất nhiều tóm lại đấu cầu giải thi đấu luôn có thể cho cồn thạch chấn cư dân cung cấp không ít v i ệ c vui mặt t h ẻ đối với cái này ngược lại là không có quá nhiều thích hắn cũng là thuần túy tới góp đủ số liền ngay cả cùng hắn dự thi chó sắn hạ cũng là từ hải s lì phu nhân trong nhà mới tới hạ tuy nhiên nhìn xem rất hung nhưng thì thật là cái thiên nhiên hả nhát nói ví dụ hiện tại tại vòng thứ nhất tranh tài làm nóng người trong lúc đó hạ liền nhìn qua mặt thẹ nghiêm túc nói ta có thể đi vào liền nhận thua sao đối diện nhìn qua không dễ chọc mặt thẹ nhìn liếc một chút đối diện con chó kia hình thể chỉ có hạ hai phần ba tuy nhiên khí thế bên trên s á t thực rất hung có thể thả cái nước sao mặt thẹ thừa dịp đối diện chó chủ nhân không có chú ý sử dụng động vật trò chuyện y đổ tại chỗ đốt lót ai ngờ con kia chó săn sững sờ một chút thế mà đồng ý ta muốn mời khối thịt mặt thẹ sảng khoái đáp ứng thành dao thế là một vòng này chiến đấu kết thúc thật nhanh hạ vừa bổ nào qua một trận nhe răng chọn mắt địch nhân liền núp ở chiếc lồng nơi hẻo lánh bên trong vô luận hắn chủ nhân như thế nào cao giọng hò hét góp phần trợ uy hắn cũng là sợ hãi mà nhìn xem hạ ba mươi giây trôi qua trọng tài lập tức phán định hạ chiến thắng tại c h o chủ nhân ánh mắt khó hiểu hạ con chó kia hướng về phía mặt t h ẻ bông bông vài tiếng nhớ k ỹ thực hiện lời hứa mặt t h ẻ nháy mắt mê cái dù n g chỉ có động vật mói có thể lý giải phương thức truyền đặt đên ban đêm ta sẽ tìm được ngươi cuối cùng cho chủ nhân mang theo hắn cho thất lạc rời đi hạ thì là diễu võ dương ai điệu thẳng tiến vòng tiếp theo một trận chiến này cho mặt t h ẻ mang đến một cái gợi ý c ầ u c ầ u thủy chung là linh tính đủ nhất động vật mà d ư ớ i mắt cổn thạch c h ấ n cơ hồ tất cả chó đều tụ tập ở trước mặt mình mình hoàn toàn có thể đem nắm chặt lấy cơ hội này suốt ngày điên cuồng cùng c ầ u c ầ u nhóm nói chuyện t h i ế m dùng cái này đến nhanh chóng tăng lên động vật trò chuyện nhiệm vụ này tiến độ hắn thô sơ giản lược đăng trừng dự thi vịt bùn số lượng c h í ít có hơn một trăm con mà đấu c ầ u giải thi đấu hết t h ẻ sẽ tổ chức ba ngày mình hoàn toàn có thể đem tất cả cho toàn bộ thông đồng một lần đến lúc đó nhiệm vụ này đem một hơi bị thúc đẩy đến một phần ba nghĩ đến liền là làm mặt t h ẻ phong cách từ trước đến nay là nhanh chóng quyết đoán ở sau đó vòng thứ hai quá trình bên trong hắn để hạ nhanh chóng đầu hàng dùng cái này đến giải phóng chính mình từ sau lúc đó hắn liền dẫn hạ du t à u tại khác biệt phân hội trận ở giữa thấy chó liền lên bởi vì có hạ đánh h i ể m trọ lại thêm mặt t h ẻ tự thân rất là chú ý cho nên cơ hồ không có người chú ý tới hắn kỳ thật không phải đơn thuần thích xem náo nhiệt mà chính là điên c u ồ n g q u ấ y g i à y tuyển thủ dự thi nhóm buổi sáng tốt lành nha chó trắng tiên sinh không đồng nhất điểm cũng không tốt chủ nhân của ta mỗi ngày chỉ đều để ta ăn cơm thừa đáng chết ta rất muốn mỗi ngày để hắn ăn ta cơm thừa ngươi nhìn qua rất tinh thần chó đốn tiên sinh chủ nhân của ta nhất định là thăng điên ta bộ dạng như thế đáng yêu hắn thế mà để cho ta tới tham gia đấu cầu giải thi đấu ngươi có thể giúp ta phiến hắn một b ả n thai sao ngươi rất xinh đẹp lông vàng nữ sĩ tạ ơn ngươi có thể nói cho chủ nhân của ta để hắn không cần tiếp tục giúp ta tắm rửa sao có đôi khi ánh mắt của hắn sẽ để cho ta cảm thấy không rét mà run còn có đôi khi hắn thậm chí sẽ mạnh tới kém một chút liền tấn cấp vòng tiếp theo chó săn tiên sinh không thất bại giả không có lấy cớ ta cần rèn luyện càng cường tráng hơn mới có tư cách tiến vào vòng tiếp theo ngươi có thể đem ta trở nên càng thêm ưu tú sao chủ nhân của ta sẽ chỉ một mực cưng c h i ề u ta hắn căn bản không biết ta có một viên lòng cường giả ách tha thứ ta mạng muội xin hỏi ngài là một đầu cái gì chủng loại chó x u ý t tuyệt đối đừng nói cho người khác biết ta căn bản cũng không phải là chó ta là một con sói chỉ bất quá chủ nhân của ta đem ta cách gan mặc thành chó dáng vẻ đến dự thi cái này gọi sai vị cạnh tranh ta tới cũng là nghiền ép đám phế vật này ha ha ha ha một lát sau sói tiên sinh ngài làm sao bị đào thải không biết nhất định có cái nào khâu xảy ra vấn đề đối diện quá hưng mãnh ta hoài nghi hắn cũng là một con sói mặt t h ẻ yên lặng nhìn trước mắt cái này cùng hở sợ có chút rất giống chó lâm vào trầm tư cả ngày xuống tới mặt t h ẻ động vật trò chuyện tiến độ một hơi tăng lên tới sáu mươi ba trăm cái này so trước đó nhanh nhiều cũng làm cho nhiệm vụ ban thưởng vui yêu trở nên phảng phất gần trong găng t ứ c nguyên bản định chỉ tham gia một ngày mặt t h ẻ nhất thời cải biến kế hoạch sau đó ba ngày hắn đem hóa thân thành đấu c ẩ u giải thi đấu đoá hoa giao tiếp phải cùng ngôi cái cậu cậu đều xâm nhập giao lưu mới được cùng ngày ban đêm tiểu mặt đông nhiên tìm tới mặt thẹ cái gì người muốn giả đèn điện mặt thẹ vô cùng kinh ngạc nhìn đối phương tiểu mặt đẫu nhiên hưng phấn gật gật đầu ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được công việc hoàn cảnh quá kiềm chế sao ngươi được chứng kiến đại cước trong thành tình huống ở khắp mọi nơi đèn điện để thành thị ban đêm cũng giống ban ngày đồng dạng sáng ờ i chuyện này với các ngươi pháp sư đến nói không phải có thể bông dưng thêm ra một đoạn ban đêm thời gian sao mặt thẻ nhẹ nhàng lắc đầu tại không có đèn điện thời điểm hắn cũng sẽ dựa vào pháp sư chi hỏa ngọn đ ế n cùng h ì n h thạch đến thu hoạch q u a n minh chỉ bất quá những n à y chiếu sáng thủ đoạn xác thực không như điện đèn đến ổn định hữu lực vừa mới xuyên việt t r ậ kia mặt thẻ tương đối nghèo thời điểm hắn thậm chí cũng mua không nổi ng hắn cũng thường xuyên cảm thấy con mắt khô không nữa đây là bởi vì quang tuyến không đủ nguyên nhân tuy nói nhiều năm như vậy xuống tới đã thành thói quen nhưng khi tiểu mạt đ ỗ n g nhiên đưa ra đề nghị như vậy thời điểm nội tâm của hắn không thể nghi ngờ là rất động tâm ngươi xác định có thể tại cồn thạch chân phụ cập đèn điện mặt hẹ để ý là áp dụng chuyện này độ khó khăn ta có thể tại ngươi trong mộ viên t i ê n hành một cái thí điểm đây cũng là ta tới tìm ngươi nguyên nhân tiểu mạt đ ỗ n g nhiên mặt mày hón hở điện ó i còn nhớ rõ ta từ sợ lũ kẹ phân công ty trộm được những vật kia sao từ sau lúc đó Ta lại trộm không ít đồ vật, trong a lại t ộ k h tay của ta có một bộ cỡ nhỏ máy phát điện nguồn năng lượng phương diện cần á t ma trái tim cái đồ chơi này ta có thể tìm dễ gà mớn trong tay hắn khẳng định không thiếu ác ma trái tim cho nên phát điện là không có vấn đề chứa đựng cùng vận chuyển đều có thể nâng lên một chút sơ lũ kẹ công nghiệp tinh giới bạch thủy tinh đến tiến hành ta chỗ này cũng đã có săn nguyên vật liệu chỉ cần lâm thời lắp ráp một chút là được về phần thiết bị đầu cối ta cũng có mấy cái bóng đèn kỳ thật mở rộng cái đồ chơi này chỗ khó ở chỗ chúng ta công nghiệp mức độ không đủ để sinh sản toàn bộ quy trình bên trong cần thiết sợi vôn t h ở ảm dây đồng v v tuy nhiên kia cũng là về sau muốn cân nhắc sự tình ta hiện tại chỉ nghĩ đem ta cầm về đồ vật tiến hành một lần lắp ráp nếm thử n g ư n i mộ viên là ta có thể nghĩ tới lắp đặt đèn điện đất lành nhất điểm mặt thẹ ngấm lại để tiểu mạt đ ố n g nhiên dậy vào một chút tựa hồ cũng không có cái gì chỗ xấu vạn nhất hắn thật đem đèn điện cho mình làm ra tới nói không chừng về sau còn có thể làm ra càng nhiều điện lực sản phẩm nói ví dụ mặt thẹ tâm tâm niệm niệm thang máy cái gì về sau xuất nhập thành giới đất liền dễ dàng hơn nghĩ như vậy hắn sẽ đồng ý tiểu mặt đ ỗ n g nhiên tình cầu nhưng mặt thẹ cũng nghiêm ngặt xác định sự hành hạ của hắn phạm vi nhóm đầu tiên đèn điện giới hạn tại mặt thẹ phòng làm việc cùng phóng hỏa phạm nhóm thủ công phường về phần máy phát điện lắp đặt địa điểm mặt thẹ thì là đồng ý tiểu mặt đ ỗ n g nhiên mãnh liệt đề nghị đặt ở tới gần lũ hồn hoạt động khu một mảnh trên đất trống về sau hắn liền để tiểu mặt bỗng nhiên một người dày vào đi sau đó hai ngày mặt thẹ đem toàn bộ tinh lực tập trung ở động vật trò chuyện p h ư ớ diện chơi không phụ người có lòng đến ngày thứ ba buổi chiều sắp đến quyết gia cuối cùng cầu vương thời khắc động vật trò chuyện tiến độ đã đạt tới một trăm m t ư ơ i hai ba trăm cái này xa xa vượt qua mặt thẹ dự tính giờ phút này hắn đứng trên quảng trường phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ c ồ n thạch chấn liền không có hắn không có câu đáp qua chó nội tâm của hắn một mảnh thỏa mãn nhưng lại tại lúc này trên quảng trường tất cả chó đột nhiên cùng kêu lên gâu gâu gâu kêu lên ngay sau đó tất cả chó cũng đều không hẹn mà cùng ngẩm miệng lại bọn họ hiếm thấy không nhìn chó chủ nhân địa giang buộc bộ cùng chửi rửa ra sức hướng phía phương hướng khác nhau chạy thủ mạng cứu mạng nha cứu mạng nha mặt thẹn nghe được những cái kêu bịt bùn không hẹn mà cùng phát ra thanh â m như vậy trong chốc lát nội tâm của hắn cũng dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác sợ hãi tuy nhiên loại này cảm giác sợ hãi nháy mắt liền trở nên rất nhạt vài giây sau tại mọi người mù tị không biết tình hồ dưới một mảnh bóng dâm đột nhiên bao phụ tại cổn thạch trấn trên không ngay sau đó chính là phô thiên cái địa mà đến khí lãng kia là long uy t h ế ba một tiếng quái dị long â m từ trên bầu trời áp xuống tới càn quét cổn thạch trấn mỗi một nơi hẻo lánh cảnh cáo cự long đột kích chương một trăm chín mươi sáu h long hai hương đẳng cấp tăng lên tất cả mọi người không ngờ đến long hai sẽ lấy như thế một loại phương thức đột nhiên giáng lâm khi này như là cao gò núi khe vĩ nạn thân ảnh từ trên trời giáng xuống thời điểm đến từ thượng vị giả vì thế giống như gió táp mưa rào đập tại tiểu chấn nóc phòng mỗi một phiến gạch ngói bên trên o n g ó n g n g ó n g m ả n h ngói bởi vì cồn phong cùng long uy Mì cộng minh phát ra rất nhỏ run dày âm thanh trên bầu trời một đầu kiêu ngạo hắc long dâng trào cái đầu xoay quanh tại cồn thạch trấn trên không ngực của hắn bụng chỗ nhanh chóng hở ra cái cổ ở giữa trên lân phiến buộc lên trận trận màu trắng vũ khí ngay sau đó hắn liền hướng về phía đám người dày đặc nhất địa phương ph khi i n khủng h long tức ệ n lên t a mọi giác dâng xuống tới. Đi qua không khí pha loãng. Mang theo cường toàn chất long tức hóa thành xương trong rộng. tới. Đi tinh acid, phun ra tại đại địa phía trên. Mà trong sân Khi chất tức khoan khí hình pha theo hóa thành phun phía trào toàn qua ra địa trên. sân Mà m người ý thức được phát sinh cái gì thời điểm đã vì lúc quá muộn xương acid nhanh chóng lan tràn tại chỗ liền có người bị cường t o à n ăn mòn rơi từng mảng lớn r a thịt cứ việc mặt thẹn g a y lập tức mở một cái phòng hộ dịch acid nhưng pháp thuật của hắn cuối cùng không cách nào bao phủ đến trên quảng trường mỗi người trên thân thảm n i ệ t tiếng kêu khóc tại xương acid bên trong bóng nhiên bộc phát mọi người hoảng hốt chạy bửa địa chạy trốn trên quảng trường trật tự nháy mắt sụp đổ thậm chí xuất hiện rất nhỏ dẫm đạp hiện tượng tại long uy làm kinh sợ căn bản không có người có thể chấn an những này thất kinh đám người mặt thẹ cũng là như thế nương tựa theo đồ long lĩnh vực giao phó sự cường đại của hắn khẳng tính hắn bằng nhanh nhất tốc độ hô hoán mộ viên phương hướng đại quân tri viện cùng lúc đó hắn c ũ n g cấp tốc chạy đến quảng trường một góc một chỗ dưới mái hiên bắt đầu ngâm sướng t ử linh triệu hoàn thuật chú ngữ trong khoảnh khắc một cái to lớn truyền tống môn nhanh chóng thành hình tại mặt thẹ trước nay chưa từng có khắc nghiệt chỉ lệnh phía dưới phi lộ di ẩ bằng nhanh nhất hưởng ứng tốc độ đi vào bên cạnh hắn thời khắc mấu chốt mặt thẹ cũng không lo được những người khác hắn nhanh chóng leo đến tiểu phi trên thân hậu giả nhẹ nhàng một cái phi hành thuật liền rời đi mặt đất lúc này tiêu đầu hắc long hiển nhiên cũng chú ý tới mặt t h ẻ khi hắn nhìn thấy mặt t h ẻ dưới thân phí lộ di ở thời điểm hắc long lộ ra giận không kèm được nhưng hắn cũng không có lô mang hành động mà chính là nhanh chóng hướng phía dưới đầu tiên nghiêm chỉnh một bộ lao xuống công kích bộ dáng mục tiêu dĩ nhiên chính là mặt t h ẻ cùng tiểu phi mặt t h ẻ không chút kinh hoàng hắn ra lệnh tiểu phi hướng phía cồn thạch trấn phương bắt bay đi bình thường đến nói sử dụng phi hành thuật cốt long khẳng định là không có cách nào tại không trúng tốc độ di chuyển bên trên cùng đội hình đánh đồng mặt thẹ vốn đã làm tốt cái khác bổ cứu biện pháp nhưng mà làm hắn vui mừng chính là những ngày này không gặp tiểu phi tựa hồ lại trường t h à n h chút hắn phi hành thuật dùng phi thường trôi chạy tốc độ phi hành vậy mà chỉ ở trình thể bên trên so hắc long chậm một đ o ạ n nhỏ ngắn ngủi mười cái hô hấp hắn liền nắm mặt thẹ vọt tới quảng trường phương bắc ở nơi đó có một đoạn dễ gạ phụ thân thời đại tu kiến cũ thành tường tiểu phi nhanh chóng ghé vào trên tường thành hắn trong đầu hồn hỏa mãnh liệt toát ra trong lồng ngực cũng phát ra ống bê tiếng long n â m hắc long p ẫ n nộ đáp xuống mặt thẹ tỉnh táo bắt lấy tiểu phi một cây xương cốt hậu giả thể hiện ra cùng thân hình không tương xứng linh ngay tại song phương sắp đến va chạm trong nháy mắt đó phi lô di ợt bỗng nhiên hướng bên cạnh b ổ một cái né tránh hắc long va chạm mà cái sau hung ác đâm vào trên tường thành đem bức tường kia trên tường thành n ử a bộ phân toàn bộ đụng nát r ầ m r ầ m đại lượng gạch đá như mưa rơi xuống ta ác bất tử giả an dám khiêu khích chân long uy nghiêm hắc long tại không trung phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ ta mọi ô nô gas trên núi cao hắc long l ĩ n h chủ chính thức tuyên bố mảnh đất này cũng đem thuộc sở hữu của ta sinh hoạt tại cái chấn này bên trong người nhất định phải hướng vĩ đại mà ô nô gas n ộ thuế tòa này trong chấn ban đầu lính chủ cũng nhất định phải hướng ta tuyên thể thần phục có thể trở thành vĩ đại hắc long l ĩ n h chủ phía dưới một phần là vinh hạnh của các ngươi hắc long thanh â m tại cổn thạch c h ấ n trong kính vang vọng thật lâu nói xong những thứ này hắc long to lớn đầu chuyển hướng mặt thẹ ánh mắt bên trong toát r a tản nhận ý vị mà ngươi ti tiện tử linh pháp sư ta hôm nay liền sẽ đưa ngươi nghiền x ư ơ n g thành cho làm ngươi khinh nhuẩn chân long thi cốt đại giới mặt thẹ thần sắc lạnh lùng nhìn lên bầu trời bên trong hắc long hắn dành thời gian hướng phía chấn tử trung ương liếc mắt một cái thế cục vẫn là rất hỗn loạn có rất nhiều người đang đầm b ệ tuy nhiên cũng may m ặ h ẹ nỗ lực cũng không có ở ví hắn lấy sức một mình hấp dẫn hắc long lực chú、ý. vì trong tiểu đ t r ậ n lương trên quảng trường nhanh chóng dâng lên một màn màu đen thân ảnh trên người hắn không có bất kỳ cái gì phụ không thuật hoặc là phiêu phụ thuật vết tích thuật lý là bằng vào tự thân năng lực hoàn thành thẳng lên phi hành mà đây chính là truyền kỳ cận chiến đặc chất một trong Cứ việc đối p h một, một, một, một giây làm sau trên thân lừng lánh phi hành thuật quang trạch dễ gạ cũng đội vàng đổi tới hắn đoán chừng là dùng một viên có giá trị không nhỏ phi hành thuật vật trụ động tác so trước đó lưu loát nhiều trong tay hắn dẫn theo cái kia thanh đại bảo kiếm chỉ bất quá đại bảo kiếm trạng thái cùng mặt t h ẻ trước đó nhìn thấy đều không giống trừ trên l ư ớ i kiếm dị thường mà pháp quang trạch bên ngoài mặt t h ẻ còn phát giác được một cỗ khát máu hương vị mọi ô n ổ gà đây là ngươi không phải địa phương ngươi can dỡ dễ g ạ lớn tiếng gầm thét hắn nhìn qua thật tức giận phi thường mỗi một chữ tiết đều dùng hết toàn lực đang gầm thét rời đi nơi này rời xa cổn thạch trấn nếu không ngươi chính là tại tự chịu diệt vong mặt thẹ cũng lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắc long nói ra chúng ta không tiếp thụ ngươi bất luận cái gì hình thức bên trên nô dịch huống hồ nơi này là cổ các hạ tạ i hành sự l ô mãng trước đó tốt nhất trước t i ê n nghị cân nhắc hậu quả nhưng mà đầu này hắc long tính khí dị thường táo bạo hắn chẳng những không có cùng cồn thạch chân đàm phán ý tứ ngược lại là mắng to một tiếng bỏ sát mơ tưởng uy hết ta sau đó lợi dụng thế không thể đỡ uy thế hướng về phía rệ gạ bay nhào d ế t đi qua thời khắc mấu chốt rệ gạ tuyệt không sợ hắn bình tĩnh tỉnh táo nhìn chằm chằm hắc long trên người mỗi một cái động tác da của hắn cũng bước lên luyện mục hòa diễm nghiêm chỉnh một bộ muốn đi vào hình thái thứ hai tư thế veo một cái rệ gạ bỗng nhiên từ hắc long bên phải dưới bụng sắt qua vì tránh né h á c long v u n g đôi hắn chỉ có thể chật vật khởi xướng một lần công kích loằng xoàng bởi vì lực đạo không đủ nguyên nhân đại bảo kiếm chỉ ở h á c long cái đuôi bên trên chóc xuống một mảnh vẩy rồng tới vê anh h á c long thân thể cao lớn vô tình sát tại một mảnh trên phòng úc mấy giây sau hắn dâm trên phế tích kịch liệt run run thân thể n g ự ợ c bụng lại lần nữa nhanh chóng hở ra nghiêm chỉnh một bộ ấp đủ long tức tư thế nay phiên phòng úc phụ cận quảng trường bên trên còn có không ít người bọn họ hoảng hốt chạy thủ mạng có thể nhân loại tốc độ chạy muốn thuận lợi thoát ly cự long phạm vi công kích hiển nhiên có chút khó khăn mọi ổ nổ gas đầu l ậ ra liền nghĩ đối người b ầ y phun ra long tức nhưng lại tại trong nháy mắt đó hắn đột nhiên thu hồi đầu đồng thời mười phần khẩn trương nhìn chăm chú lên cũ thành tướng khác một bên nơi đó rõ ràng đứng mười mấy người ảnh gen đứng tại tất cả mọi người phía trước nhất sau lưng hắn đến từ linh chủ vệ đội các kỵ sĩ đang điều chỉnh thử một đài to lớn xe nỏ long nỏ khi này lạnh như băng tráng kiện đen nỏ nhắm chuẩn m ỗ i ổ nổ gas thời điểm hậu giả lộ ra đã phẫn nộ lại sợ hãi vê anh hắn nuốt hai cánh bỗng nhiên ly khai mặt đất trong chớp mắt liền thoát ly long nỏ công kích phạm vi mà ở trong quá trình này mặt thẹ cũng điều khiển lấy phi lộ di ở bức bách đi qua hắn không có tùy tiện sử dụng pháp thuật là bởi vì hắc long đối pháp thuật miễn trừ là chân long bên trong cao nhất này một hồ sơ cùng lúc đó hắc long lân phiến đang đối kháng với vật lý công kích lúc cũng rất có hiệu quả mặt thẹ mạch suy nghĩ rất rõ ràng một trận chiến này đến quá đột ngột cổn thạch c h ấ n còn không có làm tốt đ ồ l o n g chuẩn bị hiện tại mục tiêu duy nhất cũng là trước đem hắn khu trục thế là hắn ra lệnh tiểu phi cùng hắn c l o g duy trì khoảng cách nhất định sau đó cách không ném từng đoàn từng đoàn bụi bẩn quang đi qua phân ly thuật phân ly thuật pháp thuật này nhưng thật ra là đối kháng long tộc tất không thể thiếu pháp thuật một、trong. trên lý luận phân ly thuật chỉ có thể nhằm vào không có sinh mệnh khôi giáp nhưng ở thực tế thao tác phương diện các pháp sư phát hiện phân ly thuật cũng có thể rất tốt mềm mại vải rồng đ ặ t tới suy yếu chân l o n g trời sinh hộ giáp tác dụng mặt thẹn nắm rất chuẩn liên tiếp bốn phát phân ly thuật đi qua hắc long cái cổ bụng dưới phía bên phải dưới xương sườn cùng cái đ ô i cây chỗ đều có một khối to lớn lân phiến bị mềm mại cái này cho những người khác cung cấp thao tác không gian cho là lúc một đạo thân ảnh quỷ mị xuất hiện tại hắc long trên lưng trong điện quang hòa thạch di chắc nhất đao chọc vào hắc long trên cổ sắc bén dao găm hung hang đâm vào mầm vào mềm mại lân phía dưới huy mọi ố nổ gạt phát ra bị đau tiếng giống hắn kịch liệt lung lay thân thể cái đôi u đông nhiên hướng trên thân rút đi muốn chụp chết gì chát nhưng mà hậu giả một k í c h thành công liền nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ ti tiện bỏ sát hắc long tức giận không thôi mà ở l o n g nọ uy hiếp phía dưới hắn có chút không dám tiếp cận mặt đất cự long là rào h o ạ n chỉ dùng vài giây đồng hồ hắn liền ý thức được trước mắt đám người này tựa hồ không dễ ư ớ c hiếp nhưng như thế u i phong lâm liệt đến nếu như cụ đôi chạy trốn bao nhiêu sẽ tổn hại hắc long lính chủ uy nghiêm thế là ánh mắt hắn nhất chuyển đem hủy diệt ánh mắt nhìn về phía thị trấn một chỗ khác kiến trúc. mọi ổ nổ gạt nhanh trong cất cánh nâng cao phi hành cao độ một bộ chạy trốn dáng vẻ có thể mười mấy giây về sau hắn gái kia khổng lồ thân thể liền đột nhiên chìm xuống phía dưới đi. ầm vang sau khi rơi xuống đất hắn bắt đầu không khác biệt công kích phụ cận kiến trúc cùng cư dân lần này triệt để chọc giận dễ g ạ hắn cấp tốc tốc tiến lên hướng về phía hắc long chân phải cũng là một kiếm xuống dưới loằng xoảng kịch liệt mà thanh thúy tiếng vang m ộ t phát dễ g ạ thân thể kìm lòng không được hướng về sau bán tới nhưng ở đồ long kiếm dầu ra chi phía dưới mọi ổng ba mươi cm sâu vết thương hắn g thống khổ động cái đôi, lập tức đem vừa định thừa thắng xông lên đem tiểu phi ép vì bột mịt nhưng lại tại lúc này thân thể của hắn khắc một bên cũng truyền tới một trận manh liệt va chạm lần này lực va đập đạo vậy mà so phi lộ di ợt còn mạnh hơn không ít hắc long một cái lảo đảo kém chút liền không có đứng vững quẳng xuống đất hắn vừa sợ vừa g i ậ n quay đầu nhìn lại nhưng thấy thân thể khác một bên một cái dơ cao lên to lớn hợp kim thuẫn bài hắc võ sĩ chính chết chết đối với mình hắc long một bàn tay đập vào hắc võ sĩ trên tầm t r ắ n hậu dạ vậy mà không nhúc nhích tí nào ngược lại làm ồn nổ gạt móng vớt ẩn ẩn đau nhức hắn n g ẩ n g đầu nhìn lại đường đi bên kia một con bán nhân mã đang giang hai cánh tay cao g i n g ngâm sướng nương theo lấy hắn ngâm sướng đại lượng thực vật phá vỡ đá cội mặt đất cũng lấy tốc độ khủng khiếp trên người hắc long lan tràn. ngay tại bán nhân mã bên người một cương thi cung tiễn thủ chính dẫn theo một thanh ma pháp t r ư ở n g cùng đối với mình cường h á n ma pháp khí tức đang cung tiễn bên trên ấp thủ quỷ dị tiếng ngâm sướng sau lưng hắn văng lên một hát cám giáo sĩ chính mang theo hắn người hầu tại ngâm sướng nghị thức pháp thuật hát long phụ cận không gian nháy mắt bị hát cám n u ố t mất hắn bắt đầu cảm thấy cất bước khó khăn càng làm long cảm thấy d a đầu run lên chính là cái kia tử linh pháp sư từ đầu đến cuối đều đang hướng phía trên người mình ném các loại làm người buồn nôn pháp thuật cương hiệu suy kiệt xạ tuyến phân ly thuật suy yếu thuật một đoàn kỳ dị quan g huy từ mặt t h ẻ trong tay trên pháp trượng bắn ra đánh trên người h ắ c long về sau hắn đột nhiên cảm giác được phổi ngứa lạ khó nhịn vừa mới đang nổi lên lấy long t ứ c cũng bị một trận tiếng hò khan đánh gãy càng kinh khủng chính là hắn có thể cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có sát cơ đang đến gần đường cái cuối cùng d è n chính mang theo các binh sĩ đem xe n ỏ đẩy đi tới Không không không. các ngươi những n à y bỏ sát có thể nào bị thương vĩ đại chân long hắn còn chưa nói xong h ắ c võ sĩ ạ ký sơ b ỗ n nhiên nhảy lên thật cao tầm trong tay đột nhiên đập vào hát long trên đầu mọi ố nổ gạt xuất hiện rất nhỏ mê mội hoảng hốt ở giữa hắn vậy mà nhìn thấy tên kia tử linh pháp sư cũng hướng phía mình khởi xướng xung kích ta nhất định là xuất hiện ảo giác hắn là cái pháp sư làm sao lại ý nghĩ này còn không có biên mất lúc hắn liền thấy mặt thẹ từ trên nóc nhà nhảy xuống tại không chung quá trình bên trong hắc long không hiểu nhìn thấy mặt thẹ trong tay nhiều một viên đầu đính truy cùng lúc đó hậu giả thân thể cũng bắt đầu đột biến từ một nhân loại biến thành một đầu hàng thật giá thật n g u y ệ t gấu n g u y ệ t gấu khua tay đầu đính truy liền muốn cho hắc long học một khóa thời khắc mấu chốt mọi ô nổ gạt bỗng nhiên điều chỉnh thân thể kết thúc bên cạnh hắn tất cả tồn tại đều bị đầu kia to lớn cái đuôi rút mở hoặc bước đi chỉ có mặt thẹ thành công tới gần chỉ bất quá hắc long điều chỉnh một chút tư thế mặt thẹ cuối cùng cũng không có như nguyện lấy thường n ệ n ở trên đầu của hắn ẩm đầu đ ỉ n h truy hung hăng đập vào hắc long cái cổ trên c a n hậu giả lân phiến đồng loạt c ò vào đứng lên cứ việc có thể gánh vác đầu đình truy vật lý tổn thương có thể mỡ ổn ổ gắt cũng sinh ra một cỗ thổ huyết xúc động hắn đường đường hắc long lúc nào nhận qua loại vũ n h ụ này hắn manh liệt điều chỉnh dáng người liền muốn cho những nhân loại này một điểm thê thảm đau đớn giáo h ứ n nhưng lại tại lúc này hắn nghe được một tiếng cực kỳ mẫn cảm kim loại run dày âm thanh kia là xe n ỏ lên dây cung thanh â m ẩm hát võ sĩ còn tại chăm chỉ không ngừng địa ý đồ dùng thuẫn bài g õ h á c long đầu bán nhân mạng b ẹ t hát cám giáo sĩ dễ n h ỉ sớm mễ ẹ đủ loại tấn công từ xa không cần tiền nệ giống như ở h á c long trên thân dễ gà di chát a binh còn có l i n h chủ vệ đội các chiến sĩ h n g hắn không sợ chết cận chiến đơn vị cũng đang đ i ê n cùng cho h á c long sửa bàn chân này một cái trước mắt mọi ổ nổ gạt rốt cuộc minh bạch cái gì là sợ hãi lồng ngực của hắn mãnh liệt nâng lên ngay sau đó liền nghe được thịt một tiếng, tiếng vang một đạo kinh khủng khí lãng lấy hắc long làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng dâng trào đi qua khí lãng mang theo không thấp tính ngăn m ọ n nhưng trọng yếu nhất chính là cái này một vòng khí lãng tạm thời b ư ớ c lui mọi người vây công một giây sau hắc long thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên nháy mắt hướng phía lên chín tầng m â y bay đi lên muốn chạy trốn mặt thẹ lúc này hóa thành phong thần d ự c long cắn một cái tại hắc long cái đôi bên trên tạch tạch tạch hắc long cự liệt địa bảy biện cái đôi phần đôi đại lượng tương đối mềm mại lân p i ế n bị mặt thẹ ngạnh xinh xinh gầm xuống tới cũng chính là phong thần dược hậu giả dễ ruộng một chút vẫn là đem mặt thẹ ra cho là lúc mọi ổ nổ gạt nhanh chóng thay đổi phương hướng bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía phía tây bỏ chạy chỉ là hắn này nguyên bản tráng kiện vô cùng c á i đ môi đã biến thành một mảnh c h u ỗ i lùi cảnh tượng một bên bay còn tại một bên hướng phía dưới rơi lân thiên mặt t h ẻ yên lặng nhìn chăm chú lên h ắ c long hốt hoảng đ ả o tẩu phương hướng nhưng trong lòng không có một tia thắng lợi vui sướng hắn cúi đầu nhìn lại cổn thạch trấn bên trong chưa nói tới tiếng kêu than dậy khắp trời đất nhưng cũng có hơn hai mươi tòa nhà phòng trợ lọt vào phá hư long hai tàn phá bừa bãi qua địa phương có người, tại kêu cứu, có người đang khóc. còn có một cái tiểu nữ hài hai mắt vô thần ghé và phụ mâu trên thi thể khu vực k h á c càng là hoàn toàn t ĩ n h mịch mọi người đều trốn đi trong n g á y mắt đó cả tòa tiểu trấn đều trở nên trống rỗng đây là cồn thạch trấn mấy chục năm qua lần thứ nhất tao ngộ ngoại bộ tập kích nhưng ở một đoạn thời gian rất dài bên trong chỉ sợ cũng sẽ không là một lần cuối cùng chiến tranh thật muốn tới mặt hẹ tâm tình ngưng trọng trở về mặt đất nhưng thấy mọi người đã lấy r ễ g ạ hậu giả sắc mặt mười phần tái nhợt xem ra hắc long vừa mới như vậy một cái đôi rút hắn quá sức nhưng dễ gà vẫn là ra vẻ vương lòng nói ta không có vấn đề quá lớn Các người phải tin tưởng ma quỷ sinh mệnh lực khu khu cụ mặt thẹ liếc một chút nhìn ra suy yếu của hắn tuy nhiên còn không đến mức s ắ p chết nhưng cũng là thường thế rất nặng hắn nhìn một chút bên cạnh hành lang bên trên nơi đó có một gốc từ hắn tự tay trồng cây gỗ sồi lúc này lại bị hắc long đục gãy đại lượng lá cây vùng một chỗ mặt thẹ nâng lên một mảng lớn lá cây đi vào rễ g ạ bên người một đoàn ấm áp quang huy tại trong lòng bàn tay hắn sáng lên trong khoảnh khắc lá cây hóa thành lưu xa vật chất từ mặt thẹ khe hở rơi xuống rễ gà trên thân thì là bước lên nu hỏa sinh mệnh chỉ quang tại bị diệp sinh hoa tác dụng dưới dễ g ạ trạng thái chuyển biến tốt đẹp chút ta không nờ g tới ngươi thế mà lại còn trị liệu pháp thuật hắn hơi kinh ngạc nhìn xem mặt thẹ mặt thẹ cười cười vậy ngươi không nờ g tới đồ vật chỉ sợ còn nhiều nữa di chắt cũng một mặt ngoài ý muốn nhìn xem mặt thẹ nói thật ra ngươi vừa mới chính diện nhào về phía hắc long tư thái dọa ta một hồi không có mấy cái pháp sư không căn bản liền không có mấy người dám đang đối mặt cự l o n g khởi s ư ớ n g cận chiến công kích ý của ta là rất tuyệt c á i bữa mặt thẹ có chút tiếp rẻ nói đáng tiếc không thể đem hắn truy choáng không phải vậy liền có cơ hội giữ hắn lại tới di chắt nhẹ nhàng lắc đầu đồ long cũng không phải sự tình đơn giản như vậy nói cho cùng chúng ta vẫn là khiếm khuyết chuẩn bị mặt thẹ gật gật đầu lúc này rèn tới hỏi thăm một chút tình huống xác nhận dễ gã bình yên vô sự về sau hắn lại phái người đi xử lý cứu tế sự tình chúng ta còn có rất nhiều công việc muốn làm nhưng ở này trước đó chúng ta nhất định phải mở một cái hội nghị khẩn cấp rèn nghiêm túc nói mây phút đồng hồ sau phủ lanh chúa đại s ả n h văn phòng bốn người riêng phần mình rơi vị đầu tiên chúng ta nhất định phải biết rõ ràng lần này long thai đầu mượn rèn biểu lộ phi thường nghiêm túc suy nghĩ của hắn cũng không hề tầm thường rõ ràng chúng ta đều biết này hai đầu cự long có khả năng đối cổn u thạch c h â n khởi sướng xung kích nhưng tình huống của hôm nay chẳng ai ngờ rằng chủ yếu là có ba cái vấn đề đệ nhất tại sao là hắc long no g ạ t thứ hai tại sao là hắn lẹ loi một mình thứ ba tại sao là lúc này rèn suy nghĩ điểm phi thường có đạo lý tại dưới tình huống bình thường liền xem như ở vào đỉnh chuỗi thực vật cự long cũng không có khả năng một thân một mình đối một tòa thành c h â n khởi sướng xung kích này có chút quá điên cuồng cự long cũng có bộ đội của mình coi như không thể bồi dưỡng được thành hệ thống quân đội chiêu mộ một chút hát cám sinh vật làm mình nhanh vớt đối cự long đến nói cũng là chuyện dễ như t r ở bàn tay trên thực tế cao diệp l i n h tại trên thực chất đã trở thành hắc long mà ổn độ gas phụ thuộc g i a hỏa này muốn thảo phạt cồn thạch chân vì cái gì không phải xuất l ĩ n h đại quân tới điều này nói rõ mà ổn độ gas lần này hành động cũng không phải là lý tính quyết định biện pháp một phương diện hắn sai lầm địa đoán chừng cồn thạch chân tình huống khả năng này là bởi vì niềm kiêu ngạo của hắn tự đại cũng có thể là, là bởi vì người bên ngoài châm lời một phương diện khác chúng ta nguyên bản càng thêm kiên kỵ hồng lòng cù xù l ậ không có bất cứ động tính gì cái này thực sự không có lý do trước đó cao diệp linh t r u y ề n về tình báo là hồng long cùng hắc long ở giữa phát sinh nhiều lần chiến đấu song phương bất phân cao thấp nhưng vấn đề ở chỗ theo tình báo biểu hiện cụ sụ lật là đường đường chính chính trưởng thành hồng long đẳng cấp cao đến hai mươi cấp là không hơn không kém chuẩn chuyển kỳ mà hắc long mà ô nộ gạt mới là thanh niên long đẳng cấp chỉ có m ộ ư ơ i tám cấp đừng nhìn chỉ có hai cấp c h ê n h lệnh đối với cựu long loại này hoàn toàn không giảng đạo lý sinh vật đến nói hai cấp đã là rất cách xa so sánh thực lực mặt hệ nhanh chóng phân tích nói cho nên ta cho rằng hắc long cùng hồng long ở giữa cũng không có làm sao đánh nhau hoặc là nói cụ sụ lật một mực tại đường ta đoán là đầu kia xảo trá hồng long bởi vì lọt vào hết mòn cảnh cáo cho nên cũng không dám xâm phạm cồn thạch trấn cho nên hắn cố ý giật dây mà ổn nổ gạt cái này không có nao tử ngu xuẩn đến dò đường lúc này mới có hôm nay một màn này những người còn lại nhao nhao gật đầu mặt thẻ phân tích tương đương hợp lý thậm chí có một loại khả năng cái này hai đầu long áp cây cũng là tại diễn giật dây mục đích đúng là vì càng đại nạn hơn độ bên trên trưởng khống riêng phần mình trên lãnh địa cư dân cùng quân đội chỉ có cự long mới có thể đánh bại cự long khi cái này lý niệm xâm nhập nhân tâm về sau cự long lĩnh người tại nhân loại bình dân ở giữa thống trị căn cơ mới có thể càng thêm vững chắc nhưng loại tư tưởng này cũng không giống như là phổ thông ngũ sắc long có thể nói ra kết hợp sinh động tại phương bắc lục long phạ t ì nạ mặt thẹ luôn cảm thấy một chương nhìn không thấy lưới đang c ồ n thạch chân xung quanh k ế i thành hắn không biết tiềm phục tại dưới nước địch nhân đến cùng là ai nhưng hắn nhất định phải nghĩ biện pháp làm ra pha cục nếu không c ồ n thạch chân chắc chắn sẽ tại long hỏa phía dưới tiêu vong trừ trạng thái không tốt độ liền cùng hạ xù mạ ngươi còn có thể tìm tới bao nhiều trợ thủ mặt thẹ nhìn về phía dề gà hậu giả chấm ngâm nói ra bốn cái tên trong đó bao quát ly vật cùng tên kia đến tự thủ nhìn người cao điểm mục sư mặt thẻ nhẹ nhàng gật gật đầu cái kia hẳn là đủ ta vẫn là kiên trì trước đó quan điểm chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích gen trầm ngâm nói nhưng nếu như chúng ta muốn chủ động xuất kích liền nhất định phải làm tốt muốn đồng thời ứng đối hai đầu cự long chuẩn bị mặt thẻ lắc đầu không phải hai đầu có thể là ba đầu di chắc nhữ mày nói ý của ngươi là phương bắc lục long cũng có khả năng tham chiến mặt thẻ gật gật đầu có thể là ta suy nghĩ nhiều nhưng lo trước khỏi hoạn gen thở dài nói nhưng nếu như muốn đồng thời ứng đối ba đầu cự long Nhân trong h ủ vòng mười lăm phút mặt t h ẻ liền viết song sáu phong thư cầu viện ta những người bạn này bên trong trừ một vị ánh trăng liên hợp giờ y là tạm giai còn lại chí ít đều là tứ giai tại đối phó còn không có tiến vào truyền kỳ cự long thời điểm bọn họ đều có thể giúp được một tay hắn đuối ba người nói nhưng mà ba người ánh mắt đều có chút chăn trở mặt t h ẻ kinh ngạc nhìn xem bọn họ một lát sau hắn động n h i ê n k i ể m phản ứng các ngươi sẽ không là lo lắng ta đi một giây sau hắn quả quyết giải trừ tiết chế lĩnh vực một cố khí tức kinh khủng trên người mặt t h ẻ lan tràn ra nhắc nhở đẳng cấp của ngươi từ lv 1 2 t ă n g lên đến lv 1 6 t h ự c lực của ngươi thu hoạch được toàn phương diện tăng lên c h ư n g một r ă m chín lấy mạng c h i c h ú ngũ l o n g liên minh nhắc nhở ngươi trước mắt đẳng cấp là lv 1 6 m u ố n tiếp tục tăng lên đẳng cấp ngươi nhất định phải tiếp tục đầu nhập càng nhiều ít b cũng tiêu hao c h u y n kỳ tri đạo thực tế điểm số trước mắt trạng thái ít vẫn có có dư chuyển kỳ chi đạo điểm số không đủ cho nên không cách nào tiếp tục thăng cấp người thuộc tính thu hoạch được tăng lên trí lực một cảm giác một người khế ớ c danh bốn người thu hoạch được năng lực mới phụ năng lượng cải tạo cùng lấy mạng chi trú phụ năng lượng cải tạo người có thể thông qua số lượng vừa phải địa hướng thân thể một ít bộ vị rót và phụ năng lượng đến cải tạo mình đi qua phụ năng lượng cải tạo bộ vị sẽ thu hoạch được ngoài định mức trời sinh hộ giáp ngoài định mức cơ thể cường độ ngoài định mức phụ năng lượng thân hòa độ cùng ngoài định mức trên tổng thể thi pháp tốc độ tăng thêm cảnh cáo phụ năng lượng cải tạo phòng tuyến cuối cùng không thể vượt qua toàn thân sáu mươi phần nếu không thân thể của ngươi sẽ không thể l ị c h chuyển hướng lấy bất tử giả phương hướng phát sinh chuyển biến lấy mạng chi c h ú tại ngươi cùng một mục tiêu ở giữa chế tạo một đạo màu trắng xanh năng lượng dây xích nên năng lượng dây xích không cách nào bị địa hình kiến trúc trố đánh gây nhiều nhất có thể kéo dài đến ba mươi mét khi mục tiêu bị dây xích rất lúc đối phương sẽ bị trên diện rộng suy yếu đối chết ngay lập tức phán định khẳng tính ngươi năng lực t ử linh triệu hoán thuật để thăng làm nặng bao nhiêu từ linh triệu hoán thuật nặng bao nhiêu từ linh triệu hoán thuật khi ngươi tại sử dụng từ linh triệu hoán thuật lúc ngươi có thể lấy thấp hơn chuyên chú duy trì càng nhiều triệu hoán vật số lượng cũng đối bọn hắn tiến hành c xét thấy ngươi tại tử linh pháp sư chỉ đạo bên trên gian khổ nghiên cứu ngươi có thể từ trở xuống ba cái lĩnh vực bên trong chọn lựa một cái linh hồn litna litnit tin tức từ mặt t h ẻ trước mặt soát bình phong mạ qua so với lần trước tiên giai lần này thiếu một cái c h ứ c n g h i ệ p đặc tính nhưng trên tổng thể tăng lên vẫn là thiết thực tồn tại mặt t h ẻ trước đem l ự c chú ý tập trung ở lĩnh vực chọn lựa bên trên cái này ba cái lĩnh vực đều là tử vong t ử lĩnh vực trong đó linh hồn tương đối rộng rãi h ù n g vĩ nhưng cũng có sức hấp dẫn nhất mà thương bạch cùng u minh vũ khí thì tương đối chật hẹp một điểm thương b ạ c h là chỉ minh giới bên trong một mảnh rất đặc thù khu vực cùng một loại lấy ưu hồn làm chủ bất tử giả tên gọi chung ưu minh vũ khí thì là đại biểu cho cùng v ụ năng lượng cao độ tương quan vũ khí truyền tinh lĩnh vực mặt thệ do dự một chút đầu tiên là bài trừ ưu minh vũ khí là một thi pháp giả tại đã có được ổ chủ tụ chi sợ tình hồn giới mặt thệ cho là mình không cần thiết tại vũ khí tương quan lĩnh vực dây dưa quá sâu mà tại linh hồn cùng thương b ạ c h ở giữa mặt thệ nhất độ có khuynh ư ớ n g cái trước có thể suy tư một lắc sau hắn vẫn là lựa chọn thương、bạch. không chọn linh hồn nguyên nhân rất đơn giản tiến giai mang tới lĩnh vực chỉ có thể bị động tiếp nhận mà không cách nào chủ động tìm tòi dưới loại tình huống này linh hồn lĩnh vực ngẫu nhiên tính khá lớn mặt thẻ không xác định mình có thể thu lấy được cái gì mà thương bạch lĩnh vực thì chật hẹp nhiều chỉ hướng tính vi thường mình xác mặt thẻ đều có thể đoán được tự mình lựa chọn thương bạch lĩnh vực có thể thu hoạch được cái gì một giây sau nhắc nhỏ ngươi thu hoạch được thương bạch lĩnh vực ngươi đã từng lâm thời năng lực thương bạch chỉ thủ cố hóa thành vĩnh cựu năng lực cũng giữ lại trước đó tất cả đ ặ tính ngươi thu hoạch được thương bạch sinh vật hào cảm hữu hồn hữu linh thương b người thu hoạch được tùy thời tiến vào thương bạch c h i địa minh giới quyền hạn quả nhiên thương bạch c h i thủ thuật lý thành trương liền thành mãi mãi năng lực cái này khiến mặt thẹ mừng thầm không thôi năng lực này cùng nghệ tật chi trảo so sánh có thể nói mỗi người mỗi vẻ quan trọng ở chỗ không cần quá nhiều chuyên chú duy trì cái này cho hắn tả hữu khai cùng thao tắc không gian về phần tùy thời tiến vào minh giới quyền hạn càng là thuộc về một cái tiểu kinh hỷ mặt thẹ vốn cho rằng có thể thu được một chút cùng thương bạch tri địa tương quan đồ vật cũng không tệ không nghĩ tới trực tiếp liền đem minh giới một khối xa xôi tri địa biến thành mình hậu hoa viên lại xa xôi đó cũng là người sống chơ tiến minh giới. đối với rất nhiều pháp sư đến nói đều mang ý nghĩa không tầm thường chiến lược giá trị về phần thương bạch sinh vật hảo cảm thuần túy cũng là thêm đầu hắn lại không có ý định trở thành thương bạch chỉ chủ có thể để cho giới tay đám u hồn an tâm cho mình làm công liền rất có thể so với đã thành ra thường cơm r a u dưa lĩnh vực mới lấy được hai cái năng lực mới là lần này thăng cấp thu hoạch lớn nhất nói tóm lại phụ năng lượng cải tạo cùng lấy mạng chỉ trú đều thiên hướng về là phụ trợ tính chất năng lực nhưng cả hai đều có không tầm thường giá trị cái trước có thể cường hóa mặt thẹ nhục thân đại giới là trả giá nhất định nhục thân hoạt í n h tuy nhiên mặt thẹ rất yếu kỳ nếu như mình sử dụng sinh mệnh hoạt tính lai trung hòa phụ năng lượng ăn mòn phải chăng có cơ hội đã thu hoạch được phụ năng lượng cải tạo nục thân cường độ lại có thể tránh thân thể của mình đánh mất quá nhiều sinh mệnh yếu tố đâu mà cái sau càng là ý nghĩa trọng đại mặt thẻ trước mắt người mang rất nhiều chết ngay lập tức phán định pháp thuật cùng năng lực nhưng bị giới hạn phán định sát xuất khá thấp những năng lực này thường thường đều không lên được mặt bàn mà lấy mạng chi chú sẽ có nhất định sát xuất thay đổi cục diện này chỉ cần bị mặt thẻ năng lượng dây xích khóa lại đến lúc đó một trận chết ngay lập tức pháp thuật hướng trên người địch nhân ném đối phương một cái vận khí không tốt ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử Đây k hắn ô không n nghi ngờ tăng Nói thăng mang tăng lên có, Nhưng cũng không có trong tưởng tượng như này lòng g thể mặt thẻ một tẩy. tóm tới thực rệt. Mặt thẻ biết h mới bài lại, đối với cái là lá lực vì vậy có. có dạ cấp rõ rõ. sở dĩ làm ra thăng cấp lựa chọn cũng không phải là vì ngắn hạn thu hoạch trước mắt chiến lược tăng lên mà chính là vì cam đoan lần tiếp theo chiến đấu phát sinh lúc mình có thể tạo được càng lớn tác dụng dù sao hắc long đã minh bài đánh lén cồn t h h trấn sau đó cùng cự long phát sinh ma sát cát không thể thiếu hắn là nghĩ an tâm phát d ụ không biết làm sao có người không cho phép cho nên hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp trước tiên đem những này ảnh hưởng mình người xử lý vừa mới trận chiến kia hắc long mà ổn ổ nổ gạt sở d i cuối cùng có thể thuận lợi chạy trốn trong đó có một nguyên nhân cũng là mặt t h ẻ pháp thuật bị miễn trừ quá lợi hại chính hắn đánh giá chỉ ít có tám mươi phần trăm pháp thuật đều bị hắc long cho miễn trừ đây cũng là mặt t h ẻ đằng sau quả thực là cắt thành cận chiến hình thức nguyên nhân đẳng cấp hoàn toàn chính xác không phải chiến đấu l ự c toàn bộ nhưng cũng là trong đó một bộ phận tam giai mặt t h ẻ tại sử dụng pháp thuật công kích ngũ giai hắc long lúc sẽ có tám mươi phần trăm xác suất bị trực tiếp miễn trừ mà bây giờ cấp bậc của hắn đi vào t ứ giai miễn trừ xác suất đem trực tiếp xuống đến bốn mươi phần trăm tà hữu cái này đã là bởi vì long tộc được trời ưu hái thiên phú cũng là bởi vì quá nhiều đẳng cấp kém mang tới ngoài định mức miễn trừ phán định bây giờ mặt thẻ đẳng cấp đi vào m ộ ư ơ i sáu cấp hắn tin tưởng lần tiếp theo lại đối mặt hắc long thời điểm mình pháp thuật đem có thể tạo được tác dụng mang tính chất quyết định tuy nhiên khiến người tiếc nuối là bởi vì sớm kết thúc tính đưa kỳ mình tại tiết chế lĩnh vực đồng tử công xem như cáo phá nhắc nhỏ ngươi bài trừ tiết chế lĩnh vực tự mình nước thúc ngươi tiết chế yếu tố m ư ơ i ngươi thu hoạch được yếu tố tham năm năm n g ư ơ i tiến vào tiết chế lĩnh vực phong tùng kỳ tại phong túng trong lúc đó ngươi không cách nào thu hoạch được tiết chế yếu t lại có thể gấp đôi thu hoạch được tham lam tương quan yếu tố mặt t h ẻ đối với phóng túng kỳ cái này một đặc thù tồn tại vẫn là thật cảm thấy hứng thú cái đồ chơi này cùng lựa gạt bữa ăn khác biệt tựa hồ là hoàn toàn rời khỏi tiết chế lĩnh vực lĩnh vực năng lực tâm như chỉ thủy cùng lựa gạt bữa ăn cũng thay đổi thành lấp lóe màu xám trước mắt đến xem hai cái này năng lực vẫn có thể sử dụng nhưng đã có một tia cảnh cáo ý vị nếu như ta tại phóng túng trong lúc đó thu hoạch được đại lượng tham lam yếu tố phải chăng liền sẽ triệt để mất đi tiết chế lĩnh vực mặt h ẹ vừa mới nghĩ như vậy một đầu mới tin tức hiện lên trước mặt hắn nhắc nhở người cân đối lĩ n g ư ơ i thu hoạch được đến từ cân đối lĩnh vực lâm thời trạng thái căng chặt có độ căng chặt có độ khi ngươi ở vào t i ế t chế lĩnh vực p h ó n g túng ký lúc ngươi có thể gấp đôi địa thu hoạch được tham lam lĩnh vực yếu tố lại không chịu đến bất luận cái gì đến từ t i ế t chế lĩnh vực trừng phạt mặt t h ẻ mặt mày vui mừng đây chính là cân đối chỉ đạo sao hắn bình thường luôn cảm thấy cân đối lĩnh vực tại mười cái lĩnh vực ở giữa vừa đi vừa về lại gần không có chính hình cũng không có gì hiệu quả không nghĩ tới lần này lại có tác dụng như vậy nhìn như vậy tới mặt thẹ đem hoàn toàn không cần phải lo lắng mình đồng thời có được hai cái đối lập lĩnh vực sẽ mang tới tác dụng phụ tiết chế cùng tham lam hoàn toàn có thể cùng một chỗ tiến hành mà thậm chí ta có thể đem hai cái này tiểu lĩnh vực làm một đối tượng thí nghiệm tại ta ngày sau cân đối sinh cùng t ử trước đó trước cân đối một chút tiết chế cùng tham lam nói không chừng có thể thu hoạch được kinh nghiệm càng nhiều mặt thẻ âm thầm nghĩ tới trở l ê n suy nghĩ kỳ thật chỉ là phát sinh ở một phút đồng hồ thời điểm thoáng c h ư ớ c mắt mặt thẻ lực chú ý một lần nữa trở về n g o ạ i giới chỉ thấy ba người nhao nhao dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem mặt thẻ g e n nhịn không được nói ngươi tự hồ còn có sức mạnh giữ lại mặt thẻ khoác k h o tay còn có một chút nhưng không nhiều hắn thực sự nói thật trước mắt ít p đầy đủ nhưng ở ngũ giai con đường bên trên giống hắn loại này sớm mở ra truyền kỳ chi đạo người nhất định phải tích lũy đầy đủ thực tế điểm số mới được trước mắt mặt thẹ một chút cũng không có cho nên tiến vào ngũ giai có thể nói đạo ngăn trở lại dài nhưng mà mặc dù là như thế mặt thẹ tốc độ phát triển cũng đủ để khiến những người khác cảm thấy điên cuồng ngắn ngủi hơn bốn tháng thời gian h ắ n từ nhị giai tăng lên tới tứ giai đây là tại cồn thạch c h ấ n mọi người dưới m í mắt hoàn thành có thể nào làm bọn hắn không kiếp sợ di chắc thật sâu nhìn xem mặt thẹ ta cho là ta đã thăm dò rõ ràng lai lịch của ngươi không nghĩ tới ngươi giấu sâu như vậy dễ g ạ càng là g á i g á i đầu nói thực ra ngươi nếu là một cái ma quỷ hoặc là một thuật sĩ ta còn càng có thể tiếp nhận một chút mặt thẹ cười cười không có giải thích quá nhiều bởi vì cái gọi là hậu tích bạc phát phương diện kinh nghiệm tích lũy sớm tại ngày khác lấy kế đêm trồng cây bên trong liền đã hoàn thành nếu không phải vì hướng phía c à n g hoàn mỹ hơn truyền kỳ xuất phát hắn bây giờ nói không chừng đã sớm hai mươi cấp chỉ bất quá loại kia hư cao đẳng cấp ý nghĩa không lớn a hiện tại h ắ n t ừ trong bọc hành lý một mặt thận trọng lấy ra viên kia bình đẳng g a o găm sau đó giao đến di chất trong tay hậu giả tiếp nhận g a o găm biến sắc t i ế dù tương đối an toàn phương thức tiến công nhiều nhất mười phút đồng hồ ta liền có thể lấy mạng của hắn nếu như bất kể bất cứ giá nào trong vòng ba phút có thể đem hắn đánh tới sắp chết tuyến trở xuống nhưng vừa mới các ngươi cũng nhìn thấy nếu như hắc long nhất tâm muốn chạy trốn tại khuyết tiếu h xe n ỏ tình huống dưới chúng ta cơ h ộ i bắt hắn không có gì biện pháp mặt thẹ gật gật đầu ngươi chỉ cần phụ trách tại lúc cần thiết cung cấp đầy đủ tổn thương bộc phát là được những vật khác giao cho ta đến nghĩ biện pháp sau đó bốn người lại nhằm vào tiếp xuống tình huống làm một phen thương thảo di chát biểu thị hắc long tiếp cận vô thanh vô thức cái này không phù hợp thưởng thức ngay cả hắn cường đại như vậy cảm giác đều không có phát giác được điều này nói do ngỡ ổ nổ gạt sau lưng nhất định còn có lực lượng cường đại hơn đang chỉ huy làm phong phạm điểm này bọn họ nhất định phải mở rộng cảnh giới p h ạ i c mà mà đối kháng cự long lớn nhất chỗ khó ở chỗ bọn họ có được viễn siêu tầm thường sinh vật thân hình khổng lồ tới tướng xứng đôi cơ bắc mật độ cùng trời sinh hộ giáp cái này khiến phổ thông đau thương căn bản là không có cách phá vỡ vẩy dòng phòng ngự phổ thông xem nọ đối cự long có nhất định uy hiếp nhưng cũng rất khó giết chết bọn họ chân chính khiến cự long cảm thấy sợ hãi long nọ chỉ có một hùng mà lại di động đứng lên phi thường phí sức cần bảy tám tên lính phối hợp thao tác hình thể khổng lồ cùng v a người cơ bắp xương cốt lân phiên mật độ để cự long trong chiến đấu có được không hề tầm t h ư ờ n g tỷ lệ sai số mọi ô n ổ g t hình thể là phí l ô di ở hai lần nhưng thể chọn lại là hậu giả gấp hai mươi lần trở lên cái này khiến bọn họ tại trùng sát thời điểm có được không thể ngăn cản lực phá hoại trước mắt đến xem tựa hồ chỉ có hắc v õ sĩ a g ơ sở có thể tại hắc long không có khởi động tình huống d ư ớ i cùng hắn cứng đ ô i cứng cái khác đơn vị căn bản là không có cách đối với hắn tới lui tự nhiên sinh ra ảnh hưởng mặt thẻ viết vừng khi thì đọc qua thư tịch khi thì ngừng bút trầm t ư trời sinh hộ giáp làm cự long cường đại ưu thế ngược lại là có thể trong trận chiến này mặt t h ẻ phân ly thuật liền đưa đến tác dụng không tầm thường nhưng vấn đề ở chỗ vốn có cường đại n ụ c thể ưu thế đồng thời tự long đồng dạng có không tầm thường trí lực cùng viễn siêu phổ thông sinh vật tính cơ động nếu như gia hỏa này lựa chọn cứng đối cứng chỉ sợ sớm đã chết vô số lần hắn từ đầu đến cuối đều tại trốn tránh long nọ phạm vi công k í c h lại rất âm hiểm địa sinh động tại có cư dân khu vực cái này khiến mặt t h ẻ bọn người ở tại sân nhà lúc t á c chiến bó tay bó chân cái này thậm chí không phải hắc long tận lực suy nghĩ phía dưới kết quả khả năng chỉ là một loại đến từ chân long truyền thừa bản năng chiến đấu không thể không thừa nhận cự long đúng là một loại đạt được thượng thiên thiên vị sinh vật dù chỉ là ngũ giai cự long cũng chỉ có truyền kỳ cường giả mới có thể cùng chỉ đối kháng nếu như cổn thạch c h ấ n có cái truyền kỳ chiến sĩ hoặc là truyền kỳ pháp sư liền tốt mặt thẽ nhẹ nhàng thở dài hết lần này tới lần khác cổn thạch c h â n chỉ có di chát cái này truyền kỳ đạo tặc mà đạo tặc tại đối mặt cự long thời điểm là khó xử nhất có thể chế tạo hữu hiệu tổn thương sao có thể nhưng không nhiều truyền kỳ đạo tặc có lý luận bên trên là lớn nhất khắc chế đồng thể hình cái khác truyền kỳ t r ư c nghiệp nhưng đối mặt loại này cự vô bá bọn họ quả thật có thể làm không nhiều cũng may mặt thẹ cho mượn bình đẳng dao găm có thể ở một mức độ nào đó đền bù điểm này cũng mặc kệ thế nào người bình thường đang đối kháng với cự long quá trình bên trong hơi không c ẩ n thận liền sẽ tử vong ý vị này mặt thẹ nhất định phải làm càng nhiều công khóa mới có thể tránh miễn điểm này phòng làm việc bên trong hoàn toàn yên tĩnh chỉ có bút lông chim trên giấy huy động lúc phát ra xa xa xa tiếng vang mà trừ đối với chiến đấu giai đoạn tính tổng kết bên ngoài mặt thẹ còn ghi chép đến hai cái dị thường điểm điểm thứ nhất cũng là gì chắc nâng lên hắt long đánh lén đột nhiên như thế ngay cả lấy cảm giác tăng trưởng ngân xạ đều không nhắc tới trước dự cảnh cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường mà muốn đạt tới loại hiệu quả này c h ỉ ít cần truyền kỳ cấp bậc cao đẳng ẩn hình thuật hoặc là ngũ dai trở lên đồng loại hình pháp thuật lẫn nhau diệt ra mấy tầng mới được cân nhắc đến hắc long không biết bất kỳ ma pháp khẳng định như vậy là có người thay hắn ẩn giấu thân hình mà điểm thứ hai thì là tại hắc long đảo tàu thời điểm trên người hắn buộc phát ra một tầng khí lãng tầng kia khí lãng nhìn xem cùng long tức rất tương tự nhưng tính chất bên trên hoàn toàn khác biệt c h ỉ ít mặt thẹ không nhìn thấy mực của hắn bụng có chỗ hở ra cái kia đạo khí lãng càng giống là một c h ủ loại pháp thuật năng lực nhưng hắc long là thiên nhiên ma pháp vật c á c điện loại pháp thuật cũng là không có khả năng tồn tại. vậy liền chỉ còn lại hai loại giải thích một hắc long trên thân tồn tại một loại nào đó bảo vật có thể phóng thích loại kia cùng loại với kháng cự hỏa hoàn khí lãng điểm này xác suất khá thấp bởi vì mặt t h ẻ không thấy được hắn thi triển khí lãng thời điểm có móc bảo vật động tác hai hắc long trên thân tồn tại một vị nào đó cao dài cường giả trúc phúc loại này trúc phúc có thể là lấy thần thuật hình thức tồn tại khả năng này phải lớn hơn nhiều hai điểm tình huống dị thường kết hợp với nhau hắc long mà ấn ổ nổ gạt phía sau nhất định còn có chí ít một tinh thông thần thuật cường đại tồn tại nhưng bây giờ cái niên đại này chư thần bị trục xuất tới thiên l ư ơ n cùng thần thuật lực lượng rất khó đến thế gian đến tột cùng là ai lặng lẽ đem xúc tu ngả vào cổn thạch trấn xung quanh mặt t h ẻ to mày suy nghĩ trùng đ i ể m sau một lát hắn thật dài thở ra một hơi cũng không phải hoàn toàn không có cách nào đối với một pháp sư đến nói chỉ cần có thể nắm giữ đến đủ nhiều tin tức vô luận đối phương cường đại có nào cũng đều là có cơ hội xử lý nghĩ như vậy hắn nhanh chóng rút một chương mới tinh tâm r a dê bắt đầu viết nội dung muốn giết chết hắc long mà ô nô g a s đầu tiên nhất định phải bóp chết hắn tính cơ động một đêm trôi qua mặt thẹ sắp xếp tốt sơ bộ đối phó hắc long kế hoạch lúc ban ngày Hắn trừ h h ô n nồi nấu quặng g qua p ò cái đó ra mặt thệ còn viết hai phong thư phân biệt thông qua liên minh con đường địa giao cho ỵ xạ bèn cùng tị dị hẹo mặc dù hắn trong lòng đối hai vị này thần pháp sư không có ông hy vọng quá lớn có thể cần thiết nếm thử vẫn là muốn có sau đó mấy ngày dễ gà dẫn đầu mọi người trên cổn thạch c h ấ n hùng hùng hổ h ổ trùng kiến phòng ố c cùng c h ấ n an nạn dân cũng may lần này gặp thai họa người tổng số cũng không nhiều tại dễ gà nhiều năm qua danh vọng phía dưới đại đa số người đều nguyện ý tin tưởng cổn thạch c h ấ n có thể đánh lui đắc long nhưng dù cho như thế tiểu c h ấ n bên trên không khí cũng biến thành tiêu điều rất nhiều sau ba ngày buổi chiều một con cú mẹo n g ậ p một phong thật d à y thư tín đi và o phủ lãnh chúa đại s ả n h văn phòng lúc này mặt thẹ vừa vận tải hắn nhìn thấy con tia đến từ liên minh cú mẹo liền cho rằng là thư tín của mình ai ngờ cú mẹo căn bản không nhìn hắn liếp một chút mà chính là bay đến dễ g tại dễ g ạ có chút ánh mắt kinh ngạc hạn cú mèo đem này phần thật giấy thư tín vứt xuống tới ẩm trên b à n công tác phát ra rất nhỏ run r à y âm thanh cú mèo nhanh chóng bay đi m ắ t thẹ cùng gen tò mò tiến tới lúc này dễ g ạ vừa vặn mở ra phong thư bao bọc tại phía ngoài cùng một chương quyển gia cựu đột nhiên tự động bay ra ngoài trên đó thình lình viết dạng này tiêu đề chiến tranh mật lệnh bách thành chỉ chủ cùng các đại lãnh chúa thân khải ba người lên nhau đều là chấn động trong lòng chiến tranh mật lệnh cuối cùng vẫn là đến cổn thạch chân đều thu được mật lệnh đây có phải hay không mang ý nghĩa toàn bộ phương nam tất cả lãnh địa đều thu được nội dung giống nhau mặt thẻ nhanh chóng đem mật lệnh xem xét một lần xác nhận nội dung phía trên cùng m ặ t gạ d é t lộ ra cơ hồ giống nhau như l ú c phép chia sư đăng ký thời gian tại chính thức công bố mật lệnh bên trong liên minh yêu cầu các nơi pháp sư trong hai tháng hoàn thành đăng ký đăng ký mà trong hai tháng này các lĩnh địa không được phát sinh tự mình chiến đấu coi như lên tranh chấp cũng nhất định phải hướng liên minh đệ trình hội chiến tình cầu cũng chính là thông qua quang minh chính đại phương thức giải quyết vấn đề tin tức tức là trong hai tháng kia đầu hắc long không có khả năng lại đến đánh len chúng ta không phải vậy hắn sẽ gặp phải thất thánh liên minh trả thù tin tức xấu là chúng ta đổ lòng kế hoạch tựa hồ muốn chỉ hoãn mặt thẹ có chút bất đắc dĩ ai ngờ dễ gã lắc đầu trong mắt của hắn lóe ra kiên định chiến ý vậy nhưng chưa hẳn cùng lúc đó cao diệp linh cùng kim sắc úc ra giáp giới chỉ điện ít h a i lui tới mê vụ đ ổ i núi tại đây trời trong sương mù dày đặc hai cái to lớn cự vật đang mãnh liệt lẫn nhau xô đẩy người l ừ a g ạ ta t đám nhân loại kia cũng không dễ đối phó cái kia tử linh pháp sư hắn gặm được ta toàn bộ cái đôi lân phiến hắt long mà ổ nổ gạt phát ra tiếng gầm gừ phất nộ hồng long cụ su lật không cam lòng yếu thế địa dùng đầu đỉnh trở về là bọn họ khó đối phó vẫn là ngươi quá yếu đâu ngươi tốt nhất đối ta lễ phép một điểm nếu như ngươi không muốn bị ta sẽ thành mà n h ỏ hắc long mắt thấy là phải đẹ nén không được lựa giận của mình hắn manh liệt dùng đầu chống đỡ hồng long cái c ằ m c u s u l u s n g ư ơ i là kẻ hèn nhát sẽ chỉ trốn ở hậu trường thao túng hết thảy ta cũng muốn nhìn xem ngươi lớn bao nhiêu lực lượng có thể đem ta sẽ thành mà n h ỏ c u s u l u s dẫn tí mặt hắn mở ra huyết bùn đại khẩu liền hướng hắc long trên cổ tắt tới nhưng lại tại lúc này một cái âm trầm thanh âm từ trong x ư ơ n g mù chuyển đến nháy mắt c h ấ n trụ hai đầu c ự long các ngươi là vĩ đại long thần phục hưng kế hoạch một bộ phận không cần thiết vì c h ú t chuyện nhỏ này mà lẫn nhau cãi lộn hồng long cù su lơs h c long n o n o g a s lục long phạ t i na bạch long chỉ vương ai gạ lệ ố n g lam long hữu c ọ p tư các ngươi năm vị đã ký ngũ long chỉ khế từ đây hóa thành ngũ long liên minh liên minh nội bộ cầm động căn qua mọi người nhất định phải lẫn nhau hợp tác mau chóng hoàn thành long thần đại nhân mệnh lệnh mới là vẫn là nói các ngươi cảm thấy cổn thạch trấn là cái xương cứng cần ta đem mặt khác ba vị long thần tuyển chọn điều hành tới để chúng i ta, ta sở dĩ bây giờ còn ở nơi này quan sát chỉ là bởi vì thất thánh liên minh chiến tranh trị lệnh còn không có hạ đạn chỉ cần thất thánh liên minh bông ra một tia lỗ hổng Ta một người liền chương ó t ể một trăm chín mươi tám truyền kỳ phi hành thuật long hai qua đi cồn thạch c h ấ n chiến tranh bầu không khí ngày càng dày đặc dễ gã mặc dù không có chính thức tuyên bố chuẩn bị chiến đấu nhưng phía sau mấy ngày liên tiếp không phải bình thường lĩnh chủ khiến liên tiếp địa g a lò đầu tiên là khởi động lại ở vào cồn thạch trấn phương bắp pháo đài dưới đất bởi vì đào kim giả thung lũng trắc tuyệt địa hình đặc tính sớm tại d ễ gã phụ thân cầm quyền nhân đại ngay tại cổn thạch trấn hướng tây bắc thành lập được một tòa khổng lồ pháo đài dưới đất nên thành lũy chỉ có khai phát một sáu pha vi liền có thể ngắn hạn dung nạp cổn thạch trấn toàn bộ nhân khẩu sinh hoạt hàng ngày tòa này thành lũy bình thường đều là phong bế trạng thái bây giờ khởi động tự nhiên cũng cần một lần nữa chỉnh đốn chỉnh lý phân phối xong các loại khu vực để ngày sau trong chiến tranh kịp thời bắt đầu dùng bảo hộ cư dân thứ yếu cũng là thời gian chiến tranh chạm gác chế độ thành lập hát long tập kích cố nhiên là một lần ngoài ý mới nhưng dễ gã bọn người vẫn là rõ ràng đ ị a nhận thức đến nhất định phải tăng cường di động chạm gác thiết t r í từ khi mặt thẻ sử dụng phòng hộ dù giải quyết người chết vết tích về sau phòng giữ đội tuần tra tần suất liền trên diện rộng trượt mà long thai qua đi lấy bờ rát cẩm đầu phòng giữ đội thành viên không chỉ có tăng cường luân phiên tuần tra chế độ còn thật to mở rộng tuần tra p h ạ m bi t r ọ n g điểm trăm t r ầ m phòng phía tây cùng phương nam biên giới ở phương diện này mặt thẻ cũng phái ra đám u hồn phụ trách theo dõi đông bắc phương hướng tình huống cam đoan cổn thạch trấn sẽ không hai mặt thù địch thứ ba cũng là yên lặng tăng cường quân bị tăng cường quân bị chủ yếu là chiêu mộ càng nhiều nhân thủ đến hoàn Bình trong ĩ n cổn thạch chân nhân khẩu, tiềm lực chiến h thạch khẩu, mà xem tiêm xét. t Lấy lực a n không sung ghen cùng h là gạ quá túc. Tại dễ dự đ á bên n t r o đ i qua một tăng vòng này c ư ờ n quân cổn g sau, bị về t h ạ c h c hai â n thường quân trú đ t đa r n m linh có t người giới. Trong đó chỉ có 200 tên r t l ĩ n h chủ vệ đội thành viên là tinh nguyện mà tại thất thánh liên minh chế định chiến tranh mật lệnh liên quan tới hội chiến quy tắc chi tiết bên trong thấp nhất cấp bậc hội chiến đơn phương tham dự nhân số bị thiết trí tại năm trăm n g ư ờ i bình thường đến nói hội chiến đan p ư ơ n g nhân số không được thấp hơn một người bởi vậy có thể thấy được chỉ cần một trận bên trên quy mô hội chiến liền nhất định phải đầu nhập cổn thạch trấn toàn bộ binh lực điểm này đối rệ gạ bọn họ đến nói áp lực vẫn là rất lớn cũng may mặt thẹ bất tử giả đại quân miễn cưỡng có thể bổ khuyết phương diện này chống chỗ mấy ngày nay g e n một mực tại nghiên cứu chiến tranh mật lệnh quy tắc chi tiết liên minh tại chính thức bản bên trong cho ra quy tắc chi tiết số lượng là mặt thẹ từ m ặ t gạ dẹt nơi đó cầm tới mấy chục lần trong đó kỹ càng quy định t ỉ n h cầu hội chiến lý do lãnh địa ma sát lãnh thổ tranh chấp tân đoán cá nhân sắp nhập lãnh thổ nhà hắn cho trường ta liết một chút pha mũi một loại này không đồng nhất mà thuật tại hiện hữu điều kiện hạ muốn khỏi s ư ớ n g một trận hội chiến là rất dễ dàng tuy nhiên trên nguyên tắc hội chiến cần song phương đồng ý tại trong quá trình này liên minh phái ra trọng tài pháp sư tham gia linh hoạt phán quyết nói ví dụ cao diệp lĩnh nếu như hướng cổn thạch trấn cùng liên minh đệ trình 2.000 người hội chiến tình cầu liên minh xem xét cổn thạch trấn chỉ có 1.000 người quân đội liền có khả năng lấy chiến lược không ngang nhau làm lý do cự tuyệt cao diệp lĩnh hội chiến tình cầu hoặc là đem nhân số yêu cầu đổi thành một người nếu như cao diệp lĩnh tiếp nhận một người hội chiến quy mô như vậy liền đến phiên cổn thạch trấn làm lựa chọn tại cao diệp lĩnh cùng liên minh đều đồng ý tình hồ dưới nếu như cồn thạch trấn lựa chọn cự tuyệt hội chiến như vậy hắn cần thỏa mãn cao diệp l ĩ n h t ạ i hội chiến thỉnh cầu bên trong đưa ra bên thắng ban thưởng một bộ phận mà bên thắng ban thưởng nội dung cũng là song phương tại liên minh tham gia hạ hiệp thương hình thành trong đó nội dung chủ yếu cũng là lãnh địa c ắ c trường chiến tranh bồi thường lãnh địa đặc quyền v v dưới loại tình huống này cự tuyệt chiến tranh kỳ thật liền tương đương với chủ động cắt đất bồi thường mà tại hai cái lãnh địa ở giữa vẫn tồn tại hội chiến bảo hộ kỳ thuyết pháp cụ thể đến nói cũng là một phương lãnh địa hướng một phương khác tuyên chiến cũng lấy được sau khi thắng lợi nhất định phải qua nửa năm nữa mới có thể khởi xướng l Cái xác này trước mắt song phương có thể tại liên minh điều đình hạ cử hành đàm phán lấy én đồ người nói chuyện phán thích trình độ chỉ sợ cái này một hạng sẽ trở thành tiếp xuống chủ lưu nhưng chiến tranh trên tổng thể khẳng định vẫn là không thể tránh né liên minh quy tắc lại tỉ mỉ trong đó cũng sẽ có rất nhiều lỗ thủng nói ví dụ hội chiến bảo hộ kỳ thuyết pháp cận tổn ở chỗ vừa mới kết thúc một trận hội chiến hai đại lãnh địa ở giữa đối với cái khác lãnh địa là không có đốt thúc ý vị này c ồ n thạch trấn có thể đồng thời hướng xung quanh tất cả lãnh địa tuyên chiến mà xung quanh tất cả lãnh địa cũng có khả năng đồng thời đối c ồ n thạch trấn tuyên chiến kể từ đó c ồ n thạch trấn phải đối mặt rất có thể là xa luân chiến cấp bậc hội chiến cái này không thể nghi ngờ đối độc lập lãnh địa chính trị ngoại giao mức độ đưa ra cao hơn yêu cầu như thế nào hợp tung liên h à n h trở thành đông đảo tiểu lãnh địa tại văn minh mê khóa bài trừ về sau thời đại mới bên trong lầm trọng đại khảo nghiệm một trong Cổn tại h c chấn cự h tam đầu đ ố với cái này, trao đổi qua ý kiến.、Ba、người đều cho rằng chiến cho này rằng tranh trao mật qua Ba đều ý liên ệ n h h quy tắc c tiết là quyết định lãnh địa tiếp xuống vận mệnh nhân tố trọng yếu một trong. Tại i yếu là lãnh l xuống định địa vận mệnh nhân minh mất đi đối với chiến tranh thế cục trưởng k h ô n g trước đó tùy thời có thể can thiệp chiến tranh phá vỡ chính quyền c h u y ể n kỳ pháp sư nhóm cũng là quy tắc hiệu lực căn đoan như thế nào hữu hiệu lợi dụng quy tắc thậm chí là quy tắc lỗ thủng cũng là rèn tiếp xuống cần toàn tâm toàn ý nghiên cứu mục tiêu vì thế phủ lanh chúa đêm khuya tiếng ho khan lại trở nên thường xuyên mặt hẹ hỏi tham q u a rèn trạng thái thân thể nhưng kẻ sau trạng thái tinh thần cũng không t h lắm hắn nói cho mặt t h ẹ hắn ho khan cùng thuật sĩ huyết mạch có chút quan hệ cũng không phải là sinh lý tính bệnh biến cho nên không cần thiết quá lo lắng mặt t h ẹ đối với cái này cũng chỉ có thể n ử a tin n ử a ngờ dễ gạ cùng d ẹ n riêng phần mình bận rộn mặt t h ẹ tự nhiên cũng không có nhàn rỗi trừ viết thư hô v à n g gọi h ư u bên ngoài hãn tử tứ giai có thể học tập trong pháp thuật chọn lựa hai cái trọng điểm đột phá hai cái pháp thuật này kết nối xuống tới chiến tranh rất có ý nghĩa chúng nó theo thứ tự là ỵ xa bèn phi hành thuật cùng quái vận định thân thuật bên trong cự long định thân thuật phổ thông phi hành thuật tam giai liền có thể học tập nhưng loại này phi hành thuật hiệu quả rất bình thường khởi động cùng hạ xuống động tác đều rất chậm ngang tốc độ di động cũng liền so toàn lực chạy thời điểm nhanh lên một chút xíu học tập hiệu quả về chi phí cũng không cao cho nên mặt t h ẻ mãi cho đến tứ giai mới đến học tập ý xạ bện cải tiến phi hành thuật đi qua trắng đêm nghiên cứu mặt t h ẻ đại khái biết rõ ràng ý xạ bện phi hành thuật đặc điểm hán điểm mấu chốt ngay tại ở lửa gạt mọi người đều biết phi hành thuật nhưng thật ra là biến hóa lĩnh vực pháp thuật phổ thông phi hành thuật đều là đem hết khả năng đem thân thể của mình một bộ phận biến hóa mô phỏng thành phi hành giống loài dưới loại tình huống này cho dù thi triển phi hành thuật pháp sư bản thân có đôi khi cũng sẽ bó tay bó chân bay ở không chung lúc n g ư ờ i khả năng càng sẽ cảm thấy mình giống một con chim mà không phải một nhân loại mà tới ỵ xạ bện phi hành thuật bên trong nàng đưa ra muốn lựa gạt biến hóa lĩnh vực để cục bộ biến hóa lĩnh vực coi là nhân loại cũng là một loại đặc thù phi hành đơn vị chỉ cần lĩnh vực tán thành như vậy nhân loại cũng có thể giống chim chóc đồng dạng tự do bay lượn tại thiên không bên trong học tập pháp thuật này không cần bất luận cái gì chi phí chỉ cần có thể lĩnh hội ỵ xạ bện lựa gạt tinh thần cùng học được đem đối ứng chú ngữ là đủ nhưng mà đây cũng chính là pháp thuật này chỗ khó mặt thệ tới tới lui lui đem ị xạ bèn phi hành thuật tất cả lý luận chi thức lật nhiều lần đều không có mỏ thấy trong đó l ử a gạt lĩnh vực cái này một thao tác lạ như thế nào đã thành cũng may hắn bao nhiêu tích lũy một chút l ử a gạt yếu tố một khi đột phá nac quan hắn vẫn là có cơ hội cấp tốc nắm giữ ị xạ bèn phi hành thuật pháp thuật này hiệu quả liền so phổ thông phi hành thuật cường đại quá nhiều mấu chốt nhất chính là nó có thể giống như phong điệu thẳng từ trên số dưới tốc độ cũng so phổ thông phi hành thuật nhanh ba lần trở lên khuyết điểm duy nhất khả năng cũng là cần tương đối cao chuyên trú để duy trì dù sao tiếp tục lừa gạt lĩnh vực là một kiện rất cật lực sự tình mà tại đi vào cao giai về sau mặt hệ cũng tại thực thao phương diện tiến một bước thể hiện đến chuyên chú tầm quan trọng rất nhiều cao giai pháp thuật đều cần cực cao chuyên chú để duy trì pháp thuật cùng pháp thuật ở giữa cũng là khác biệt quá nhiều nói ví dụ ê t p chỉ t r à o cũng là một cái cần thiết chuyên chú hơi thấp pháp thuật mặt hệ có thể tại sử dụng pháp thuật này đồng thời đưa ra càng nhiều tỉnh thần lực đi chuẩn bị mặt khác mấy cái pháp thuật mà lấy mạng chỉ chú đối chuyên chú yêu cầu liền cao nhiều đi qua mặt hệ thí nghiệm phát hiện tại sử dụng lấy mạng chỉ chú đồng thời hắn nhiều nhất chỉ có thể ngoài định mức sử dụng một cái cấp bậc hơi cao pháp thuật lại nhiều một điểm tình thân lực của hắn liền sẽ đứng trước sụp đổ mạo hiểm mà ở các loại trong pháp thuật cũng có đối chuyên chú yêu cầu tương đối linh hoạt trong đó t ử linh triệu hoán thuật cũng là một cái đại biểu ngươi có thể dùng tương đối cao chuyên chú để duy trì t ử linh triệu hoán thuật dưới loại tình huống này ngươi có thể nhằm vào mỗi một cái bất tử giả đơn vị tiến hành hơi thao ngươi cũng có thể sử dụng hơi thấp chuyên chú để duy trì pháp thuật này dưới loại tình huống này bất tử giả nhóm hành động quỹ tích liền sẽ có nhất định n g ẫ nhân tính ngươi chỉ có thể cho bọn hắn hạ đạt một cái đại khái chỉ lệ Về cùng cùng p so so bên cạnh bay bên cạnh thi pháp kia là truyền kỳ pháp sự hoặc là mặt gạ ghét loại này khắc kim chiến sĩ mới có đặc quyền hãn tạm thời không trông cậy được vào mặt thệ tỉnh thần lực cùng chuyên chú kỳ thật tại cùng cấp bậc pháp sư bên trong thuộc về thượng đẳng thay vào đó chút cao chuyên chú pháp thuật chính là như vậy không g i ả n g đạo lý tựa hổ là chuyên môn cho thiên tài chân chính chuẩn bị dưới loại tình huống này hắn cũng chỉ có thể g a o ước lên lộ di hải nạ nợ nang chỉ thư vẹn vẹn thông qua ngắn ngủi đọc liền có thể gia tăng hai điểm lâm thời chuyên chú đối với mặt thẻ đến nói liền mang ý nghĩa đang thi triển ý xã bợ lạ phi hành thuật đồng thời còn có thể duy trì một cái lấy mạng chỉ chú hiệu quả cũng quá thơm hy vọng lộ di hải nạ có thể xuất hiện thực tế không được đem tiểu hoàng sách b i l tới mượn ta sử dụng cũng được mặt thẻ vỗ đầu một cái dự định quay đầu lại cho lộ di hải nạ viết phong thư mà trừ đang học tập phi hành thuật bên ngoài mặt thẹ tại quái vật định thân thuật phương diện đã lấy được bước tiến dài vẹn vẹn dùng nửa ngày thời gian hắn liền đánh hạ cự long định thân thuật toàn bộ nội dung điểm này khiến mặt thẹ cảm thấy phi thường ngoài ý m u ố n dù sao quái vật định thân thuật là phụ ma lĩnh vực pháp thuật thuộc về là tì gì h o địa bàn h ắ n tại phụ ma lĩnh vực không có thành tựu chút nào không nghĩ tới pháp thuật này học được như thế thuật tay có lẽ cái này cùng lúc trước hắn liền nắm giữ nhân loại định thân thuật cũng có quan hệ cũng có khả năng ta tại định thân thể tương quan pháp thuật phương diện có nhất định thiên phú mặt thẹ âm thầm suy tư tuy nhiên định thân thuật loại này pháp thuật thuật về là loại kia tương đối có thể tự hành trường thành pháp thuật ngay từ đầu sử dụng sát xuất thành công sẽ không quá cao định thân thể thời gian cũng sẽ không quá lâu thậm chí có thể sẽ xuất hiện nhất định là định trụ nhưng là vài giây đồng hồ liền kết thúc xấu hổ tình huống mà vì để cho mình càng ra chỉ hơn lâu một chút mặt t h ẻ dự định tìm kiếm liên minh tư nguyên nhìn xem có thể hay không tìm tới có thể luyện tập cự long định thân thuật dù sao tại mặt t h ẻ trong kế hoạch pháp thuật này cực kỳ trọng yếu chỉ cần có thể đem địch nhân định trụ lập tức dù là chỉ có ba giây đồng hồ cũng có cơ hội đem hắn đánh vào sắp chết t r ạ thái đến lúc đó xung quanh bố trí một khi hoàn thành đồ long cũng không phải nói chuyện việt vông mà trừ học tập pháp thuật cùng thôi diễn đồ long kế hoạch bên ngoài mặt hẹ còn tại t r ư n h hợp trong mộ viên bất tử giả vì trạng thái chiến tranh hạ hơi thao cùng chỉ huy tiến hành trình độ nhất định diễn luyện bởi vì hắn có thể khống chế bất tử giả hạn mức cao nhất lại tăng lên thế là những cái kia vừa mới bị trôn đến trong mộ đi người chết lại có một bộ phận bị chuyển hóa thành khô lâu cùng cương thi số lượng đều đạt tới ba trăm sáu mươi chỉ bọn họ xếp tại cùng một chỗ cho người ta một loại lít nha lít nhít không nhìn thấy quấy khủng bố cảm giác đến lúc này mặt hẹ mới chân thật ý thức được con số khái niệm mấy trăm bất tử giả liền có giống như giống biển cả lực á c bách hàng ngàn hàng vạn chỉ sợ càng là làm cho người kinh hại sợ hãi chỉ bất quá tại bất tử giả khống chế phương diện mặt t h ẻ vẫn là gặp được một chút chứng n g ạ i chủ yếu vẫn là quá nhiều người hắn cũng không phải ngành nào tướng lĩnh đánh một chút quy mô nhỏ hội chiến cũng liền a đại quy mô quyết chiến mặt t h ẻ đ o á n trường mình cũng chỉ sẽ cùng nhau tiến lên nguyên địa chờ đợi cùng nhanh chóng rút lui các loại đồ ngốc chỉ lệ chi tiết hơn thao tác với hắn mà nói là có nhất định khó khăn hắn là cái pháp sư cũng không thể hiện tại đi lâm thời ôm chân phật nghiên cứu cái binh pháp cái gì cho dù có tất yếu về thời gian tựa hồ cũng không kịp càng làm mặt t h ẻ cảm thấy bất đắc dĩ là dưới tay hắn khế ước bất tử giả không có một cái là tướng lĩnh chỉ tài a binh là t ỉ n h khiết độc lang sẽ chỉ đơn đ ả độc đấu cùng truyền bá xoay không vi rút dễ nghỉ sợ mẹ ngược lại là có nhất định năng lực lãnh đạo nhưng số lượng không thể vượt qua hai mươi cái nhiều nàng liền m ở người tiểu phi đúng là có đại tướng năng lực nhưng một khi khai chiên hắn em càng nhiều xuất hiện tại mặt t h ẻ bên người làm cận vệ hoặc là thoại kỵ về phần vẹn đi nàng sao đồ ăn rất không tệ mà tại trong mộ viên mấy cái cao cấp trong đơn vị hát võ sĩ ạ gh sơ là thật sự tướng lĩnh chỉ tài nhưng giá hỏa này không thể rời đi mộ viên quá xa xôi là cái không may thình anh đu hồn mú hẻm mặt cũng không tệ bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể chính chỉ huy đồng tộc về phần mới tới khổ lực chi mẫu cái thằng này thuần túy là cái nội chính hình nhân mới làm làm cứng rắn s á t chết thi công đội còn có thể tác chiến cũng là khôi hài kể từ đó mặt thệ trong tay nhiều binh thiếu tướng quẫn cảnh liền lộ rõ hắn suy nghĩ hơn nửa ngày nhân tuyển đột nhiên nghĩ đến một người đó chính là bán nhân m a obed làm một mục thụ giả obed nhưng thật ra là có được tương đương năng lực chỉ huy chỉ bất quá hắn chỉ huy đồng dạng đều là tự nhiên hệ sinh vật thụ tinh cái gì để một yêu quý tự nhiên bán nhân mã đến chỉ huy tà ác bất tử đại quân có thể hay không có ô ổn mặt thẹn trần trờ tìm tới ô b ẹ t đem mình ý nghĩ nói thẳng ra quả nhiên bán nhân mã tiên sinh giật này cả mình ngươi muốn cho ta chỉ huy những cái t i a kháng bất tử giá hắn bắt đầu đ i ê n c u ồ n g nuốt nước bọn mặt t h ẹ mặt mỉm cười ta chỉ là tới tìm ngươi hiệp thương vấn đề này ngươi không cần đặc biệt khẩn trương ô b ẹ t do dự một chút trung pin là lắc đầu thật có l ỗ i mặt thẹ tiên sinh ta biết mình không có tư cách cự việc này nhưng ta thực tế không cách nào thuyết phục mình trà trộn tại một đ á m cương thi hoặc là khô lâu bên trong cho dù là bọn họ bây giờ tại trong mắt của ta đã không có lúc đầu diện mục đáng ghét như vậy thật có lỗi mặt thẻ đạt được trong dự liệu đáp án cũng không có đặc biệt thất lạc hiện tại hắn vô v ô a ô bẹt bà vai sau đó quay người rời đi ngược lại là ô bẹt nhìn qua mặt thẻ bóng lưng biểu lộ trở nên rất là phức tạp có bất mãn gặp nạn thụ cũng có một tia xấu hổ vừa vặn ngay lúc này bên cạnh hắn bạch quang l o ạ lên một con hoạt bắt đáng yêu tiểu quang yêu từ t ầ n bên trong bên ngoài chui ra đương, đương đương đương tiểu quả dứa giá lâm thân yêu ố bẹt tiên sinh tiểu quả giữa đại biểu vạn giới thụ hải mọi người hướng ngài v ẫ n ă n nha tiểu quang yêu bay đến ổ bẹt trên bờ vai mọi người rất quan tâm di cư t i ê n độ xin hỏi tình huống bên này thế nào à nha có b ẹ t sắc mặt xiết chặt chật hắn thở dài nói người hảo hảo tiểu quả giữa chỉ sợ nơi này cũng không phải là thích hợp di cư chỉ địa ta cùng nơi này l ĩ n h chủ tiến hành qua c â u thông trước mấy ngày có cự lòng tập kích rừng cây phụ cận tiểu trấn nơi này rất nhanh liền sẽ bị cuốn vào chiến tranh các ngươi hiện tại tới chỉ sợ cũng phải nhận chiến tranh tác động đến ai ngờ tiểu quả giữa chừng mắt mắt to nói nơi này cũng có chiến tranh sao thế nhưng là thụ hại bên kia chúng ta đã bị cuốn vào chiến tranh chúng ta dùng để tránh né nguy hiểm thái cổ thung lũng tràn vào đại lượng vạn mẹo tỉnh giới sinh vật rất nhiều người đều vì vậy mà thụ thương những cái kia tỉnh giới sinh vật thực tế quá cường đại nơi này chẳng lẽ sẽ so thái cổ thung lũng còn nguy hiểm không ô bét càng căng thẳng hơn hắn liền vội v à n g hỏi mọi người tình huống thế nào vì sao lại có tinh giới sinh vật xâm lấn thụ hại tiểu quả dứa thở dài nói tiểu quả dứa cũng không biết nha mọi người tình cảnh càng ngày càng học bét tất cả mọi người muốn rời đi thái cổ thung lũng trước mắt chống đỡ lấy mọi người tiếp tục cạ thì ỵ h n suy nghĩ cũng chỉ có ô bét nếu như chỉ có một đầu hai đầu cự lòng dựa vào mọi người lực lượng cũng là có thể đuổi đi à. dù sao cũng so ứng đối số lớn vặn b ẹ o tinh giới sinh vật mạnh ngài cảm thấy thế nào ô bét tiên sinh ô bét cắn chặt hàm răng bùn c á i móng tại nguyên chỗ đi qua đi lại sau một lát hắn r ứ t khoát đối tiểu quả dứa nói ngươi để một bộ phận người chuẩn bị sẵn sàng ta rất nhanh liền sẽ tiếp các ngươi tới tiểu quả dứa có chút h ầ nghi nhìn xem ô bét ta thật sao ô bét đại nhân sẽ không là tại h n g ta đi bán nhân mã kiên định nói ta chính là hứa hẹn nói hắn cũng không để ý tới tại nguyên chỗ vui mừng k h ô n xiết tiểu quả dứa mà chính là mở ra móng đuổi kịp mặt t h ẻ thân ảnh mặt t h ẻ tiên sinh ta nguyện ý trở thành bất tử giả đại quân tướng quân chỉ cần ngài đem chỉ huy quyền hạn của bọn hắn giao cho ta ta cam đoan giao cho ngài một chỉ rực rỡ hẳn lên quân đội ô bé khuôn mặt nghiêm túc nói mặt t h ẻ kinh ngạc nhìn xem hắn ngươi vì sao cải biến suy nghĩ ô bé đàng hoàng nói tộc nhân của ta nhận xâm hại ta hy vọng có thể tại ngài rừng sồi bên trong đặc biệt là thế giới thụ hậu đại biên giới vì bọn họ tìm được một mảnh ăn cứ chỗ vì thế chúng ta nhất định phải thành lập một tòa câu thông thụ hải ổn định truyền tống môn mới được khả năng này sẽ cần tốn hao rất nhiều thanh âm của hắn lại càng nhỏ kim đệ g á i t ử kia mặt thẹ căn bản không nghe rõ thuần túy là dựa vào não bộ ra tộc nhân của ngươi có bao nhiêu người mặt thẹ trong lòng vui mừng nhưng trên mặt vẫn là rất lạnh n h ạ t ô bác suy đi nghĩ lại nói ra nhóm đầu tiên đại khái một trăm không năm mươi người liền đủ mặt thẹ tò mò hỏi bọn họ đều là giống như ngươi bán nhân mã mục thụ giả sao cobbet giải thích nói là bán nhân mã nhưng không nhất định là mục thụ giả cũng có trường mâu thủ cùng tiến thủ cùng mã pháp sư chúng ta bán nhân mã tương đối am hiểu viễn trình công kích mặt thẹ nghe theo quan chức điểm nước bọn không có từ trong lòng chạy ra bán nhân mã cung tiến thủ đây chính là đa nguyên vũ trụ tối đỉnh cấp viễn trình binh c h ủ A. cổn thạch chấn trước mắt liền đặc biệt thiếu cung tiến thủ lần này còn có cái gì tốt do dự hiện tại mặt t h ẻ vung tay lên các ngươi tộc có bao nhiêu người ta tất cả đều bao ô bé giật này cả mình đây là sự thực sao ngài thật nguyện ý tiếp nhận chúng ta toàn bộ người sao các tộc nhân của ta vẫn là rất có thể ăn mà lại thành lập ổn định thụ hải truyền tống môn cũng cần tiêu hao rất nhiều kim tệ mặt t h ẻ vung tay lên một chút chuyện nhỏ dù sao số tiền kia có thể tìm dễ gạ thanh lý nói thế nào chi ê u mộ cung tiễn thủ cũng là vì cổn thạch chân xuất lực không phải ô bét tại chỗ cơ hồ cảm động muốn rơi lệ hắn thật sâu hướng mặt t h ẻ cúc không người cảm tạ n g à i k h ẳ n g khái cùng nhân tử số liệu cột bên trên nhắc nhỏ tùy tùng của ngươi ô bét đối ngươi đ ộ i trung thành tăng lên đến tám mươi lăm ô bét cùng ngươi chia sẻ năng lực của hắn ưng nhãn thuật ưng nhãn thuật ngươi có thể thấy rõ ràng phương xa hình ảnh ngươi viễn trình nhắm chuẩn năng lực tăng lên một trăm phần trăm tuy tùng cũng có thể chia sẻ năng lực mặt thẹ rất là ngoài ý muốn ô bét nhưng thật ra là thuộc về sinh mệnh thánh sở nghi thức trận danh h ạ thật sự là hắn xem như mặt thẹ tùy、tùng. có lẽ sinh mệnh thánh sở đưa đến cùng loại t ử linh khế đ ứ t tác dụng mặt hệ đối với cái này cảm thấy hứng thú nếu như ta về sau thông qua sinh mệnh thánh sở chiêu mộ càng nhiều t ù y tùng sau đó cam đoan bọn họ đội trung thành chẳng phải là có thể quần quận không ngừng bạch chơi năng lực thậm chí loại này bạch chơi năng lực là có thể có chỉ hướng tính hiện tại mặt hệ lại thương lượng với ổ bẹt một hồi hai người xác định liên quan tới thụ hải truyền tống môn một chút chi tiết về sau ổ bẹt liền hào hứng đội vàng hướng trong mộ viên chui vào đây là hắn vào ở rừng sồi đến nay lần thứ nhất tiến vào mộ viên trong nháy mắt đó mặt thẹ có thể cảm giác được hai đại nghị tức h trận ở giữa yếu tố bắt đầu tiến một bước giao hòa đứng lên ba ngày sau đang kiệt lực tìm tòi phi hành thuật áo nghĩa mặt thẹ bỗng nhiên thu được ý xạ bèn tin tức khi trong thủy tinh cầu sáng lên dung nhan tuyệt mỹ kia thời điểm mặt thẹ kèm chút cho là mình xuất hiện ảo giác hắn vội vàng đi vào n ồ i nấu quặng phòng tinh không trong phòng nhỏ nên thấy ý xạ bèn hậu giả hôm nay mặc một kiện thủy ngân sắc lễ phục con mắt phụ cận hơi hơi phát s ư n g ánh mắt cũng rất là nhập nhẽm phảng phất ngủ dài rằng g ặ c một giấc vừa mới tỉnh lại người dự định đồ long ỷ xạ bèn đi thẳng vào vấn đề h ngữ khí của nàng âm niệm vẫn là bá đạo như vậy trực tiếp cho người ta một loại không thể nghi ngờ cảm giác mặt thẹ trả lời nói thật giống như ta ở trong thư cho ngài viết đến như thế cự long đã uy hiếp được chúng ta sinh tồn y xạ bèn không khách khí đánh gây hắn ngươi có thể chỉ lo thân mình mặt thẹn nếp nếp miệng ta làm không được y xạ bèn nhịu nhịu lông mày trong thần thái không thiếu vẻ khinh miệt ngươi có cái năng lực kia sao một khắc này mặt t h ẹ tiếp nhận áp lực cực lớn giống như có vô số người đều ở bên t a i mình cười nhạo mình tại này đầy trời chửi rủa cùng tiếng cười nhạo bên trong hắn phảng phất ngay cả nói chuyện cũng là như vậy khó khăn ta đang nếm thử nhưng ta sẽ dốc hết toàn lực mặt thẹ mồ hôi chảy dòng điện nói dòng áp lực nháy mắt biến mất ý xạ b ẹ n không mặn không nhạt điện đánh giá rằng ngu xuẩn nhưng coi như có chút nhân dạng nói nàng nhìn chằm chằm mặt thẹ nhìn một hồi nhẹ nhàng hừ một tiếng rốt cục tứ dai người tại học phi hành thuật mặt thẹ gật đầu nói vâng chính là ngài sáng tạo phi hành thuật ý xạ b ẹ n quá quyết nói chớ học kia là cho tầm thường chuẩn bị nhị lưu phiên bản mặt thẹ giật này cả mình c h ậ t trong lòng của hắn ngầm cởi khổ cho tầm thường chuẩn bị nhị lưu phiên bản mình học đều như thế phí sức nay chuẩn bị cho thiên tài nhất lưu phiên bản lại nên có bao nhiêu khó chính có thể hiện tại cần chính là thời gian a không đợi mặt thẹn mở miệng Y sa bện ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn ta có thể để ngươi trực tiếp học được cái này phi hành t h u ậ t nhưng ngươi lại bởi vậy mà thiếu ta một cái hứa hẹn thế nào cuộc mua bán này ngươi dám làm sao mặt thẹn trong lòng r u lên hắn cũng không chất vấn Y sa bện là có hay không có thể trực tiếp để cho mình học được phi hành t h u ậ t dù sao tỷ di h o cũng có được loại thủ đ o ậ n này cùng là thần pháp sư thậm chí càng cường đại ỵ xạ bện không có lý do không làm được đến mức này nhưng vấn đề ở chỗ cái k i a hứa hẹn là cái gì mặt thẹ cẩn thận từng ly từng tí hỏi ỷ xạ bèn lãnh đ ạ m điệu nói ngươi chỉ có đồng ý giao dịch ta mới có thể nói cho ngươi mặt thẹ cười khổ nói đó không phải là đánh b ạ c sao ỷ xạ bèn nhịu nhịu lông mày vấn đề ở chỗ ngươi là có hay không có dũng khí cơ hội luôn luôn ngàn nằm một tờ hờ ưu họ cho dù ngươi là ta chỉ đạo học sinh cũng không nhất định mỗi lần đều có thể đụng vào ta tâm tình tốt thời điểm mặt thẹ khẽ cắn môi ỷ xạ bèn lời nói này thuật cùng lúc trước tì di có chút tương tự hắn rất nhanh ý thức được khả năng này không phải mình cân nhắc hiệu quả về chi phí thời điểm mà chính là ỷ xạ bèn đang khảo nghiệm mình trung thành thế là trong lòng của hắn hạ quyết định ta nguyện ý Tốt. ỷ xạ bèn không có quá nhiều nói nhảm thân thể của nàng đúng là trực tiếp xuyên qua này màu đen nhánh tinh không cùng cách xa vạn dặm thời không khoảng cách đi vào mặt thẹ bên người trong chốc lát mặt thẹ chỉ cảm thấy thân thể của mình trở nên vô cùng nhẹ nhõm ỷ xạ bèn một cái tay nắm lấy bờ vai của hắn đột nhiên mang theo hắn hướng tinh không phòng nhỏ mái vò mày đi không đợi mặt thẹ k i ể m phản ứng hắn phản phất đã xuyên biệt thời gian cùng không gian ngao du vô số tinh hà cùng bị diện khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm hắn vẫn đứng tại tinh không phòng nhỏ trên sàn nhà bên hai là ỷ xạ b ẹ n lười biếng thanh âm ta đang biến hình lĩnh vực có một ít nhỏ bé t h à n h k i ể u cho nên cùng ngươi chia sẻ một điểm pháp t h u ậ t cũng là rất đơn giản sự t ì n h số liệu cột bên trên nhắc nhỏ ngươi thu hoạch được thần pháp sư ỷ xạ b ẹ n ban cho truyền kỳ phi hành thuật truyền kỳ phi hành thuật ngươi nắm giữ truyền kỳ cấp bậc phi hành thuật nhưng ở tinh thần lực cùng pháp lực bên trên tiêu hao là phổ thông phi hành thuật năm lần ngươi có thể sử dụng pháp thuật hàng giai năng lực đến thì triển truyền kỳ phi hành thuật dưới loại tình huống này ngươi sẽ thu hoạch được ngũ giai phi hành thuật hiệu quả cùng đối ứng tiêu hao truyền mặt thẹ cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình chính mình mới tứ dai thế mà đặc biệt học được truyền kỳ cấp bậc phi h à n h thuật đây chính là thần pháp sư năng lực sao hắn khiếp sợ nhìn xem ỵ xạ b ẹ n hậu giả bình tĩnh nói hiện tại ta có thể nói cho ngươi cái kia hứa hẹn nội dung đó chính là chờ ngươi truyền kỳ về sau ngươi nhất định phải hiệp trợ ta giết chết t ệ n bọn câu nói này tại mặt thẹ vang lên bên hai giống như l o n g trời lò đất mặt thẹ ngắm nhìn một phía lúc này mới phát hiện một mực cùng ỵ xạ bèn như hình với bóng n ẹ t mọn vậy mà không có tại hiện trường trái tim của hắn phanh phanh trực n g à mà trước mặt ỵ xạ bèn đang nhanh chóng rút đi thần pháp sư vô hạn vinh quang cùng diễm lệ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biên thành một bộ rách nát thây khô làm sao không nguyện ý sao thầy khô ỵ xạ bèn sâu kín hỏi c h ư ơ n một trăm chín mươi chín chúng sinh phía trên cảnh tượng trước mắt cực kỳ kinh dị trừ bỏ dọa người bề ngoài bên ngoài mặt t h ẻ còn từ thầy khô trên thân cảm nhận được một cỗ cực kỳ âm u lạnh leo ý vị kia tuyệt đối không phải tự nhiên â m lãnh mà là một loại đến từ cao tầng lực lượng lĩnh vực đối mặt ỵ xạ bèn ánh mắt lạnh như băng mặt thẹ chặt lại nói ta không phải không nguyện ý ta chỉ là không rõ đây là vì cái gì Ừ xạ bèn đung đưa khô héo hai gò má trắng bệnh trong con ngươi lộ ra một cỗ kinh khủng ma khí hắn phản bội ta giam giữ ta trọng yếu nhất chính là hắn phản bội liên minh phản bội ân thất thánh liên minh thành lập dự tính ban đầu chính là vì lưu đ ạ y chư thần thủ hộ thế giới có thể hắn còn có phía sau hắn những người ủng hộ kia lại lựa chọn cùng chư thần hợp tác bọn họ đều là kẻ phản bội kẻ phản bội đáng chết mặt t hệ trong lòng hãi nhiên tê cả r a đầu hắn tự nhiên biết ân chỉ cũng là thiên thai pháp sư toàn bộ liên minh tựa hồ cũng chỉ có Ừ xạ bèn một người nguyện ý dùng nguyên danh đến xưng hô vị kia trong truyền thuyết v Edmond cùng ý sa bèn ở giữa tồn tại khập hiếng mặt t h ẻ trước đó liền cảm giác được nhưng hắn không ngờ tới nghiêm trọng đến loại trình độ này ý sa bèn bắn ra sát cơ cùng oán khí tuyệt đối không phải hư giả nàng trước đó một mực tại ở nhẫn mặt t h ẻ không chút nghỉ ngờ một khi mình cự tuyệt ý sa bèn yêu cầu nàng nhất định sẽ đem mình giết chết thế là hắn yên lặng túi đầu nói ta minh bạch cho ta mà nói ta sẽ vĩnh viễn đứng tại ngài bên này ý sa b è đ oán khí thoáng khiêm tốn một chút nàng nghiêng đầu nhìn chăm chú lên mặt thẹn g ư ờ i rất thông minh cũng rất thức thời nhưng ta nhất định phải cảnh cáo ngươi ýt chỉ là kẻ phản bội bên trong một viên tuy a t nhiên ngươi h cũng không cần quá khẩn trương ẹt mòn tuy nhiên phụ trách trông coi ta nhưng hắn cũng không có cách nào làm gì ta về phần ta hiện tại trạng thái nhưng thật ra là chính ta đem mình biến thành dạng này ta trước đó liền đã nói với ngươi thế giới của chúng ta sớm đã chết đi mà chỉ có để cho mình cũng đi theo chết đi mới có thể thấy rõ thế giới này chân tướng cho nên ngươi mặt thẹ ngươi nguyện ý thấy rõ thế giới này chân tướng sao mặt thẹ trầm ngâm một lát hắn mặt ngoài nhìn qua không hề bận tâm ở sâu trong nội tâm áp lực kỳ thực đã kéo căng phút chốc về sau hắn tìm tới ứng đối phương thức ta nguyện ý nhưng chính là không chỉ có để cho mình chết đi mới có thể thấy rõ chân tướng điểm này ta hy vọng có thể để chính ta làm ra phán đoán ta muốn dùng ánh mắt của mình đi cảm giác thế giới này mà bây giờ ta đảm thế giới bản chất loại cấp bậc này nội dung hiển nhiên cũng theo đó quá sớm ta hy vọng tại ta nắm giữ lực lượng cường đại về sau lại đi làm quyết định chí ít cũng phải truyền kỳ a nói xong câu này mặt t h ẻ nội tâm nhưng thật ra là có chút thấp t h n g y xạ bẹn khô quát xẹp mà cười cười rất tốt rất g à o hoạt h o a n binh c h i kế đã cho thấy đối ta trung thành thái độ lại huyện c h u y ể n cự về ta ngươi so rộ nạn năm đó khéo đưa lời nhiều nhưng ở tiểu tâm tư phương diện ngươi lại không bằng bờ lại y kèn ngươi là hai người bọn họ ở giữa trung dung tiền hạng chỉ mong ngươi sẽ không là cái tầm thường mặt thẹ miễn cưỡng cười một tiếng trong lòng vung lòng một hơi bất quá hắn tỉ mỉ nghĩ lại một xã bèn hắn là sẽ không ở trong ngắn hạn đem mình biến thành giống như nàng bộ dáng nàng khả năng cần bồi dưỡng mình lực lượng đi đối khá n g h ẹ t mỏi như vậy trước đó không bị pháp sư trưởng phát hiện mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết chỉ có thể nói truyền kỳ cường giả từng cái đều là nhân tinh mỗi một câu nói nhìn như là một cái ý tứ nhưng trong đó chân chính chỉ hướng lại là một cái khác mục đích mặt thẻ không xác định câu trả lời của mình phải chăng có thể để cho ỵ xã bèn hoàn toàn hài lòng nhưng kẻ sau trạng thái lại là nhanh chóng thu liễm đầy trời suối quẹ cùng âm quan tiêu tán chông Ủy sa ben một lần nữa từ thây khô trạng thái biến thành một cái tuyệt thế đại mỹ nhân môi của nàng hồng nhuận màu da trắng đoãn mắt ngọc mày ngài rất là rung động lòng người đâu còn có vừa rồi thây khô khủng bố âm trầm bộ dáng ta đối đê giai pháp thuật không có gì hứng thú vốn định chờ ngươi truyền kỳ về sau sẽ dạy đạo ngươi tuy nhiên ngươi đã đều đã t ừ giai ta liền cho ngươi thêm một điểm đề điểm Ủy sa ben lười biếng nói ngươi phải n h ớ kỹ bất tử chỉ đạo chân chính căn nguyên không tại minh giới mà tại vô căn chỉ hà vô căn chỉ hà vô tung vô ảnh không cách nào tìm kiếm trong liên minh cũng chỉ có một người đi qua vô căn chỉ hà đó chính là th mặt thẹ nhớ lại cái tên này mặt gà d ẹ t đã từng hướng hắn giới thiệu qua vị này linr đại nhân cũng là tam đại thông thiên pháp sư một trong có đ ư ợ c thần pháp sư thực lực lại bởi v ị trí lực mê khóa nguyên nhân một mực đóng giữ tỉnh giới chịu đủ tỉnh quan g tàn phá chờ ngươi cường đại hơn nữa một chút ngươi có thể tiến về tỉnh giới tìm kiếm linr để hắn cho ngươi tại vô căn chỉ hà phương diện chỉ dẫn linr là cái trung gian phái hắn sẽ cho ta mặt mũi này ỵ xạ bèn nói như thế mặt thẹ gật gật đầu chợt hắn tò mò hỏi đã lil ờ n tiên sinh một mực tại c h ấ n thủ tình giới vậy tại sao thất thánh liên minh lực lượng từ đầu đến cuối không có tiến vào ngoại tầng vị diện tâm tính của hắn bây giờ cũng đặc biệt rộng t h o á n g dù sao đều lên thuyền hải tặc hỏi nhiều mấy vấn đề làm sao isa ben liếc hắn một cái không mặn không nhạt trả lời nói ngoại tầng vị diện thế lực so trong tưởng tượng của ngươi phải mạnh mẽ hơn nhiều mà lại rắc rối phức tạp khó mà chế hành thất thánh liên minh nhìn như c ư ờ n g đại nhưng ngươi cũng nhìn thấy nội bộ phân tranh cũng không ít chúng ta không phải là không muốn nhúng tràn ngoại t ầ n vị diện mà chính là làm không được nói cho cùng ngoại t ầ n vị diện là chư thần thế lực cũng phạm vi chư thần chưa diệt chúng ta thân ở người vật chất giới liền giống với chim trong lồng khó mà bay lên mặt thẹ cái hiểu cái không g ậ t đầu Y s ạ bèn hôm nay lời nói dính đến liên minh cao tầng khó đoán trước được kết quả trước đây e d m o n cũng nhiều lần ý đồ chiêu một mình không hề đứt đoạn hướng tự mình tiến hành Y s ạ bèn là thẳng điên ám chỉ giữa song phương đấu tranh có thể nói như nước với lửa mà dứt bỏ những thứ này mặt thẹ đại khái bắt được song phương khác nhau một chút nơi phát ra đó chính là đối đại chư thần thái độ Y s ạ bèn có thể là trong liên minh phái cấp tiên chủ trương đối chư thần chạm thảo trừ căn mà edmô nặt thì là phái bảo thủ chủ trương cùng chư thần tiên hành hợp tác v ề phần nói hết mòn triệt để là chư thần c h ó săn mặt t h ẻ là không tin một phương diện tỷ d i trước đây cũng hướng hắn giới thiệu qua hết mòn một ít sự tích truyền kỳ pháp sư đặc biệt là thượng vị truyền kỳ phần lớn đều là có mình khí khái hết mòn nói trắng ra cũng là pháp sư lợi ích cùng liên minh là cao độ c h ó i chặt chư thần ngóc đầu trở lại đối với hắn có chỗ tốt gì cho nên mặt t h ẻ cũng sẽ không bởi vì ỵ xạ b è n lời nói của một bên liền đem hết mòn coi là tội ác tại trời trùn phản diện chỉ bất quá lên thuyền giặc giả vờ giả v ị vạch v ẫ nước hắn vẫn có thể làm được thế là hiện tại hắn lần nữa hướng ỵ xạ bèn cho thấy quyết tâm của mình hậu giả vị trí có thể một lát sau ỵ xạ bèn mặt lộ vẻ h ủ u dũ về phần ngươi vừa mới nâng lên đồ long sự tình ta sẽ để cho tỷ dị tới giúp ngươi ta sẽ cùng nàng t r à o hỏi phương diện này nàng thành thạo nhất dù sao nàng đối cự long tình h ư u độc trung mặt thẹ cho là nàng nói là nói mát thế là cười cười x u nịnh nói ngài thật là hài hước ai ngờ ỵ xạ bèn đúng là nhìn hắn c h ầ m c h ầ m nói ta cũng không có đang nói đùa tỷ dị éo năm đó trải qua rất nhiều đ ầ long mà lại lấy nàng tố chất thân thể tất cả cự long đều chỉ có thể ở phía dưới có một đầu cự long thậm chí tiếp nhận không để cho lực lượng tại chỗ tử vong ngươi cho rằng cự long quả phụ cái này viễn cổ xương hào là thế nào đến mặt hẹ sau khi nghe s o n g hóa đá tại chỗ qua rất lâu hắn mới chọn mắt hốc mồm rời đi tỉnh không phòng nhỏ tuy nhiên vừa đi ra đại môn hắn liền thấy một con màu cà phê lớn phì miêu c h ờ ở cửa chính mình mặt hẹ sững sờ một chút hắn nhận ra cái này lớn phì miêu chính là trước đó tại tỷ di ở thủy tỉnh cùng trong điện chiêu đãi qua mình a cát mặt hẹ tiên sinh tỷ di ẻo nữ sĩ cho mời p h miêu a cát lần này thái độ nhìn qua nhiệt tình rất nhiều mặt thẹ gật đầu cùng hắn đi đến nội tâm lại nổi lên nói t h ầ m thần pháp sư ở giữa thông tin như thế thông thuận ỵ xạ bèn vừa mới nói sẽ cùng tì di hẻo trả hỏi hậu giả cái này phái người tới nên tiếp cái này mặt thẹ đối ỵ xạ bèn cầm tù cường độ sinh ra thật sâu chất vấn nếu như không phải ỵ xạ bèn đang thây khô trạng thái dưới bày ra toán k h í thực tế quá sâu hắn thậm chí sẽ cảm thấy đây hết thệ là đang diễn trò vẫn là lần trước gian kia p h ò n g khách tì di h ẻ mặc một bộ màu xanh nhạt đồ mặc ở nhà nhất cử nhất động vẫn là như vậy ôn nhu dễ thân phảng phất nhà bên lớn a di hai vị thần pháp sư cho người cảm giác hoàn toàn chính xác không giống nhau. tại ý y xã b è n trước mặt mặt thẹ là t h ở mạnh cũng không dám một tiếng sợ quay nhiễu nàng tì dị cho người cảm giác liền rất thân thiết thậm chí sẽ có một loại ý lại cảm giác nhưng mặt thẹ trong lòng cũng rất rõ ràng có thể cùng ý y xã b è n quyền thế ngang n h a u người dù là mặt ngoài tính khí cho dù tốt cũng không thể lười biếng cho nên hắn từ đầu đến cuối thái độ đều bày phi thường chính liền kém đem c u n g kính hai chữ viết lên mặt xem ra ý y xã b è n cũng không hề hoàn toàn từ bỏ ngươi không phải sao tì dị éo nụ cười chân thành đ ị a cho mặt thẹ đưa tới một chén cà phê hậu giả câu nệ cười một tiếng tì dị phối hợp nói ra Sa Ben mặc dù là ta tốt nhất khuê mật một t r o n g nhưng nàng rất ít mở miệng cầu người lần trước nàng yêu cầu ta cho học sinh của nàng một điểm trợ g i ú p vẫn là bợ lại y k ẹ n tuy nhiên t i ế c nối u là bợ l ờ i y k ẹ n có rất mạnh chủ kiến hắn không có tiếp nhận đề nghị của ta mặt thẻ đối bợ l ờ i y k ẹ n đến tì di e ẹ o nơi này xin giúp đỡ quá khứ vẫn có chút hiếu kỳ nhưng tì di e ẹ o lời nói xoay chuyển đột nhiên nhìn chằm chằm mặt thẻ nói nàng có phải hay không yêu cầu người cùng nàng hoàn thành một cọc giao dịch trong máy mắt đó mặt thẻ thần kinh tạm thời căng cứng hắn dùng sức lắc đầu một cỗ ôn họa nhưng là khiến người cảm thấy áp lực hít thở không thông hàng trên vai của h Tí dì eo rôi sau một khắc nàng đem hai tay ôn nhu đặt ở trên đầu gối dùng một loại nhớ lại thần sắc tự thuật nói nàng hận nhất người hẳn là ẹ m bọn ta hẳn là cũng có thể đứng hàng trước năm dù sao cũng là ệ t mòn sớm nhất đưa ra giam cầm kế hoạch ta cũng là người ủng hộ một trong nhưng ệ t mòn cũng là vì liên minh suy nghĩ nếu như nói tại thất thánh bên ngoài chọn lựa một vị pháp sư làm liên minh thủ lĩnh ta sẽ không chút do dự lựa chọn ệ t mòn hắn khả năng không phải một người tốt nhưng hắn sẽ là một cái rất tốt lãnh tụ người biết một cái tốt lãnh tụ cơ bản tố dưỡng là cái gì sao mặt t hẹ nháy mắt mấy cái biểu thị mình cái gì cũng đều không hiểu tì dị ôn nhu cười một tiếng phối hợp nói tiếp đó chính là hiểu được thỏa hiệp nghệ thuật giam cầm ỵ xa bện là liên minh hướng chư thần thỏa hiệp vào niên đại đó liên minh căn cơ chưa ổn người vật chất giới thiên thai thường xuyên ngoại tầm vị diện càng là bấp bên mà xem như lãnh tụ một trong ỵ xa bện nàng từ không rõ bạch cái gì gọi là thỏa hiệp nàng cho là mình là ân nhưng nàng cũng không có ân thực lực cho nên nàng liền thành bị thỏa hiệp đối tượng nàng là cái rất cực bắt người cho nên không thể nào hiểu được chúng ta sợ t á c s ở vi nàng n u ố t hỗn loạn mê khóa lại đem mình chuyển hóa thành thần vũ yêu nhưng nàng có thể làm như thế ngươi tuyệt đối không nên bắt trước bởi vì nàng có được tùy thời có thể chuyển hóa trở về thực lực mà ngươi không có năm đó đi theo nàng này hai cái vui yêu học đồ đều là xóm hôi phi yên diệt đi tì dị hẹo là trong mắt chưa ý cười n ữ l i ệ u ôn nhu điệu nói một chút những nội dung này nhưng m à t thẻ lại nghe được nồng đậm cảnh cáo ý vị nàng ngụ ý không ngoài như vậy nếu như mình hợp tác với ỷ sa bèn hạ c h à n g cũng là hôi phi yên diệt mặt thẻ đối với cái này chỉ có thể thật sâu túi lầu xuống sau đó dụng lực nâng lên ánh mắt nhìn t h ẳ n g tì dị hẹo ta sẽ làm ra tuân theo ta nội tâm chỉ dẫn quyết định tì dị hẹo t m ra tuân theo ta nội tâm của chỉ dẫn lấy phương hướng chính xác bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ỷ sa bèn ý nghĩ tồn tại nhất định tính chính xác quen chúng, chúng, chúng ta là thân a h pháp sư là truyền kỳ pháp sư nắm giữ lấy bọn họ không thể nhìn thẳng lực lượng chúng ta thậm chí có thể an ủi mình cũng không có thỏa hiệp chỉ là tại làm tốt hơn trao đổi mà thôi nói những lời này thời điểm trên mặt của nàng nổi lên nồng đậm tự d ê u ý vị mặt thẹ có chút ngậu hắn phát hiện mình hoàn toàn không có t h a m dò rõ ràng t ỷ di ẹo lập trường nếu như nói ỷ xã bèn là kiên định phái cấp tiến như vậy hắn một lần nghĩ t ỷ di ẹo là giống như hệt b ó n phái bảo thủ nhưng bây giờ nhìn tới nàng tự hồ lại tán thành ỷ xã bèn một bộ phận lý niệm thế là mặt thẹ chỉ có thể thở dài nói những vật này với ta mà nói vẫn là quá xa xôi ta cùng ngài trong miệng chúng sinh cũng không có quá nhiều khác nhau tha thứ ta không có cách nào cảm thụ chúng sinh phía trên tầm mắt cùng cách cục dù sao ta chỉ là cái pháp lực thấp tiểu pháp sư a tị gì éo nghe vậy ánh mắt lấp lóe tiểu pháp sư cũng không về phần tuy nhiên ta không có nhìn ra trên người ngươi quá sâu nội tình nhưng có thể bị d ô n nạn ỵ xạ bện lần lượt coi trọng người tuyệt không phải tầm thường hạng người bình thường ngươi cho rằng trước đó thay ngươi cố hóa những cái kia pháp thuật là người bình thường có thể hưởng thụ đến sao chỉ là ỵ xạ bện ở trên thân thể ngươi đạt cược ta tự nhiên cũng muốn theo vào một điểm vì không làm cho sự phản cảm của nàng ta mới tận lực thu ngươi tiền mặt thẹ ngạc nhiên đoạn văn này ám chỉ tị dị cùng ỵ xạ bện ở giữa tồn tại cực mạnh ăn ý các nàng lẫn nhau sưng khuê mật trên thực tế là tố liêu hoa tìm Mà tại cấp độ càng sâu địa phương các nàng tựa hồ vẫn duy trì ngầm h i ể u lẫn nhau ăn ý nhưng cần thiết làm cho phức tạp như vậy sao ngay tại mặt t h ẻ lơ ngơ thời điểm tg hẹo nói thấu trên hòn kỳ thật nàng hôm nay để ngươi tới tìm ta quan trọng hơn chính là tại hướng ta phóng thích một cái hữu hảo tín hiệu nàng muốn liên hợp ta đến đối kháng vô danh pháp sư ngươi biết vô danh pháp sư sao hán ta y sa bèn lin r chính là liên minh trước mắt đã biết bốn vị thần pháp sư nghiêm ngặt trên ý nghĩa để nói ta là tiếp nhận mưu phản liên minh y sa bèn trở thành thông tin pháp sư nàng hiện tại kỳ thật không tính người trong liên minh nhưng nàng trong liên minh hy vọng thực tế quá cao cho nên nàng đám địch nhân cũng vô pháp đưa nàng hoàn toàn diệt trừ mà trong đó kẻ địch mạnh mẽ nhất cũng là h ệ t b ò n phía sau người ủng hộ c ũ n g là thần pháp sư vô danh người vô danh người không có tên hắn là ân lưu lại hậu đại nhưng lại cùng Ừ xạ bèn lý niệm hoàn toàn khác biệt vô danh pháp sư là người phi thường địa thấp thực lực thâm bất khả chắc trong liên minh ngươi cơ h ầ nghe không được liên quan tới hắn bất luận cái gì truyền thuyết hắn là chân chính vô danh người cũng là Ừ xạ bèn trước mắt địch nhân lớn nhất liên quan tới hắn ngươi không cần thiết hiểu biết quá nhiều thật giống như ngươi nói đồng dạng ngươi bây giờ còn rất nhỏ yêu sớm tiên vào cao tầng đánh cực tùy thời đều có thịt nát xương tan mạo hiểm đương nhiên ngươi cũng không cần thiết bởi vì hôm nay kiến thức mà trong lòng d u n g sợ cơm nước không vào thần pháp sư ở giữa đánh cực cố nhiên hung hiểm nhưng chúng ta cũng so trong tưởng tượng của ngươi phải có khí độ hơn nhiều nói càng ngay t h ẳ n g chút ngươi hướng ta cái này đi một chuyến ý xạ bèn mục đích liền đạt tới nàng để ngươi hiệp trợ giúp nàng giết chết tên b ọ n ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế nàng muốn chỉ là ngươi trung thành mà để ngươi lấy tỉnh giáo danh nghĩa đi vào ta chỗ này mới là mấu chốt của sự tình nàng quá kiêu ngạo không nhận ý túi đầu trước ta có thể trong liên minh có thể giúp nàng cũng chỉ có ta cho nên ngươi chỉ là nàng dùng sức phóng thích thiện ý một cái môi giới a nghe rất châm t r ọ c đúng hay không nàng cũng là như thế một cái v ậ n lại quật cường lao t h á i thái mà ta liền khác biệt ta là cái người làm ăn tư thái mềm mại vô cùng chỉ cần có tiền có lợi ích để ta làm cái gì đều được tg ì eo đủ cười thật phi thường chữa trị trong nháy mắt đó mặt thẻ liền cảm giác trong lòng vẻ lo lắng quét sạch s a n h xanh nhưng hắn biết đây là pháp thuật hiệu quả mặt thẻ trầm ngâm một hồi đột nhiên hỏi cho nên ngài có nguyện ý hay không tiếp thu thiện ý của nàng đâu tg eo nháy mắt mấy cái ta nói qua ta là cái người làm ăn người làm ăn am hiểu nhất cũng là hai đầu đặc cược ta sẽ không tự tuyệt ý x a bèn ta cũng sẽ tận khả năng giúp ngươi giải quyết vấn đề nhưng m u ố n đ ể ta đối hệt m ọ n động thủ là tuyệt không có khả năng đồng d ạ n g ta cũng sẽ không ngồi nhìn vô danh người đối ý x a bèn tiến hành tiến một bước xâm hại ta cảm thấy trong liên minh vẫn là cần nàng loại tồn tại này thật giống như thế giới này cũng là cần chúng thần tồn tại như thế mặt thẹ nghe xong lâm vào giải kiểm tra bên trong tì gì éo lời nói này có thể nói phi thường thẳng thắn vì hắn đẩy ra rất nhiều mê vụ mặt t h hoàn toàn chính xác không có cách nào đặt mình vào hoàn cảnh người khác địa dùng chúng sinh phía trên thị giác cân nhắc toàn cục nhưng cái này cũng làm hắn càng thêm khát vọng mạnh lên một lát sau hai người rốt cục nói đến mặt thẻ mục đích của chuyến này đồ long đồ long là một chuyện rất đơn giản ta quan xem xét đến ngươi lại kiếm một khoản tiền ta lại cho ngươi mượn một điểm ngươi liền có thể sử dụng một lần phí tư bản đồ long thương tì gì ở chậm rãi mà đ à m đạo xem ở ta tốt nhất tốt q u ê mật phân thượng ta có thể trực tiếp cho ngươi quyền trục nhưng giá cả bên trên liền muốn cao một chút một chương đồ long thương quyền trục giá tiền là sáu mươi vạn lãnh địa của ngươi xung quanh đại khái đứng trước hai đầu long uy m a nếu như ngươi có thể xuất r a càng nhiều tiền một hơi mua hai tấm quần t r ụ sự tình c h ẳ n g phải trực tiếp giải quyết tuy nhiên phải bỏ ra một khoản tiền nhưng này hai đầu lòng đoán chừng vơ vét không ít mồ hôi nước mắt nhân dân ngươi đem bọn họ một giết không nhất định có thể hồi vốn nhưng khẳng định cũng sẽ không thua thiệt quá nhiều mặt thẹ mặt lộ vẻ khó xử trong tay ta cũng không giàu có cũng không tiện vay mượn quá nhiều tì gì sắc mặt lạnh lẽo vậy là ngươi nghĩ b ặ t chơi mặt thẹ cuốn quýt khoát qua tay ta có thể tại ngãi chỗ này mượn bao nhiêu tiền tì dị hẹo dựng thắng lên ba ngón tay xem ở ta tốt nhất khuê mật phân thượng ta có thể cho ngươi ba mươi vạn kim tệ vô tức vay càng nhiều lời nói cũng không phải không được nhưng là liền muốn thêm lợi tức nhà mặt t h ẻ cắn răng một cái vậy ta trước hết vay ba mươi vạn tiền còn lại ta lại trở về đến một chút ba tì dị trực tiếp cười nhẹ nhàng đem một trương phí tư bản đồ long thương quyển trục đập vào trước mặt hắn mặt t h ẻ cẩn thận từng ly từng t í đem quyển trục thu lại trong lòng sắc thực nhịn không được lẩm bẩm cái đồ chơi này dễ gạ thanh lý nội sao tuy nhiên nói thật quyển trục vừa đến tay nội tâm của hắn liền yên ổn rất nhiều đây chính là thực lực mang tới cảm giác an toàn a chật mặt thẹ lại hỏi trừ phí tư bản đ ổ long hệ liệt pháp thuật ngài vẫn còn có tâm đắc sao t dị hoán trách l i ế t hắn một cái tâm đắc đương nhiên là có ngươi dự định ra bao nhiêu tiền mặt thẹ nhất thời mặt lộ vẻ sầu khổ trong tay ta cũng không giàu có t dị trực tiếp đánh g â y hắn không có tiền c ầ m nhân tình gán nợ cũng được ta sẽ cho ngươi ta đổ long tâm đắc nhưng để báo đ á p lại trong tương lai trong vòng hai mươi năm ngươi nhất định phải thay ta hoàn thành một việc chuyện cụ thể nội dung ta còn chưa nghĩ ra nhưng chắc chắn sẽ không vượt qua ngươi phạm vi năng lực quá nhiều mặt h ẹ nghĩ thầm nọ nhiều không lo chính mình cũng bị trói bên trên ị xạ bèn chiếc này thuyền hải tặc sợ hai cùng t ỷ d ì ẹo dây dưa không rõ hay sao thế là hắn quả quyết gật đầu một giây sau tì dị từ bên cạnh trên giá sách lấy xuống một bản sách thật dày g i a o đến mặt thẻ trong tay nhưng thấy phía trên viết như thế mấy cái từ đơn t ỷ d ì ẹo t ừ đơn cự long thiên mặt thẻ vội vàng lật vài trang ngạc nhiên ngầm đầu n g a y năm đó là vì ăn uống chi dục mới đổ long t ỷ d ì ẹo nhàng ẹ n h kéo kéo tóc không phải vậy đâu ị xạ bèn đoạt tại ta đằng trước đem long tổ đều đoạt sạch sẽ ngươi cho rằng ta không biết sao ha, ha. cự long hương vị đúng là rất không tệ đâu nàng tuy nhiên cười đến rất ônu n nhưng mặt thẹn lại từ trong tơi cười cảm nhận được như ma quỷ khí chất ôm tiêu bản cẩn trọng thư tịch mặt thẹn dự định rời đi sắp chia tay lúc hắn tìm tới cơ hội hỏi thăm tì di hẻo không biết mặt g ạ dẹt nữ sĩ hiện tại trạng thái thế nào tì di hẻo rất bình tĩnh điệu nói còn chưa có chết tại trong huyết hà trôi đâu làm sao ngươi rất quan tâm nàng ngươi sẽ không là cùng nàng tốt hơn a vậy quá tốt nếu như nàng k h ô nợ nẩn liền từ ngươi đến gánh chịu a mặt thẹn dọa đến vong hồn đại mạ vội vàng lắc đầu nói ta cùng mặt gà dẹt chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ tuy nhiên ha n ngay lúc này bên trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn kịch liệt tiếng xe gió phảng phất thiên thạch rớt xuống mặt thẹ ngẩng đầu nhìn lên một đạo màu lam nhạc hỏa diễm chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thật nhanh hướng phía rừng sồi bên trong rơi xuống món đồ kia tựa hồ là hướng về phía mình đến trong chốc lát Hung hung. m ặ tuy thẻ t nhiên g lòng ngay tại cách xa mặt đất chừng năm trăm linh m vị trí lúc tung ra khoang thuyền hạ xuống tốc độ đột nhiên chậm lại nhàn n h ạ t xanh thảm chi quang từ tung ra khoang thuyền dưới đáy sáng lên mặt thẹ có thể nhận ra đến tiên là vũ lạc thuật tiêu chí tại vũ lạc thuật gia tri hạ tung ra khoang thuyền cuối cùng không có mánh liệt xung kích rừng sồi mà chính là nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào rừng sồi phía b ắ c nhất phương phiến trên đất trống mặt thẹn h a n h chóng lên đón ô bét bọn người theo sát phía sau chờ bọn hắn đến tung ra khoang thuyền rơi xuống đất biên giới thời điểm cửa khoang đã mở ra một cái vóc người phi thường mảnh mai loại người sinh vật đang từ bên trong đi tới trên người nàng mặc một bộ nhìn như đơn bạc cũng phản xạ ngư lân quang trái cao giáp thân hình của nàng so hoàng hôn tỉnh linh còn muốn cao gầy gò từ khía cạnh nhìn qua nàng cả người mỏng tựa như một t r à g i ấ y phảng phất gió thổi qua liền bay lên không hề nghĩ ngờ đây là người vân tỉnh linh ta là em ỹ lũy ạ thế giới chỉ thương thứ m ư ơ i ba tiểu đội trưởng ta t là mặt thẹ i u kỳ nữ sĩ gật gật đầu dùng ánh mắt hỏi thăm mẹ mỹ l i ạ lai lịch mẹ mỹ l i ạ hào phóng đi đến mặt thẹ trước người dội ra một tay nắm mặt thẹ cùng nàng nắm tay phát hiện bàn tay của nàng vô cùng băng lãnh thật giống như từ trong hầm băng vừa ra giống như vân tinh linh đang đi lại thời điểm thân thể cũng cùng bình thường sinh vật khác biệt nàng có điểm giống tại tung bay đi hoặc là nhảy đi trọng lực tự a hồ đối với bọn họ không có sinh ra hiệu quả thật hân hạnh gặp ngươi mặt thẹ tiên sinh e m m lia mặt mỉm cười điện nói bộ ồ bộ nữ sĩ đang tiếp thụ trí tuệ cung điện k hảo hạch nếu không có gì ngoài ý m u ố n nàng sẽ thành có tiềm lực nhất kỳ giới sư một trong tại thu được ngài gửi thư về sau nàng vốn định tự mình đến đây nơi đây nhưng bị chúng ta vất vả khuyên ngăn nàng hiện tại đang tiến hành hạng mục phi thường mấu chốt cho nên không cách nào tự mình đến đây hy vọng ngài có thể thông cảm mặt thẹ khoác k h o tay nếu có chuyện trọng yếu hơn thông báo ta một tiếng liền có thể không cần thiết hưng sư động chúng như vậy e m m lia trong mắt chứa vui vẻ nói 000, bộ bộ nữ thế giới chỉ thương Đáng bộ bộ tựa hồ là chú ý tới mặt thẹ trong mắt nghị hoặc ém bị lìa nhật tỉnh giới thiệu nói thế giới chỉ thương là cứ lụ thành cường đại nhất không trung bộ đội căn cứ vào vân tỉnh lình tại hẹn đổ trên bầu trời bố trí đại lượng không trung khu vực cùng thiên ngoại quỹ đạo thế giới chỉ thương tuy nhiên vẫn duy trì độc lập nhưng trong bộ đội rất nhiều hạng mục cũng bị bách giải tán bằng không chỉ cần bổn bộ nữ sĩ gật đầu ta chí ít có thể điều động ba cái bầu trời tiểu đội đến đây trợ chiến mặt hẹn ngay được trong lòng âm thầm chặt lưỡi hắn đã sớm biết lũ thành văn minh không tầm thường trước đó vân t ĩ n h linh nhóm đang đổi u bắt lộ g ì a nạ lúc liền thể hiện ra không thể tưởng tượng nổi trình độ khoa học kỹ thuật nhưng hắn không nghĩ tới mấy ngày không gặp bồn bồ thế mà ẩn ẩn thành lũ thành nhân vật trọng yếu mặt thẹ tò mò hỏi bồn bồ không phải s、si、ỉ bờ dân kỳ giới sư sao vì cái gì lại sẽ gia nhập các ngươi lũ thành e m i l i a giải thích nói ta vừa mới nói thế giới chi thương là s、si、ỉ bờ dân cùng lũ thành hợp tác hạng mục bồn b nữ sĩ cũng không có trở thành lũ thành người nàng chỉ là tại vì thế giới chi thương công việc mà thế giới chi thương trước mắt phó thống lĩnh là hoác thị tỷ bội sẽ hội trưởng hồn kim tư nữ sĩ năm đó bộ b ổ nữ sĩ cũng là tại hồn kim tư nữ sĩ an bài xuống tiến vào xì b ờ dần học tập bây giờ cũng coi như trở lại hồn kim tư nữ sĩ bên người mặt t h ẻ gật gật đầu không có tiếp tục truy vẫn n g ò n nguồn mặc kệ đối phương nói nội dung là thật hay không c h ỉ ít tên này vân tính linh thái độ rất không tệ mặt t h ẻ không có đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý mà xuống m ộ c khắc khi tên kia vân tỉnh lĩnh tử tung ra kho bên trong móc ra một con màu đen nhánh va ly sách tay cũng giao đến mặt thẹ trong tay lúc hắn liền cơ bản tin tưởng ẹ và ly lớn tay nguy chuyển sách giác chiếu cấu cơ cảm trong Một to từ trong bên bộ nặng. dương đây ế n Trong ngáy lông nhao nhao đứng vương đứng lên. mắt mặt thẻ tơ đó, đ là hòa bình thế giới số một là bộ bộ nữ sĩ mới nhất tác phẩm nó tương đương với mười cái ngũ giai tố năng hệ pháp thuật đ i ệ t ra bộc phát hiệu quả đây là điều k h i ể n từ xa mời ngài nhất thiết phải cất kỹ đúng cái này mai hòa bình thế giới bổ sung có ngoài định mức â m thanh không chú n g n ữ tại đệ xuống điều khiển từ xa trong nháy mắt đó làm ơn tất yếu hô to hòa bình thế giới cái này từ đơn nếu không quả tạc đạn này có thể sẽ xuất hiện không ổn định tình trạng yên lặng cảm thụ được này cố mùi vị quen thuộc mặt t h ẻ cánh tay kìm lòng không nổi cấm địa run dày lên trong lòng của hắn có thật nhiều danh muốn nói thế là nhịn không được hỏi ngươi nói không ổn định tình trạng là chỉ cái gì bom không nổ tung sao em y li ạ cẩn thận địa trả lời nói không rõ ràng nhưng theo ta đố i kỳ giới sự nhóm hiểu biết đ ế nói n cái này có khả năng sẽ làm bom vi năng nghiêm ngặt vượt qua giới hạn cũng chính là n ổ lợi hại hon mặt t h ẻ tâm đạo hòa bình thế giới dùng để ước thúc bom vi năng cũng là hợp tình hợp lý thế là hắn nhịn không được lại hỏi vấn đề thứ hai người mang theo như thế một viên bom còn dám trực tiếp gây tung ra khoang thuyền tới gần mặt đất vạn nhất khoang thuyền thể giảm tốc hiệu quả không vừa ý người đâu Emilia mỉm、cười. chúng ư ờ i c ta vân tỉnh linh từ trước đến nay gan to bằng trời thích mạo hiểm cùng kích thích một việc nếu có ngũ thành sát xuất thành công dù là ẩn chứa trong đó đại lượng mạo hiểm chúng ta cũng nguyện ý đi nếm thử nếu như ta thật xui xẻo như vậy tại hạ xuống thời điểm thất bại như vậy cái này nhất định là thượng tiên ý chỉ ta sẽ vui vẻ tiếp nhận kết quả này thượng tiên ý chỉ cái quỷ nha mặt hẹ âm t h ầ m mướt mồ hôi hành trình tốt t i ế t ở một màn kia không có phát sinh nếu không hòa bình thế giới nổ tung về sau tối thiểu sẽ có một mảng lớn dừng sồi lại nhận ảnh hưởng hiện tại hắn lại cùng emmy l i a trò chuyện hai câu mặt t h ẻ phát hiện vân tinh linh không như trong tưởng tượng khó như vậy lấy ở chung nhưng emmy l i a tại lời nói bên trong thể hiện ra một chút khái niệm quả thực làm cho không người nào có thể tiếp nhận vân tinh linh nhìn qua là một loại thích vô cùng tìm đường chết t r ù n g tộc sở dĩ không có d i ệ t tuyển hoàn toàn là dựa vào lấy siêu thoát tại thời đại bối cảnh hắc khoa kỹ cái này cùng bảo thủ cái khác tinh linh hình thành t r ê n l ệ n h rõ ràng khó trách có thể cùng xì bờ dần trên bầu trời chia năm năm chuyện phía một lát sau e m y lìa ủy thác mặt thẹ hỗ trợ đem tung ra khoang thuyền cất kỹ mà chính nàng thì là bò lên trên một gốc cây gỗ sồi về sau hai tay mở ra như con chim bay lên cao thiên nàng ở trên bầu trời tìm một đám mây tầng c h u i vào tiếp xuống khoảng thời gian này ta đều sẽ lưu tại cồn thạch chân vì n g à i trợ trận nếu như ngươi muốn tìm ta chỉ cần cao giọng la lên tên của ta là đủ em b l ì hạ thanh â m không linh từ trên bầu trời truyền thừa mặt thẹ hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn trên bầu trời này đám mây một lát sau một cái có chút xấu hổ thanh â m trong lòng hắn vang lên có thể đừng nhìn nha mặt thẹ tiên sinh mặt thẹ vội vàng túi đầu dẫn theo hòa bình thế giới rời đi mặt đất bốn bố mặc dù không có tự mình đến nhưng c h i ế u nặng hòa bình thế giới vẫn làm cho mặt t h ẻ cảm nhận được thành ý của nàng có quả tạc đạn này tại mặt t h ẻ lại nhiều một đòn sát thủ về phần h mỹ lì ạ cái này v â n tinh linh đến cùng trong chiến tranh có thể phát huy bao nhiêu tác dụng mặt t h ẻ là hoàn toàn không có trông cậy vào tuy nhiên làm hắn có chút ngoại ý muốn chính là ở sau đó một tuần lễ bên trong trừ bộ bộ bên ngoài còn lại năm người đúng là tin tức hoàn toàn không có cái này khiến mặt t h ẻ khó tránh khỏi có chút thất lạc cũng may trong lúc này li h o ạ c dựa theo kế hoạch từ cao diệp lĩnh trở về cổn thạch trấn khi biết hắc long lĩnh chủ đánh lén cổn thạch trấn sự tình sau tên này thực lực mạnh mẽ võ tăng tại chỗ liền biểu thị muốn giúp c h à n g tử sau đó hai ngày dễ gạ cùng rèn chế định hội chiến thỉnh cầu cùng kế hoạch tác chiến nhanh chóng ra lò. liên quan tới những nội dung này mặt thẹ cũng có tham dự trong đó bất quá hắn càng nhiều vẫn là đem tinh lực đặt ở đ ộ long tương quan chuẩn bị bên trên thời gian đi vào tháng bảy hạ tuần cổn thạch chân hội chiến thỉnh cầu danh sách lớn đã tiến vào sau cùng định ra khâu để dễ gạ cảm thấy đau đầu chính là cổn thạch chân quân đội tồn tại nghiêm trọng lệnh khoa dấu hiệu một mặt là dị thường ưu tú kỵ binh một mặt khác là từ không có gì chiến đấu kinh nghiệm phòng giữ đội thành viên tạo thành bộ binh kỵ binh tự nhiên không cần nhiều lời từng cái đều là từ escana lịch luyện trở về nhưng mà bộ binh yếu kém đối lấy chính diện bình thường làm chủ hội chiến đến nói không phải một tin tức tốt đi qua ba người liên tục thảo luận cuối cùng bọn họ quyết định dẫn vào một chi chứ danh d i ô n g binh đoàn để đền bù chính diện chiến tuyến không đủ cái này tên là kẻ phá trận d i ô n g binh đoàn tại ngày 22 tháng 7 buổi c h i ề u đến cồn thạch trấn bọn họ trước đây sinh động tại hệ lần sơn mạch phía bắc quốc gia nghe nói còn cùng t r ồ n vương quốc đánh qua mấy lần cầm từ sau lúc đó giông binh đoàn đoàn trường thu được một chút tin tức cho rằng phương nam chiến trường càng có lợi hơn có thể đồ cho nên bọn họ liền cưới tàu thuyền xuân nam đến đông hải bờ đúng lúc người đoàn trưởng này cùng dễ gạ phụ thân có cũ một tới hai đi song phương liền đ á p lên quan hệ ngày hai mươi ba tháng bảy buổi sáng phủ lanh chúa cửa ra vào đứng một hàng thân mang trong giáp dâu tóc nồng đậm bắc địa chiến sĩ nhưng mà khiến người chú mục nhất vẫn là đầu kia cơ hồ đem chọn con phố đều trở nên vô cùng chen trúc voi ma mút kia là đoàn trường đô n ổ vạn toa ạ kỵ cũng là cái này hiếm thấy lấy thành chân đóng g i ữ chiến tranh cục bộ làm chủ kinh doanh vụ don binh, binh đoàn trọng giáp chiến sĩ nhóm kẹp lại thông hướng linh chủ đại sảnh h ế u đạo rõ ràng là kẻ ngoại lai trên người bọn họ túc s á t khí tức lại đem không sao cả từng thấy máu phòng giữ đội các thành viên làm hạ thấp đi trong mơ hồ bọn họ tựa hồ có một loại đảo khách thành chủ hương vị mà khoảng cách cửa ra vào chỉ có mười mấy mét khoảng cách tiếp đ á i trong đại s ả n h dễ gã sắc mặt khó coi nhìn xem ngoài hành lang mặt tình huống đồ n ổ vạn n g ư ờ i đây là ý gì kẻ pha trận đồ n ổ vạn là cái nhìn qua rất thô cạnh phương bắc hã tử nhưng lúc này hắn cặp kia mắt nhỏ bên trong lại lộ ra rõ ràng vẻ dạo hạn o à tiểu lôi thêm tuyệt đối không nên hiểu lầm ta người nhìn quen máu cúng cát một số thời khắc sẽ không có cách nào thu liễm loại kia tâm tình khẩn trương nhưng xin yên tâm ta là tới nói chuyện làm ăn bọn họ đối ngươi chỉ có t ô n k í n h không có ý tứ gì khác dù sao ta là phụ thân ngươi lao hữu ngươi khi còn bé ta còn ôm qua ngươi đây l ã o nhân này rõ ràng đã hơn sáu mươi tuổi nhưng thanh â m bên trong khí mười phần động tác cũng mạnh mẽ đánh thép một bộ đang trung niên dáng vẻ mặt thẹ phòng đoán đồ nổ vạn hẳn là có man nhân huyết thống nghe được đối phương loại này cậy già lên mặt giọng điệu mặt thẹ cùng rèn lướp nhau đều ý thức được gia hỏa này là đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng đúng do binh đoàn vốn chính là phát chiến tranh tài giống bọn họ loại người này ở thời điểm này không đến gõ lên dễ gà so sánh mới là quái sự quả nhiên dễ gà cao mày cùng đối phương đàm phán một hồi đ ồ nổi hạn cấp tốc cự tuyệt trước đó nói chuyện tốt giá cả cũng tại cơ sở này bên trên lật ba lần người của ta cố ý từ phương bắt chạy tới nơi này chính là vì chỉ viện cồn thạch chân lãnh địa kiên thiết tuy nhiên chúng ta là bạn cũ t ì n h tại nhưng n h ấ t mã quy n h ấ t mã tiền ngươi khẳng định là muốn cho đủ không phải vậy ta không có cách nào hạ thủ dưới đáy các minh đệ bàn giao độ nổ vạn ngữ khí rất ôn hòa hắn rất buông lòng ngồi tại dễ gà trên ghế đối diện phản phất hắn mới là nơi đây chủ nhân dễ gã không khách khí đáp lại nói n g ư ơ i đây là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hối của n g ư ơ i biết thực lực của ta đừng bừa lửa đồ n ổ vản đồ n ổ vản không mặn không n h ạ t nói ta biết ngươi người rất mạnh lính của ngươi doanh ngay tại s á t l á c h nơi đó có rất nhiều cường đại kỵ sĩ ta cũng biết tòa này thị trấn trên có một truyền kỳ đạo tặc còn có một cao giai thuật sĩ cùng một cái tử linh pháp sư ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh mẽ nhưng ngươi cũng phải thừa nhận ngươi cần ta ngươi cần chúng ta kẻ phá trận dong binh đoàn một trăm hai mươi mốt người trọng giáp chiến sĩ bảy mươi tên cung tiến thủ hai mươi chín người thám báo mười một người u nếu vệ vương vàng voi giả người, người, người. hai hai sáu sư pháp Còn trận nổ cùng vương sư Phá chỉ hảo hữu chỉ hạ ta. của ta voi ma mục mút có đổ ly.、Nếu、như ngươi muốn cùng sắt vách lãnh địa đánh một trận hội chiên ngươi liền c ầ n ta người thay ngươi đứng vững chính diện chiến trường không chỉ chúng ta sắp đến đối mặt chính là một đầu hát long ta cùng cự long giao thủ qua biết bọn họ có bao nhiêu khó chơi toàn bộ phương nam nguyện ý đối mặt cự long dong binh đ o à n lại có mấy cái dễ gạ ngươi phải thừa nhận điểm này cao hơn trước đây ước định giá cả bộ phận là đối chúng ta dũng khí ban thưởng dễ gạ sắc mặt xanh xám ta cho các ngươi giá cả cũng đã là phổ thông giá thị trường ba lần đồ nộ vạn hệ phải nói thời kỳ phi thường phi thường giá cả t h ự c không dám d i ấ u dếm trừ các ngươi bên ngoài chúng ta còn thu được cái khác lánh địa thư mời nếu như các ngươi không nguyện ý thanh toán cái giá tiền này như vậy chúng ta người sẽ nhanh chóng rời đi yên tâm ta là tới làm ăn không phải đến đập phá quán ta chỉ hy vọng ngươi có thể làm ra một cái tương đối lý tính quyết định dù sao thực lực của ta ngươi cũng nhìn ở trong mắt nói câu khó nghe ta người hiện tại giữ vững cửa ra vào ngoại trừ tên kia truyền kỳ đạo tặc còn có ai có thể xông tới đồ nộ vạn ngạo m ạ n nghe được người nổi giận mặt thẹp cùng rèn đ ố i cái ánh mắt định cho đối phương một chút giáo hận nhưng lại tại lúc này cửa ra vào đống nhiên chuyển đến một tiếng bạo động mọi người hướng ra phía ngoài nhìn lại tựa hồ là có hai người muốn tiến phủ lanh chúa nhưng lại bị dong binh đoàn trọng giáp chiến sĩ nhóm cho ngăn lại mà lại đầu kia voi ma mút chết chết ngăn chặn cửa vào dáng vẻ cũng là không nguyện ý xê dịch một chút bị ngăn lại hai người kia nhìn qua phi thường bất mãn đồn ổ vằn lộ ra nụ cười hài lòng thậm chí chủ động hướng phía dễ gạ vung tay nhưng mà một giây sau một trận xa suốt tiếng ngâm sướng đột nhiên từ cửa ra vào chuyến tới nhưng thấy trong đó một tên nữ tính giờ ỉ trên thân buốc lên màu xanh nhạt ánh sáng tia sáng tia sâu kín rơi vào voi ma mút trên thân hậu giả lảo đảo lui lại mấy bước m ỹ mắt tựa hồ trở nên giống như nặng ngàn cân thế mà tại trong vài giây liền khép lại trong đó hai tên trọng giáp chiến sĩ lập tức nên đón muốn đem tên kia giờ ỉ cầm xuống nhưng lại tại lúc này một trận t h u ầ n bạch sắc đao quang kiếm ảnh từ đám bọn hắn bên cạnh bộ phát người đứng xem cơ hồ không thấy rõ xảy ra chuyện gì liên nghe được từng đoạn đỉnh đỉnh thùng thùng tiếng vang mà khi hết thệ đều kết thúc thời điểm tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện này hai tên trọng giáp chiến sĩ giáp chân toàn bộ bị cắt rơi trên mặt đất nửa n g ư ờ i dưới của bọn họ nhất thời từ võ trang đầy đủ biến thành c h u ỗ i lùi r á n g vẻ chỉ còn lại một đầu đồ lót cùng dày đặc lông chân tại không trung run lấy bẩy tại trọng giáp chiến sĩ ánh mắt kinh hãi bên trong thú nhân kiểm thánh chậm rãi đem vũ khí cắm về phía sau trong vỏ kiếm rất nhỏ hỗn loạn tại cửa ra vào bột phát mượn cái này ngay miệng hai người cấp tốc xuyên việt cửa ra vào thủ vệ đi vào tiếp khách trong đại sảnh bên trong phòng giữ đội thành viên vừa định đi lên ngăn cản mặt thẻ đứng lên các nàng là tới tim ta đã lâu không gặp sa m hắn hưu thiện xông hai tên nữ tính chào hỏi sa măng t h a nhàn nhạt gật gật đầu cơ dích lại là lộ ra xuất phát từ nội tâm vui sướng nghe nói ngươi gặp được một điểm phiền phức ta cùng sa măng t h a vừa vặn kết thúc trong tay một cọc sự tình lập tức liền chạy tới nô đ ị c h nhân của ngươi là hắn sao cơ dích nhìn c h ầ m c h ầ m trên ghế đổ nổ vạn ánh mắt dần dần bất thiện đổ nổ vạn sắc mặt ngưng trọng nhìn xem cơ dích kiếm thánh chỉ đạo cơ dích nhất thời thay đổi một bộ lạnh lùng như băng biểu lộ nàng không có trả lời mặt hệ thừa cơ đem hai nữ an bài ở một bên để các nàng làm sơ trở ở trong quá trình này đồ n ổ vàng nghi ngờ nhìn xem mặt thẻ mặt hắn c a o mày nói ra k i ế m thánh người thừa kế ánh trăng giờ y ta thừa nhận bằng hữu của ngươi có chút thực lực nhưng cái này không ảnh hưởng chúng ta đàm phán nội dung ta từ đầu đến cuối cho rằng ta cùng thủ hạ của ta giá trị nhiều tiền như vậy vừa dứt lời một tiếng to lớn tượng minh thanh từ cửa ra vào bạo phát đi ra mọi người vội vàng lần nữa hướng ra phía ngoài nhìn lại nhưng thấy tại trọng giáp chiến sĩ trung gian xuất hiện một cái thể trạng cường tráng người trẻ tuổi hắn nỗ lực chen đến voi ma mút bên người tựa hồ muốn vào cửa lu mi ơ mặt thẻ kinh hô một tiếng tương lai vũ lâm chi vương b ề ngoài cùng trước đó cũng không có quá nhiều biến hóa cũng là da thịt đen rất nhiều hắn n g ẩ n đầu nhìn đến mặt h ẹ nhất thời cao hứng bừng bừng nói mặt h ẹ nhà các ngươi cửa ra vào làm sao có một đầu voi a hắn đứng ở chỗ này ta vào không được ta có thể đem hắn dọn đi sao đồ n ổ vản thấy thế cười lạnh nói người trẻ tuổi không biết trời cao đất r ộ n g nói cái gì mê sảng ta để hạ l ý nguyên địa bất động ngươi nếu có thể chuyển mười bước ngoa tạo đồ nổi ạn lời nói vẫn chưa nói xong tại mọi người kinh hãi muốn việc trong ánh mắt nay đen cùng than đá đầu giống như t i ể u tử đúng là một tay lấy voi ma mút hướng phía phương hướng ngược đ ẩ y đi ngay sau đó hai tay hắn nâng lên đúng là đứng vững voi ma mút phần eo đem hắn nguyên đ ị a dơ lên nhường một chút nhường một chút tại này r ồ n r ậ p trong tiếng hô lụ mì ỡ dở dơ voi ma mút liền hướng bên ngoài c h ấ n chạy nhanh như chấp mà liền không thấy bóng dáng chương hai trăm linh một dễ gạ vợ trước độ nổ vạn đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên mấy bước xông qua hành lang đi tới cửa phía ngoài trên đường nhưng thấy trên đường cái đám người nao nhao hướng hai bên tránh đi Mà cái kia dữ dội đến không dữ đến thể t ư ở n g trong ư người ợ n nổi g t ẻ tuổi vậy mà thật vậy v mà là à sự bằng vào tự t h â lực l ư ợ n dơ voi trong phi đại. kinh ma mút một đường phi nước、đại. Càng kinh khủng chính là, ở trong quá trình này voi ma mút đang kịch liệt d ã y r u ộ n phủ lanh chúa phụ cận quảng trường kiến trúc mật độ kỳ thật cũng rất cao voi ma mút thân thể cao lớn cũng không có bao nhiêu xê dịch chỗ trống nhưng lại tại đủ loại này điều kiện hạn chế phía dưới người trẻ tuổi kia quả thực là khiêng voi ma mút lao ra thật xa cuối cùng hắn b ọ t tới đường cái trung ương trên quảng trường nơi này bởi vì lúc trước nhận long thai xâm nhập rất nhiều kiến trúc vẫn là phế tích trạng thái chỉ có chút ít công nhân đang bận rộn lù mì ở giờ đi vào dọc theo quảng trường tìm đất trống một tay lấy voi ma mút bung ra vê anh đại địa khe r u n voi ma mút sau khi rơi xuống đất tựa hồ có chút không cách nào nắm giữ thăng bằng nàng lão đảo hướng phía lù mì ở giờ trên thân còn đi lù mì ở giờ thấy t h ế không chút nào hoảng hắn hai chân phát lực nhảy lên thật cao tiếp lấy một bàn tay đập vào voi ma mút xương sườn phía dưới vê anh hậu giả phản g p h á t nhận một cỗ cự lực xô đẩy trực lăng lăng hướng lấy khắc một bên khu không người đổ xuống lại là một trận trời đất sụp đổ tiếng vang khi voi ma mút đổ xuống thời điểm toàn bộ linh chủ khu cũng vì đó run dậy cho là lúc bụi mùi q u ộ n c u ộ n mặt đất h ă m sâu có rất nhiều không rõ chân tướng các cư dân từ trong nhà chạy đến khẩn trương nghe ngóng lấy mới nhất tình huống cũng may mọi người bồi dối rất nhanh liền đạt được ngăn lại mặt thẻ bọn người đi theo vô cùng lo lắng đổ nổ vạn ra phủ lãnh chúa một đường bám đuôi đến dọc theo q u ả n g trường vừa thấy được mặt thẻ lùi mì ở dở vô vô hai tay xóa đi trên mặt hạt bụi phản nằm nói nhà ngươi cửa ra vào voi cũng quá n ặ n g chút ta kém chút đều gánh không nổi lời vừa nói ra đang dùng mãn nhãn đau lòng ánh mắt nhìn voi ma mút đổ nổ vạn triệt để nói không ra lời môi của hắn hơi, hơi rung động tự a hồ có rất nhiều lời muốn hỏi thăm lù mì ở giờ nhưng lại kiên kỵ tại cái này tiểu tử thâm bất khả chắc quái lực n g ư ơ i n g ư ơ i là ai đồ n ổ vạn nhìn chăm chú lù mì ở giờ rất lâu lúc này mới chật vật hỏi không đợi lù mì ở giờ trả lời mặt h ẹ đã tiến lên một bước hắn là tương lai vũ lâm tri vương cũng là bạn tốt của ta lù mì ở giờ tiên sinh lù mì ở giờ gãi gãi đầu cười h h biểu thị tán thành kẻ pha trận dong binh đoàn trọng giáp chiến sĩ nhóm lúc này cũng chạy tới thấy cảnh này bọn họ kìm lòng không nổi cấm địa hướng phía lù mì ở giờ ngang nhiên xung qua nhưng mà đồ vạn kịp thời ngăn lại bọn họ về sau hắn vội vàng tiến lên xem xét voi ma mút tình trạng còn tốt l ũ mì ở tờ hạ thủ vẫn rất có phân tất có lẽ cái này cùng hắn lâu dài cùng to lớn sinh vật vật lộn phong phú kinh nghiệm có quan hệ kinh lịch vừa mới này nhìn như trời đất sụp đổ tràn diện ngã sắp xuống voi ma mút cũng chỉ là vết thương nhẹ lúc này dễ gạ tức thời mở miệng nói người tọa kỵ thế nào ta nhớ được nàng gọi hạ l ì cần chúng ta vì hạ l ì cung cấp trị liệu không yên tâm ta cũng sẽ không ngoài định mức thu ngươi tiền đồ nộ vạn sắc mặt lạnh lẽo hắn đứng lên về sau tại trọng giáp chiến sĩ nhóm nỗ lực ngân phía dưới voi ma mút hạ l ụ cũng một lần nữa đứng lên chỉ bất quá này một đôi tượng mắt đang nhìn hướng lù mì ở giờ thời điểm thình lình nhiều một phần e ngại một đám người không có trên quảng trường lưu lại quá lâu độ nổ vạn để cho mình trong dòng binh đoàn mục sư vì voi ma mút hạ l ụ cung cấp trị liệu về sau liền lại lục tục trở về phủ lãnh chúa cửa ra vào tiếp tục đàm phán chỉ bất quá lần này hạ l ụ tuy nhiên vẫn được gan bài tại cửa ra vào đứng gác nhưng khoảng cách phủ lãnh chúa lối vào vị trí lại không chặt như vậy mật mọi người có thể tự do ra vào phủ lãnh chúa rất hiển nhiên đội n ổ vạn đã ý thức được tiếp tục thông qua hạ ly vì đàm phán tạo áp lực rất có thể sẽ thu nhận càng hỏng b é t kết quả thế là hắn ở ngoài mặt làm ra nhất định nội bộ chỉ khi nào trở lại bàn đàm phán bên trên cái lao hổ ly này vẫn là một bộ ngươi cần chúng ta ngươi không thể rời đi chúng ta sát mặt nhưng gặp hắn đốt lên một cây x ì gà phun ra một cái to lớn vòng khói bình chân như vạ điệu nói ta thừa nhận các ngươi người rất mạnh có được không tầm thường đơn binh thực lực nhưng các ngươi phải biết đơn đà độc đấu mạo hiểm giả trên chiến trường đưa đến tác dụng tương đối có hạn như vậy đi xem ở phụ thân ngươi phân thượng dệ gạ hai lần đây là ta danh giới cuối cùng người trẻ tuổi người lạc có hay không đi lên chiến trường hẹn đồ đã nhiều năm không có phát sinh đại quy mô chiến tranh người biết giống ta đoàn bên trong những kinh nghiệm này qua gió tanh mưa máu chiến sĩ ở sau đó thời đại mới bên trong có bao nhiêu được hoan nghênh sao vàng hưu của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng tha thứ ta nói thẳng tại chiến tranh cái này một khối nội dung bên trên hắn khuyết thiếu tương quan kỹ năng lần này không đợi mặt t h ẻ phản bác chính lù mi ở giờ nhảy ra mặt t h ẻ nói rất đúng ta rất cường đại mà lại ta năng lực học tập cũng rất mạnh từ khi tiến vào xã hội loài người về sau ta đã học được rất nhiều rất nhiều kỹ năng đ ồ nổ vản cao mày một cái xã hội loài người trước ngươi không phải nhân loại nhưng rất nhanh hắn liền bị lù mi ở giờ trong lời nói một bộ phận khác nội dung hấp dẫn ngươi học được cái gì kỹ năng mới lù mi ở giờ mặt mày hón hở đ i ệ nói ta học được đảo quáng a các ngươi nhất định không hiểu đây chính là một môn rất lớn học vận ta từng tại quả táo đại đạo phương nam giếng mỏ bên trong có được một phần công tác chính thức lúc ấy ta đi theo đốc công học t ố t lâu mới nắm giữ một phần trong đó tinh túy ngươi phải học sẽ như thế nào phân biệt khoáng mạch hướng đi ngươi đến thông qua mạch nước ngầm hướng chạy chế định hợp lý lấy quãng phương án mà đối với ta ngành nghề đến nói trọng yếu nhất chính là như thế nào tại một lần qua lại trong lúc đó mang theo càng nhiều chưa tinh luyện khoáng t h ạ c h ra mà tại học tập những n à y kỹ năng quá trình bên trong ta được ích lợi không nhỏ lực lượng cũng nhận được nhất định rèn luyện cùng tăng cường không tin ta có thể biểu thị cho các ngươi nhìn nói tại mọi người mê hoặc trong ánh mắt lúc mỹ ơ i ờ nhìn chung quanh đột nhiên hắn nhìn thấy tiếp khách đại sành phía sau trong hoa viên trưng bày đại lượng cảnh quan thạch thế là hắn nhẹ nhõm vượt qua ngắm cảnh bậy cửa sổ đi vào trong hoa viên xem trọng hắn hưng phấn điệu nhặt lên một khối trưởng thành hai tay ôm lại lớn nhỏ thạch đầu sau đó nhẹ nhõm đem hắn lắp đặt tại trên vai của mình ta bên trái bả vai c ó thể dựng một viên bên phải bả vai còn có thể dựng một viên cùng lúc đó ta có thể con ba cái đặc trùng cái gửi mỗi cái, cái gửi bên trong đều có thể nhồi vào khoan thạch còn có còn có trên chân của ta cũng không có nhàn rỗi tả hữu hai con bắp chân cùng trên đùi đều có thể cột chắc nhiều khoáng thạch những khoáng thạch này mặc dù biết ở một mức độ nào đó ảnh hưởng ta hoạt động nhưng ta đem này coi là một loại rèn luyện ta lấy quặng kiếp sống cũng không tính dài nhưng ta bởi vậy tổng kết ra một loại hiệu suất cao leo lên phương pháp ta có thể giống bốn chân động vật đồng dạng tại trong động mỏ tự do xuất nhập tại mọi người khó có thể lý giải được trong ánh mắt lu mi ơ một bên giàn giải một bên hướng trên người mình ném thạch đầu rất nhanh hẳn toàn thân trên giới đều bị cảnh quan thạch cho vây lại cả người nhìn qua tựa như cái thạch đầu nhân thần kỳ là hắn rõ ràng không có sử dụng bất luận cái gì một sợi dây thừng những tảng đá kia liền có thể bám vào trên da rẻ của hắn ha ha ha nhìn thấy sao một màn này rất thần kỳ đi đây là ta phát minh một loại cường đại cơ bắp hấp t h ụ thuật ta có thể dùng lực lượng cường đại ảnh hưởng ra thị xung quanh l ư ợ c hút ân hẳn là nói như vậy ha bằng vào ta trình độ văn hóa ta cũng không có cách nào giải thích rõ ràng hơn tóm lại tại loại thủ đoạn này hạ ta có thể giống nam châm đồng dạng hút lại tất cả thạch đầu không chỉ là thạch đầu người cũng là có thể hút lại nha lúc cần thiết ta có thể một người mang theo mười mấy người phi nước đại dạng này trên chiến trường không phải có thể tiết kiệm rất nhiều thể lực của con người sao l u m i ở giờ giọng buồn buồn từ thạch đầu trong khe hở chuyển tới nhưng mà xung quanh lại là hoàn toàn yên tĩnh mọi người ở đây đều xem như vào nam g i a bắc thấy qua việc đời trong đó lại lấy cỡ nào n ạ c vạn là nhất làm đại hình dong binh đoàn đoàn trường hắn thứ gì chưa thấy qua nhưng trước mắt này thạch đầu nhân hắn là thật không có gặp qua đừng nói đồ nộ vạn liền ngay cả mặt thẹ bọn người bị một màn này cả kinh tột đ ỉ n h tất cả mọi người không biết nên như thế nào đánh giá lù mì ở giờ chiêu này cường đại hấp thụ kỹ xảo nhưng lại tại lúc này trong phòng vang lên ba t ba ba thanh âm có người đang vỗ tay mọi người quay đầu nhìn lại phát hiện vỗ tay rõ ràng là thú nhân nữ kiếm thánh cơ nhưng thấy vị này ly biệt quê hương nữ thú nhân mãn nhãn vẻ kích động nàng một bên vỗ tay một bên bước nhanh đi vào lù mì ở giờ bên người n g ư ờ i nói rất hay ngươi năng lực cũng cho ta mở rộng tầm mắt trên thực tố tại ta tiến vào xã hội loài người về sau ta cũng giống như ngươi học được rất nhiều kỹ năng mới ta tại thâm lam cảng bên đ ọ phụ trách vận chuyển lớn kiện đồ vật tại trong lúc này ta nắm giữ một loại đặc biệt kỹ sáo phát lực vì có thể đồng thời vận chuyển càng nhiều lớn kiện đồ vật ta đem kiếm thánh chỉ đạo bên trong lực lượng chỉ đạo cùng thăng bằng chỉ đạo tiên hành hai lần sáng tạo cuối cùng nắm giữ càng cao siêu hơn vận chuyển kỹ xảo ngươi có thể đem tất cả thạch đầu bông ra sao cờ dịch n g ư khí phản g phất tha hương nộ cố chi đương nhiên có thể l m i ở giờ nhanh chóng đem tất cả cảnh quan thạch để dưới đất lần này đến phiên cờ dịch hiện ra thần hồ kỳ thần kỹ xảo nhưng gặp nàng nhanh chóng đem lớn nhất một khối đá gánh tải trên l tiếp lấy một chân đá ra thật nhanh đem mặt khác thạch đầu dựa theo từ thật to tiểu nhân thứ tự đá trên lưng ẩm ẩm ẩm thạch đầu từng khối bị đá đến không c h u n g lại nhanh chóng rơi vào cờ dệt trên lưng ngắn ngủi hai phút đồng hồ sau trên mặt đất tất cả cảnh quan thạch đều biến mất không gặp mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem cờ dệt cùng nàng trên lưng này vượt qua cao tám mét thạch đầu trồng không cái này đã không thể xưng là thạch đầu trồng mà chính là một tòa thạch đầu tháp tòa tháp này từ một đống hoàn toàn bất quy tắc hòn đá xây thành kết quả chính là vững chắc vô cùng phản phất nam trông i ố n g như hút tại cờ dệt trên lưng ngươi nhìn ra được sao cơ dịch hỏi thăm lù mi ở giờ lù mi ở giờ vỗ tay một cái khí ngươi vận dụng khí ta nghe nói qua loại này năng lượng nhưng đây không phải là võ tăng mới nắm giữ kỹ s a o sao cơ dịch hiền lành cười một tiếng kiếm thánh chi đạo khởi nguyên từ võ tăng cho nên ta cũng nắm giữ một chút xỉu khí lù mi ở giờ nghe vậy hỏi hoa ngươi như thế vận chuyển một ngày nhất định có thể kiếm rất nhiều tiền đi cơ dịch kiêu ngạo ngầm đầu tình trạng tốt thời điểm ta một ngày có thể chuyển tám kim tệ lù mi ở giờ lộ ra biểu tình hâm mộ ngươi lai bến đỏ vận chuyển lớn kiện vật tư như thế kiếm tiền sao sớm biết ta liền không đi đào quáng tuy nhiên bạn m ỏ không có xảy ra việc gì trước đó ta kiếm cũng thật nhiều một ngày có thể kiếm bốn sáu kim tệ đâu c ờ dịch dễ dàng bắt đầu dỡ xuống thành đầu cũng cùng l ú mì ở giờ khi thế ngất trời nghiên cứu thảo luận đứng lên kiếm được nhiều nhưng không hề dài lâu ta t ả i cán bảy tám ngày công nhân bến tàu nhóm liền liên hợp cùng một chỗ phát ra kháng nghị bọn họ ở trong đ ấ y lòng điên cuồng khiếu nại ta không bao lâu ta liền mất đi này một công việc những cái kia khiếu nại người thực tế là quá ghét lù mì ở giờ tràn đầy đồng cảm nói ta cũng giống vậy ta tại giếng mỏ bên trong lúc làm việc cũng đã gặp qua không ít dạng này người liệt hai người cùng trung trí hướng địa trò chuyện trong phòng mọi người biểu lộ khác nhau đồ n ổ vạn ánh mắt phức tạp nhìn xem lù mì ở giờ lại đánh giá bề ngoài xấu xí nhưng khí chất phi phạm cơ dịch cuối cùng hắn nhìn không được nhìn về phía mặt t h ẻ người từ chỗ nào mời đến như thế một đôi q u á i thai mặt t h ẻ lập tức nghiêm khắc nói xin chú ý ngôn t ử bọn họ là bằng hữu của ta đồ n ổ vạn nhún núi h v a i hắn r ứ t qua loa đ ị a nói tiếng thật có lỗi sau đó trở lại bàn đàm phán trước tuy nhiên đối lù mì ở g i cùng cơ dịch biểu hiện hưng hờ nhưng đồ nộ vạn dùng hành động thực tế lộ ra mưu trí của h ắ n l ị c trình Ta kia vẫn nói là câu nói kia chiến t r a n h chuyện loại này l i ề n phải mời chuyên nghiệp chuyên nhân sĩ, nhưng mời sĩ, t a c ũ n g thừa nhận, nếu c ó thể ở trên ở c h i nhiều ế n trường những này đồng m i n cũng h cầm sẽ t ố t đ á n h cho nhiều. 1.5 lần Giá g ố cái c c c h 1.5 lần, á này đơn sinh ý chúng ta kẻ phá trận dong binh đoàn liên tiếp đây là ta danh giới cuối cùng dễ g ạ xem ở phụ thân ngươi phân thượng ngươi cũng biết phương nam có rất nhiều tờ đơn đang chờ chúng ta ta thể đây tuyệt đối là ta lớn nhất thành ý nếu như ngươi lại có kẻ mặc cả ta lập tức rời đi hắn nói chuyện ngữ khí rất mềm mại nhưng trên mặt lại hiện ra một cỗ kinh nghiệm xa trường tên r ả hoạt mới có thể có vẻ giữ tọn dễ gà như n h ữ mày ngay tại mặt thẹ ba người đang suy nghĩ nên như thế nào tiếp tục trả ra thời điểm c h ợ t có một trận ngắn n g i tiếng địch từ trên đường cái bay vào tới tiếng địch kia chợt nhanh chợt chậm chợt cao chợt thấp để người nghe về sau rất dễ dàng liền dâng lên một cỗ bực bội cảm xúc ai mẹ hắn tại thổi địch dưới mắt tranh chấp đàm phán thời khắc mấu chốt đồ n ổ vạn bị tiếng địch ảnh hưởng tựa hồ trở nên có chút phập phồng không yên mặt thẹ nghe tiếng lại là trong lòng hơi động hắn thấy dễ gà hai người cũng là một mặt bờ mực liền chủ động mở miệng nói đồ nộ vạn tiên sinh cồn thạch trấn là cái khai sáng địa phương tư dân thích n h ạ cái này không gì đáng trách ta đồ n ổ vạn móc móc lỗ thay không vui dễ c ậ t nói khó nghe như vậy tiếng địch còn không bằng ta đoàn bên trong một tháng báo thổi đến e m h a i người thổi địch chắc hẳn cũng là ngũ âm không được đầy đủ g i a hỏa đây chính là cồn thạch chấn cư dân âm nhạc mức độ vừa dứt lời cửa ra vào đông nhiên t r u y ề n đến một trận thanh âm hoảng sợ không tốt rồi lao đại hạ l ý đi theo một cái lộ ra lông ngực nam nhân chạy á còn có các minh đệ đồ n ổ vạn thần kinh đã vô cùng căng cứng tiếng cảnh báo thứ nhất hắn phản xạ có điều kiện lao ra lão đại ta ta ta cũng muốn cùng hắn chạy tên k i a đưa tin thám báo nói cũng là miệng nghiêng một cái đầu lưỡi phun r a con mắt t r ắ n g rã tiếp lấy hắn cùng trọng giáp chiến sĩ cùng voi ma mút cùng một chỗ tỉnh tỉnh mê mê hướng lấy bên ngoài trấn đi đến đồ n ổ van gầm thét một tiếng là ai đang tắc mái nhưng mà một giây sau ánh mắt của hắn lại cũng bắt đầu t r ắ n g bệnh khiến người bực bội tiếng địch đột nhiên biến thành cực kỳ ma tính tiếng cười m a âm vào não về sau một cố cường đại trước nay chưa từng có lực lượng cũng bắt đầu đi theo sâm lấn đầu góc của hắn trong lúc mơ mơ màng màng độ nổi hạn một hơi đi ra ngoài vài chục bước thời khắc mấu chốt tên này lao linh đánh thuê rốt cục vẫn là bằng vào cường đại ý chí thoát lima âm không chế ba hắn một bàn tay quất vào trên mặt của mình lúc này mới triệt để tỉnh táo lại đồ n ổ vạn hoảng sợ ngắm nhìn một phía phát hiện trên đường cái người đến người đi cồn thạch chân cục diện chính hướng về phía mình chỉ trỏ bọn họ nhìn qua căn bản liền không có nhận tiếng địch ảnh hưởng lần này hắn triệt để minh bạch hắn nhón chân lên nhìn qua từ từ đi xa tọa kỵ cùng các bộ h ạ lờ mờ ở giữa hắn tại voi ma mút hạ l ụ trên lưng nhìn thấy một cái ngược lại cưỡi bóng người người kêu một cái tay thổi cây sáo một cái tay khác còn có rảnh rỗi cùng hắn cách không mấy gọi này một cái trước mắt rõ ràng là đại hạ trời giữa trưa đồ n ổ vạn cả người lại như bị r ộ i một thùng nước đá giống như lạnh lẽo hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đồng d ạ n g có chút mê hoặc dễ g ạ đủ dễ g ạ để hắn dừng tay đi g i a gốc thành dao tiếng địch ghé mở b ặ t mà d ừ n g dễ g ạ mặt lộ vẻ vui mừng vừa định nói tốt lúc một cái thanh âm sâu kín xa xa từ voi ma mút trên lưng chuyển đến không cân nhắc đánh cái gây đôi sao ta còn thật thích đầu này voi cái nàng để ta nhớ tới lúc tuổi còn trẻ một cái người yêu đ ư n g hiệu lầm Ta k h ô ngoài cùng v i cái nói đương, qua yêu m chính h nữ là ả kia voi cái. Nói qua yêu đương, mà chính là nữ kia cũng có như thế một t đầu ra ở lại, mặt thẻ, ngươi thích đầu này voi mặt m thẻ, thích này đầu mút mặt mắt sao. sắc Đồ nổ vản nháy mắt trắng bệnh. Cuối cùng, Cuối kẻ pha trận r o n g binh đoàn tất còn ả đều điệu vui vẻ i g h cự ổ tuyệt dễ gạ hảo tâm đưa ra các loại trợ cấp chỉ cần cho trụ sở là được cụ thể đàm phán nội dung tự nhiên là từ rèn bọn người phụ trách hiệp thương mặt t h ẻ sớm địa dẫn ở tại đàm phán cư công chí vĩ cùng bạn bè trở lại rừng s ố i bên trong ban đêm h ã n tại rừng cây đất t r ố n g bên trong tổ chức một trận ngày mùa hè đồ nướng vì đáp ứng lời mời mà đến các đồng bạn đón tiếp cân nhắc đến lu mi ở g i ờ cùng cờ dệt sức ăn mặt t h ẻ lần này dốc hết v ộ t liếng từ sát vách nông trường mua hai con dê một con trâu một con heo để khoản đại khác h nhân sự thật chứng minh hai vị này đại sư cấp khổ lực là thật rất có thể ăn mặt thẹ mua nguyên liệu nấu ăn suýt nữa bị bọn họ ăn sạch chỉ để lại một chút phế liệu mà tại dùng bữa ăn quá trình bên trong còn phát sinh một việc nhỏ xen giữa có lẽ là đồ nướng hương khí bay lên đám mây vân tinh linh hẹ mỹ l ì ả lại cũng hứng thú bừng bừng địa đến chỗ này bên trên ăn trực mặt thẹ tự nhiên là biểu thị ho a nên g n đến tận đây chứ hễ l ì bên ngoài còn lại năm người đều có đáp lại đối với mặt thẹ đến nói là một kiện rất đáng được k ê u ngạo sự t ì n h bất luận là ra ngoài loại nguyên nhân nào có thể đem như thế một nhóm người triệu tập cùng một chỗ bản thân liền đại biểu rất nhiều thứ mượn cơ hội này mặt thẹ dự định đem đầu đôi sự tỉnh cùng tiếp xuống khả năng gặp phải tình huống cùng mọi người chia sẻ một chút từ sau lúc đó hắn còn muốn dần dần hướng bọn họ trình bày mạo hiểm phân tích lợi hại dù sao chiến tranh xưa nay không là đùa dẫn sự tình cho dù mặt thẹ có thể cam đoan vô luận hội chiến thắng thua bọn họ đại khái dẫn đầu đều có thể từ trên chiến trường toàn thân trở ra nhưng cụ thể mạo hiểm vẫn là muốn sớm cáo chi cuối cùng quyền lựa chọn còn tại chính bọn hắn trên tay mà l i ê n tại mặt thẹ muốn mở miệng giảng giải thời điểm đang xem say sưa ngon lành mà nhìn xem tiểu hoàng sách lộ duy hà nạ bỗng nhiên đứng lên có người ngoài những người còn lại cũng có phản ứng mặt thẹ tự nhiên cũng cảm ứng được dưới ánh trăng phương bắc đất hoang bên trên rất đột ngột xuất hiện một nữ nhân thân ảnh nàng hướng phía rừng sồi phương hướng chậm rãi mà tới ngồi đi một bước nàng tựa hồ cũng tại bốn phía nhìn về tương lai khi mặt thẹ xuất hiện ở trước mặt nàng lúc nàng cặp tia ánh mắt sáng ngời tản m á t ra một tia thiên nhiên mị ý cứ việc mang theo thật d à y màu đen nhánh mạng che mặt mặt thẹ cũng có thể cảm thấy được dưới khăn che mặt kinh tâm động phách xinh đẹp đó là một loại vô cùng sống động cường đại mị lực lại cùng những thuật sĩ mị lực khác biệt có điểm giống thần minh lực hấp dẫn mặt thẹ trong lòng âm thầm cảnh giác cho khán chỉnh chóng hỏi nữ sĩ ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây rất xin、lỗi. nhưng đây là tư nhân l ã n h đ ị a n ữ tử trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc rất đẹp trai tiểu h ò a tử dễ g ạ đem khối này đ ị a tặng cho ngươi ha ha vậy ta lập tức đi ngay nói nàng liền hướng phía cồn thạch trấn phương hướng đi đến mặt thẹ truy một bước hỏi nữ sĩ ngươi tên là gì nữ nhân cũng không quay đầu lại nói mấy hộ in đạt chớ khẩn trương ta không phải đến làm chuyện xấu ta chỉ là đến xem nữ nhi của ta thoại âm rơi xuống thân ảnh của nàng nháy mắt biến mất trong đêm tối mặt thẹn nao nao trong chốc lát hắn rốt cục ý thức được mười in đạt cái tên này ý vị như thế nào Nàng là xì mụn mụn. chương ũ n g t ế Dễ gạ vợ t r ớ c h i hai trăm linh hai trước khi chiến đấu chuẩn bị cân đối c h i thủ n i n h đã xuất hiện chỉ sợ cùng xì t r ư ở n g thành lễ có quan hệ nữ nhân này khí chất không hề tầm thường cho người ta một loại cao cao tại thượng không thể xâm phạm cảm giác mặt t h ẻ đoán không r a thực lực của nàng thế là quay đầu nhìn về phía l ô giải nạ l ô giải nạ h i ế p híp mắt n g ũ giai rất gần truyền kỳ rất có thể nàng đã có tấn thăng truyền kỳ tất cả điều kiện chỉ là ra ngoài một ít nguyên nhân một mực tại áp chế mình tiến l ê n dai mặt thẹn bật thốt lên lĩnh vực lộ dưỡng i nạ gật đầu nói có khả năng trên người nàng lĩnh vực thành phần rất hô tạp có lẽ đang tiến một bước gia tăng quá trình bên trong mặt thẹn nhìn qua linh đã biến mất phương hướng cảm k h á i nói nàng nhìn qua rất thần bí tới lui vội vàng cơ hội không có để lại vết tích lộ dưỡng i nạ c ư ờ i cười nàng đến thời điểm hoàn toàn chính xác rất k h i n h xảo nhưng đi thời điểm chưa hẳn giống như ngươi nghĩ như vậy trong rong mặt thẹ có chút hoang mang mà nhìn xem hắn hậu giả chỉ vào mặt thẹ sau lưng bao quát chính hắn ở bên trong một đám người nói nàng khả năng bị chúng ta hủ đến mặt thẹ nhìn lại khá lắm lúc trước hắn cũng không có chú ý theo tới cùng bạn bè từng cái đằng đằng sắc khí cơ dịch càng là từ đầu đến cuối đều m u ố n hai tay đặt tại nàng song đào phía trên loại kia một lời không hợp rút đao liền muốn làm khí thế trực tiếp viết lên mặt khó trách lính đã không cùng chính mình nói mấy câu liền đ ộ i vàng đi mặt thẹ tụ tập chi này đổ long tiểu phân đội có được c h ấ n n h i ế p truyền kỳ thực lực nàng một cái chuẩn truyền kỳ tự nhiên không dám ở là địch hay bạn chưa minh sắc tình h u ố n dưới nhiều hơn lưu lại lại có lẽ là nàng cảm thấy tâm hỏng mặt thẻ thậm chí hoài nghi trên vùng đất này có nàng cùng dễ gà một chút đi qua không phải vậy nàng gặp được mình cũng sẽ không nói những lời kia ngoài y muốn tao nộ dễ gà vợ trước với mặt thẻ đến nói chỉ là một việc nhỏ xen giữa hắn sẽ tìm cơ hội thông chi dễ gà nhưng không phải đêm nay mang theo mọi người trở về đồ nướng hiện trường sau mặt thẻ bắt đầu nói rõ với mọi người sau đó phải làm sự tình tin tưởng mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu biết ta đem mọi người tụ tập cùng một chỗ mục đích chỉ có một cái đó chính là đồ long h á t long nộ gà là chúng ta chuyến này mục tiêu duy nhất hắn là một đầu không rõ lai lịch đắt long trước mắt đã trưởng k h ố n g sát vách cao diệp lĩnh hư hư thực thực cùng cổn thạch chân phương nam hồng lòng cụ xù lật có chỗ cấu kết cho nên cổn thạch chân trước mắt gặp phải áp lực phi thường lớn làm cổn thạch chân một viên ta yêu quý mảnh đất này cũng cùng nơi đây linh chủ dễ gạ tiên sinh quan hệ tốt đẹp tiếp xuống cổn thạch chân cùng cao diệp lĩnh ở giữa tất nhiên sẽ buộc phát một trận á c chiên mà ta cũng đem tham dự trận chiến tranh này cũng thể phải đem bộ kia hắc long chém giết đương nhiên tại mời chư vị gia nhập đội ngũ của ta cùng nhau chém giết hắc long trước đó ta nhất định phải hướng các ngươi trình bày nguy hiểm trong đó nói đến đây mặt thẹ hít một hơi sắc mặt phi thường nghiêm túc nói, nếu như cùng ta cùng nhau gia nhập trận này át chiến các ngươi có thể sẽ đứng trước ba cái phương diện mạo hiểm cái thứ nhất mạo hiểm đến từ hắc long bản thân cứ việc hắc long mà ồn ổ gà nhìn qua chỉ là một đầu thanh niên như long nhưng hắn hình thể vượt mức quy định p h á t dục cùng trưởng thành long không kém bao nhiêu thực lực của hắn cũng muốn so phổ thông hắc long mạnh rất nhiều trên người hắn hư hư thực thực còn có một số cao cấp hơn tồn tại c h ú c phúc những này c h ú c phúc vì hắn cung cấp bao quát tẩn nấp cùng bỏ chạy đặc thù năng lực đối với cái này ta đã chế tác tốt tương đương kỹ càng kế hoạch nhưng mọi thứ luôn có ngoài ý mới dù sao đối kháng cự long bản thân liền là một kiện mạo hiểm không thắp sự tỉnh cái thứ hai mạo hiểm đến từ chiến trường từ trên lý luận đến nói tiểu đội của ta tại cồn thạch c h â n quan phương bộ đội bên trong thuộc về đặc biệt hành động bộ đội chúng ta có thể thoát ly đại bộ đội hành động cũng nắm giữ khá cao tự do quyền tự chủ trên chiến trường không rõ tổn thương đại khái dẫn đầu là công kích không đến chúng ta nhưng đồng dạng, chiến tranh tràn ngập sự không chắc chắn vạn nhất địch quân chuẩn bị một chút chúng ta trước đây không nghĩ tới thủ đoạn chư vị cũng có khả năng tiếp nhận đến từ chính diện chiến trường phạm vi tổn thương bàn phá đao thương không có mắt mặc dù mọi người đều là hảo thủ ta cũng nhất định sẽ dốc hết toàn lực cam đoan mọi người chu toàn có thể mạo hiểm vẫn phải có hy vọng mọi người cẩn thận chấm trước cái thứ ba mạo hiểm xuất hiện khả năng thấp hơn đó chính là khả năng chúng ta thành công xử lý hạ long nhưng chính diện chiến trường đại bại thua thiệt đến lúc đó chúng ta không thể không đứng trước đến từ chính diện áp lực của chiến trường bởi vì cổn thạch c h ấ n cùng cao diệp lĩnh ở giữa buộc phát đại khái dẫn đầu là s o n g phương chỉ có thể tồn tại một chinh phục chiến tuy nhiên tại liên minh phát xuống quy tắc bên trong chinh phục chiến nhất định phải phục tùng ba trận chiến hai tháng hội chiến quy tắc nhưng thứ nhất trận hội chiến cực kỳ trọng yếu lấy hai cái này lãnh địa tình huống đến xem chỉ cần thứ nhất trận vua đằng sau đại khái dẫn đầu là phát triển mạnh mẽ cho nên song phương ai cũng thua không nổi đương nhiên cao diệp lính binh sĩ phần lớn đều là bị hắc long lính chủ chỗ lôi cuốn cụ thể lớn bao nhiêu chiến đấu lực cùng sĩ khi cần đánh lên một cái to lớn dấu chấm hỏi mà cổn thạch chân bên này khác biệt ta có thể hướng mọi người cam đoan c h ỉ ít tham gia chiến tranh tất cả mọi người tâm là đủ nói một hơi những thứ này mặt thẹ ra hiệu mọi người cẩn thận suy nghĩ chính hắn thì là từ bên cạnh giá thịt nướng từ bên trên cẩm lên một chuỗi cây nấm nhâm nhi thưởng thức nhóm này cây nấm đều là cây nấm phòng mới nhất n ọ c da phẩm chất tương đương mềm ngọt phối hợp mặt h ẹ tự tay nước ẩy tuy nhiên không chờ hắn một mình hưởng dụng quá lâu vân tinh linh em y lì hạ cái thứ nhất đứng ra ta là chức nghiệp quân nhân hoàn toàn minh bạch chiến tranh mạo hiểm chỗ nhưng ta thụ bổ bộ nữ sĩ h ủy thác mà đến chắc chắn thay thế nàng tham gia trận chiến tranh này người có thể yên tâm ta có đầy đủ chiến tranh kỹ năng cùng cao minh chạy trốn kinh nghiệm thật muốn đến toàn quân bị diệt tình huống ta sẽ rất tốt bảo vệ mình cho nên ta tham gia thuận tiện có thể cho ta một chuỗi cây năm sao không muốn cây tạ ơn mặt thẹ mỉm cười đưa một chuỗi đi qua ngay sau đó thú nhân nữ kiếm thánh cờ dịch cũng đứng lên ánh mắt của nàng sáng lợi thái độ chân thành nếu như không phải ngươi ta rất có thể đã chết tại thần nghiệt nhìn chăm chú phía dưới với ta mà nói chiến tranh không có chút nào sợ hãi ta sẽ huyết chiến đến cùng nhưng liền trước mắt xem ra ta cảm thấy sẽ không phát sinh tình huống dù sao đại gia hóa nhìn xem giống như đều rất mạnh nói nàng nhìn chung quanh bốn phía một vòng sau đó hào phóng nhìn về phía mặt h ẹ cho ta đến hai chỗ t h ị t b ò mặt h ẹ tay mắt lanh lẹ đưa lên sa m ă n thạ đi theo tỏ thái độ cơ dịch nói chính là ta muốn nói lần trước thăm dò chủng tổ thực tế quá mức k h ô n hiểm ta thậm chí đều không nhớ do phát sinh cái gì vẫn là cơ dịch thời điểm nói với ta ta thiếu ngươi một cái rất lớn n h â n t ì n h còn có cây gỗ sổi lĩnh vực cộng minh tham gia trận chiến tranh này thậm chí đều khó mà chạy tiêu ừ n không cần cho ta đưa ta tự mình tới cẩm nói xong nàng chủ động chạy tới hỗ trợ sâu nướng tiếp theo là lu mi ơ thờ làm tương lai vũ lâm tri vương cái gì cũng không nói chỉ là tiến tới cho mặt thẹ đến cái ôm h á n tại mặt thẹ bên thai nói tại bộ lạc của ta thiếu tiền nhất thời điểm là ngươi cho ta một số tiền lớn ta biết ngươi có thể sẽ nói kia là ta nên được dù vậy cũng rất khó được thế giới bên ngoài luôn luôn đối với chúng ta bộ tộc tràn đầy dạng này như thế thành kiến ta có rất nhiều tiền bối muốn rời khỏi giường cây nhưng bước ra đi một bước kia thực tế quá gian nan thật m ắ c thẹ n g ư ơ i giúp ta chiếu cố giật lớn ta biết trước ngươi viết thư cho ta là muốn tiếp tục giúp ta một chút nhưng ta thực tế không có ý tứ tiếp tục làm phiền ngươi lần này nếu như có thể giúp bên trên ngươi ta sẽ phi thường cao hứng Chỉ nhớ vô luận ngươi cùng người nào phát sinh chiến tranh ta mãi mãi cũng đứng tại ngươi bên này hắn ngữ tốc thật nhanh có chút còn kèm theo một chút chiếm q u a tộc từ đơn mặt thẹ cũng chỉ có thể nghe cái đại khá ý tứ nhưng hắn chú ý tới lù mị ở giờ hơi đỏ lên gương mặt l i ê n biết giá hỏa này cũng là không am hiểu biểu đạt tình cảm người thế là hắn vỗ vỗ lù mì ở t i ờ phía sau lưng nhẹ nhàng nói một tiếng tạ ơn lù mì ở t i ờ c ờ i hắc hắc khẩn trương lúng túng cảm xúc làm dịu không í t cũng chạy tới muốn sâu nướng ăn sau cùng chỉ còn lại lộ dọa na khi mặt thẹ ánh mắt cùng hắn đối đầu thời điểm hậu giả một mặt nhẹ nhàng thoải mái vung lòng chút ta lúc còn trẻ đã từng đi tìm một cái chứ danh tiên đoán pháp sư coi số mạng hắn nói thế giới hủy diệt ta cũng sẽ không chết cho nên chỉ là một trận chiến tranh căn bản không dọa được ta mặt thẹ tò mò hỏi vị tiêu tiên đoán pháp sư hiện tại thế nào l ô dư ái nạ từ bên hông lấy ra viên kiêm màu xanh biếc xào ngắn vừa cười vừa nói tại cho ta cổ xong mệnh ngày thứ hai hắn liền bị một cỗ mất k h ô n g c h ê xe ngựa đục chết mặt thẻ im lặng im lặng c h ắ t hắn lại hỏi trước ngươi luôn nói c ổ n thạch c h ấ n hoặc là cao diệp lĩnh phụ cận sẽ có đại sự kiện phát sinh nay hắc long đánh lén xem như đại sự kiện sao l ô dư ái nạ lắc đầu không tính mặt thẻ sắc mặt siết chặt cho nên đằng sau còn có thể sẽ phát sinh nghiêm trọng hơn sự kiện lộ dư ái nạ nói nghiêm túc thẳng thắn nói ta không biết người ngâm thơ dòng chỉ có thể bắt được một chút dấu vết để lại tại tiên đoán phương diện năng lực kém xa tít tắp chân chính tiên đoán pháp sư. có thể cho dù là cường đại nhất tiên đoán pháp sư cũng vô pháp kết luận tương lai hướng đi ta chỉ có thể nói cho ngươi ta bắt được một chút khác thường dấu hiệu cồn thạch trấn vẫn là toàn bộ phương nam có khả năng bộc phát lớn tin tức sát xuất cao nhất địa phương cao diệp linh thứ hai về phần những chuyện này đến cùng sẽ lấy cái dạng gì hình thức vào giờ nào bộc phát ta cũng chỉ có thể có một cái rất mơ hồ cảm giác loại cảm giác này cũng không chuẩn xác nói cho cùng chúng ta đều là bị vận mệnh chiều cường vớt hướng về phía trước p h à m nhân tuy nhiên ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy đại sự kiện bộc phát cũng không đại biểu nhất định là t h i hoạ bình thường cũng có thể mang đến tương đương kỳ ngộ tại phương nam hiện hữu cách cục phía dưới cổn thạch chân tương đối mà nói đã là tình trạng tốt nhất lãnh địa húng chỉ còn c ó ta ở đây nơi này nói hắn cho mặt thẹn một cái yên tâm ánh mắt sau đó đem cây sáo khoác lên bên ngôi bắt đầu thổi một khúc vui sướng âm nhạc nương theo lấy lộ di gài na tiếng địch toàn bộ rừng cây tựa hồ cũng v i ê n nào đứng lên l ũ mi ở giờ dẫn đầu hạ tràn g vặt vẹo dáng người cơ dịch cùng xa mắn thạ cũng không kém bao nhiêu chỉ có vân tinh linh、e、mỹ lia thận trọng đứng ở một bên tò mò nhìn mọi người nhảy múa mặt thẹ ở bên cạnh nhìn một hồi vừa định đi vào đến một chút náo nhịt ai ng ngay lúc này một đầu cương thi theo thông đạo phía dưới thang đá bỏ lên tại đầu này cương thi phía sau là hắn m ê n h mông nhiều đồng tộc cùng càng nhiều khâu lâu bọn họ đi theo lộ dư ái nạ tiếng âm nhạc vặn vẹo đại khố nhẹ nhàng n g ả y múa trong n g á y mắt đó phản p h ấ t cây gỗ sồi nhóm đều sống tới có đi theo vặn vẹo dáng người có t h ì là đ ố i kẻ bất tử nhóm dáng múa chỉ trọ mặt thẻ chạy đến trong mộ viên xem xét khá lắm lộ dư ái nạ tiếng địch truyền khắp toàn bộ không gian dưới đất tựa hồ tất cả sinh vật cùng bất tử giả đều bị này cố tâm tình vui sướng lây nhiễm số liệu cột bên trên nhắc nhở đồng bạn của người lộ dư ái nạ thổi tr tất cả lắng nghe âm nhạc đơn vị sĩ khí một ý chí kiểm định biên độ lớn tăng lên màu hồng phấn may mắn một rất nhanh d ừ n g sôi bên trong phi mã địa động bên trong huyệt hảo dòng nước cái khác t ù n g kê d ừ n g sôi tất cả sinh vật cũng đi theo sinh động người sống cùng bất tử giả tại dưới ánh trăng tại liên khúc ở giữa đúng là bỏ đi ngày xưa thành kiến cùng xung đột hài h ò a địa cùng một chỗ nhảy múa mặt t h ẻ có thể cảm giác được tất cả mọi người này phát ra từ sâu trong linh hồn q h á i lạc chứ khổ lực chỉ mẫu diệu thác hướng hắn phản là nói tại tuyệt vời như vậy âm nhạc hạ khổ lực cương thi đều không hào hào làm việc bên ngoài còn lại đơn vị đều rất vui vẻ liên liên thủ công tác phường bên trong phóng hỏa giả nhóm khi làm việc đều càng có lực hơn thế là mặt thẹ cũng n g n g lòng thể s á t tinh thần cùng mọi người cùng một chỗ đắm chìm trong mỹ diệu âm nhạc trong hải dương ngắn ngủi sung sướng qua đi khẩn trương chuẩn bị chiến đấu công việc vẫn còn tiếp tục ngày 26 tháng 7, dễ gà đại biểu cổn thạch chấn c h i n h thức hướng thất thánh liên minh đưa ra hội chiến thỉnh cầu mục tiêu là cao diệp lĩnh mô thức chiến tranh thì là chinh phục chiến chinh phục chiến trên lý luận là ba trận chiến hai tháng nhưng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ trận đội chiến hai tháng cơ bản có thể thắng được tất cả theo rèn tiền phục tại cao diệp linh thám báo tr h á c l o n g linh chủ đang phái người từng nhà địa siêu tập chiến tranh dùng đạo cụ bao quát quân dụng vũ khí các loại dầu trơn vật liệu gỗ cùng đồ sát cao diệp linh cơ hồ là một cái thuần túy nông nghiệp lãnh địa cổn thạch trấn miễn cưỡng còn có một số công nghiệp dệt mà cao diệp linh trừ sản xuất lương thực cùng đông bên ngoài cũng chỉ còn lại có đất đai màu mỡ tư nguyên cùng cao sơn đập chứa nước tin tức này cực đại cổ vũ cổn thạch chân nội bộ sĩ khí bởi vì dễ gã bên này tại chuẩn bị chiến đấu thời điểm đều không thế nào cần hướng dân gian thu thập vật tư trên thị trường thực tế mua không được hắn mới có thể thông qua tòa thị chính hướng các cư dân tuyên bố thu thập danh sách danh sách bên trên đồ vật cũng là dựa theo giá thị trường thành giao bởi vậy cổn thạch trấn trên tổng thể chuẩn bị chiến đấu tình huống coi như lạc quan mặt thẻ không tham dự chính diện chiến trường quyết đấu cũng không có nhúng tay đại bộ đội chuẩn bị chiến đấu tình huống hắn chủ yếu phụ trách cung cấp pháp thuật chỉ viện xuất linh đồ long tiểu đội tiến hành đặc biệt làm việc hoạt động tuy nhiên vì phối hợp dễ gà mới thành lập một chỉ phóng hỏa tiểu đội mặt thẻ hướng hắn cung cấp đại lượng dược lưu nhược â y bình thiêu đốt cùng cao độ tỉnh khiết lưu hình mỏ trong đó phóng hỏa đạo cụ rất nhiều đều là tồn kho mặt thẻ là dùng thấp hơn giá thị trường hai thành giá cả bán buôn cho dễ gà khoản giao dịch này đạt thành về sau. h nói một h t h ví dụ phí tư bản đồ long thương cái này mai quyền chụp song phương bàn bạc kết quả là dễ gạ ra hai mươi lăm vạn kim tệ mặt thệ ra năm vạn tiền mặt lại thêm tỷ gì ở ba mươi vạn vô tước vay cái này mai q u y n chụp quyền sở hữu liền nắm thật chặt tại mặt thệ trong tay đem đối ứng nói cách khác đồ long ích lợi tương đương thành tiền mặt về sau nhất định phải ưu tiên bổ túc mặt thẻ thực tế chi phí bốn mươi vạn về sau mới là dễ gà ích lợi cân nhắc đến đồ long ý nghĩa cơ hồ có thể quyết định chiến cuộc đi hướng dễ gà sảng khoái từ bỏ sáu mươi vạn trở lên vạn nhất ích lợi truy tìm quyền nói cách khác vạn nhất bị rết sạch long có cao hơn giá trị lợi nhuận bộ phận cũng cùng dễ gà không có quan hệ gì đương nhiên hai người đang thảo luận tương quan điều khoản thời điểm đều là ôm tận lực ít thua thiệt tổn hại thái độ đến tiến hành đặc biệt vì phòng ngừa mặt t h ẻ lô vốn dễ gạ còn đưa ra tại chiến thắng về sau mặt t h ẻ cùng hắn đổ lòng tiểu đội sẽ thu hoạch được cao diệp lĩnh tương lai ba mươi năm một mươi năm tiền thuế ích lợi đây là một cái tương đương khả quan sổ tự tại dễ gạ nói ra thời điểm mặt t h ẻ đều giật mình phải biết dễ gạ phải nuôi sống thế nhưng là một chỉ tiếp cận một người quân đội mà mình đổ lòng tiểu đội trước mắt tổng cộng cũng liền không đến m ư ơ i người có thể làm ra dạng này quyết định biện pháp nói do hắn hết sức coi trọng mặt thẹ đám người hành động cũng tiên một b ư ớ c chứng minh dễ gạ được người hoan n ê n không phải là không có lý do trở lên những này cũng không phải là cô lệ phát động một trận chiến tranh nắm đến loại đích phương thực tế quá nhiều cho dù là mặt thẻ cùng dễ gạ ở giữa các loại kinh tế quan hệ cũng nhất định phải dần dần tính toán rõ ràng trong lúc chiến tranh tiến ăn thương vong phụ cấp ngoài định mức phụ cấp cùng ban thưởng cơ chế vũ khí cùng đạo cụ tiêu hao chỗ sinh ra phí dụ các loại lớn kiện khí giới trừ hao mòn phí dụ pha mũi một loại này không đồng nhất mà thuật tóm lại tại cuối tháng bảy dòng giã hơn một tuần lễ bên trong bao quát mặt thẻ ở bên trong các lộ nhân mã ra ra vào và o phủ lãnh chúa đại s ả n h văn phòng đừng nói r n liền ngay cả dễ gạ đều loay hoay nhanh bức khói tuy nhiên đối với cả tháng bảy cuối tháng trước đều đã trải vớt rõ ràng có thể làm đến cao như thế hiệu hành chính hiệu suất trừ dễ gạ cùng rẻn tăng giờ làm việc bên ngoài tiểu mạn đ ỗ n g nhiên cũng ở trong đó đưa đến tác dụng rất lớn gia hỏa này là thuế vụ quan xuất thân khả năng tính toán xuất chúng làm hành chính công việc bên trong tựa hồ cũng một tay hào thủ rất nhiều thời gian chiến tranh kinh tế hợp đồng đều là hắn phụ trách định ra cùng so sánh thân là pháp thuật cố vấn mặt t h ẻ ngược lại là từng bước giảm xuống tiên về đại s ả n h văn phòng t â n suất hắn chủ yếu là tại trong mộ viên bạo binh từ khi đẳng cấp tăng lên đến lv m ộ mươi sáu về sau mặt t h ẻ duy nhất triệu h o á n vật hạn mức cao nhất cũng tăng lên tới bốn trăm tám mươi chỉ nói cách khác hắn nhiều nhất có thể triệu h o á n bốn trăm tám mươi chỉ cương thi cộng thêm bốn trăm tám mươi chỉ khô lâu trong mộ viên bất tử giả số lượng hiển nhiên còn chưa đủ lúc này mặt t h ẻ trước đây từ kim sắc úc giã lục tục nau ngoe vượt qua đến gần ba nghìn bộ thi thể liền phát huy được tác dụng mượn mộ viên đủ loại gia trì ngày khác lấy kế đêm đ i ệ hô hoán nghĩa đ i ệ bên trong người chết nhóm từng đầu cương thi cùng khô lâu lần lượt thành hình trong mộ viên sinh động bất tử giả cơ hồ tăng gấp đôi bọn họ sẽ tại tiếp xuống hội chiến bên trong đưa đến hết sức quan trọng tác dụng mà ở trong quá trình này mặt t h ẻ cũng phát hiện mới triệu hoán cương thi đã triệt để mất đi ngân nguyệt hiệu quả ý vị này n g u y ệ t quang nữ thần l ạ g yên xa lánh lần trước thần nghiệt sự kiện qua đi mặt t h ẻ liền đối với nàng nhiều hơn đ ể phòng hậu giả tựa hồ cũng lời diễn giữa song phương duy nhất người liên lạc cú mèo kéo lạ tới hỗ trợ thúc chủng tử thời điểm đều không thế nào cùng mạn thẹ đáp lời điều này nói rõ nàng chỉ là tới thực hiện nghĩa vụ Đối với nàng dạng tuy tự nhiên trên người xa mắn thạ mặt thệ cũng bén nhạy chú ý tới một điểm dị thường từ khi nàng đến về sau tựa hồ vẫn tạ hết nhìn đông tới nhìn tây trên mặt cũng thường xuyên sẽ xuất hiện thất lạc biểu lộ mặt thệ mới đầu vẫn không rõ nàng tạ i thất lạc cái gì thằng đến nàng bắt đầu hướng mình nói bóng nói gió lên hệ lụy hướng đi lúc mặt thẹ mới ẩn ẩn minh bạch cái gì nhưng nhìn lấy cùng nàng thân mật vô g i a n nữ thú nhân cơ dịch mặt thẹ lại mơ hồ những người này quan hệ đến cùng làm sao chuyện ông cơ dịch còn hỏi thăm hệ lụy hướng đi cũng chính là hệ lụy không biết ra ngoài nguyên nhân gì không có đổi tới không phải vậy mặt thẹ đều thay bọn họ cảm thấy xấu hổi thời gian ngay tại cái này một m ả n h khẩn trương bầu không khí bên trong đ cc lệnh léo hàn khí từ mặt thẹ trên tay phải phát ra Kinh khủng năng phụ l ư ợ một bàn tay gốc thương bạch chi thủ phụ năng lượng cải tạo chết ngay lập tức phán định hút máu phán định hai cánh tay phụ năng lượng cải tạo nhục thân áo giáp khi nhục thân áo giáp kích hoạt lúc ngươi cánh tay đem tràn ngập phụ năng lượng cũng thu hoạch được một mươi tám điểm trời sinh hộ giáp bà tay phải chỉnh thể ngươi thu hoạch được tương đương với mười tám giờ đúng thể lực lượng cục bộ lực lượng ảnh hưởng trái chiều tại phụ năng lượng tràn đầy trạng thái tay phải của ngươi đem rất khó tiến hành tinh tế thao tác như là viết văn tự quần trục sao chép đấu pháp sư trí thủ v v v vòng thứ nhất phụ năng lượng cải tạo tương đương thành công bởi vì hắn tay phải vốn là cố hóa thương bạch trí thủ cho nên rất nhiều ảnh hưởng trái chiều đều có thể không đáng kể bình thường mang ra găng tay là được mà cánh tay nâng lên cung cấp nhục thân áo giáp có thể nói tương đương cường lực nó trực tiếp đem mặt thẹ cánh tay bên thành ý d ồ nạn mười tám điểm trời sinh hộ giáp đều có thể cùng ạ g h i sợ kỳ sơn chỉ thuẫn hai hình thái đánh đồng đối với một pháp sư đến nói càng làng lịch thiên thuộc tính trên lý luận chỉ cần tay hắn nhanh đầy đủ nhanh tay không phát m ũ i tên dễ dàng tuy nhiên đến trước mắt giai đoạn này mặt t h ẻ n ế m thử còn chưa kết thúc hắn thừa dịp trong tay phải phụ năng lượng còn chưa rút đi chậm rãi khỏi động cây gỗ sồi lĩnh vực sau một khắc một cỗ to lớn sinh mệnh năng lượng kìm lòng không nổi cấm điệu từ lĩnh vực bên trong trào ra hướng phía mặt thẹ tay phải hung hăng dóc vào cảnh cáo tay phải của ngư nhận tổ thương phải chăng thông qua cây gỗ sồi lĩnh vực tiến hành trị liệu mặt thẹ trầm ngâm một lự nhận cổ vũ sinh mệnh năng lượng bay thẳng mặt thẻ bàn tay trước đây rút vào phụ năng lượng chỉ là thoáng một chút chống c ự liền nhanh chóng rút về cuối cùng trừ cánh tay phải trung tâm một cái màu đen đ ố m nhỏ bên ngoài địa phương còn lại đều bị sinh mệnh năng lượng sở c h i ế m cứ mặt thẻ run run tay phải phát hiện nó đã khôi phục như lúc ban đầu liên đối lấy thương bạch chỉ thủ hiệu quả đều bị tất đoạt cảnh cáo tay phải của ngư i nhận sinh mệnh lĩnh vực trị liệu mất đi phụ năng lượng đặc tính phải t r ă n g khởi động bất tử giả lĩnh vực tiến hành chữa trị mặt thẻ ngâm lại cuối cùng quyết định lớn mật nếm thử hãn đầu tiên là mở ra cân đối lĩnh vực xác định chuyên chú còn đủ sau đó mới mở ra bất tử giả lĩnh vực trong lúc đó phụ năng lượng bắt đầu phản công mặt hệ chỉ thấy tay phải của mình lúc cho lúc lục song phương tiến hành một vòng lại một vòng kịch liệt đánh c ự c thời điểm nghiêm trọng nhất mặt hệ mu bàn tay đen như than lòng bàn tay lục chảy mỡ toàn bộ bàn tay nhìn qua phân biệt rõ ràng cũng may cân đối lĩnh vực cuối cùng vẫn là phát huy hiệu quả tại cân đối lĩnh vực phối hợp phía dưới sinh mệnh năng lượng cùng phụ năng lượng sơ bộ đạt thành giao thế tiếp quản tay phải h i ệ nghị sau m ư ơ i phút mặt hệ tay khôi phục thành bình thường màu ra mà mu bàn tay của hắn phía trên t h nhắc linh lĩnh lẫn lâm liệu hiện cái cái phải sổi, giả, đối. thời thành cân nhau hành. thành thống nhất. Số liệu cột bên trên. n chế h xuất dấu bất một từ tạo tử Đặt cột vực Cây ba Ba đồ. gỗ Số nhỏ n g ư ơ i sơ bộ phối hợp sinh mệnh năng lượng cùng v ụ năng lượng xung đột n g ư ơ i thu hoạch được hoàn toàn mới cân đối chỉ thủ cân đối chỉ thủ bao hàm hai loại hình thái một thương bạch chỉ thủ khi ngươi tại sử dụng thương bạch chỉ thủ lúc ngươi đem tiêu hao phụ năng lượng đối ngoại phóng thích chết ngay lập tức hiệu quả cùng hút máu hiệu quả tại trong lúc này các loại tỷ lệ chuyển hóa nhất định sinh mệnh năng lượng hai trị liệu chi thủ khi ngươi tại sử dụng trị liệu chi thủ lúc n g ư ơ i đem tiêu hao sinh mệnh năng lượng tiếp tục tính địa đối ngoại chuyển vận hiệu quả trị liệu tại trong lúc này các loại tỷ lệ chuyển hóa nhất định phụ năng lượng người cân đối yếu tố hai mươi n g ư ơ i thu hoạch được một điểm thực tế điểm số truyền kỳ chi đạo cảnh cáo bởi vì quyết thiếu lĩnh vực chi khế nguyên nhân trước mắt cân đối chi thủ thăng bằng hiệu quả khó mà thời gian dài gắn bó m ờ i tại ba trăm sáu mươi ngày bên trong hoàn thành lĩnh vực chi khế viết thành mặt hệ thần kỳ nhìn xem tay phải của mình giờ phút này h ã n có thể cảm nhận được cùng một con trên tay bám vào cường đại phụ năng lượng cùng sinh mệnh năng lượng nguyên bản tràn ngập xung đột cả hai hoàn mỹ kết hợp với nhau chỉ cần mặt t h ẻ một cái tâm ý hắn liền có thể tự do địa tại thương mại chỉ thủ cùng trị liệu chỉ thủ ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi mà nếu như hắn lựa chọn áp chế lĩnh vực lực lượng b a y biện ra đến thì là trạng thái bình thường cân đối chỉ thủ cân đối chỉ thủ không có gì đặc tính cũng là lực lượng so dưới tình huống bình thường phải lớn một chút trừ cái đó ra mặt t h ẻ chú ý tới cân đối chỉ thủ khuyết điểm cũng là dễ dàng một mực đổ mồ hôi bốc lên dầu điểm ấy vấn đề không lớn chuẩn bị thêm mấy khối khắn tay liền tốt ba trăm sáu mươi ngày hẳn là đủ ta tìm tới có thể gánh chịu lĩnh vực chi khế tài liệu a đến lúc đó tuần tự hoàn thành tay phải cùng nghi thức trận phối hợp c h u y ê n kỳ của ta chi đạo liền có thể đi lên phía trước một mảng lớn mặt h ệ hài lòng nghĩ đến lúc này vẹ ghi bỗng nhiên đi tới nàng rất không vui lòng nói mặt h ệ n g ư ơ i gần nhất đánh nhau đều không gọi bên trên ta có phải là cảm thấy lực chiến đấu của ta kéo ngươi chân sau ta phải làm cho ngươi minh bạch ta mới là thủ hạ ngươi số một biết đánh nhau nhất một cái kia cuộc hội chiến này làm ơn tất yếu để ta tham gia mặt h ệ từ trên xuống dưới đánh giá nàng đột nhiên hỏi thăng cấp vẹ ghi cao hứng bừng bừng đ i ệ nói Ở, ngay tại hắc long tập kích cổn thạch trấn này đó tuy a đột tăng tới t nhiên liền tăng lên tới cấp 17. Tuy nhiên k h ô n gặp b i nàng h n hào ư n cũng g giờ bây ta l ngũ dai đại. hứng cao mặt thẹ cũng không tốt đảo cách nàng yên tâm lần này hội chiến ta nhất định sẽ mang lên ngươi hơn nữa còn sẽ có rất gian khổ nhiệm vụ giao cho ngươi vẽ ghi nhất thời mừng rỡ thật sao vậy ta muốn chặt mười cái mặt t h ẻ t r h ộ t dạ đi theo cười cười cho đại bộ đội nấu cơm hẳn là cũng toán gian khổ nhiệm vụ a hắn kỳ thật đánh đáy lòng địa không hy vọng bên cạnh mình bất cứ người nào xuất hiện trên chiến trường nếu như có thể hòa bình mới là mặt t h ẻ lớn nhất tâm nguyện đáng tiếp tại thông hướng hòa bình trên đường nhất định là tràn ngập long đong hôm sau ban đêm cổn thạch chân quan phương dịch quán ngoại nhân người tới hướng ngựa xe như nước hôm nay là xỉ sinh nhật cũng là nàng cử hành lễ thành nhân thời điểm mặt t h ẹ sớm đi vào dịch quán trong hội trường ánh mắt tại tới chơi tân khách bên trong qua lại cắn quét không bao lâu Tại nhưng khi ta r liên tục cường điệu đây là tình báo của ngươi về sau thái độ của hắn phát sinh một trăm tám mươi độ chuyển biến lớn dễ gà đoan chừng rất nhanh ý thức được lĩnh đạo là hướng về phía xì、sì、sinh nhật đến sau đó hắn trở nên có chút tâm thần có chút không tập trung nhưng trên tổng thể hắn so ta trong dự đoán phải bình tĩnh hơn nhiều kỳ thật theo ta mấy năm nay quan sát liên quan tới linh đ ạ i bản thân dễ gạ đã sớm bông xuống nội tâm của hắn chỗ sâu càng nhiều chỉ là một loại chấp nghiệm mà thôi loại này chấp nghiệm tại thời gian trước bị chuyển rời đến t ử linh pháp sư trên thân khiến hắn điên cuồng rèn luyện một loại chuyên môn khắc chế t ử linh pháp sư năng lực về sau loại này chấp nghiệm cũng liền biến thành quen thuộc mãi cho đến sau khi người xuất hiện dễ gạ cái này chấp n i ệ m bản thân đã giảm đi rất nhiều mà khi hắn liên tục hướng ta xác nhận l ì n h đ ạ i thật xuất hiện tại cổn thạch c h ấ n t h ổ địa bên trên về sau cả người hắn nhìn qua còn rất thoải mái mặt thẹn lộ ra vẻ ngờ vực ngươi xác định là thoải mái mà không phải cam chịu tiểu mặt đ ỗ n g nhiên thẳng h ắ n g một cái ta hẳn là sẽ không nhìn lầm dễ gã nhưng thật ra là một cái rất người c ò i mỏ hắn thiên tính lạc quan hài hước k hôi hài rất am hiểu tự mình an ủi cùng quên chuyện này nói trắng ra cũng chính là như thế dù sao ta là không tin giống hắn loại tính cách này người lại bởi vậy mà sinh ra tấm bệnh tối đa cũng, cũng là một cái một nhỏ mà thôi đi qua liền đi qua mặt h ẹ như có điều suy nghĩ g đầu tiểu m ặ c đ ỗ n g nhiên nhìn qua lui tới tân khách trên mặt hiện ra nhớ lại chi sắc kỳ thật chúng ta những bọn tiểu bối này cùng lính đã quan hệ còn rất tốt khi nàng vẫn là cứu mụ thời điểm vẫn luôn rất chiếu cố chúng ta lúc ấy ta đại khái ba tuổi vẫn là bốn tuổi bờ g i á t đã bảy tám tuổi nàng thường xuyên mang theo ta cùng bờ g i á t đi lớn thành thị c h ơ i còn cho ta mua rất nhiều thật là nhiều bánh kẹo ngay lúc đó lính đã ở trong mắt chúng ta cũng là cao quý nhất nữ tính dung mạo của nàng rất xinh đẹp hơn nữa còn biết pháp thuật luôn luôn đi thâm lam cảng loại hình lớn thành thị lữ hành nàng tại rất sớm trước đó liền biểu đạt đối cồn thạch chân bất mãn cùng dễ g ạ phản nàng thời gian rất dài có thể dễ gã lại đối loại kia thành lớn phồn hoa thành phố không chút nào sinh bệnh giữa song phương mâu thuẫn từ xưa đến nay xác thực cũng không phải một câu hai câu có thể nói rõ liền cá nhân ta nhìn tới linh đã truy cầu sự nghiệp của mình không gì đáng trách mà tại đi không từ giã trong chuyện này nàng có lẽ cũng không hề có lỗi với dễ gã nhưng nhất định thật xin lỗi si mặt thẹ có chút n g o à i ý muốn nhìn xem tiểu mạt bông nhiên hậu giả có chút tâm hỏng co r ụ t đầu lại ngươi nhưng chớ đem ta nói cho dễ gã ta cũng chính là thuận miệng nói lung tung mặt thẹ cười cười cũng không đối lời nói này làm ra đánh giá mỗi người đều có lập trường của mình từ nhỏ khăn đ ỗ n g nhiên góc độ xuất phát lính đã cùng d ễ gạ quan hệ trong đó khả năng đúng là nhất bút sổ sách lung tung giữa phu thê không cùng từ xưa đến nay đi không từ giã chỉ là một cái tương đối hỏng bét dây dẫn nổ mà thôi nhưng hắn tán đồng tiểu mặt đ ỗ n g nhiên câu nói sau cùng vô luận lính đã có lý do gì nàng trung quy là thật xin lỗi si nói đến si mặt thẹ kỳ thật đã có vài ngày không thấy được nàng tại lễ thành nhân đêm trước huyết mạch của nàng giáp tỉnh liền đã chuẩn bị kết thúc cả người thể hiện ra một loại trước nay chưa từng có mặt mày tỏa sáng trạng thái mặt thẹ có thể từ trên người nàng cảm nhận được mênh mông ma lực loại này ma lực có thể để nàng có được không tầm thường thi pháp năng lực cũng thu hoạch được nhất định chức nghiệp đẳng cấp chỉ bất quá cùng thuật sĩ giác tỉnh khác biệt chính là ma quỷ giác tỉnh thường thường cần thời gian lực lượng đến lắng đọng m a ưu điểm của bọn hắn cũng ở c h ỗ đây thuật sĩ giác tỉnh buộc phát thường thường là nhất ba lưu mà ma quỷ thực lực tăng lên thì lộ ra càng thêm khe nhỏ sông dài chút cân nhắc đến hư hư thực thực thiên biến giả thomas cũng bị cao độ giang khống dưới loại tình huống này dễ gã liền đưa nàng tiếp về phủ lanh chúa dù sao trong mộ địa điều kiện vẫn là kém quá nhiều lúc này sì còn không có đăng trảng trong hội trường tân khách đã nối liền không dứt trong đó đại bộ phận đều là cổn thạch chấn bản địa phú thương cùng quyền quý nói đến liên minh pháp lệnh đúng là trình độ nhất định đưa đến giảm xuống chiến tranh nguy hiểm hiệu quả nếu là thường ngày tại cổn thạch chân vô cùng có khả năng cùng cao diệp lĩnh buộc phát hội chiến tình hồ giới chỉ sợ có rất nhiều thương nhân sẽ trực tiếp chạy trốn dù sao cao diệp lĩnh bây giờ lĩnh chủ thế nhưng là một đầu hàng thật giá thật hắc long nhưng bởi vì liên minh pháp lệnh ư ớ t thúc mọi người đều biết cùng loại hắc long đánh lén sự tỉnh sẽ không lại một lần phát sinh về phần lãnh địa ở giữa hội chiến đến tột cùng ai thắng ai thua đối các thương nhân đến nói kỳ thật không có như vậy thương cân đậu dù sao ai làm l ĩ n h chủ cũng không có ảnh hưởng đến bọn họ căn bản lợi ích dưới loại tình huống này xì、si、trận này sinh nhật t i ế n muốn so trong tưởng tượng náo nhiệt hơn nhiều mắt thấy từng cái có chút quen mắt khuôn mặt cùng mình chào hỏi mặt t h ẻ đành phải miễn cưỡng duy trì được nụ cười bất luận những n à y tân khách trong lòng đến cùng là thế nào nghĩ đối với xì si sinh nhật bọn họ vẫn là rất xem trọng từng cái xuất thủ đều là có giá trị không nhỏ cùng so sánh mặt t h ẻ chuẩn bị cho ép vở quà sinh nhật tại giá cả bên trên liền muốn hơi có vẻ phổ thông kia là một kiện mặt thẹ từ liên minh trong thương thành mua sắm hồ quang vòng tay con kia hồ quang vòng tay tiên hành song trọng phụ ma đệ nhị trọng t thì là giải trí công năng cố định chính là một cái ảnh lưu niệm thuật có thể dùng đến bảo tồn đặc biệt tràn cảnh anh chụp mặt h ẹ kỳ thật càng xem trọng vẫn là ảnh lưu niệm thuật chức năng này liên minh trong thương thành có được cùng loại công năng đạo cụ tựa hồ cũng không nhiều nhưng đây đối với rất nhiều người đặc biệt là nữ tính đến nói kỳ thật có bất phạm ý nghĩa đương nhiên mặt thẹ lựa chọn nó nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì cái tay này vòng tay vẻ ngoài cực kỳ đẹp đẽ đ ẹ p mắt đến hắn một cái nam nhân đều yêu thích không vung tay tình trạng chính bản hồ quang vòng tay đối ngoại giá bán chín trăm kim tệ mà cùng loại cao hàng nhái tại rõ đ ờ dịp nhà xưởng chỉ bán một trăm năm mươi chỉ là bề ngoài bên trên phải kém rất nhiều mặt t h ẻ cân nhắc phía dưới vẫn là nhịn đau mua chính phẩm dù sao nhan chị mới là cả một đời sự tình suy nghĩ ở giữa xì từ phòng trang điểm bên trong đi ra tới nàng hôm nay mặc một thân trắng đ o a n lễ phục trên mặt hiện ra hồng nhuận quang trạch ánh mắt sáng ngời chớp phản phất tử trong tranh đi ra đến tên nữ mà dẹt gạ liền đứng tại bên người nàng nhìn về phía xì lúc ánh mắt tràn ngập cứng chiều nhưng nhìn hướng đám người lúc. ánh mắt của hắn lại có không khói bối rối bên hai tiếng âm nhạc đột nhiên trở nên vui sướng đứng lên mắt thấy tất cả tân khách nhập tọa tiệc rượu sắp đến bắt đầu đột nhiên một cái biến nào không l ư ờ nguyện n g chuyển thanh âm vang lên bên thai mọi người còn tốt không có chế, ha ha thanh âm xuất hiện một khắc này mặt t h ẻ chú ý tới rể ga biểu lộ trở nên vô cùng kỳ quái đã phẫn nộ vừa khẩn trương một giây sau một cái dung mạo cùng s vờ có bảy thành tương tự nữ tính không chậm không nhanh từ bên ngoài đi tới nàng mặc một thân màu đen nhánh lễ p h ụ thân cao trọn Thí chất h c xuất ú nàng g kéo trên mặt đất v táo t ả ra lấm ta lấm lấm tầm ánh á n s nhìn ư nước như là lại thành Nàng vô viên ngôi số sắp sao chui trời ngân n xếp, xa. đầy rót qua vẫn chưa tới ba mươi tuổi nếu như cùng si đặt chung một chỗ càng có thể có thể sẽ bị người cho rằng là tỷ bội mà không phải mẫu nữ mà sau lưng nàng một cái kỳ quái cơ giới sinh mệnh thể đang nhắm mắt theo đôi kia là một cái nhìn qua là không s á c c ấ u trang nhưng tại c ấ u trang thể nội bộ mặt thẹ cảm thấy được một cỗ mùi vị quen thuộc mụ mụ xì kinh hô một tiếng ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin nàng vô ý thức xông về phía trước mấy bước linh đã cũng mỉm cười n ê đón tại một sát na kia mặt thẹn nhìn thấy rể gã thân thể động động hắn tựa hồ muốn ngăn cản đây hết thảy nhưng cuối cùng lại nhìn xuống mắt thấy xỉ cùng lính đạ hai mẹ con liền muốn đụng nhau đột nhiên một thân ảnh chặn ngang tại giữa bọn hắn ngươi không nên xuất hiện ở đây r e n mắt hướng l ị n h đạ ánh mắt lạnh lùng l ị n h đạ ánh mắt lóe lên một chút tức giận chọn nàng nhìn một chút rể gà nhìn không được cười lạnh nói ngươi là tại vì một ít người xuất đầu sao r e n nếu như ngươi thật yêu hắn như vậy không bằng cùng với hắn một chỗ tốt rèn mắt không biểu tình nhìn xem lịch đạ cùng bất luận kẻ nào đều không có quan hệ trước mắt cổn thạch trấn đang đứng ở thời gian chiến tranh trạng thái tất cả người ra kẻ vào đều cần đi qua nghiêm khắc kiểm tra ta chỗ này cũng không có thân phận của ngươi báo cáo chuẩn bị cùng xuất nhập cửa khẩu chứng minh điều này nói rõ ngươi là lén qua đi vào cổn thạch trấn dưới loại tình huống này ta cũng không thể bại trừ ngươi là gián đ i ệ p khả năng lãnh đạo nữ sĩ mặc kệ ngươi muốn làm gì trước đó đều phải tiếp nhận kiểm soát của chúng ta nói xong những thứ này hắn quay đầu nhỏ giọng đối s i nói thật có lỗi nhưng bây giờ vẫn là trở lại phụ thân ngươi bên người đi thôi xi、si、ngầm đầu lên ánh mắt hơi lộ ra thất lạc nhưng cuối cùng nàng vẫn là ngoan ngoan nghe theo d è n đề nghị trở lại d ệ ga bên người trong nháy mắt đó lịnh đạ trên thân thể b ộ c phát ra một cỗ cường đại khí tràng nàng hút đi chung quanh tất cả q u a n mang xung quanh tựa hồ trở nên đen kịt một màu chỉ có bản thân nàng trở nên q u a n g mang và trượng không thể nhìn thẳng ngươi muốn ngăn cản ta cùng nữ nhị đoàn viên nàng căm tức nhìn d è n lấy một loại thượng vị g i ả đặc hữu khí chất hướng hắn thực hiện huy áp d è n cũng không lui lại thân thể của hắn ngay cả rất nhỏ run rẩy đều không có chỉ là lạnh lùng nhìn xem lịnh đạ cần ta gọi vệ bình sao g ỡ lịnh đạ không có lên tiếng chỉ là yên lãng khuyết trương chính mở to lĩ cảnh cáo linh đạ bí pháp sư lv m ộ mươi chín vũ trụ dạo chơi người lv một đang phóng thích bí ẩn cùng đe dọa lĩnh vực làm một thuật sĩ rèn không có nắm giữ bất luận lĩnh vực gì đây cũng là hắn thua thiệt địa phương những người khác bị m linh đạ cường đại đe dọa chi lực làm cho không dám n g n g đầu đúng lúc này mặt thẹ đứng ra hắn bước nhanh hướng về phía trước thậm chí vượt qua rèn đi vào m linh đạ trước mặt băng vào tự thân lĩnh vực chỉ lực mặt thẹ dễ như chở bàn tay địa liền triệt tiêu linh đạ đe dọa hắn bình thường lấy đối phương càng phát ra bất mãn hai mắt nữ sĩ mời tiếp nhận kiểm tra nếu như ngươi chỉ là muốn nhìn xì này cơ hội có là mặt t h ẻ câu nói này có thể nói là kẹp thương đ e o gậy ngâm ngầm hạ i người ý là nếu như ngươi thật như vậy quan tâm si n à y trước đó mười mấy năm làm sao không gặp bóng người linh đã hiển nhiên đọc hiểu mặt t h ẻ nói bóng gió nét mặt của nàng trở nên rất là khó coi đúng lúc này phía sau nàng cái kia kỳ quái cấu trang thể đột nhiên tiến về phía trước một bước dùng rất cứng rắn ngự a khí hỏi thăm linh đã nói m u ố n ta thay ngươi giết chết cái này pháp sư sao một sát na kia mặt thẹ sau lưng hỗn loạn lung tung cơ dịch đột nhiên từ trong đám người vọt tới mặt thẹ bên người nàng một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cấu trang thể đây là cấu trang tử linh cũng là bọn họ phá hủy quê hương của ta con mắt của nàng trở nên đ ỏ bừng nếu không phải kiếm thánh chi đạo để nàng bảo trì lý trí nếu không lấy thú nhân thể chất lúc này hơn phân nửa đã cùng hóa mặt thẹ h ế t mắt hắn dội ra một cái tay dùng cánh tay ngăn lại cờ r a n là hắn an tâm chớ vội mà lính đạ bên kia tựa hồ cũng không muốn tình thế tiến một bước chuyển biến sâu nàng k h o á t khoác tay để tên kia cấu trang tử linh lui về phía sau hậu giả một bên hướng lui về phía sau một bên hài hước nói ra lính đạ ngươi chính là quá để ý phạm nhân cảm thụ dựa theo biện pháp của ta sẽ đơn giản nhiều ngâm miệng hú phét linh đã q u á t lớn h ú phét ngươi chính là đêm hôm đó cái tia tử linh pháp sư đây là dễ gạ khi nhìn đến lính đạ về sau lần thứ nhất mở miệng ánh mắt của hắn chết chết nhìn chăm chú lên cấu trang tử linh hậu giả ha ha cười lạnh ta là cao quý vũ trụ tử linh là như ngươi loại này phạm nhân không cách nào lý giải tồn tại ta có thể triệu hoán tử linh nhưng lại không phải thế tục trên ý nghĩa tử linh pháp sư tuy nhiên đêm hôm đó đúng là ta như ngươi loại này người vô dụng sớm nên bị từ bỏ linh đã lúc trước vì truy tìm sinh mệnh chân lý cùng chân lý của vũ trụ gia nhập chúng ta mới là lựa chọn chính xác nhất dễ gạ q u y n đầu nắm rất chặt đủ hu phét nếu như ngươi đêm nay nói thêm câu nào ta liền để hạn c h ụ đem ngươi x u ố n g quân đi tinh giới đ ả o quáng linh đã nhẹ nhàng q u á t lớn một câu hu phét nhún núi bay i ê n lặng thối lui đến đằng sau dễ gạ bông u ra q u y ề n đầu tức giận nhìn xem l ị n h đà ngươi muốn tại nữ nhị sinh nhật bên trên cùng chúng ta khai chiến sao ngỡ lính đà thái độ có chỗ mềm mại ta chỉ là nghĩ đến nhìn xem ta si ta biết ta đối nàng thua thiệt rất nhiều nhưng nàng lễ thành nhân ta vẫn là có tư cách tham gia à. dù sao ta là nàng mẫu thân đây là ai đều không thể xóa đi sự thật nói nàng ánh mắt ôn nhu nhìn về phía si xi cấp tốc túi đầu xuống bả vai hơi hơi run dày từ đầu đến cuối đều không nói gì một giây sau nàng dùng sức kéo lại dễ gạ cánh tay trong hốc mắt có dịu dàng nước mắt đang lõi lên bầu không khí trở nên càng thêm trầm mặc cơ dịch đỏ lên một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cấu trang tử linh hụ phét mặt thẹn vỗ vỗ cánh tay của nàng nhẹ nhàng nói một tiếng xin tin tưởng ta cơ dịch nặng nghề mà gật gật đầu cũng yên lặng thối lui đến trong đám người nghe dễ gạ chúng ta không cần thiết làm cho như thế dương cùng bà kiếm linh đạn ngữ khí trở nên vô cùng ôn u tuy nhiên giữa chúng ta có rất nhiều không thoải mái nhưng ta là sỉ、sì、mẫu thân ngươi là phụ thân của nàng hôm nay là sỉ、sì、lễ thành nhân chúng ta hẳn là đều thối lui một bước ngươi biết ta không thể nào là cái gì gián điệp thương phản ta vì ngươi mang đến lời khuyên nó đôi cổn thạch chân tiếp xuống vận mệnh ý nghĩa trọng đại ta hy vọng chúng ta có thể giống người một nhà đồng dạng ngồi xuống nói chuyện được không dễ ga ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt nữ nhân này dung mạo của nàng không giảm năm đó ánh mắt cũng giống như cùng năm đó đồng dạng ôn nu có thể chọn đ ế từ trên cánh tay rất nhỏ đâm nhói làm cho hắn lấy lại tinh thần hắn cảm thụ được cả sảnh đường tân khách hoặc đùa c ợ t hoặc lo lắng ánh mắt sau đó bình tĩnh nói đầu tiên chúng ta không còn là người một nhà thứ yếu nghề mặt xì ta nguyện ý cùng ngươi nói chuyện nói hắn dẫn xì cùng lính đã hướng phía hội trường sát vách một gian phòng nhỏ đi đến cấu trang tử linh cũng muốn đi theo vào kết quả bị lù mi ở tờ một thanh n g ă n lại một lát sau tiếng âm nhạc lên các tân khách riêng phần mình t ạ n ra mặt ngoài tất cả mọi người bình thường trở lại trạng thái có thể trên thực tế nay t ư n g đôi nhìn về phía căn phòng c á c vách ánh mắt đều bại lộ trong mọi người tầm chỗ sâu ý nghĩ xin nhờ bờ dắt bọn người giữ gìn tốt hiện trường trị an rèn sông mặt thẹn nháy mắt hai người thật nhanh rời đi hiện trường hướng phía một phương hướng khác đi đến bảy quẹo tám rẽ về sau thanh âm huyên náo dần dần bên thai bờ giảm đi hai người tới một gian phòng tối bên trong nơi này chính là lần trước mở vũ hội thời điểm dẹn dùng để giám sát toàn trường địa phương chờ lấy hắn xe nhẹ đường quen địa từ bên cạnh trong ngăn tủ lấy ra một viên to lớn thủy tình cầu ma pháp đạo cụ kích hoạt sau khi hoàn thành chắn đoán chỉ từ trong thủy tình cầu bộ tỏa ra dần dần một bộ rõ ràng hình ảnh hiện ra ở trong đó mặt h ẹ có thể nghe được bọn họ tất cả đối thoại ẩn nấp trong căn phòng nhỏ bầu không khí mới đầu lộ ra rất lãnh đạm xì co lại sau lưng dễ gà cực giống một con thụ thương con n h o nhỏ dễ gà trạng thái nhìn qua cũng không được tự nhiên thân thể của hắn căng cứng thứ chi động tác bao nhiêu lộ ra một chút cứng g ắ c trong ba người chỉ có linh đạ nhìn qua vương lòng nhất nàng v ư ơ n tay mặt mũi tràn đầy từ hái sờ sờ xì cái chán cùng lưu hải hậu giả đầu trôn thấp hơn dễ gà nhữ n h mày cũng không có ngăn cản trong miệng n g ư ơ lời khuyên đến cùng là cái gì hắn hỏi linh đạ từ trên xuống dưới đánh giá xì dùng rất tùy ý ngữ khi nói với g i gà tại e s k a n a ngươi truyền tổng môn mọi người đều biết vô luận là bờ lụt phản vương quốc vẫn là bờ rút linh lớn liên minh bọn họ đều muốn đem hắn chiếm làm của riêng trừ cái đó ra ngấp nghẽ tòa kia truyền tổng môn cùng cồn thạch trấn mảnh đất này người còn có rất rất nhiều văn minh mê khóa bị chư thần giải trừ trước đó vị diện hàng rào còn rất dày nặng cho nên đi qua mười mấy năm cồn thạch chân mới có thể gió ê m sóng l ặ n g nhưng bây giờ thời đại khác biệt ngươi cho rằng chư thần tại sao phải hủy đi văn minh mê khóa mục tiêu của bọn hắn từ đầu đến cuối chỉ có một cái đó chính là trở về đến p i ế n đại địa này phía、trên. dễ g ạ cao mày một cái cho nên linh đạ hử nhẹ một tiếng ngươi thủ không được cồn thạch c h ấ n dễ g ạ ngươi không rõ nơi này nắm lấy bao lớn lợi ích quan hệ không chỉ là tòa kia truyền thông môn cồn thạch c h ấ n dưới nền đất ẩn chứa chư thần trở về cơ hội nương theo lấy phương nam tình thế từng bước biến hóa nơi này sẽ trở nên càng ngày càng nguy hiểm ngươi cần một chút ngoài định mức lực lượng đến thay người thủ hộ nơi này nếu như ngươi còn nghĩ để cồn thạch c h ấ n duy trì lấy đi qua bộ dáng lời nói dễ gà dường như đoán được cái gì ánh mắt của hắn trở nên trong suốt ngươi không ngại đem lời nói hiểu rõ một chút linh đạ mỉm、cười. Ta đương ạ i biểu một cái một t nhiên ớ i b trong vô cùng cường vô để ạ i t h báo đáp lại chúng ta hy vọng cổn thạch chân có thể tại truyền tổng môn cùng với khắc phương diện cung cấp một điểm nho nhỏ tiện lợi nghe đến đó xì、si、thấp bên mặt đông nhiên hơi chẳng bệnh mà dễ gạ càng là lộ ra g i ậ n không km được cho nên ngươi trở về chỉ là vì cùng ta đàm phán năm đó cổn thạch c h ấ n trong mắt ngươi không còn gì khác cho nên ngươi không lưu lên chút nào rời đi hiện tại nó lại trở nên có chút giá trị mới đáng giá ngươi tự mình tới nói hai câu lời hữu ích linh đã không có phản bác nàng chỉ là lạnh nhật nói ta coi là đã nhiều năm như vậy ngươi sẽ trở nên càng thành thục chút dễ gạ sự thật chứng minh năm đó ta cũng không có nhìn lầm ngươi chính là cái sinh hoạt tại mình trong nào tương đại ngốc không ai so ngươi càng ngây thơ đàm luận lợi ích cùng ta trở về nhìn xì hai chuyện này cũng không xung đột hiểu chưa nói nàng h u n g hổ dọa người mà nói nếu như sv tiếp tục đi theo ngươi nàng sớm muộn cũng sẽ biên thành giống như ngươi l ạ i ngốc ngươi nên để nàng nhìn xem thế giới chân chính là thế nào mà không phải vĩnh viễn giống bảo hộ thú con đồng dạng đưa nàng tre trở trong ngực dễ gạ cười lạnh nói cho nên mười mấy năm trôi qua ngươi đột nhiên nghĩ đến muốn dạy ta dạy thế nào g ụ c nữ nhi ngợi l í n đa sắc mặt hơi chậm ta thừa nhận qua đi đi không từ giã là ta không đúng nhưng năm đó ngươi cũng quá làm cho ta thất vọng dứt bỏ những này ta là thật tâm hy vọng có thể đem cồn thạch trấn từ lúc sắp đến đầm lầy bên trong giải cứu g a ngươi không biết ngươi đang gặp phải như thế nào đ ư ợ nhân dễ gã không chút do dự điện nói kẻ muốn giết ta một mực rất nhiều nhưng ta vẫn là sống đến bây giờ m i n h đã nhịu nhịu lông mày nếu như ngươi tiếp tục chấp mê bất ngộ như vậy b ợ l ụ t phản vương quốc b ợ giúp l i ê n lớn liên minh sợ lũ k ẻ công nghiệp đều sẽ trở thành địch nhân của ngươi mà theo ta được biết trước mắt để mắt tới cồn thạch c h ấ n thế lực đã không ít thiên hai giáo đoàn đang t r ì n h đốn y đồ ngóc đầu trở lại khô heo giáo đoàn thu thập thủ vọng giả cao điệu t o n quốc cũng sẽ một lần nữa đem ánh mắt thả lại mảnh đất này phía trên chúng ta sợ lũ kẹ công nghiệp lướt qua không nói ngũ long liên minh thiên biến giả tô gen thành bạch nam thành theo ta được biết những thế lực này hoặc là thế lực bên trong bộ phận lợi ích phương đều đối cổn thạch c h â n có ý tưởng đợi đến chiến tranh toàn diện trải rộng ra ngươi khả năng phát hiện chu vi toàn bộ đều là đ ị c h nhân có lẽ ngươi có thể thắng lần một lần h a i nhưng ngươi có thể một mực thắng được đi sao tin tưởng ta dễ g ạ cùng sở lũ kẹ công nghiệp hợp tác là ngươi tối ưu lựa chọn chỉ có chúng ta có thể bảo hộ ngươi bảo hộ cổn thạch chân bảo hộ xì、si. dễ g ạ khinh bỉ ra mặt mà nhìn xem nàng cho nên ngươi bây giờ lắc mình biên hóa là sở lũ kẹ công nghiệp thuyết khách mc linh đã mặt không đổi sắp nói ta là sơ lũ kẻ công nghiệp tổng bộ tự do câu lạc bộ bên trong thành viên cao cấp nghiêm ngặt trên ý nghĩa lý nói ta cũng không phải là thuyết khách ta chỉ là đến xem si thuận tiện thay ngươi chỉ một con đường sống đây là ta đối với ngươi sau cùng tình cảm dễ g ạ nếu như ngươi không thêm chân quý như vậy ta sẽ dẫn đi si sau đó cổn thạch trấn cũng chắc chắn tại trong biển lửa bị tiêu diệt dễ g ạ yên lặng lắc đầu hắn mặt mũi tràn đầy cảm khái nhìn trước mắt cái này trang dung tinh xào nữ tử đây chính là ngươi muốn nói toàn bộ lãnh đ ạ cao mày nói lấy kiến thức của ngươi cùng thực lực căn bản không biết cổn thạch trấn dưới nền đất trôn giấu cái gì đó là ngay cả d ô nẵn đều cảm thấy sợ hai đồ vật ngươi cho rằng hắn là thật bị vây ở thế giới hắn là vụ n trộm chạy đi tị nạn cho dù là tại thất thánh liên minh trong mắt cồn thạch trấn cũng là một khối khoai lang bằng tay ngay cả truyền kỳ pháp sư cũng không dám thủ hộ nơi này ngươi một cái thực lực thường thường chiến sĩ dựa vào cái gì có thể tiếp tục thủ hộ nơi này nhưng mà nàng lời nói này đổi lấy chỉ có dễ gà một câu chửi bậy cút mẹ mày đi lính đạ trừng mắt hạnh tại s ỉ trước mặt ngươi tốt nhất chú ý một chút ngôn từ dễ gà đưa cánh tay từ xỉ trong ngực rút ra cười lạnh nhìn xem lính đạnh xem lính đ n h ta tin tưởng nàng sẽ có khả năng phán đoán của mình liên xem như nàng không thành niên ta cũng muốn mắng ngươi vài câu cút mẹ mày đi cút mẹ mày đi nghe l ị c h đạ ngươi là tự cao tự đại không biết tốt xấu xú nữ nhân ngươi luôn luôn từ trên cao nhìn xuống đối tất cả mọi người vây mặt hất hàm sai khiến n g h e một chút ngươi đều nói cái gì g i á m ba câu ở giữa không chỉ có muốn dẫn đi xì、si, còn thay cổn thạch chấn tương lai an bài tốt vận mệnh trừ thô tục bên ngoài ta chỉ nghĩ hỏi ngươi dựa vào cái gì ngươi là có ba cái cái vú vẫn là sáu cái ra mắt dựa vào cái gì tất cả mọi người phải tiếp nhận ngươi hào tâm lời khuyên dựa vào cái gì ngươi thấy nói tới đều là đúng ngươi dựa vào cái gì ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi ngươi đối xì trả giá có ta một phần là sao ngươi đối mảnh đất này hiểu biết có ta một phần và sao đần đ ộ t cúc n g a y cho ta tốt tốt tốt linh đã không những không giận mà còn cười đây chính là ngươi thái độ đối với ta đây chính là bợ lụt phản vương tử t ố chất vừa vặn để nữ nhi nhìn xem ngươi chân thật nhất bộ dáng dễ gã lật một cái lướt mắt ta cho tới bây giờ cũng sẽ không giấu diệm mình chân thật nhất bộ dáng tuy nhiên ngươi cũng giống vậy ngươi tựa hồ cũng xưa nay sẽ không che giấu mình hám lợi đen lỏng cùng mình v à hung hăng linh đã không tiếp tục nhìn về phía r à y gà mà chính là quả quyết quay đầu nhìn về phía xì h ả i tử đi theo ta đi tại sở lù kẹ công nghiệp ngươi mới có thể có được tốt hơn tương lai ta ở trên thân thể ngươi ký thác kỳ vọng đi qua mười mấy năm là một cái nho nhỏ hiểu lầm ta sẽ dùng tương lai để đền bù không nên hận ta h ả i tử không muốn dễ tin phụ thân ngươi ngôn luận một cái mẫu thân nếu như không phải không thể làm gì như thế nào lại từ bỏ con của mình đâu trên người của ngươi chảy máu của ta còn có năm đó ta vất vả bảo thủ một cái bí mật những vật này là ngươi cái này thô lỗ vô năng phụ thân không biết ta sẽ cho ngươi tốt nhất điều kiện ngươi mỗi tháng tiền tiêu vật chí ít đều có ba nghìn k i m tệ từ đó về sau ngươi không cần lại vì an toàn mà lo lắng ta sẽ trình độ lớn nhất khai phát trên người ngươi huyết mạch tiềm năng ngươi sẽ có khả năng tại ba mươi tuổi trước đó liền bước vào truyền kỳ hai tử chẳng lẽ ngươi liền không muốn thử nhìn một chút cùng mụ mụ cùng một chỗ sinh hoạt là thế nào sao cùng ta rời đi đi ta sẽ không ngăn cả ngươi trở về cồn t h ạ c h trấn ta chỉ nghĩ dẫn ngươi đi nhìn xem thế giới bên ngoài ánh mắt của nàng coi như dịu dàng thắm thiết xì、sì、có chút ước mơ n đầu nàng nghiêm túc nhìn xem tâm tia cùng mình giống quá mặt sau đó chậm ta thật cao hứng có thể tới tham gia lễ thành nhân của ta nhưng nếu như ngươi có thể không nói lời nào tốt biết bao nhiêu ta lính đ ạ i nhúng mày si hút hút nước m ũ i nhẹ nói kỳ thật từ ngươi rời đi về sau ta vẫn luôn không có oán trách qua ngươi ta chỉ là có chút thời điểm rất nhớ ngươi lúc nhỏ mỗi lần nghĩ tới ngươi thời điểm ta đều sẽ đi tìm ba ba ba nói cho ta ngươi là một chuyện nghiệp lòng tham m ạ n h người ngươi rời đi tất cả đều là lỗi của hắn là bởi vì cổn thạch trấn cung cấp không ngươi cần thiết sân khấu ngươi mới rời khỏi hắn để ta tận lực hiểu ngươi tận lực đ ư n g đi hận ngươi ta muốn trở thành một hải tử ngoan cho nên ta cũng làm như thế ta không hẳn ngươi thật hôm nay nhìn thấy ngươi ngươi cùng ta khi còn bé trong ngậm cái k i a mẫu thân hoàn toàn không giống ta không cách nào tưởng tượng trên thế giới này làm sao lại có giống ngươi như thế c â y nghiệt tự t ư nữ nhân ta là không thể nào đi theo ngươi vô luận đi đâu ta tại cồn thạch chân trôi qua rất vui vẻ ta có ba ba theo giúp ta còn có d ẹ n thúc thúc cùng mẹ s l y phu nhân đằng sau còn có mặt thẹ cùng mẹ đi gần nhất thường xuyên đến làm khách lộ gì g ả i nạ thúc thúc cũng rất thú vị ta chỗ nào đều không muốn đi liền nghĩ đợi tại cồn thạch trấn nghe được é v độc thoại Người đã biểu lộ có vẻ hơi thẹn quá hóa giận rất nhanh cỗ này phẫn nộ đều biến thành kinh nghiệt ngươi cùng phụ thân của ngươi đồng dạng không có thuốc chữa đương nhiên ta cho rằng đây không phải lỗi của ngươi đây là dễ gà nhiều năm sai lầm giáo dục đưa đến kết quả dùng không bao lâu ta liền sẽ thay đổi tư tưởng của ngươi không có người có thể ngăn cản ta mang đi ngươi nói nàng không tiếp tục để ý mãn nhãn phẫn nộ gì mà chính là một lần nữa nhìn về phía dễ gà nếu như ngươi tiếp tục cản trở ta sợ lù kẹ công nghiệp không chỉ có sẽ không trở thành ngươi đối tượng hợp tác sẽ còn trở thành địch nhân của ngươi chiến vô bất thắng vũ trụ tử linh tại tiến quân người vật chất giới về sau đem ngay lập tức đối với nơi này triển khai lược k i ế p cùng càn quét ngươi thắng không thể nhưng mà dễ gạ chỉ là dùng sức bóp chặt xì bà vai l ừ a n h ắ c nhiều lời chữ thứ hai Cút. xì ghé vào trên vai của hắn nhẹ nhàng khóc thút tít linh đ ạ i ánh mắt biến hóa nhiều lần cuối cùng nàng làm theo thông lệ nói với xì lễ thành nhân khoái lạc nữ nhị của ta đây là ta lễ nhưng mà xì đột nhiên tránh thoát dễ gạ ôm ấp giống một đầu sư t ử cái tử sông nàng giận dữ hết ai muốn lễ vật của ngươi lan a dễ linh đã khó có thể tin nhìn xem f sắc mặt của nàng rất nhanh cũng từ khó xử biên thành bình tĩnh ta sẽ cho các ngươi nhiều thời gian hơn cân nhắc tại cùng cao diệp lĩnh chiến tranh kết thúc về sau ta sẽ còn trở về hy vọng hai người các ngươi có thể sáng suốt một điểm nói xong những thứ này thân ảnh của nàng biến mất trong thủy tinh cầu mặt thẻ nhìn thấy xì dốc sức trong ngực dễ gà đau thấu tim g ắ n khóc dễ gà biểu lộ ngược lại là có chút chút tiêu tan chỉ là bị xì lây nhiễm hắn là cũng một bộ dáng vẻ mướt khóc rèn đúng lúc đó đắp lên thủy tinh cầu cũng bình luận lịch đạ vẫn là cái kiêm lịch đạ vô luận đi đến chỗ nào đều là lấy tự mình làm trung tâm Đối với người k h á sau ba phút cổn thạch chân bên ngoài một mảnh trên đất trống một mảnh ma thảm chậm rãi giáng lâm mặt thẻ mang theo thú nhân nữ kiếm thánh cờ dệt lại cùng xà mắn thạ chặn đứng lính đã củng cấu trang tử linh đường đi linh đạ nữ sĩ làm gì tới lui vội vàng ta nghĩ chúng ta đến bất chút thời gian đến giải quyết một chút bằng hữu của ta cùng hộ vệ của ngươi ở giữa vấn đề mặt h ẻ ánh mắt thản nhiên nhìn xem nàng linh đạ sắc mặt phi thường không dễ nhìn ta hiện tại tâm tình không thế nào mỹ lệ không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi nể mặt dễ g ạ ta có thể bỏ qua cho ngươi lần này lập tức từ trước mắt ta biến mất cấu trang t ử linh hủ phẹt lại là ha ha cười nói để cho ta tới thử một chút người vật chất giới người tiêu chuẩn đi linh đạ ngươi xem bọn hắn đều không kịp chờ đợi muốn đưa chết ngươi vì bọn họ suy nghĩ ngược lại còn muốn bị hiểu lầm tội gì khổ như thế、chứ? mặt thẹ sau lưng cờ dịch im lặng không lên tiếng rút ra sông đao mẹ l í n h đã gặp một lần muốn làm thật ánh mắt trở nên nghiêm nghị là dễ gạ để n g ư ơ i đến mặt thẹ lắc đầu ta nói đây là bằng hưu của ta cùng hộ vệ của ngươi ở giữa ân đoàn cá nhân mời ngươi tận lực không muốn tham gia không phải vậy sẽ rất phiền phức gỡ lín h đã cười lạnh nói ngươi cùng ta nữ nhi quan hệ rất tốt nếu như ta cưỡng ép tham gia đâu chẳng lẽ ngươi còn dám động thủ với ta hay sao mặt thẹ mặt lộ vẻ vẻ c ủ quái a di nói đến ngươi là thật trong lòng một điểm số đều không có vâng ta rất quan tâm xỉ、si, nhưng so sánh với xỉ、si. ta càng để ý rễ gạ c ả m thụ nếu như hôm nay ban đêm có thể có cơ hội thay dễ gạ chút cơn giận ta sẽ không do dự dù là nửa giây đương nhiên tình huống lý tưởng nhất vẫn là ngươi không nên cản giữa bọn hắn giải quyết tân đoàn cá nhân xem ở ngài là xì、si、mẹ đẻ phân thượng ta có thể cam đoan ngài t á n h mạng an toàn mặt h ệ lời nói này để lính đã tức giận không thôi trên người nàng bắt đầu bộc phát ra một cỗ cường đại uy áp nhưng mà cỗ uy áp này vẹn vẹn tiếp tục nửa giây liền biến mất mặt h ẹ sau lưng trong bóng tối chầm chầm xuất hiện hai bóng người ngân xả di chát hoàng hôn định xứa người lộ g i nạ vùng bỏ hoàng tư phương lục tục nao g ngoe vẫn còn có người chạy đến cho nên nói đi người khác địa bàn bên trên diễu võ dương ai vẫn là có nhất định nguy hiểm ngài cảm thấy thế nào mặt thẹ trong mắt chứa vui vẻ uy hiếp l ị n h đạ thiên thức n h ư ầ n g một chút chúng ta muốn giết chỉ có bên cạnh ngươi người này cấu trang tử linh nhất thời hú lên quái gì? l ị n h đạ ngươi nhất định phải giúp ta cái này xấu xí thú nhân ta một người có thể giết mười cái nhưng này hai cái c h u y ề n kỳ ta không giải quyết được ha ha đó căn bản không công bằng con mẹ nó c h ư a mới ngu dai mặt h ẹ nhún nhún vai thật có lỗi đây là hắc long lĩnh chủ chuẩn bị đội hình coi như sớm bắt ngươi nắm tay linh đã khí ở ngực kịch liệt chập trùng nàng thử sử dụng bí ẩn lĩnh vực bỏ chạy lại phát hiện mảnh không gian này tất cả chạy trốn năng lực cùng pháp thuật đều bị phong tỏa không cần những người khác c h í n h ta liền có thể thú nhân nữ kiếm thánh cờ dạch nổi giận gầm lên một tiếng trong tay song đao sáng lên mạch quang đ ô n g nhiên nào về phía c ấ u trang tử linh hù phét. phét hư Phét l ạ n h một tiếng cũng nên đón song phương kịch liệt chiến thành một đoàn bình tĩnh mà xem xét hù phét h ự c lực cùng cờ d ạ c lực lượng ngăn nhau song p ư ơ n g đánh một đoán chừng đánh cái nửa ngày đều rất khó phân ra thắng bại nhưng không chịu nổi lộ gì h n nạ thỉnh thoảng móc ra cái sáo ngắn thổi bên trên như vậy trong một giây lát. tạm lính đã phẫn nộ lại đ ụ c nhã trong ánh mắt từng cái cường đại bờ uff bị treo ở cờ dịch trên thân cờ dịch nhất thời giống như thần trợ đao đao liệt hỏa mười cái hội hợp về sau lưỡi dao của nàng liền bổ ra cấu trang thể khớp đ ố i băng vào khi đôi bất tử sinh vật đặc l ư u khắc chế tại hù phẹt tiếng kêu trên bên trong tên này cấu trang tử linh bị cờ dịch sống sờ sờ chặt thành linh hồn một phấn cấu trang bên trong tử linh biến mất không thấy gì nữa trên đất t r ố n g chỉ còn lại một đống lạnh như băng bọc thép giết chết hù phẹt về sau cờ dịch nhịn không được nửa mặt lên trời thét dài tiếp lấy nàng đem xong đ a o thật sâu cắm ở trước người thổ địa phía trên hai đầu gối q u ỳ xuống hai tay nắm chặt cùng một chỗ tựa hồ là lấy loại phương thức này đến tưởng niệm gần như bị toàn diện tập nhân linh đã lạnh lùng nhìn chăm chú lên một màn này nàng không khách khi nói với mặt thẹ trêu chọc s ở lù kẹ công nghiệp người các ngươi chết chắc hiện tại ta có thể đi thôi ai ngờ mặt thẹ vậy mà nói ra không thể linh đã cảnh giác nhìn xem hắn n g ư ơ i đến tội u cùng nghĩ đối ta làm cái gì mặt thẹ nhàng cười một tiếng rèn trước đó đã nói qua Cổn thật có lôi nhưng ta không tin dễ gạ liên quan tới phán đoán của ngươi trên thực tế ta cũng không muốn lừa gạt ngươi tại trận chiến tranh này kết thúc trước đó ngươi cũng sẽ không được cho phép rời đi cổn thạch trấn linh đã triệt để bạo tẩu người nghĩ giam giữ ta mặt hẹn nháy mắt mấy cái đừng có dùng khó nghe như vậy từ ngữ ta chỉ là nghĩ mời ngươi đi ta mộ địa làm đến một tháng hoặc là nửa tháng khách đợi đến chiến tranh kết thúc ta tự nhiên sẽ thả ngươi rời đi linh đ ạ i t r ờ mặc trận nàng giận quá thành cười nói ta vốn cho rằng lấy r ể gạ tính cách là không thể nào làm ra nhỏ như vậy người hành vi vực một cái t r ầ m đục nện ở sau gáy nàng bên trên con mắt của nàng c h ắ m d ã nháy mắt có u ắ p tại nguyên chỗ di chát từ phía sau nàng trong bóng tối đi ra thuật tay đem tùy chỗ nhặt nhánh cây ném vào mặt đất nữ nhân này nói nhảm quá nhiều đi thôi đem nàng nuốt vào ngươi trong mộ viên đúng cần hướng rễ gạ báo cáo chuẩn bị sao mặt thẻ lất đầu chiến tranh kết thúc về sau rồi nói sau ta sợ dễ gà hiểu lầm di chắt nún nún m a i lùi mi g i ờ chủ động tới thành thạo địa nâng lên hôn mê bất tỉnh lịnh đạ mà lộ di hãi nạ thì là một mặt cảm k h á i nói ngay cả t i ê m ẩn mẹ vợ đều có thể hạ đắc thủ không hổ là tà ác tử linh pháp sư nhưng ta đến nhắc nhở ngươi một chút nữ nhân này trên thân có bí ẩn ấn ký hôm nay là ta cùng di chắt lão ca liên thủ áp chế nàng bí ẩn lĩnh vực mới có thể ngăn lại hướng đi của nàng ngươi mộ viên chưa hẳn có thể quan được nàng mặt thẹ ngấm lại này nếu không chuyển sang nơi khác con nàng sau hai mươi phút nối quãng nóc nhà tầng t h á p linh số một trăm bảy mươi bảy một mặt khó xử nói với mặt t h ẻ à mặt t h ẻ n g ư ơ i biết ta đối với người bình thường loại không có bất kỳ cái gì hứng thú nơi này cũng không phải ngục giam không cung cấp bất cứ ý nghĩa gì bên trên giam cầm công năng mặt t h ẻ k h o á t khoác tay ta không phải đến để ngươi giam giữ nàng mà chính là muốn hướng ngươi tư vấn một việc muốn thế nào mới có thể liên hệ với bờ lách cả lệ núi ngục giam người ta nghĩ nơi đó mới là giam giữ có được cường đại pháp lực người đất lành nhất điểm a một trăm bảy mươi bảy ngẫm lại ngươi cùng bị giam giữ người là quan hệ như thế nào mặt thẹ chầm tư bằng hữu lao bà hoặc là bằng hữu mụ mụ 177 nhất thời đến hào hứng nói tỉ mỉ chương hai trăm linh chiến tranh tình báo vợ lách cả lê núi phục vụ nội dung mặt thẹ cũng không có dầu diếm đem lĩnh đạo sự tỉnh thô sơ giản lược nói một lần 177 sau khi nghe xong thất vọng liền cái này mặt thẹ vừa bực mình vừa b u ồ n cười vậy ngươi còn nghĩ nghe được cái gì dạng nội dung 177 lập tức biểu thị ta đối với nhân loại nữ tính không có hứng thú tuy nhiên vợ lách cả l ê núi ta xác thực biết một chút phương pháp vợ lách cả lệ núi pháo đài là liên minh dùng để giam giữ pháp lực cường đại phạm nhân địa điểm trừ quan phương phạm nhân bên ngoài bọn họ cũng hoàn toàn chính xác đối ngoại cung cấp t ư nhân giam cầm nghiệp vụ chỉ bất quá tốn hao tương đối cao ngang mặt t h ẹ vội vàng hỏi nói có thể dùng chi thức điểm số thanh toán sao một trăm bảy mươi bảy suy tư một hồi ta nhớ được là có thể bờ lách cả lệ núi cao tầng đều là pháp sư mà lại bình thường đều là học thuật năng lực tương đối kém kỉnh một nhóm kia phổ biến đối chi thức điểm số tương đối khao khát ta có thể cho ngươi một phong thư đề cử để ngươi đưa đến bờ lách cả lệ núi giám n g ụ c trường alexander nơi đó xem ở phong thư này trên mặt mũi hẳn hẳn là sẽ cho ngươi một chút thuận tiện nói đại sảnh chỗ sâu sáng lên một đạo minh lam sắc mà pháp q u a n huy một phong chất liệu cùng tiểu d á n g đều có chút nhìn quen mắt thư tín xuất hiện tại mặt thẻ trước mặt mặt thẻ tập trung nhìn vào phía trên bút tích thình lình cùng d ồ nạn trước đó vì chính mình viết gia nhập liên minh thư để cứ giống nhau như lúc mở ra nội dung xem xét quả nhiên là d ồ nạn đại pháp sư viết đây là d ồ nạn đại pháp sư sớm lưu lại mặt thẻ trong lòng tràn ngập kinh ngạc một trăm bảy mươi bảy n ú n bay d ồ nạn là cái thích tính toán không bỏ suốt người trên thực tế hắn sớm vì ngươi viết xong nhiều phong thư để cử đặt ở ta chỗ này vô luận ngươi cần vận dụng phương diện kia giao thiệp đều có tương quan thư tín có thể sử dụng đương nhiên những này chỉ là đường hoàng thuyết pháp muốn ta nói hắn khả năng cũng là sợ ngươi phạm tội lang đang vào tù cho nên sớm lưu lại cùng giám n g ụ c trường khơi thông quan hệ tín vật ngươi có thể tuyệt đối không nên bởi vì điểm ấy ơn huệ nhỏ liền cảm động ghi nhớ hai ta là dỗ nạn phải chết người sáng lập mặt t h ẹ quả thật có chút cảm động không nghĩ tới dỗ nạn đại pháp sư người tại tinh giới phiêu cũng đã sớm chuẩn bị cho mình nhiều như vậy nhưng cảm động qua đi mặt t h ẹ cũng mơ hồ ý thức được có lẽ dỗ nạn trước khi đến tỉnh giới trước đó liền biết được một chút tin tức cũng có một loại khả năng hắn thật là tự nguyện hoặc là chủ động dừng lại tại tỉnh giới suy nghĩ ở giữa a bình trong ngực linh đã phát ra rên lên một tiếng tựa hồ ý thức đang thức tỉnh mặt thẹ nhún g mày một trăm bảy mươi bảy nhắc nhở nói nàng sắp tỉnh cần hỗ trợ à mặt thẹ gật đầu nói phiền phức để nàng ngủ nhiều mấy giờ đi một trăm bảy mươi bảy trở tay lại móc ra một con ma pháp vòng cổ đến đây là ta mới nghiên cứu ra được tác phẩm tên là mê man vòng cổ không chỉ có thể cường lực mở điện còn có hôn thủy thuật cùng tê liệ thuật t hai loại hiệu quả ngươi có thể thử nhìn một chút mặt thẹ do dự một chút nhìn thấy linh đã thức tỉnh trạng thái càng ngày càng nghiêm trọng hẳn chỉ có thể tự thân vì nàng beo lên vòng cổ lúc này linh đã h ư n h ư ợ c mở ra một con mắt trí nhớ của nàng tựa hồ xuất hiện ngắn mùi thiếu thốn cũng không có ngay lập tức nhận ra mặt thẻ mặt thẻ từ một trăm bảy mươi bảy trong tay tiếp nhận mới điều khiển từ xa đè xuống màu vàng n ú t bấm x o a t xẹt một đạo mạnh hữu lực điện lưu từ vòng cổ phía trên bạo phát đi ra n g á y mắt liền đem linh đa điện choáng cảm ơn ngươi một trăm bảy mươi bảy mặt thẻ nói c ả m tạ một trăm bảy mươi bảy l â n l â n nói không cần cảm ơn ta chế tắc vòng cổ tay nghề đây chính là nhất tuyệt tuy nhiên h ữ nghị nhắc nhở tận lực muốn khống chế mở điện số lần không phải vậy ngươi khả năng liền muốn sớm chuẩn bị tốt sạch sẽ pháp thuật cùng thay bài tiết không kiềm chế dạng này chữ từ mặt t h ẻ trong đầu toát ra thời điểm hắn nhìn thấy lính đã tại trạng thái hôn mê hạ thân thể còn tại mặt đất không tự chủ được có c ắ p liền biết một trăm bảy mươi bảy lời nói không q u a thế là hắn vội vàng để a bình nâng lên dễ gạ vợ trước cùng một trăm bảy mươi bảy cáo biệt về sau hắn nhanh chóng tiến về truyền thống đại sảnh vừa đi ra mà pháp thang máy một cái nụ cười chân thành nam nhân đối diện đi tới nhìn thấy mặt t h ẻ lúc trên mặt của hắn cấp tốc hiện ra sốc nổi kinh ngạc biểu lộ ai nha nha thật không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp gỡ ngươi mặt thẹ tiên sinh phen dở dộ tiên sinh mặt thệ ngoại ý muốn nhìn xem người pháp sư này phèn g dở dộ cũng không có đi tiến thang máy ý tứ ngược lại là hung hăng cùng mặt thệ hà huyên mặt thệ cấp tốc ý thức được phèn g dở dộ cũng không phải là ngoại ý muốn gặp được mình hắn là chuyên đang chờ mình nhìn đối phương cái này tư thế chỉ sợ là có lời muốn tự đủ thế là hắn đề nghị tìm một chỗ ngồi một chút phèn g dở d i vui vẻ đồng ý hai người tại nổi nấu quặng phòng nghỉ ngơi đại sành tìm bí ẩn nơi hẹ họ l á n h lần lượt ngồi xuống s ắ c thực không nghĩ tới hôm nay sẽ ở chỗ này gặp ngươi ta còn tưởng rằng ngươi bây giờ đang bận thu nạp mới pháp sư đâu mặt t h ẻ từ trong bọc hành lý lấy ra hai cái cái chén lần lượt rót sữa b ò về sau đem bên trong một chén đưa cho phèn dở dộ nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói đến hắn cùng phèn dở dộ giao tình cũng không sâu song phương lúc đầu kết bạn tại mặt t h ẻ gia nhập liên minh khảo hạch bên trong phèn dở dộ là phụ trách khảo hạch chủ yếu pháp sư sau đó bởi vì a một thân phận cùng hư hư thực thực ý xạ bén quan hệ phèn dở dộ với mặt t h ẻ một mực rất nhiệt tình dù là ý xạ bén vắng vẻ mặt t h ẻ về sau vị này xử sự, sự chu toàn trung niên pháp sư tại gặp được mặt thệ thời điểm từ đầu đến cuối đều duy trì cực kỳ tốt đẹp thái độ mặc dù biết phèn d ờ r ồ làm người khéo đưa đầy tay độc vô lợi không d ậ y sớm nhưng mặt t h ẹ cũng rất khó chán với hắn đối mặt mặt thẹn h ì n như tùy ý thăm dò phèn d ờ r ồ cười ha h a lộ ra mang tính tiêu chí người vật vô hại biểu lộ ta đã sớm không chịu trách nhiệm xét duyệt người mới đương nhiên cũng không ngừng ta một người là như thế này liên minh sớm tại một tháng trước đó liền bắt đầu đình chỉ thu nạp mới pháp sư mặt thẹn h ị u nhịu lông mày có chuyện này vậy xem ra vận khí của ta cũng không t ệ lắm đội tại đình chỉ chiêu tân trước đó gia nhập liên minh p è n dở dồ cười cười ngài cùng những người khác không giống tuy nhiên đến tột cùng nơi nào không giống hắn cũng không có nói tỉ mỉ thay vào đó là chuyện biến đổi tại chiến tranh đại bối cảnh hạ n g trước mắt trong liên minh đại bộ phận nhân thủ đều bị rút đi huấn luyện thành hội chiến tài quyết giả ta nghe nói một trận hội chiến trí ít sẽ phân phối ba tên chính thức pháp sư cùng càng nhiều học đồ cái này ba tên pháp sư theo thứ tự là một người tài quyết giả cùng hai tên phó phán quyết hai tên phó phán quyết phân biệt phụ trách theo dõi cũng chỉ chép hội chiến song phương hành quân tình huống chiến đấu chi tiết trọng yếu nhất chính là xác định song p ư ơ n g phải chăng có tuân thủ một cách nghiêm trình chiến tranh mật lệnh quy định mà người phán quyết đối với chiến tranh nội dung thậm chí thắng thua có được cao độ tự do lượng tác quyền đương nhiên quyền lực này đại đa số pháp sư đều sẽ cẩn thận sử dụng chiến tranh bản thân vẫn là muốn nhìn thực lực của hai bên người cứ nói đi nghe đến đó mặt thẻ đồng tử không khỏi hơi hơi co r ụ t lại hắn ý thức được phèn Giờ dồ đây là tới cho mình tiết lộ bí mật nếu như hội chiến ở giữa một phương có vi phạm chiến tranh mật lệnh tình huống xuất hiện đâu mặt thẻ hỏi phèn Giờ dồ cười nhạt một tiếng ta không biết nhưng tin tức ngầm nói truyền kỳ pháp sư sẽ đích thân xuất thủ mặt thẻ trong lòng lại là giật mình truyền kỳ pháp sư số lượng đủ sao bọn họ có nhiều như vậy tinh lực sao hắn hỏi phèn dở dồ đây chính là ta không cách nào biết được nội dung nhưng cao tầng đối với sắp đến đến chiến tranh thủy triều phi thường trọng thị thất thánh ở giữa tựa hồ cũng buộc phát nhiều lần kịch liệt cãi lộn nhưng cuối cùng kết quả đã định ra tất cả truyền kỳ pháp sư đều sẽ đồng tâm hiệp lực cam đoan tất cả hội chiến tại có khống chế phạm vi hạ tiến hành nếu quả thật có người d á m mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn như vậy liên minh đoán chừng cũng không để ý để thế nhân nhìn xem cái gì là truyền kỳ pháp sư y năng phèn g dở dộ thuyết pháp thật to phá vỡ mặt thẹ đối thất thánh liên minh được biết hắn vốn cho rằng liên minh là một cái tương đương phân tán pháp sư tổ chức chiến tranh mật lệnh càng giống là một ngón tay nhưng bây giờ xem ra liên minh cao tầng đối với trưởng khống đại lục chiến tranh quyết tâm không hề tầm thường nếu như trong liên minh tất cả truyền kỳ pháp sư đều có thể đồng tâm hiệp lực lớn như vậy lục cách c ụ c hướng đi thật là có khả năng tại liên minh trưởng khống phạm vi bên trong fenn giờ dô lại nói tại phương nam cổn thạch trấn cùng cao diệp lĩnh ở giữa hội chiến đã bị định thành chiến tranh mật lệnh ban phát về sau trận chiến đầu tiên trận chiến tranh này có thể nói vạn chúng c h ú ngục trừ phụ trách cuộc hội chiến này ba tên tài quyết giả bên ngoài còn sẽ có đại lượng liên minh pháp sư đứng ngoài quan sát bọn họ bị yêu cầu tại cuộc hội chiến này bên trong học tập nghệ thuật của chiến tranh cùng trọng tài chuồn tắc Để vì ứ người phó ngày s hội chiến. Hội chiến liên, liên minh vì an bài h hội chiến mục đích đúng là vì giảm xuống chiến tranh độ chấn động giảm bớt nhân viên thương vong cồn thạch trấn cùng cao diệp lĩnh ở giữa lớn nhất khu không người cũng là gieo lục đồi núi nơi đó vẹn vẹn sinh động lấy một chút của ngoan nhân chỉ cần rời đi bộ phận của ngoan nhân bộ lạc liền có thể trở thành một cái tuyệt hảo trước nghiệp chiến trường tin tức xấu là cồn thạch trấn tinh nhuệ nhất binh sĩ cũng là l ĩ n h chủ trong vệ đội kỵ binh mà kỵ binh tại đồi núi khu vực hiển nhiên không cách nào phát huy giống bình nguyên bên trên làm như vậy dùng về sau p h è n giờ dô lại lộ ra một chút chi tiết nói ví dụ hội chiến thời gian cụ thể bị định tại ngày mùng ngày hai tháng tám mà tại ngày mùng ngày một tháng tám song phương bộ đội đem tiếp nhận phó phán quyết kiểm nghiệm sau đó tiến vào dự định trận địa chuẩn bị hội c h i ế n lại nói ví dụ hội chiến điều kiện thắng lợi trước mắt tạm nhất định là hai loại đầu tiên là chiếm chút thứ hai là tiêu diệt tiêu diệt không cần nhiều lời vô luận là cồn thạch trấn hay là cao diệp tĩnh chỉ cần đem địch nhân quân đội đánh tới tán loạn không cách nào một lần nữa tổ chức hoặc là đối phương đầu hàng liền có thể tính là thu hoạch được lượn này hội chiến thắng lợi mà chiếm chút mà nói liền tương đối có ý tứ loại này điều kiện thắng lợi là vì dự phòng hội chiến một phương nào một mực tại trên núi đi vòng mèo đánh du kích mà chế định lấy rêu lục đồi núi làm thí dụ h á n g phương nam trung bộ canh gác núi được thiết lập vì có chiến lược ý nghĩa mục tiêu chỉ cần biết chiến trong đó một phương chiếm cứ canh gác núi cũng kiên trì m ư ơ i năm ngày trở lên như vậy đem tự động thắng được hội chiến thắng lợi từ một góc độ khác, chiếm chút thắng lợi tự a hồ cũng có thể giảm xuống không tất yếu thương vong chỉ có thể nói thất thánh liên minh vì khống chế chiến tranh độ i chấn động thật sự là nhọc lòng mặt phen giờ dồ cảm khái nói kỳ thật liên minh nội bộ cũng có rất nhiều thanh em bất đồng nhưng trước mắt bạch ngân nghị hội đã hoàn thành nội bộ phối hợp chỉ có một ít chi tiết còn tại thương thảo nói ví dụ cự long tại hội chiến trong danh sách chỉ chiếm một cái danh lạch phải t r a n g hợp lý đại đa số người cảm thấy đều không quá hợp lý tùy tiện một đầu cự long chiến đấu lực đều vượt qua ba bốn trăm người thậm chí nhiều hơn mà quy mô nhỏ hội chiến song phương riêng phần mình đều là một người một đầu cự long liền có thể quét ngang hết thảy đây không phải buộc các lớn lánh địa đi tìm kiếm cự long trợ giúp sao coi như không có cự long cũng muốn tìm kiếm cực hạn cá nhân võ lực đặc biệt là loại kia có thể lách qua quy tắc cá nhân võ lực dù sao loại tồn tại này lực ảnh hưởng chỉ có tại vạn nhân trở lên quy mô hội chiến bên trong mới có thể bị suy yếu mà dạng này hội chiến thực tế quá khó b ộ c phát nhìn chung toàn bộ phương nam có được tỉnh binh ba hùng sư thành đã là tranh đoạt phương nam bá chủ hữu lực nhân tuyển cái khác mấy cái cạnh tranh giả cũng là không sai biệt lắm l ư ợ n cấp chân chính bạn nhân đại chiến sợ rằng phải chờ tới bọn họ chiếm đoạt phụ cận đại lượng lãnh thổ lẫn nhau ở giữa tiến hành quyết chiến mới có thể nhìn thấy bởi vậy dưới loại tình huống này cự long làm cá thể tồn tại nhưng thật ra là liên minh quy tắc một cái lỗ thủng nhưng mà kỳ quái là bạch ngân nghị hội tựa hồ cũng không tính chắn chỗ sơ hở này ta nghe nói hiện tại rất nhiều nơi đều tại tích cực cùng cự long liên hệ những cái kia lãnh địa kẻ thống trị hy vọng có thể trở thành cự long minh hiếu gọi ta nói kia thật là bực cười cự long nếu như có thể trở thành kẻ thống trị minh hiếu vậy tại sao hắn không mình trở thành kẻ thống trị fand giờ dồ nói rất nhiều rất nhiều mặt thẻ đem bên trong quan trọng nội dung toàn diện ghi ở trong lòng kỳ thật liên quan tới lỗi thủng khối đó hắn cùng phản dơ dộ cách nhìn không sai bịt lắm đối với phổ thông lãnh địa hội chiến đến nói c ự long s á t thực quá bụt nhưng hắn không có phát biểu ý kiến của mình bởi vì hắn đã thật sớm đăng ký thành q u ổ n thạch c h ấ n pháp sư không được cho phép tại tương quan hạng mục công việc bên trên phát ra tiếng nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói chỉ có giống phản dơ dộ loại này không có tại bất luận cái gì thành thị đăng ký ngày sau cũng sẽ không tham dự vào chiến tranh bên trong liên minh pháp sư mới có thể đảm nhiệm hội chiến tài quyết giả mới có thể nhằm vào chiến tranh mật lệnh chỉ tiết phát biểu quan điểm hắn chỉ có thể giống nghe cố sự đồng dạng lắng nghe phèn i ờ rô tiết lộ cho mình tin tức sau một lát phèn i ờ rô để ly xuống một bên chỉnh lý y phục một bên cười t ư ở n g tìm đứng lên nói đến hôm nay n g o ạ i ý muốn gặp nhau còn may mà e ế t mòn đại nhân hắn hôm nay tìm ta hấn rất lâu lúc này mới kéo dài ta chạy tới cực bắc phủ không thành thời gian kết quả sai tiến sai ra lại khó được gặp gỡ mặt h ẹ vừa mới nói chuyện đồ vật ngươi coi như nghe cái cố sự đừng coi là thật nha tốt trò chuyện lâu như vậy ta phải đi làm chính sự chúc hết thẻ thuận lợi hết mòn đây cũng là hết mòn đang hướng về mình phóng thích hảo ý sao lúc này mặt t h ẻ mở miệng hỏi những n à y cố sự giữ bí mật cấp bậc cao sao phen dở dộ tả hữu nhìn một chút cuối cùng thấp giọng nói nói cao cũng không cao nói thấp cũng không thấp nhưng nếu như không có người nói với ngươi ngươi chỉ sợ muốn tới khai chiến trước đó mới biết được mà theo ta được biết kia đầu hắc long tại liên minh nội bộ cũng là có không ít nhãn tuyến đâu cho nên ngươi không cần thiết có cái gì gánh nặng trong lòng dù sao cho hắn mật báo người khả năng so đưa cho ngươi nhiều hơn nói hắn vô vũ mặt thẹ bà vai cố lên chớ suy nghĩ quá nhiều hết mọi đại nhân chỉ là không hy vọng kia đầu hắc long chiến thắng chỉ thế thôi phen giờ rộ mặt mỉm cười rời đi mặt t h ẻ n trầm tư một trận một lát sau hắn mang theo a binh cùng l i n h đạ đ ạ p lên tiến về bờ lách cả lệ núi truyền thống trận bờ lách cả lệ núi là một tòa trôi nổi tại ẹ n đ ổ phía tây đại sa mạc phía trên lơ l ư n g pháo đài liên minh nội bộ truyền thống trận chỉ có thể đến pháo đài phương nam truyền thống trên bình đài muốn đi vào thủ vệ xâm nghiêm bờ lách cả lệ núi n g ụ c giam nhất định phải cưới hai mươi phút xe cắp mới được thuận lợi thông qua thủ vệ kiểm tra mặt thẹ một đoàn người ngồi lên xe cắp chậm dài hướng về kia cái không trúng cự vô bá xuất phát tại xe cắp bên trên mặt thẹ hướng phía chu vi nhìn lại. mỗi một chỗ không khỏi là m ê n h mông sa mạc cùng hoang mạc nghe nói nơi này lĩnh vực t r ậ n bị mãi mãi địa cố định hoang mạc mê cung n ộ nhập nơi đây người cơ hồ trăm phần trăm sẽ bị lạc phương hướng cuối cùng chết thảm t ạ i vô tình trong hoang mạc nơi này là liên minh pháp sư nghe đến đã biến sắc địa phương bởi vì bờ lách cả lệ núi có toàn liên minh diện tích lớn nhất cấm ma khu cùng chuyên môn đối kháng pháp sư c h ứ c nghiệp một tốt b ợ lách cả lệ quân nơi này không chỉ có là sinh linh hoang mạc càng là ma pháp hoang mạc mặt hệ từ khi ngồi lên xe các mộ sát na kia bắt đầu liền cảm giác được thể nội pháp lực tiếp tục địa nhận áp chế loại cảm giác này tại càng đến gần tòa kia giữ t ậ n pháo đài lúc càng mãnh liệt mà sau hai mươi phút xe cắp chính thức rơi vào bờ lách cả lệ núi pháo đài phía trên lúc mặt thẻ phát hiện pháp lực của mình bị áp chế đến chỉ có thể điều động trong đó một phần m ư ờ i pháp thuật hiệu quả tức thì bị trên diện rộng suy yếu hắn còn không có tiên vào chân chính cấm ma khu nơi này chỉ là nhận cấm ma khu ảnh hưởng biên giới mà thôi khó trách không có pháp sư nguyện ý tới đây mặt thẻ phía sau không chỗ ở phát l ệ n h hắn cũng bản năng không thích nơi này trong đầu không chỗ ở dâng lên muốn nhanh chóng ý nghĩ rời đi hắn chỉ có thể nói phục mình nỗ lực khắc chế loại bản năng này tham thủ vẫn là làm cái gì xe cắp sau khi rơi xuống đất một bờ lách cã lệ quân chào đón trên mặt của hắn mang theo màu đen nhánh vôi giáp gọi người thấy không rõ hắn dung nhan tay phải thì là dẫn theo một cây cùng loại với qua vũ khí ngựa khí cứng nhắc vô cùng ta tìm giám n g ụ c trưởng tiên sinh có việc mặt thẹ v ẻ mặt vui cười đón lấy đầu tiên là đưa mấy cái tiểu kim tệ đi qua sau đó mới lấy ra rộ nạn thư đề cử tên tia bờ lách cã lệ quân thành thạo đem kim tệ vứt về miệng túi của mình sau đó nhìn một chút thư đề cử quay người rời đi cũng vứt xuống một câu vậy ngài trước ở chỗ này chờ một hồi qua khoảng mười lăm tên h i t i u bờ lách c ả lệ quân chạy chậm đến ra alexander đại nhân cho mời mời ngài đi theo ta hai người xuyên qua hai đạo to lớn miệng cống dọc theo một đầu nội bộ tiểu lộ nhanh chóng thông hướng pháo đài chỗ sâu trên đường đi mặt t h ẻ cũng không nhìn thấy tùy ý một t ù phạm nhưng gần như mười bước một tốp xâm nghiêm thủ vệ vẫn là cho hắn rất lớn áp lực mỗi một tên bờ lách c ả lệ quân d á n g người đều dị thường cầm tráng đều theo kịp phương bắc m a n tộc mà trên người bọn họ tản mát ra nồng đậm mùi máu tươi cũng làm cho người không tự chủ được buồn nôn cả toàn ngục giam đều tràn ngập một cỗ nói không nên lời hương vị mặt thẹ mới đầu không có kịp phản ứng có thể về、sau. hắn m ớ i ý thức tới kia là sạch sẽ loại pháp thuật sử dụng quá nhiều chỗ sinh ra ma pháp lan tràn loại này ma pháp lan tràn cùng cấm ma khu áp lực hỗn hợp lại cùng nhau hình thành một cái đối pháp sư cực độ không hữu hảo hoàn cảnh bởi vì thực tế quá kiềm chế đến sau cùng mặt t h ẻ chỉ có thể không ngừng an ủi mình kỳ thật ngươi là dở ý cũng may đoạn này đường không có đi quá lâu liên tiếp xuyên qua bốn đạo to lớn miệng cống về sau bọn họ đi vào một cái bình đài phía trên theo bình đ à i hậu phương xoay tròn thang đá từng bước mà lên liền tới đến một tòa cao ngất tròn tháp trước mặt theo tên kia bờ lách cã lệ quân giới thiệu t o à này n tròn tháp chính là bờ lách cả lệ núi giám g ụ c t r ư ờ n g alexander pháp sư tháp nơi này là bờ lách cả lệ núi pháo đài kiến trúc cao nhất đứng tại đỉnh tháp có thể quan sát toàn bộ pháo đài cùng dưới đáy bạch dương sa mạc mà giám g ụ c t r ư ờ n g văn phòng ngay tại pháp sư tháp lầu một ta đã đem thư kiện giao cho alexander đại nhân xem qua hắn bây giờ đang ở bên trong đợi ngài bờ lách cả lệ quân rất khách khí chỉ vào pháp sư tháp đại môn nói mặt thẻ lễ phép đối với hắn gật gật đầu sau đó bước nhanh đi vào vừa bước vào pháp sư tháp đại môn một cỗ thả lòng chưa từng có cảm giác liền phun lên mặt thẹ trong lòng hắn ngạc nhiên phát hiện để tự kiểm chế ma khu áp lực nhất thời không còn sót lại chút gì thoải mái một chút sao một người mặc rất chính thức tây trang màu đen dáng người cực kỳ khôi ngô to con nam nhân nên tới người tốt ta là alexander là bờ lách cạ lệ núi giám mục t r ư ở n g mặt thẹ bận bịu nắm chặt hắn cặp kia hữu lực đại thủ người tốt ta là mặt thẹ cồn thạch trấn đăng ký pháp sư đang khi nói chuyện hắn lơ đãng lại nhìn một chút alexander bàn tay đây cũng quá lớn a một cái tay chừng mặt t h ba con lớn như vậy không cần kinh ngạc bởi vì ta có man nhân huyết thống alexander thần sắc cẩn thận tỉ mỉ một bộ giải quyết việc t r u n g rán g vẻ d ù n nạn đại nhân tin ta đã nhìn qua nội dung bên trong mập mờ suy đoán ta không biết do hắn cụ thể ý tứ nhưng bất luận như thế nào đến bờ lách cả lệ núi địa giới mọi thứ đều được chiếu vào quy củ của nơi này đến xử lý ta không cho phép trong liên minh mục nát bộ kia tại ta chỉ hạ xuất hiện hiểu chưa nếu không phải trải qua bãi l ò n g giáo sự kiện ta còn thực sự tin mặt thẹ trong lòng âm thầm nhà ránh tuy nhiên bãi l ò n g giáo sự kiện kia cũng có thể là hẹt mòn một tay khống chế thân là giám mục trường áp lực như núi đối với cái này cũng không cảm kích bất luận như thế nào hiện tại là mặt h ẹ có việc cầu người thế là hắn dùng tốc độ nhanh nhất đem yêu cầu của mình nói ra t ư nhân bắt giữ alexander ánh mắt cấp tốc tập trung sau lưng mặt thẻ là nữ nhân kia sao mặt thẻ gật gật đầu alexander lưu lót nói lấy các hạ a một thân phận trên lý luận là có thể thỉnh cầu số lượng nhất định tư nhân bắt giữ n g h i ệ p vụ điều kiện tiên quyết là người nhất định phải thanh toán đầy đủ kim tệ mặt thẻ cấp tốc nói ta có thể thanh toán đồng giá chi thức điểm số alexander gật gật đầu cũng được xin đem cần bắt giữ người mang tới nói hắn dẫn mặt thẻ hướng pháp sư thắp một tầng chỗ sâu đi đến thông qua một cái tre kín rực rỡ muôn màu bể cá đại sảnh a bọn họ đi vào một cái khoáng đặt gian phòng bên trong gian phòng bên trái là một cái ảm đạm ma p h á p trận phía bên phải mặt đất thì trưng bày một cái cự đại cái cân đem nàng đặt ở tội ác chi trên cái cân đi alexander chỉ vào cái k i a ma pháp cái cân nói mặt thẽ lập tức để a bình đem lính đạ phóng tới trên cái cân vài giây đồng hồ sau một cái màu lam n h ạ t sổ tự liền xuất hiện tại lính đạ chính trên ba mươi tội ác chỉ số ba mươi bị bắt giữ người còn không tính quá xấu nhiều nhất chỉ làm qua một chút xíu làm trái đạo đức sự t ì n h alexander trong tay nhiều một bản rất mini bản một ký hắn vừa mở miệng nói chuyện một bên cẩn thận tỉ mỉ ghi chép mặt thẹ tò mò hỏi cái này cái cân có thể phản ứng ra một người tội ác trình độ người bình thường đại khái là bao nhiêu alexander bình tĩnh trả lời nói hai mươi tà h ư u bọn nhỏ muốn thấp một chút bình thường sẽ không vượt qua mười lăm mặt thẹ nóng lòng muốn thử ta có thể thử một chút sao alexander gật đầu nói đương nhiên có thể thế là mặt thẹ để a binh ôm đim lịnh đạ mình ngại tới rất nhanh trên người hắn liền hiện ra một cái màu xanh nhà sổ tự mười hai alexander ánh mắt biến đổi một giây sau ngựa khí của hắn trở nên có chút tôn kính đứng lên các hạ tội ác chỉ số là ta thấy qua tương đối thấp xem ra hai năm này liên minh bầu không khí có chuyển biến tốt chí ít còn có ngài dạng này pháp sư tại mặt t h ẻ bị hắn thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng hắn cảm thấy mình kỳ thật cũng không làm gì chuột bắn lại hiếu kỳ để hỏi còn có tội ác chỉ số so ta thấp hơn sao alexander gật đầu nói có nhưng tội ác chỉ số quá thấp chưa hẳn đại biểu một người đến cỡ nào thật thiết nói ví dụ liên minh thất thánh nếu như bọn hắn đứng tại trên cái cân biểu hiện sổ tự đều chỉ sẽ là không mặt thẹ hết sức hiếu kỳ vì cái gì bởi vì ta sẽ biết sợ a lòng bàn chân hắn hạ cái cân đột nhiên mở miệng nói ra mặt t hẹ túi đầu xem xét dưới lòng bàn chân một đôi mắt đang xích lưu lưu nhìn xem chính mình hắn vội vàng đi xuống cặp mắt kia cấp tốc lại biến mất không gặp alexander hơi xúc động điện nói kỳ thật tội ác chỉ số chỉ là một ngón tay tiêu nó chỉ có thể đại biểu một người đi qua lại không cách nào phản ứng một người tương lai ta biết một người hắn thứ nhất lần đi vào bờ lách cả lề núi n g ụ c giam thời điểm vẫn là lấy thực tập pháp sư thân phận lại tới đây hắn đứng tại tội ác chi trên cái cân biểu hiện chỉ số cũng vừa lúc là m ư ơ i hai điểm có thể về sau hắn rời đi bờ lách cả lên núi mấy năm về sau ta tự mình đem hắn bắt trở lại khi hắn lại một lần nữa đứng ở tòa này trên cái cân lúc tội ác chỉ số đã biến thành màu đen nhánh hai trăm điểm có thể thấy được nhân loại là một loại cỡ nào yếu ớt sinh vật luôn luôn bởi vì dạng này như thế nguyên nhân đi cải biến ý chí của mình cùng tấm cảnh có thể kiên trì sơ tâm người ít càng thêm ít thậm chí trong đám người sẽ biến thành dị loại à, thật sự là buồn cười à. alexander lời nói này tựa hồ có ý riêng mặt t h ẻ không có nói tiếp cho a l e x a n d e r kích hoạt bên cạnh pháp trận để linh đạn ằ m đi vào về sau đối nàng tiến hành năng lực ước định rất nhanh Từng đạo đủ m、e. í pháp sư cấp m một mươi chín u b vũ trụ dạo chơi người cấp một trí lực hai mươi điểm nắm giữ s á cái lĩnh vực bao quát bí ẩn tri thức tỉnh giới đe dọa tự mình cùng loại pháp thuật trên người trang bị phân tích như sau bị bắt giữ người đến lệ hư hư thực thực cùng sợ lũ kẹt công nghiệp có quan hệ ân phương diện này phải thêm tiền nương theo lấy từng hàng ước định kết quả xuất hiện tại alexander sách nhỏ bên trên n i n h đã bắt giữ tin tức đã hoàn thành bước đầu ghi vào tiếp xuống chúng ta cần đảm liên quan tới bị bắt giữ người trong tù đ ã n h ngộ đây đều là một chút chi tiết vấn đề cần dùng cực hình sao mỗi ngày dùng hình mấy lần có hay không canh chừng thời gian cùng số lần phải chăng cần cung cấp khác phái làm bạn phải chăng khai phong thư viện quyền hạn phải chăng cần ngoại định mức giải trí biện pháp bình thường ẩm thực vẫn là nhiệt độ cao lượng ẩm thực hoặc là giảm xuống thực vật cung cấp phải chăng cho phép bị bắt giữ người sắp xếp liền vệ sinh hoàn cảnh như thế nào giấc ngủ hoàn cảnh như thế nào cần chế tạo tạm tâm vẫn là trong phòng phóng thích âm n h ạ kem dịu phòng một người phòng đôi ba người ở giữa vẫn là giường lớn thông với nhau ây chương này bảng biểu ngươi lấp một chút alexander đem một chương làm sắc bảng biểu giao đến mặt t h ẻ trước mặt mặt t h ẻ nhanh chóng tiến hành câu tuyển linh đã xác thực không tốt lắm xử lý nói cho cùng nàng là dễ g ạ vợ trước mặt t h ẻ không thể làm quá mức phân nhưng nàng thân phận xác thực rất mất cảm dễ g ạ có thể là vắng đầu rèn tựa hồ cũng xuất hiện sơ hở mặt t h ẻ chỉ có thể thay bọn họ chắn chỗ sơ hở này chí ít tại chiến tranh trong lúc đó linh đã nhất định phải bị giam cầm bình thường giam cầm đi không muốn ngược đái nàng không cho phép xâm phạm nàng đừng tận lực đối nàng tạo thành tổn thương nhưng cũng không cần thiết để nàng trôi qua quá dễ chịu tốt nhất đừng để nàng cùng người khác tiếp xúc liên quan tới nàng đưa ra bất kỳ điều kiện gì toàn bộ giúp cho bác bỏ mặt t h ẻ một bên đánh câu một bên trên miệng cùng alexander câu thông hậu giả nhìn qua nghe được rất chân thành thỉnh thoảng gật đầu、Chật. mặt t h ẻ n h ị n không được chỉ vào trong đó một cái tuyển hàng hỏi không cho phép sắp xếp chính là làm sao cái thuyết pháp alexander lập tức đáp tư nhân giam cầm nghiệp vụ khách hàng luôn luôn có này kỳ quá yêu cầu vì đuổi theo nhu cầu của bọn hắn vợ l á c ả lệ sơn g ã một mực tại tinh tiến mình nghiệp vụ năng lực liên quan tới điểm này chúng ta nghiên cứu ra táo bón thuật có thể khiên bị bắt giữ người không cách nào bình thường sắp xếp liền đồng thời chúng ta cũng có thể cung cấp r ử a ruột thuật loại hình phục vụ mặt hẹ nghe về sau đều kinh ngạc đến với người vợ lách cả lệ núi ngục giam tư nhân giam cầm phục vụ đến cùng đều là ai tại dùng a làm sao họa phong dần dần không quá nghiêm trình bộ dáng thấy mặt hẹ mặt m ũ i tràn đầy kinh ngạc alexander chủ động giới thiệu nói phía d ư ớ i hoàn cảnh cũng g i ố n g như vậy đạo lý chúng ta trong tủ nuôi rất nhiều bọ chết cùng con rán có thể thỏa mãn khác biệt khách hàng nhu cầu đồng dạng chúng ta cũng có rất cường lực khu trục bọ chết cùng con rán t h ế nếu như ngươi nghĩ nhân tạo càng hỏng bét giam cẩm hoàn cảnh như vậy thủy lao có lẽ là lựa chọn tốt hơn chỉ bất quá trước mắt thủy lao đã toàn bộ đều chiếm hết ngươi muốn mà nói khả năng cần sắp xếp kỳ chúng ta thậm chí có thể cung cấp tứ chi cắt chém nghiệp vụ yên tâm tại giam c ẩ m kỳ kết thúc về sau chúng ta trăm phần trăm cam đ o a n có thể cho n g ư ơ i liều trở về mặt thẹ nghe lắc đầu liên tục không nghĩ tới bờ lách cả lệ núi bên này đường đi so một trăm bảy mươi bảy con giã hắn nhiều nhất chỉ nghĩ cho l i n đ ạ một bài học mà không phải thật muốn phế nàng hiện tại h ắ n nhanh chóng hoàn thành tất cả hạng mục câu tuyển tại cung a lét a n đưa hiệp thương sau một lát song phương ký khế ước Cuối cùng, Linh đã lấy một một đã nàng. Nàng mặt thẹ cáo biệt alexander rời đi bờ lách cả lệ núi n g ụ c giam thời điểm mặt thẹ bỗng nhiên xa xa nhìn thấy một đám người đang từ truyền thông trận bên kia trên bình đài cưới xe cắp tới xe cắp bên trên còn có hai cái gương mặt quen rõ ràng là trước đây tại bãi l ò n g giáo sự kiện bên trong tiếp xúc qua kỳ ủy triệu cùng mặt bẹt bọn họ nhìn qua chính áp lấy hai cái bẩn thiệu phạm nhân tiên về không trung pháo đài hai người cũng nhìn thấy mặt thẹ trong khoảnh khắc đó nét mặt của bọn hắn tựa hồ có chút xấu hổ nhưng rất nhanh liền nổi lên cứng ngắc vẻ mặt vui cười mặt thẹ hồi báo bọn họ lấy ôn hòa m ỉ m cười cái này tựa hồ để bọn hắn trong lòng an định lại đi xa lúc nụ cười diễn biến tự nhiên rất nhiều xe cắp dần dần chuyến về mặt h ẹ quay đầu nhìn lại vị tia ở không trung pháo đài đang không ngừng đi xa một đoạn thời khắc hắn đột nhiên cảm giác được tòa này thành lũy giống một con ghé vào giữa không trung giữ tận cự thú mà này từng chiếc xe cắp tựa như là thông hướng cự thú trong miệng lương thực hắn kìm lòng không được hồi tưởng lại t ỷ di hẹo này lời nói thế giới như âu chọc bể ca mặt thẹ lắc đầu nhịn không được tự rêu cười một tiếng trở về c ồ n thạch chân sau mặt thẹ ngay lập tức đem từ phản giờ rộ nơi đó được đến tình báo cùng rên cùng d ễ g ạ chia sẻ những tin tình báo này phi thường mấu chốt đủ để ảnh hưởng tiếp xuống trận chiến tranh này hướng đi hai ngày sau liên minh hướng cổn thạch chân cùng cao diệp lĩnh phân biệt ban phát chiến tranh đồng ý cũng đối lần này hội chiến hạ đạt kỹ l ư ợ n g hơn chiến tranh chỉ lệ n h phần văn kiện này bên trong nâng lên nội dung phần lớn đều là phản giờ dồ sớm tiết lộ qua bởi vậy cơ hồ không cần ngoài định mức chuẩn bị cổn thạch chấn quân đội cũng đã hoàn thành triệu tập n g à y kế tiếp cũng chính là ngày một ù n n g g à tháng tám rốt c ụ c đến hợp chiến bắt đầu thời gian giữa trưa cổn thạch chấn quân đội tại phủ lanh chúa hoàn thành tập kết về sau liên lục tục phát đi tây bắc phương rêu lục đồi núi cổn thạch chấn các cư dân đường hẻm đưa tiễn vô số hoa tươi cùng nước mắt chiếu xuống mảnh này nguyên bản yên vì cái này khốc nhiệt giữa hẻ bằng thêm một phần ý l ệ n h hướng tây bắc từng mảng lớn mây đen tại rêu lục đồi núi phía trên hội tụ tựa hồ đang nổi lên một trận trước n à y chưa từng có b a o tác ta biết mọi người nghĩ một hơi tiến nhanh đến đẩy ngã h ạ t long nhưng thực tế lực có chưa đến rất nhiều thứ đều phải s e n kẽ lấy viết dạng này mới có thể có được phong phú hơn cấp độ cảm giác mấy ngày kế tiếp ta sẽ tận lực dùng đại trương một hơi viết xong cuộc hội chiến này cảm ơn mọi người lý giải đúng có nguyệt phiếu có thể ném một chút vì cuối tháng gấp đôi không cần thiết đầu tháng một chương phiếu tháng qua cuối tháng mười t ô n g chương hai trăm linh năm cấm đoan tử linh pháp sư tham gia hội chiến cồn thạch c h ấ n hướng tây bắc đất hoang bên trên một hàng trường long ốn lượn mà đi bọn kỵ binh mang theo chiến m ã đi ở đằng trước đầu trung gian mang theo đại lượng đồ quân nhu cùng xe ngựa ở phía sau theo thứ tự là phòng giữ đội dân binh quân dự bị cùng lâm thời chi ê u mộ dân phu như thế thật lớn hành quân tràng diện h i ệ n nhiên vượt qua một người h ì n n g số lượng yêu cầu nhưng cái này kỳ thật cũng không có làm trái quy tắc chiến tranh mật lệnh yêu cầu hội chiến song phương chỉ có thể từ đăng ký qua nhân viên đến thực tế tham chiến có thể nó cũng không có quy định tại chiến tranh động viên lúc cũng chỉ từ cái này một người hoàn thành tất cả vận chuyển hậu cần các loại công việc kể từ đó cồn thạch chân liền chiêu mộ đại lượng dân phu cung cấp chuyển vận lao động dạng này không chỉ có thể mức độ lớn nhất cam đoan các binh sĩ chiến đấu lực đồng thời còn có thể mang theo càng nhiều phụ trọng vật liệu chiến tranh nói ví dụ ở vào trong đội ngũ bộ che kín thật dày vải dầu những cái kia xe bỏ bên trong liền ẩn giấu đi bốn chiếc xe n ỏ cùng một cô lông nó mà xe n ỏ phụ cận xe trên bảng cũng nhồi vào số lượng kinh người đồ sắt những n à y đồ sắt sẽ ở sau đó hội chiến bên trong đưa đến tương đương quan trọng tác dụng mặt hệ ánh mắt từ cỗ xe bên trên thu hồi lúc này hắn chính cơi xích diễm ác ngộng du tàu cùng đội xe phía tây hướng càng phía tây nhìn lại một đầu rộng lớn dòng sông xuất hiện ở chân trời vượt qua đầu kia bờ sông cũng là cao diệp lĩnh mà dòng sông cuối cùng chính là bọn họ đích đến của chuyến này địa hình cực kỳ phức tạp rêu xanh đồi núi thời gian giữa hè khí hậu viêm nhiệt cổn thạch trấn trên không tinh không vật lý các binh sĩ đang đổi đường thời điểm đều là hít mắt che chắn đầu tuy nhiên đang đến gần rêu xanh đồi núi về sau nhiệt lực đông nhiên làm dịu đây hết thể đều là nhận đồi núi phía trên này dày đặc tầng mây ảnh hưởng mặt hẹ nhìn chăm chú lên này mây đen thật dày trong lòng luôn có chút không bình yên cảm giác hắn nhanh chóng vây quanh đội ngũ khác một bên cùng rẻ g ạ song hành rêu xanh đồi núi khí trời rất có thể là một cái ngoài ý muốn nhân tố hôm nay nửa đêm về sáng nếu như mưa xuống mặt đất liền sẽ trở nên m ư ờ i phần vũ bùn có thể sẽ ảnh hưởng chúng ta đi đường kế hoạch mặt thẹ trầm giọng nói rèn mặt có thần sắc lo lắng ta lo lắng đây là mà pháp hiệu quả mặt thẹ đồng dạng có băn khoăn như vậy đối với một ít lĩnh vực cao cấp pháp sư đến nói hành vân bố vũ cũng không phải là một việc khó nhưng muốn ảnh hưởng phạm vi lớn như thế bên trong khí trời c h ỉ ít cần phong bạo lĩnh vực hoặc là mưa lĩnh vực tư thâm giả mới có thể làm đến theo bọn họ trước mắt tình báo đến xem cao diệp linh hắc long trong đại quân cũng không có kiểu người như vậy có thể vạn nhất loại này báo táp khí trời thật là nhằm vào cồn thạch trấn đến như vậy vô cùng có khả năng gây nên một loạt phản ứng dây chuyền bọn họ không thể không thận trọng xử lý một hồi ta tìm lộ di hải na hỏi thăm một chút tình huống mặt thẻ nói Gì chắc đâu rèn đáp hắn bây giờ còn đang cồn thạch trấn đang chuẩn bị thu lưới các loại xử lý tốt tên kia hư hư thực thực thiên biến giả thuật sĩ hắn liền sẽ chạy tới cùng chúng ta hội hợp mặt thẻ hỏi có c h ầ m c h ầ m đến thứ gì sao rèn nhũ nhũ mày từ khi ngươi cùng ta báo cáo hắn tồn tại về sau ta liền đối với hắn tiến hành hai mươi bốn giờ theo dõi cùng ngăn cản sự thật chứng minh thomas đích thật là cao diệp l ĩ n h gián điệp hắn cùng cao diệp l ĩ n h nơi đó một cái quý tộc gia đình liên lạc mà cái kia gia đình quý tộc là trước hết nhất đầu nhập hắc long l ĩ n h chủ nhân loại thế lực thomas chính là nhận hắc long l ĩ n h chủ sai s ử đến đây trộm cắp cồn thạch chân tình báo điều này nói rõ ngộ nổ gà không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy hắn lần trước tập kích là tỉ mỉ chuẩn bị về sau kết quả một điểm nữa tương đối khả nghi chính là ta phát hiện thomas thuật sĩ chỉ lực đến từ một loại nào đó ngũ sắt long nhưng không phải hắt long mặt thẹ gật gật đầu ngũ long liên minh từ ngữ này cũng không lạ lắm từ khi lính đã đêm đó nâng lên cái từ này về sau mặt t h ẻ l i ề n vụ n trộm đi thăm dò qua chỉ bất quá đại đa số tình báo con đường đều chỉ có thể được đến một cái đơn giản tên chỉ có lộ d ì gái nạ tin tức ngầm thăm dò được càng nhiều đây là một cái tại long thần bờ d ọ c ý chí phía dưới tạo thành cự long liên minh trước mắt chỉ có sinh động tại phương nam nhưng nương theo lấy thời gian trôi qua nếu như long thần bờ d ọ c có thể tăng cường đúng người ở giữa t h ầ m thấu như vậy người vật chất giới ngũ sắc long nhóm vô cùng có khả năng tại hắn cảm hóa phía dưới đoàn kết cùng một chỗ loại cục diện này đối với nhân loại đến nói tuyệt không phải cái tin tức tốt là hắc long làm việc thuật sĩ lực lượng đến từ bên kia ngũ sắc long cái này làm gốc liền c h e kín mê vụ hội chiến lại tăng thêm một tia vẻ lo lắng đừng lo lắng chúng ta cũng không phải không có chuẩn bị mặt thẹ khích lệ nói cuộc hội chiến này thất thánh liên minh vô số ánh mắt đều nhìn c h ầ m c h ầ m nơi này coi như ngũ s ắ c long nhóm thật muốn làm chút gì lớn tin tức chuyển kỳ pháp sư nhóm cũng không cho phép gen bất đắc di cười một tiếng còn tốt quần thạch trấn có ngươi không phải vậy ta đ ố i chuyển kỳ pháp sư đến cùng là đứng tại một bên nào chuyện này còn muốn đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi mặt thẹ cũng đi theo cười cười gen lo lắng chỉ có thể nói do hắn quá hiểu các pháp sư tính tình cũng đúng là như thế nếu như không có mặt t h ẻ gia nhập liên minh cổn thạch chân tại cuộc hội chiến này bên trong sẽ khắp nơi đều là thế yếu ngươi nói mà ồn ồ gà ạ hiện tại có phải là đang nhìn tình báo của chúng ta ghen hỏi mặt t h ẻ nhún nhún vai không rõ ràng nói không chừng đúng thế may mà chúng ta cũng cầm tới tình báo của bọn hắn nói không chừng đây chính là một trận tin tức nửa công khai hội chiến nói đến đây mặt t h ẻ không khỏi nhớ lại mấy ngày nay bọn họ điên cuồng tiến hành chiến tranh t vô diễn trước đây hắn từ phẹn dở rổ cầm trong tay đến cao diệp lĩnh đăng ký danh sách trong đó đại khái ghi chép cao diệp lĩnh tại lần này hội chiến bên trong binh lực phân bố Chủ tướng, hắc long ở nogas phó tướng long tư tế để vạ dạ lờ vào m ư ờ giờ do thích khách h ồ hẹn lờ vào m ư b i n h chủng nhân loại binh lính 300, trong đó một nửa là lính đánh thuê một nửa là cao diệp lính đầu hàng nhân loại binh lính cầu đầu nhân xài lang nhân các loại tổng cộng 300. h hùng địa tinh 100, bán thú nhân 200. h hắc long lính chủ đội thân vệ một số Giờ giao bộ đội bí mật 20 người tạ hữu tin tức tốt là cơ hồ tất cả đều là bộ binh tin tức xấu là rêu xanh đồi núi đại bộ phận khu vực kỵ binh ưu thế cũng không quá rõ ràng mặt thẻ bọn người cẩn thận phân tích qua phần này đăng ký danh sách dứt bỏ h ắ c long l ĩ n h chủ bản thân trong đó tỉnh nhuệ chính là một trăm hùng địa tỉnh cùng hai trăm bán thú nhân hùng địa tỉnh giá người n g phi thường cao lớn cường tráng hoàn toàn có thể làm mê ngươi bản thực nhân yêu đ ế l í n dùng mà lại bọn họ hung hãn không sợ chết lực lớn vô cùng bán thú nhân đồng dạng là nhất lưu bộ binh t r u n g tộc mặt thẻ trước mắt còn không cách nào thu hoạch trang bị của bọn họ tình huống nhưng cân nhắc đến h ắ c long l ĩ n h chủ một mực tại cao diệp lĩnh vơ vét đoán chừng tốt nhất trang bị đều cho l ậ t bọn họ bởi vậy cũng không kém bao nhiêu bán thú nhân thể trạng cường hãn giúp hết trận giáp lá cả bên trong ưu thế rõ ràng đại khái liền so phương bắc man nhân cùng trồn kém một tuyến cái khác đều là tập binh cầu đầu nhân cùng x à i lang nhân đều là chỉ có thể đánh theo gió cẩm cao diệp lĩnh lính đánh thuê cùng nhân loại binh lính cũng chưa chắc nguyện ý thay hắc long lính chủ bán mạng bởi vậy chỉ cần có thể tiêu diệt đối phương ba trăm tinh huệ chính diện chiến trường hy vọng chiến thắng liền sẽ hướng tới vô cùng lớn hắc long mạnh hơn cũng vô pháp thay đổi thế cục cùng so sánh cổn thạch c h ấ n danh sách cấu thành càng thêm cân đối một chút chủ tướng dễ gạ phó tướng mặt t h rẽn đồ nổ vàn binh chủng nhân loại kỵ binh hai trăm ngậm kỵ sĩ hầu h ạ phòng giữu Bộ binh 270 cùng tiến thủ 30. Dân binh bị binh tiến cùng Dân cùng quân dự bị 300. Kẻ pha trận dòng thủ pha 270 30. 300. dự Kẻ đương o à n n 121 g ờ người. i biệt đội Giải Di Li Đặc động Chác, bộ hành Hoạch, Nạ, 8 Lô Lục Mì Ở Giết, m ắ Thạ. đ ư ơ n nhiên cân đối về cân đối chân chính tỉnh nhuệ cũng chính là này 200 kỵ binh cùng đổ nổ vạn kẻ p h a trận dong binh đoàn hậu giả đến cùng nguyện ý ra bao nhiêu lực vẫn là một tần số bởi vậy ba người liên quan tới cuộc hội chiến này nhiều lần thôi diễn ra ba cái hạch tâm điểm thứ nhất thứ ba ở chính diện trên chiến trường nhất định phải vì kỵ binh sáng tạo công kích điều kiện trở lên tam điều nói dễ nhưng tại thực hành phương diện a cũng không dám cam đoan có thể trăm phần trăm làm được nhất là rèn liên quan tới chiến cục thôi diễn khả năng điệu mục hắn liền viết ba hơn ngàn đầu để tại trên chiến trường xuất hiện bất kỳ một loại tình huống đều có thể nhanh chóng hương đối có thể nói vì trận chiến tranh này cổn thạch trấn trên dưới có thể nói là dốc hết tâm huyết làm đủ chuẩn bị dựa theo dễ g ạ thuyết pháp cũng là nếu như vậy đều không thể chiến thắng vậy ta khả năng thật đến về nhà lai giống vì phòng ngừa một màn kia xuất hiện dễ g ạ bây giờ trạng thái có thể nói thần vũ phi dương h ã n c ư ơi một thất có địa ngục hết u y thống ngựa tốt trên người áo giáp kín kẽ ba s ả o trường thường treo ở trên lưng ngựa phía sau đại bảo kiếm dưới ánh mặt trời thỉnh thoảng lóe ra đủ mọi màu sắc dầu mỡ con trạch hiển nhiên lần này là xóm bôi tốt các loại d lúc này dễ g ạ điều chỉnh ngựa dựa đi tới nét mặt của hắn rất nghiêm túc nhưng thanh â m lại rất nhỏ âm thanh nghe nói ngươi đem cờ l ì n đ ạ cho giam lại mặt thẻ hơi kinh ngạc liếc hắn một cái cho quét mắt một vòng rẻn rẻn rơ hai tay lên biểu thị đây không phải hắn làm mặt thẻ đành phải giải thích nói ta nhìn các ngươi đối nàng giống như đều không có cái gì phòng bị cho nên làm tốt lắm dễ g ạ hung tận nói ta chịu đủ nữ nhân kia nhưng là trở ngại gì、si, ta cũng không thể tự mình đ ộ u thủ mặt thẻ buông lỏng một hơi ngươi có thể hiểu được liền tốt trên thực tế ta tính toán đợi chiến tranh kết thúc liền đem nàng phóng xuất ai ngờ dễ gạ vội vàng k h o á t tay đừng tuyệt đối đừng nàng hiện tại là sở l ũ kệ công nghiệp cao cấp pháp thuật cố vấn thả nàng trở về nhất định thai họa vô tận vẫn là nhiều q u a n một chút thời gian đi mặt thẹ do dự nói thế nhưng là bờ lách cả lệ núi tư nhân giam cầm là phải bỏ tiền dễ gạ vung tay lên t a ra mặt thẹ hai mắt tỏa sáng chợt nghỉ ngờ nhìn xem hắn ngươi còn có tiền sao dễ gạ nhẹ nhàng ho khan vài tiếng sau đó dùng rất nhỏ thanh â m nói với mặt h ẹ ta vẫn là có chút tiểu kim cố từ khi l í n đạ sau khi đi ta tiêu phí chỉ tiêu liền giảm mạnh mười mấy năm xuống tới cũng lưu giữ không ít hẳn là có thể quan nàng một hồi a mặt t h ẻ tâm đạo cũng thế dù sao cũng là cái vương tử vốn liếng khẳng định giàu có thế là liền đã không còn gánh nặng trong lòng không sai biệt lắm một tuần một vạn kim tệ đi dễ gạ giật này cả mình một lát sau hắn do dự nói nề mắt xì vẫn là quên đi mặt t h ẻ nhịn không được trợn mắt chừng một cái d r n cũng lộ ra im lặng biểu lộ tuy nhiên cái này khúc nhạc dạo ngắn ngược lại là hòa tan ba người ở giữa tâm tình k ẩ n trương một lát sau mặt thẹ từ trong ngực móc ra một cái bình cẩn thận đưa cho rẽn giao nó cho cung t i ê n thủ nhóm nhưng nhất định muốn chú ý cẩn thận sử dụng không muốn chạm đến tùy ý vết thương đối với nhân loại đến nói cái đồ chơi này đủ để kiến huyết phong hầu rèn thận trọng địa tiếp nhận đi tiên y ết độc tố mặt thẻ gật gật đầu đây là từ tổ dạ nơi đó lấy được năng lực tiên y ết chi ban thưởng c h o sinh ra độc tố tích lũy lâu như vậy cũng chỉ có ngần đ ấy nhưng hiệu quả cũng là khá kinh người loại độc tố này đối với bất luận cái gì trung tiểu hình thể sinh vật đến nói tuyệt đối là trí mạng mặt thẻ thậm chí cân nhắc qua đầu độc nhưng tỉ mỉ nghĩ lại đầu độc sát xuất thành công cũng không cao vạn nhất thất bại cũng là thuần túy lãng phí không bằng giao cho cung t i ễ n thủ nhóm sử dụng chí ít có thể bảo chứng nhất định sử dụng hiệu suất về sau ba người lại tiến hành hội chiến trước đó một lần cuối cùng câu thông nương theo lấy đội ngũ dần dần tới gần đồi núi nam bộ vùng núi mặt thẹn ụ c ngựa đi vào đội ngũ đằng trước lúc này ngân xà di chắt đã giải quyết tên kia gián điệp thuật sĩ một lần nữa đuổi kịp đội ngũ thế là hắn cùng dễ gạ hai người chào hỏi lệ thuộc vào đặc biệt hành động bộ đội cao cấp các mạo hiểm giả nhanh chóng ở bên cạnh hắn hoàn thành tập kết lộ giải nạ lấy ra xào ngắn nhẹ nhàng thổi động một giây sau tại các binh sĩ ánh mắt kinh ngạc bên trong từng cái phiêu phì t h ể tráng lông bẩm t r ắ n l o ã n bắt đầu chạy giống như như ảo ảnh con ngựa từ phương tây trên đường chân trời chạy tới ảo ảnh câu bọn này thần kỳ sinh vật là lộ gì h ả i nạ khế ước một cái tập quần ảo ảnh câu chạy so ngựa bình thường nhanh ba lần đồng thời gồm cả khoảng cách ngắn bắn vọt cùng chạy thật nhanh một đoạn đường dài ưu thế chỉ là người bình thường là rất khó thu hoạch được ảo ảnh câu hữu nghị hiện tại trừ m ặ t t h ẻ bên ngoài tất cả mọi người lần lượn chở mình lên ngựa chúng ta đi trước một bước mặt thẹ sông dệ gạ bọn người phất, phất tay đặc biệt hành động tiểu đội chín người nháy mắt thoát ly đội ngũ bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ hướng phía rêu xanh đổi núi phương hướng lao vụt mà đi không bao lâu thân ảnh của bọn hắn liền biến mất ở trong mắt mọi người giữa trưa một tòa cao năm mươi sáu mươi m tiểu sơn đất bên trên một đoàn người ngang nhiên đứng thẳng ở đỉnh núi ảo ảnh câu nhóm chính nhàn nhã tại chân núi đang ăn cỏ trên đỉnh đầu sáng lên một đạo hào quang màu xanh lam một đầu ma thảm chậm rãi hạ xuống ma trên nệm p ư ơ n g ngồi một cái sắc mặt trắng bệnh rất có học giả khí chất trung niên pháp sư các người đến còn rất nhanh nhưng nhớ lây không muốn vi phạm tại chiến tranh chính thức trước khi bắt đầu Các ngươi cũng không thể vượt qua tòa này tiểu sơn đất trung niên pháp sư cảnh cáo nói mặt thệ gật gật đầu sau đó hỏi ngài cũng là lần này hội chiến phán quyết ta xin hỏi xưng hô như thế nào trung niên pháp sư bình tĩnh nói tại chiến tranh trong lúc đó chúng ta sẽ không cùng lãnh địa đăng ký pháp sư phát sinh bất cứ ý nghĩa gì bên trên lui tới cho nên ngươi cũng không cần biết tên của ta ngài chỉ cần ghi nhớ ta số hiệu liền tốt ta số hiệu là phán quyết bảy tại bổn tràng hội chiến bên trong đảm nhiệm cổn thạch chấn một phương phó phán quyết vị liên quan tới cổn thạch chân quân đội phát sinh hết thạy ta đều sẽ chỉ tiết ghi chép xin đừng nếm thử hối lộ Tuy hiếp, đương e dọa hoặc là bắt nhiên t tại hết i n thệ đều dựa theo quy củ đến tình hồ dưới các ngươi cũng không cần thiết có áp lực quá lớn chúng ta chỉ là tài quyết giả tuyệt sẽ không can thiệp chiến tranh bản thân mặt hẽ lộ ra một bộ không sai biểu lộ cho nên trước mắt chúng ta chỉ cần trong cái này chờ lệnh đúng không phán quyết không bảy lạnh nhạt gật đầu nói ta đã xác minh qua thân phận của các người hòa thanh đơn bên trên so không có bất cứ vấn đề gì tiếp xuống chỉ cần xác minh tiếp xuống bộ đội thân phận liền tốt mặt thẻ rất có lễ phép hướng hàn quốc k h ô người n g được rồi vất vả phán quyết không bảy không nói gì mà chính là thúc đẩy ma thảm trở lại bên trên bầu trời lộ dài nạ nhịn không được trừ trừ lô múi nhiều người như vậy nhìn chằm chằm ta đều không có ý tứ nhìn tiểu hoàng sách l ũ m i ở giờ thì là tò mò nhìn bầu trời thượng diện có hơn một trăm tên pháp sư sao bọn họ không cảm thấy trên trời nóng sao cờ d â phân tích nói ta đoán đó là bởi vì bọn họ đều dùng ẩn thân thuật nguyên nhân lu mi ở g i ờ mặt mũi tràn đầy mê hoặc sử dụng ẩn thân thuật đơn vị liền không sợ nóng sao cơ dịch làm như có thật điệu nói chúng ta có thể cảm nhận được nóng này tất cả đều là bởi vì thái dương nguyên nhân mọi ẩn thân thuật này ánh nắng liền không cách nào chiếu xạ đến trên người bọn họ đương nhiên sẽ không cảm giác được nóng a nói xong lời cuối cùng một câu nàng cũng có chút không xác định dáng vẻ thế là dùng trưng cầu ánh mắt nhìn qua xạ m thạ cùng mặt h ẻ xạ m thạ suy nghĩ nói ta ngẫu nhiên cũng có thể đi vào ẩn thân trạng thái nhưng nóng lạnh là t h ụ cảnh vật chung quanh nhân tố ảnh hưởng vẹn vẹn là quan g tuyến giống như cũng không có quá lớn quan hệ a mặt thẹ cũng bị cái này kỳ quái suy nghĩ góc độ cho làm khó ẩn thân thuật phía dưới đơn vị đến cùng có thể hay không nhận ánh sáng mặt trời nhiệt lực ảnh hưởng cái này tựa hồ muốn nhìn ẩn thân thuật tính chất hắn một bên suy nghĩ một bên nhìn về phía di c h á t hậu giả làm ẩn thân chuyên gia chỉ là yên lặng quay đầu sang chỗ khác tựa hồ rất ghét bỏ tham dự vấn đề này nghiên cứu thảo luận cuối cùng lộ giải nạ đứng ra thay mặt h ẹ giải vây nói muốn biết vấn đề đáp án phương thức đơn giản nhất không phải suy nghĩ mà là đi hành động nói hắn không biết từ nơi nào móc ra một cái cự đại loa đặt ở bên miệng sau đó ngẩng đầu trùng thiên không bên trên quát ủy trên trời các pháp sư các ngươi nóng s a o bốn sao sao l ô giải nạ tiếng gọi hình thành hồi âm tại đồi núi bên trong vang vọng thật lâu một phút đồng hồ đi qua không có người trả lời di chắt nhịn không được cười nạo nói các pháp sư nhưng không có rảnh rỗi như vậy sẽ về nhưng mà hắn vẫn chưa nói xong trên bầu trời trong một cái góc liền không nhịn được chuyển tới một cái thanh âm đương nhiên nóng a nhanh nóng không thể đứng á nếu không phải ma thảm tự mang hạ nhiệt độ pháp thuật lao tử sớm đã bị phơi khô đại hạ trời giữa chưa treo ở trên trời ta đều sắp bị thể hiện thành chống nhỏ phu cận các pháp sư phàn nàn âm thanh liên tiếp chuyển đến nguyên bản an tĩnh rêu xanh đổi núi tựa hồ đột nhiên biến thành chợ bán thức ăn các pháp sư đều tại phàn nàn thiên khí trời ác liệt tuy nhiên đều không có hiện thân nhưng là có thể từ thanh â m xa gần phán định vị trí của bọn hắn mọi người mới lạ ngẩng lên đầu nhìn xem l ũ m m ở giờ thậm chí còn muốn cùng trong đó một tên pháp sư nói chuyện phiếm rất nhanh một cái nghiêm khắc giọng nữ vang lên yên lặng chợ bán thức ăn nhất thời biên thành thư viện mặt hẹ nghe được thanh â m này b ỗ n nhiên mặt lộ vẻ vui mừ t h ê n tiêu phán quyết không bảy nhanh chóng hiện thân hắn bay đến mặt t h ẻ mặt người trước biểu lộ không vui nói đừng ý đồ cùng đứng ngoài quan sát pháp sư lôi kéo làm quen mặt t h ẻ tâm đạo như thế nghiêm khắc sao trên mặt hắn cười ráng rỡ thật có lỗi các bằng hữu của ta đối ma pháp phi thường tò mò cho nên mới có dạng này khúc nhạc d ạ o ngắn phán quyết không bảy bất vi sở động miệng cảnh cáo một lần như có tái phạm sẽ bị coi là khiêu khích hội chiến chuẩn tắc mặt t h ẻ trong lòng khó chịu tuy nhiên đại chiến sắp đến cùng phó phán quyết nào tách ra hiển nhiên cũng không phải một chuyện sáng suốt thế là hắn dùng lớn nhất giọng thành khẩn xin lỗi nói lần sau sẽ không gặp hắn thái độ tốt đẹp phán quyết không bậy sắc mặt cũng chậm xuống tới hắn thập giọng nói với mặt h ẻ tuyệt đối không nên tại trước mắt bao người lại làm gần sự tình ta biết các ngươi là nghĩ xác nhận vị trí của bọn hắn có thể cái này tại trên thực tế đã ảnh hưởng đến hội chiến công bình tĩnh ta sáng nay gặp phải hệ mòn đại nhân hắn cho ta rất nhiều tốt đẹp đề nghị nói ví dụ tại ban đầu ta sẽ nghiêm ngặt một điểm tại cho những người khác lưu lại cố hữu ấn tượng về sau ta mới có thể tốt hơn phối hợp các ngươi nhưng t h thật ta có thể thao tác không gian cũng không lớn chỉ có thể tại văn bản ghi chép bên trên tận lực ghi chép có lợi cho các ngươi văn tự lại là hệ mọi người mặt thẹ trong lòng còn thật phức tạp nhưng trên miệng cũng chỉ có thể thiên ân và t ạ lại lần nữa đưa tiễn phán quyết không bảy về sau mặt thẹ cùng mọi người chào hỏi ra hiệu tất cả mọi người an p h ậ n điểm ba giờ chiều mặt thẹ nhìn thời gian không sai bị lắm liền g ư i ác mộng một mình đi vào đỉnh núi phía đông nam một mảnh thổ địa phía trên mảnh đất này tới gần đảo kim giả thu lũng thượng diện có đến không hết địa động hắn nhanh chóng đi vào một cái thâm thúy động h u y ệ t trước mặt sau đó bắt đầu cao giọng ngâm sướng đứng lên thử linh triệu hoạn thuật mà nương theo lấy mặt thẹ tiếng ngâm sướng một đầu lại một đầu khô lâu hoặc cương thi từ địa động bên trong leo ra mới đầu còn không có cái gì có thể nương theo lấy mặt t h ẻ bên người bất tử giả số lượng càng ngày càng nhiều hình thành một mảnh bất tử giả hải dương sau mặt t h ẻ liền có thể cảm nhận được trên người mình nhiều rất nhiều đạo ánh mắt mặt t h ẻ bất vi sở động một mực triệu hoán mắt thấy khô lâu cùng cương thi số lượng càng ngày càng nhiều phán quyết không bảy rốt cục ngồi không yên hắn xuất hiện tại mặt t h ẻ bên người thấp giọng hỏi đây là có chuyện gì ngươi đang làm cái gì mặt t h ẻ cười ha h à nói ta là cái t ử linh pháp sư a trên danh sách đã đăng ký qua đi từ linh pháp sư triệu hoán bất tử sinh vật rất bình thường a phán quyết không bảy do dự một chút c h ậ t hắn nhìn về phía cái tia thâm bất khả chắc địa động thế nhưng là số lượng này cũng quá nhiều a ngươi bây giờ triệu h o á n quy mô dựa theo bình thường triệu h o á n pháp thuật đến xem chí ít cần thành lập một cái phụ năng lượng thông đạo mới có thể đ ạ thành t mặt thẹ kỳ quái nói liền không thể là ta pháp thuật năng lực xuất chúng sao phán quyết không bày x ư n g s ở một chút c h ậ t hắn khẽ tán môi được thôi trên lý luận tử linh pháp sư triệu h o á n v ậ n s á t thực cũng thuộc về cá nhân thực lực một bộ phận nhưng ta đến giúp ngươi t r a o chuốt một chút nói hắn lấy ra một cuốn sách nhỏ ở phía trên nhanh chóng ghi c h é đến ngày, mùng ngày một tháng tám ba giờ chiều cồn thạch c h â n phương phó đem mặt thẻ t ử linh pháp sư trùng hợp cùng dã ngoại phát hiện đại lượng thi cốt mặt thẻ mượn cơ hội sử dụng t ử linh triệu h o à n thuật thu hoạch được khô lâu bốn trăm tám mươi cương thi bốn trăm tám mươi ứ hồn một số n à y bộ phận bất tử quân đoàn thuộc về t ử linh pháp sư cá nhân thực lực thể hiện cùng chiến tranh đăng ký danh sách nhân số hạ định cũng không xung đột h n tại viết thời điểm tận lực đem sách nhỏ hướng bên cạnh nghiêng mặt thẻ tự nhiên là thấy nhất thanh n h ị sở đà tạ đà tạ mặt thẻ nhiệt thành điện ó i phán quyết không bậy khoác k h á c tay lại lần nữa c ư i ma thảm bay về phía bầu trời không bao lâu mặt t h ẻ liền dẫn trùng trùng điệp điệp hơn một nghìn tên bất tử giả hướng phía đỉnh núi phương hướng di động đi qua những này bất tử giả đương nhiên là hắn từ trong mộ địa sớm v ậ n đến trong hố thật muốn mặt t h ẻ bắt đầu lại từ đầu triệu h ắ n nhiều như vậy bất tử giả không phải đem hắn pháp lực cùng tinh thần lực đều ép khô không thể trên thực tế chỉ là duy trì khổng lồ như vậy số lượng bất tử giả tiến hành hành động hắn chuyên c h ú cũng bị chiếm được c h ầ n đấy cơ hội không cách nào thi triển tam giai trở lên pháp thuật cái này thuộc về cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được mặt thẹ muốn phóng thích cao giai pháp thuật liền nhất định phải bỏ qua rơi đối kẻ bất tử nhóm khống chế nhưng như vậy bất tử giả nhóm công kích liền sẽ có chút ngẫu nhiên tính dễ dàng tạo thành nội thương bởi vậy tại chiến tranh tiên kỳ mặt t h ẻ càng nhiều sẽ đóng vai một cái hậu trường người điều khiển chỉ có khi hắn chân chính cần lộ ra răng nanh thời điểm hắn mới có thể cho địch nhân lôi đ ỉ n h một kích Vừa i chiều bốn giờ đỉnh núi cánh bắc đã chất đầy lít nha lít nhít bất tử giả mặt t h ẻ mệnh lệnh những này bất tử giả nguyên địa trở lệnh về sau chậm một hơi trong tay cũng nắm lấy một khối cao phẩm chất phụ năng lượng thạch khôi phục nguyên khí một lát sau hắn bắt đầu ngâm sướng một loại khác phiên bản từ linh triệu hoàn thuật trong chốc lát, một đầu to lớn cốt long từ trên trời ra xuống mà tại đầu này cốt long sau lưng lại còn có ba đầu cốt long theo đôi mà tới một màn này lần nữa kinh động không c h u n g các pháp sư mặt t h ẻ thậm chí nghe được có người đang thì thầm nói chuyện cũng có người tại chỉ trò bất quá hắn không để ý đến chỉ là rất vui vẻ cùng tiểu phi treo lên chào hỏi xem ra tiểu phi tại phụ năng lượng v ị diện trôi qua không tệ lại tân thu một đầu cốt long tiểu đệ cốt long quân đoàn phát triển lớn mạnh ở trong tầm tay vậy mà lúc này phán quyết không bảy nhịn không được lại xuất hiện hắn có chút nóng này hỏi người từ nơi nào triệu hắn đến bốn đầu cốt long số lượng này giống như có chút vượt chỉ tiêu a mặt t h ẻ hỏi ngược lại Phi lộ gì ở tiên sinh là ta triệu h o a n v ậ n mà cái khác ba đầu cốt long là tùy tùng của hắn trên lý luận cũng là thuộc về cá nhân ta thực lực một bộ phận ta nhớ được liên minh cũng không có đối với cái này ra sân khẩu quy tắc chỉ tiết ta phán quyết bảy nhìn qua cảm nhận được một chút xíu áp lực thế nhưng là cứ như vậy ngươi phương thực tế tham dự chiến đấu nhân số liền viễn siêu hội chiến quy định mặt t h ẻ an ủi chớ khẩn trương lập tức liền muốn triệu h o á xong phán quyết bảy giật này cả mình còn muốn triệu h o n hắn còn chưa nói xong tuy i ể đ nhiên g p u sau bốn loại số lượng tương đối thưa thớt có thể chúng dai bất tử giả không giống bình thường khí chất vẫn là hấp dẫn không ít ánh mắt bởi vì là vượt vị diện triệu hắn thiểu phi mang tới bất tử giả số lượng cũng không nhiều tổng cộng cũng liền khoảng năm trăm linh con nhưng cái này năm trăm con đều là hắn tại lục hoàn chỉ địa bằng vào quân vương thân phận thu tập được t h n h phẩm bình quân chất lượng cùng mặt t h ẻ trong tay bất phân cao thấp phải biết mặt t h ẻ bất tử giả thế nhưng là có được hắc cám sinh mệnh khế ước các loại đặc thù tăng thêm trong lúc nhất thời hơn một nghìn năm trăm tên bất tử giả tạo thành đại quân vây quanh ngọn núi nhỏ phán quyết không bảy triệt để mắt t r ò n tròn ngươi là muốn tạo ra vong linh tiên thai sao mặt t h ẻ vô tội nhìn về phía phán quyết không bảy ta triệu h o á n vật không có bất cứ vấn đề gì à phí lộ gì ở tiên sinh là ta thân mật đồng bọn hắn cũng là phụ năng l ư ợ vị diện quân vương một cái quân vương liền mang năm trăm con bất tử gi có đầu nào quy định nói t ử linh pháp sư triệu hoán vật không thể lại triệu hoán triệu hoán vật sao phán quyết không bảy mặt lộ vẻ khó xử chất hắn thở dài một tiếng trên sách nhỏ chỉ tiết ghi c h é p đến buổi chiều bốn giờ cổn thạch trấn phó tướng mặt thẻ triệu hoán vật triệu hoán năm trăm bất tử giả không hàng rêu xanh đ ổ i núi phương nam cân nhắc đến liên minh quy tắc chỉ tiết bên trong s á c thực không có cấm đoán triệu hoán sư triệu hoán vật không thể lại lần nữa triệu hoán cái khác triệu hoán vật mặt thẻ hành vi này cũng không có làm trái chiến tranh chuẩn tắc cho nên giúp cho thông qua cho hắn do dự một chút lại tại mặt khác một bản bịa viết sẽ để ý thấy thu thập sách nhỏ nâng lên bút viết đến. mạnh liệt đề nghị cấm đoán tử linh pháp sư tham gia hội chiến mà đầu này ý kiến bên trên một đầu rõ ràng là mạnh liệt đề nghị cấm đoán cự long tham gia hội chiến một cử động kia đồng dạng không có dấu giếm mặt h ẹ viết xong sau hắn cười khổ một tiếng không biết phía trên là nghĩ như thế nào lại muốn dồn định quy tắc lại muốn lưu lại lỗ thủng nếu như tiếp tục như vậy phát triển tiếp các lớn l ã n h địa trừ truy đuổi cự long bên ngoài chỉ sợ lại muốn hưng khởi một trận truy đuổi t ử linh pháp sư dậy sóng mặt h ẹ đối với hắn công việc tỏ ra là đã hiểu nhưng trên thực tế tâm tình của hắn là liên quan ta cái rắm chỉ cần có thể thắng được cuộc hội chiến này phía sau quy tắc làm sao đổi đều không có quan hệ gì với hắn dù sao chỉ cần cùng quy tắc có liên quan đồ vật liền tất nhiên sẽ tồn tại lỗ thủng cái này bị chán ngày sau cùng lắm liền chui khác chứ sao tuy nhiên nhìn ra được phán quyết không bảy là chịu lấy áp lực thật lớn biết xuống giúp cho thông qua đằng sau hắn dứt khoát cũng không lên trời liên lưu tại mặt đất nhìn chằm chằm mạt thẹ nhìn hắn còn có cái gì hung á c sống nhưng mà tiếp xuống mạt thẹ vẫn luôn rất tiến tĩnh hắn thao túng bất tử giả đại quân nguyên địa đóng dữ mãi cho đến bóng đêm giáng lâm lục tục no ngoe có cồn thạch trấn bộ đội đến sườn núi phương nam trước hết nhất đến đương nhiên là liếc mắt nhìn thấy như thế số lượng bất tử giả cho dù là thân kinh bách chiến bọn kỵ binh cũng sẽ có chút e ngại rất nhanh khi ý thức được những này có chết hay không người cũng sẽ không thương tổn tới mình ngược lại sẽ trở thành minh hữu của mình đi công kích địch nhất lúc tâm tình của bọn hắn liền điều chỉnh rất nhiều những binh lính khác cũng là như thế bởi vì có sớm đánh qua dự phong c h â m lại thêm mặt thẹ tốt đẹp cái hình người tượng cổn thạch trấn quân đội đến lúc chỉ là xuất hiện rất nhỏ hỗn loạn về sau rất nhanh mọi người liền bình tĩnh trở lại phán quyết bảy nhanh chóng hoàn thành kiểm kê cuối cùng hắn đem xác minh kết quả báo cáo đi lên hội chiến chuẩn bị trước đã hoàn thành c đại bộ phận nhân loại binh lính đều là lần đầu tham chiến khó tránh khỏi có tâm tình khẩn trương tuy nhiên dễ gạ cùng rẻn cũng không có tận lực đi để bọn hắn vung lòng khẩn trương mới đúng chỉ có thích hợp khẩn trương mới có thể để cho người bắn ra lực chiến đấu mạnh hơn cứ như vậy thời gian từng giây từng phút trôi qua ban đêm m ộ ư ơ i một giờ rưỡi các binh sĩ liền một lần nữa hoàn thành trận liệt tập hợp m ộ ư ơ i hai điểm vừa đến trên bầu trời giọng nữ nói rêu xanh đồi núi trận đầu chính thức bắt đầu một giây sau một đạo hóng ánh bạch quang phóng lên tận trời mọi người híp mắt nhìn kỹ lại là cưới phi mã mặt thẹ bay đến trên trời tại trong màn đêm phi mã chiếu sáng g ạ n g rõ mặt thẹ trong tay còn cầm một chiếc đèn lồng đèn lồng huy quan g rơi xuống hóa thành lấm ta l ã n tấm lục áng chỉ dẫn lấy bất tử giả nhóm tiến lên phương hướng cơ hồ là cùng một thời gian xông vào trước nhất đầu mặt t h ẻ ở vào trung ương dễ gạ cùng tại phía sau cùng d ẹ n đều lấy ra một viên giống nhau như lúc quyển trục xém ỏ mấy giây sau tất cả đơn vị trên thân đều nổi lên hào quang màu ưu lam nhắc nhở ngươi sử dụng hành quân thuật và trục bộ đội của ngươi hành quân tốc độ 50%. thể lực tiêu hao 20. m ặ t t h ẻ càng không chần c h ở cười phi mã một đường hướng bắc bất tử giả đại quân đi đầu một bước nhanh chóng vượt qua sườn núi hướng phía rêu xanh đồi núi chỗ càng sâu đi nhanh mà đi sau lưng bọn hắn dễ gạ dơ cao khi kiếm đi theo phi mã mục tiêu canh gác núi c ổ n thạch chân quân đội nhanh chóng đuổi theo trước đây chấp nhận bọn dân phu thì là lưu tại nguyên địa t i ê n lặng dùng chờ đợi ánh mắt đưa các tướng sĩ đi xa ban đêm ở giữa hành quân nhưng thật ra là một kiện khổ sai sự tình đặc biệt là rêu xanh đổi núi loại này hỏng bét địa hình may m à trên đỉnh đầu mây đen trung quy là chưa kịp đ p vụ thành mưa to mà bị bất tử giả nhóm d ẫ m qua một vòng thổ địa tương đối coi như cứng rắn c ổ n thạch chân hơn 2.500 đơn vị kìm nén một ngụm kình điên c u n g đi đường ban đầu kế hoạch cần năm giờ tả hữu lộ trình cuối cùng đúng là ba giờ không đến liền đổi tới khi mặt thẻ cưỡi phi mã mang theo bất tử giả nhóm sông lên canh gác núi cao nhất đỉnh núi lúc phía tây dưới núi đen kịt một m à u ngay cả hắc long đại quân bóng dáng cũng không thấy tất cả mọi người nhịn không được bông l ò n g một hơi c h ỉ ít tam điều hạch tâm trong mục tiêu một đầu đã đ ạ t thành hiện tại mặt thẻ mệnh lệnh bất tử giả tại phía tây trên sườn núi cấu trúc phòng tuyến mà dễ gả người cũng bắt đầu lần lượt lên núi các dân binh đẩy xe xe đồ sắt sông lên đỉnh núi đại lượng chiến tranh thiết bị bị vận xuống tới bọn họ bắt đầu g à n h giật từng g â y ở trên núi bố trí công sự phòng ngự mãi cho đến sáu giờ sáng phía tây trên sườn núi công sự đ trên bầu trời mặt t h ẻ mới lờ mờ nhìn thấy phía tây n ồ n g đậm xương mù bên trong xuất hiện một hàng lít nha lít nhít khoan hai tới chậm quân đội nhưng mà khiến mặt t h ẻ cảm thấy nghỉ ngờ là chỉ quân đội này tuy nhiên tại về số lượng cùng binh chủng bên trên đại khái phù hợp trước đây tình báo lại duy trì có thiếu trọng yếu nhất nhân vật hắc long linh chủ mà ồn ồ gạt căn bản không thấy t â m hơi mặt t h ẻ trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi hắc long không tại hắn đi đâu chương hai trăm linh sáu chúng ta thật sự là quá may mắn á hắc long chẳng biết đi đâu điểm ấy khiến người mê hoặc nhưng mặt thẹ ba người thảo luận qua về sau quyết định lấy bất biến ứng và biến cánh gác n ú trên núi một vòng thua chung gõ mỏ kiến thiết đang lửa nóng đang tiến hành tới gần giữa trưa cao diệp lĩnh một phương rốt cục có phản ứng mọi người chú ý tới bọn họ đại quân chủ yêu tập kết tại phía tây nam năm cây số bên ngoài một chỗ trên sườn núi d ê u xanh đ ổ i núi địa hình đặc sắc cũng là đỉnh núi đông đảo mà liên tại khoảng cách canh gác núi một cây số địa phương xa kỳ thật còn có một đỉnh núi nhỏ cái kia đỉnh núi vẹn vẹn so canh gác núi thấp một ba tà h ư u mặc dù không có biện pháp giống canh gác núi như thế ở trên cao nhìn xuống quan sát chung quanh tất cả hoàn cảnh nhưng cũng có tương đối ưu việt tầm mắt ưu thế bởi vậy ở thời điểm này đến từ cao diệp lĩnh một đội nhân loại binh lính sờ lên đỉnh núi này bọn họ nhìn qua tựa h ầ nghĩ trong này thành lập một cái chặt gác đương nhiên địch nhân cũng không lỗ mãng nay đội nhân loại binh lính sau lưng còn đi theo hai đội bán thú nhân chiến sĩ bọn họ canh giữ ở dốc núi hai bên nếu như cổn thạch chấn người một phương người muốn xuống núi can thiệp cũng có khả năng lọt vào bán thú nhân chiến sĩ chặt đánh trên thực tế tuy nhiên cao điểm chỗ song phương khoảng cách gần một cây số nhưng g ặ p g à n h đồi núi địa hình mấp mô cây r ò n g kết cấu khiến cho công kích biến thành một kiện cần cẩn thận sự t ì n h không chỉ dưới mắt h ắ c long còn chưa có xuất hiện cổn thạch chân quân đội quả quyết không có xuống núi tập kích lý do nhưng mà trơ mắt để cho địch nhân đang đến gần mình doanh địa đỉnh núi trắng chọn thành lập trạm gác đối cổn thạch chấn một phương đến nói cũng là không thể tiếp nhận sự tỉnh mặt t h ẹ hiện tại liền tìm tới dễ g ạ đưa l ô thai nói vài lời một lát sau một đội cung tiến thủ ra khỏi hàng bọn họ nương tựa đỉnh núi lớn nhất phương nam trong tay trường cung kéo căng thử đối sát vách đỉnh núi khỏi xướng một vòng ném bắn nhưng mà cái này nghiêm trọng vượt qua cung tiến thủ tầm bắn mặc dù bọn hắn đã nỗ lực nếm thử nhưng đại đa số cung tiến đều không có bay qua hai ngọn núi trung gian tuyến bắn xa nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng đủ đến đối diện trên sườn núi thấy cảnh này đang vận thành lập trạm gác cao diệp lĩnh các binh sĩ cười bọn họ nguyên bản còn có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí có thể phát hiện địch nhân căn bản không đả thương được mình sau bọn họ nhịn không được dựa vào hướng canh gác núi phương hướng trong đó một cái tiểu đầu mục càng là khiêu khích thức hướng về phía canh gác núi phương hướng t h i q u ầ n xuống đang định tại trước mắt bao người đi vệ sinh nhưng mà một giây sau một đạo ưu lục sắt chỉ từ canh gác đỉnh núi bắn ra xoẹ t xẹt lôi cuốn lấy phong nguyên tố mũi tên g à o t h é t lên đâm xuyên tiểu đầu mục đầu gối hậu giả tay run một cái chân mềm nún không chỉ có nước tiểu ở trên người hoàn nguyên ngồi liền xuống dưới một màn này đột nhiên kinh đến ở đây tất cả mọi người liền ngay cả cồn thạch c h ấ n một phương c u n g tiễn thủ nhóm cũng tò mò nhìn qua đi qua nhưng thấy đỉnh núi khác một bên một đầu cường thi đang tay cầm một thanh màu xanh biếc cùng tiễn dẫn dây cùng chờ phân phó phi thúy gió mùa gió mùa chỉ hôn dưới sự chỉ huy của mặt thẹ dễ n g ỉ s ờ m ẹ hẹ、e、tay cầm cung tiễn xa xa ngắm chuẩn lấy vài giây sau tay nàng buông lỏng lại làm một tiễn tinh chuẩn bắn tại tiểu đầu mục một cái k h á c trên đầu gối hậu giả triệt để mất đi hành tàu năng lực nằm trên mặt đất khóc giống kêu t r n lúc này cao diệp lĩnh một phương hiển nhiên còn chưa ý thức được phát sinh cái gì có cái lô mang ra hỏa liền muốn lên đi đỡ cái kia tiểu đầu mục. dễ n h ỉ sơ mê lại là một tiễn gió mùa chi hôn xuyên việt một cây số nhiều khoảng cách tinh chuẩn chúng đích cứu viện người lồng ngực lần này cũng không phải đầu gối mà chính là chân chính trái tim cái này liên tiếp ba mũi tên cơ hồ đem đối diện đỉnh núi nhân loại tiểu đội d ọ a sợ có cái thông minh cơ linh một chút da hỏa cầm mặt thuận cho nhỏ sau đó mới ý đồ đi kéo cái kia tiểu đầu mục nhưng mà khiên tròn diện tích thực tế quá nhỏ siêu lục quang nói lên dễ n h ỉ sơ mê thứ tư tiễn bán ra tinh chuẩn chúng đích địch nhân mục dưới hậu giả thống khổ té lăn trên đất ngay sau đó là thứ tư cái thứ năm cái cùng thứ sáu cái khi tất cả không tin t à người đều biến thành tiểu đầu mục bên người từng cố lệnh như băng thi thể sau nhân loại đối diện binh lính mới ý thức tới cổn thạch chân bên này có được một vị thâm bất khả chắc thần xạ thủ c h ọ n vẹn mười phút qua đi mới có một đội do cao lên tháp thuấn nhân loại c h ậ m rãi tiếp cận tiểu đầu mục nơi ngã xuống tháp thuấn có thể cung cấp đơn phương không g ó c chết phòng ngự đích thật là cùng tiện thủ khắc tỉnh dễ lì s ờ m ẹ ẹ、e、ngắm một hồi vung xuống phỉ thúy gió mùa sau khi nàng lần nữa dựng dây cung thời điểm cung tên trong tay của nàng lại biến thành một con cực kỳ đặc biệt tên ma pháp đặc trùng mũi tên vị thúy gió mùa chuyên trúc m ũ i tên ngươi có thể đem một kiện đạo cụ c h ó i chặt ở đây trên tên bắn r a cũng không ảnh hưởng bình thường tầm bắn trước mắt lắp đặt dầu chân bao ao ngong ngong tại ma pháp tác dụng dưới mũi tên rời dây cung lúc vô thanh vô thức chỉ có dây cung đang điên cồn g run g r à y sau một khắc tên ma pháp đột nhiên bắn tại một mặt to lớn thấp thuẫn bên trên ẩm rất nhỏ tiếng nổ chuyển đến đại lượng đầu chân nương tựa theo bắn tung tóe hiệu quả thấm vào loại này đầu chân bao đi qua mặt thẹ đặc biệt xử lý trong đó không chỉ có cố định dầu mỡ thuật còn ẩn chứa đại lượng dễ cháy vật chất vì vậy mọi người bốn phía rất nhanh hình thành một vòng hình tròn dầu chân lĩnh vực khi gây mũi nhựa đường vị tràn vào các binh sĩ xoang mũi lúc mặt hẹ đã đem một chỉ h ỏ a t i ễ n đưa tới dễ n ỉ sơ m ẹ ẹ、e、bình tĩnh tiếp nhận mũi tên thiện tay một bắn ẩm địch quân đỉnh núi lập tức dấy lên liệt hỏa hừng hực ngọn lửa kiếp như, như ma quỷ tuân hướng mỗi một tên lính thân thể bọn họ ngay từ đầu còn dơ cao lên t h á p thuẫn ý đồ bên cạnh cầm thuẫn bên cạnh lui lại sau khi họa diễm đốt tới bọn họ trên cánh tay lúc bọn họ mới cảm giác được từ thần gián lâm một khắc này các binh sĩ kêu thả vứt bỏ thắp thuận nhưng mà cũng chính là hành động này triệt để trôn vùi bọn họ chạy trốn cơ hội n h ắ m chuẩn đứng không dễ n h i s ờ mẹ một t i ế n g một cái đối diện trên sườn núi rất nhanh liền tiếng kêu than dậy khắp trời đất cuối cùng cái này y đ ồ t ạ i đối diện đỉnh núi thiết lập trạm gác nhân loại bộ đội hết thẻ m ộ mươi bảy người toàn quân bị diệt trong đó có m ộ ư ơ i một người là bị dễ n h i s ờ mẹ、e、bắn chết còn lại sáu người là bị đốt sống chết tươi trong đó thuộc về tên kia tiểu đầu mục kết cục thảm thiết nhất khi đại hóa đốt tới trên người hắn thời điểm tại cầu sinh bản năng tác dụng dưới hắn vậy mà chịu lấy hai cái vỡ vụn đầu gối bắt đầu chạy đáng tiếc một màn này không có tiếp tục quá lâu hắn liền bị ngọn lửa cướp đi sinh mệnh trong lúc nhất thời cồn thạch c h ấ n một phương vui mừng hớn hở dễ nghỉ sợ mẹ h sức một mình tiêu diệt đối diện hai cái tiểu đội một trận chiến này quả không thể nghi ngờ là phi thường sách sĩ khí đặc biệt là cung tiến thủ nhóm bọn họ chấn kinh tại cương thi tiểu thư xạ thuật đ ộ i phục đầu giảm xuống đất mà cao diệp l i n h bên kia lại là tình cảnh bí thảm mất đi cái này thứ yếu điểm cao bọn họ chỉ có thể bỏ gần tìm xa đi ánh mắt không tốt địa phương thành lập t r ạ n gác chuyện này đối với bọn hắn giám thị canh gác núi tình huống sẽ sinh ra rất nhiều bất lợi ảnh hưởng mà ở trong quá trình này mặt h ẹ còn chú ý tới một cái rất thú vị chi tiết đó chính là tại nhân loại bộ đội lọt vào dễ nghi sơ mễ viễn c h ỉ n h công kích thời điểm tại hai bên trên sườn núi bán thú nhân bộ đội lại là thờ dê tuy nhiên chức trách của bọn hắn là hiệp phòng nhưng nhìn xem nhân loại binh lính chết đi bán thú nhân một điểm hỗ trợ thái độ đều không có có thể thấy được cao diệp l í n h quân trong đội bộ tình huống lần đầu giao phong liền toàn thắng cổn thạch chân mọi người kiên thiết công sự nhiệt tình càng thêm tăng vọt lúc chiều địch quân lại có động tác một con ban thú nhân tiểu đội ý đổ vây quanh hướng tây bắc vượt qua một đầu nhàn nhạt, nhạt dòng sông muốn cắm vào cổn thạch chân hậu phương nhưng mà một màn này bị rèn giám thị pháp thuật bắt được hắn vốn định phái một đôi nhân thủ đi giải quyết được nhân mặt thẽ lại đối với cái này biểu thị bao ở trên người hắn nay đội bán thú nhân tự cho là rất cẩn thận bọn họ một hàng tám người mặc ngụy trang sau y phục chậm rãi tới gần bờ sông nhỏ dòng sông tuy nhỏ tiếng nước c h ả y xiết bọn họ xếp thành một chữ trường long có thứ tự tiến lên sau khi cái cuối cùng bán thú nhân binh lính hai chân bước vào dòng sông thời điểm một đôi tại ban ngày lại ảm đạm vô quang loan đao k h á c lên trên cổ của hắn hugh một tiếng mấy không thể nghe thấy nhẹ văng lên bán thú nhân đầu tại không trung lăn lộn mấy lần bịch một tiếng rơi vào trong nước theo dòng nước cùng lòng sông gập gành hướng hạ du chạy tới nhưng mà tiếng nước rất lớn che giấu hết thẻ sắc cơ còn lại bán thú nhân nhóm tiếp tục cố gắng qua sông bọn họ toàn vẹn không có chú ý một đôi loan đao chính như tử thần tiếp cận phía sau lưng của bọn hắn một cái hai cái ba cái mãi cho đến đi ở trước nhất bán thú nhân kia thành công vượt qua dòng sông hắn đem chân đạp tại bãi sông bên cạnh vô ý thức q u a y đầu nhìn lại lúc hắn chỉ thấy dòng sông ở trong kinh dị đứng vững bậy cô bán thú nhân thi thể không đầu trong mắt của hắn trận thật lớn đồng tử đột nhiên co g ụ c lại tiếng kinh hô còn không có lối ra một trận ý lạnh liền mở ra cổ họng của hắn phấp trời đất quay cùng hình ảnh xuất hiện tại trong t â m mắt của hắn tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc hắn rốt cục thấy rõ t ử thần bộ dáng kia là một cái một bên giết người một bên l ắ c l ắ c phần hông k h â lâu liên tiếp hai lần thất bại về sau cao diệp lĩnh một phương rốt cục không còn dám có hành động bọn họ thành thành thật thật đợi tại năm cây số bên ngoài trên sườn núi hạ trại một bộ muốn cùng cổn thạch chân đánh đánh lâu dài dáng vẻ cổn thạch chấn cũng không có buông lỏng cảnh giác rèn giám sát pháp luật hai mươi bốn giờ vận chuyển mặt thẹ cũng thỉnh thoảng cưới phi mã quang minh chính đại đi địch nhân trên đỉnh đầu đi một vòng hắc long không tại quyền khống chế bầu trời liền dễ như trở bàn tay địa giữ tại m ặ thẹ t trong tay lại thêm phi mã có được gần hình năng lực nhiều khi mặt thẹ đều có thể gián địch nhân ra đầu bay qua mây lần điều tra xuống tới cao diệp linh quân đội đối cồn thạch trấn hoàn toàn không biết gì cả mặt thẹ lại đem địch nhân s ờ c á i tấu binh chủng phân bố cơ hồ cùng phẹn dở dổ cho tình báo giống nhau như lúc mà tại trong doanh địa mặt thẹ tìm tới làm tổng chỉ huy long tư tế đi lô dơ một mọc da dâu quai nón nhân loại tướng lĩnh cùng một đầu chỉ có một lô thai xài lang nhân ba người bọn họ riêng phần mình thống lĩnh khác biệt bộ đội ba c h i bộ đội doanh địa phạm vi cũng là phân biệt rõ ràng rất hiển nhiên h á t long không tại cao d i ệ p linh quân trong đội bộ ly tâm bối đức tình huống vô cùng nghiêm trọng cái này khiến mặt thẹ hoàn toàn yên tâm đoán chừng tại ban đêm trước đó địch quân là không thể nào đối canh gác núi triển khai hành động cử động lần này chính hợp mặt thẹ đám người tâm ý tại kế hoạch của bọn hắn bên trong thời gian là đứng tại bọn họ đầu kia dưới đáy hai quân đối chọi biến thành khí thế ngất trời doanh địa kiến thiết ma trên bầu trời một tòa cự đại ma thảm bao phủ tại ẩn hình pháp cầu phạm vi bên trong ma trên nệm ngồi mấy chục người những người này cũng không phải liên minh pháp sư mà chính là đến từ phương nam các đại thành chủ rêu xanh đồi núi nhất chiến là phương nam lần đầu h ộ i chiến cũng là liên minh trong kế hoạch sự kiện quan trọng thức một lần h ộ i chiến bởi vì có cường đại làm mẫu hiệu ứng cho nên rất nhiều thành chủ đều thỉnh cầu tới q u a n chiến liên minh vui vẻ cho phép tuy nhiên mỗi cái lãnh địa đều chỉ có thể cho phép một người đứng xem bởi vậy đang ngồi người tất cả đều là phương nam to to nhỏ nhỏ lãnh địa nhân vật có tiếng tam liên quan tới trước mắt loại tràng diện này thành chủ nhóm dĩ nhiên không phải không nghĩ tới trên thực tế ai cũng sẽ không cảm thấy hội chiến song phương ngày thứ nhất liền sẽ đánh tới ngươi chết ta sống cái này không phù hợp dụng binh logic bởi vậy bọn họ hiện tại thảo luận nhiều nhất vẫn là như vậy chứ thử linh pháp sư bạch n h â m thành số lượng nhiều như vậy phải chăng làm trái quy tắc v â n v â n v â vân. n mà liên tại ma thảm phía đông bắc tương đối cái khác thành chủ khá xa chút địa phương ngồi ngay thẳng bốn người trong đó ba người ở ngực đ e o tượng trưng cho l ĩ n h chủ địa vị trâm l ự c một cái khác nữ tính thì là liên minh pháp sư học đồ nơi đây ba vị lính chủ theo thứ tự là đến từ thâm lam cảng thành chủ a lại nạ nữ sĩ có hoàng kim sư tử thanh danh tốt đẹp gần đây quét ngang đông hải bờ vô địch thủ hùng sư thành chủ nhân p ạ tổng cùng thanh danh chê khen nửa nọ nửa kia kim thủy thành thành chủ gạ vìn trong ba người á lãi nạ tồn tại cảm yếu nhất nhưng bởi vì thiên nhiên mỹ mạo khí chất bất p h à m cho nên cũng khả năng hấp dẫn đến xung quanh không ít ánh mắt hoàng kim sư tử vạ tổng khí thế t h ị nhất n h hắn có một đầu tóc vàng cùng một đôi sắc bén con mắt nhất cử nhất động bên trong đều lộ ra quân vương khí tức kim thủy thành thành chủ gạ vìn thì là một cái nhìn xem rất hư nhược nam tử trẻ tuổi nhưng ánh mắt của hắn dị thường linh động k h o mắt thật dài h giờ phút này ba người cũng đang thảo luận tử linh pháp sư vấn đề tử linh pháp sư đều lợi hại như vậy sao này bạch nam h thành không phải vô địch hoàng kim sư tử sắc mặt ngưng trọng hỏi ga vìn h cũng là mặt mũi tràn đầy nghỉ hoặc ta gặp qua một chút tử linh pháp sư bọn họ chỉ là duy trì trên trăm con triệu hoán vật liền một bộ đau đầu muốn nước dáng vẻ nào có trước mắt vị này nhẹ nhàng như vậy ngươi nhìn hắn còn có thể cưỡi ngựa chờ một chút phi mã chăng lẽ không phải thần thánh sinh vật sao vì sao lại cung cấp tử linh pháp sư chỗ điều động á lãi nạ đối với cái này cười không nói ngược lại là cái tia tên là lê s ứ l nữ học đồ giải thích nói t ử linh pháp sư tại triệu hoán bất tử giả phương diện s á t thực có chỗ sở trường nhưng lại muốn đạt tới loại hiệu quả này chỉ sợ vẫn là mặt t h ẻ tiên sinh cá nhân thực lực quá cường h á n duyên cớ hoàng kim sư tử gật gật đầu cái này mặt t h ẻ s á t thực rất lợi hại các ngươi vừa mới nhìn thấy sao cái kêu cương thi cung tiến thủ cùng khô lâu thích khách bọn họ đều là mặt t h ẻ triệu hoán vật nhưng bọn hắn biểu hiện ra ngoài thực lực đã viễn siêu phổ thông mạo hiểm giả đây đã là không hợp với lẽ thường lợi hại l e s l i e cười nói mặt thẹ tiên sinh lợi hại mới phù hợp lẽ thường ta từng phụ trợ hắn tiến hành qua một lần b ê một pháp thuật nghiên cứu hạng mục hắng mục h bối cảnh của hắn rất sâu ba vị linh chủ nhất thời đến hào hứng sâu bao nhiêu l e s l i e thần thần bí bí địa hạ r ộ n g hắn có thể là liên minh trong lịch sử trẻ tuổi nhất a một có chuyên n g ô n nói mặt t h ẻ tiên sinh cùng dỗ nạn pháp sư ỵ xạ bèn nữ sĩ hết mòn đại nhân còn có tỷ d ì ẻo nữ sĩ đều có nói không rõ quan hệ hắn gần nhất còn bị vạch trần ra hư hư thực thực cùng liên minh cường đại nhất chiến đấu pháp sư mặt gà dẹt có một chân ngoài ra tinh dối mấy cái tà ma cùng lính chủ thiên luân cung một chút thần mình tự hồ cũng tại siêu tập mặt thẹ tiên sinh tin tức tuy nhiên bản thân hắn tương đối là ít nội danh nhưng có thể cùng những n à y cường đại tồn tại liên hệ với n h a u người làm sao có thể là người bình thường lét lấy lý lời nói này sau khi nói xong ba người phản ứng không giống nhau ạ lại nạ là, là nho nhỏ bị kinh ngạc ga vìn thì là có chút hăng hái mà nhìn xem dưới đáy tình huống hoàng kim sư tử hạ tống lại là n h ữ n g mày nói vì cái gì lợi hại như vậy pháp sư lại lựa chọn tại cổn thạch chân loại địa phương nhỏ này đăng ký hắn chẳng lẽ không biết đây là một trận đánh tờ sao hoặc là cổn thạch c h â n tồn tại chúng ta không nhìn thấy chỗ lợi hại ga vìn nói đùa có khả năng hay không hắn chẳng qua là cảm thấy cổn thạch chấn rời nhà tương đối gần và t ô n g nghe vậy không chỉ có không có phản bác thế mà thật nghiêm túc suy nghĩ lên loại tình huống này khả năng lúc này leslie lại chen miệng nói căn cứ chiến tranh mật lệnh quy tắc chi tiết nếu như các ngươi cùng cồn thạch trấn kết minh hoàn toàn có thể tại hội chiến thời điểm thông qua minh hữu ngoại viện danh lệch để mặt t h e đại nhân gia nhập chiến trường dạng này ngươi không chỉ có không cần đối mặt hắn bất tử giả đại quân hắn ngược lại sẽ trở thành đồng bọn của ngươi đối với cái này ba vị l ĩ n h chủ đều không có lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ giống như cồn thạch trấn tất cả lãnh địa tại tiếp vào chiến tranh mật lệnh sau đều ngay lập tức đối nó tiến hành khắc sâu nghiên cứu rất nhanh bọn họ liền phát hiện liên minh là cổ vũ kết minh tuy nhiên không phải đăng ký pháp sư không thể tham chiến đăng ký pháp sư cũng không thể tự do lưu động nhưng lại có thể lấy minh hữu hình thức gia nhập các lãnh địa hội chiến bên trong một pháp sư có thể đưa đến tác dụng không cần nhiều lời bởi vậy những cái kia có cường đại đăng ký pháp sư lãnh địa cũng sẽ đạt được càng nhiều người lôi kéo ta không thích tử linh pháp sư nhưng cái này mặc h ệ ta cảm thấy có thể thử ở c h u n g một chút hoàng kim sư tử vạ tông sờ sờ cái cảm như thế đánh giá đến gạ vịn cười ha ha ta còn phải lại nhìn xem ạ lại nạ thì là nhãn châu xoay động đ ỗ n g nhiên mở miệng nói các ngươi cảm thấy cuộc hội chiến này là phương k i a sẽ thắng nếu không chúng ta đánh cược một keo hoàng kim sư tử cùng gạ vịn lướt nhau hai người đột nhiên không hẹn mà cùng nói cổn thạch trấn ạ lại nạ giật n à cả mình nàng vốn cho rằng chỉ có chính mình thông qua đường ca lộ d u -E、y n ạ con đường biết được cổn thạch trấn tàng long và hồ h v à h ổ ồ không nghĩ tới hai vị này nhìn là đối cổn thạch trấn không có chút nào hiểu biết thành chủ thế mà làm ra cũng giống như mình phán đoán thế là nàng nhịn không được hỏi các ngươi vì sao lại nghĩ như vậy gạ vịn ha ha cười nói bởi vì tại tất cả mọi người xem trọng cao diệp lĩnh tình húng dưới người đột nhiên đưa ra vấn đề này điều này nói rõ người nắm giữ lấy chúng ta không biết tình báo như vậy chiến thắng phương đại khái dẫn đầu cũng là c ổ n thạch c h ấ n À lại n à hiển nhiên không tin nàng nghĩ ngờ hỏi chỉ dựa vào điểm này các ngươi liền dám đoán chắc c ổ n thạch c h ấ n sẽ chiến thắng g à vin lộ ra như hồ ly vẻ mặt vui cười lại tìm mấy cái sức xẻo lý do ý đồ lừa dối quá quan mà đổi thành một bên hoàng kim sư t ử liền lộ ra ngay thẳng rất nhiều hắn thăng, thăng nói cồn thạch trấn là tại hát long tập kích về sau đề giao hội chiến tình cầu điều này nói rõ bọn họ căn bản cũng không sợ hắt long ma t ừ cồn thạch c h ấ n hành quân bố trí chiến lược phương châm không khó coi ra bọn họ đối cuộc hội chiến này làm càng chuẩn bị đầy đủ trái lại cao diệp linh bên kia bọn họ quả thực là dối tinh dối mù ta không biết kia đầu hắc long đang làm cái gì hắn có thể là e ngại cồn thạch c h ấ n trong tay sát chiêu cũng có thể là là đang làm một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật nhưng tài dùng binh kiên kỵ nhất cũng là chủ tướng ý nghĩ h a o huyền có lẽ hắn cảm thấy mình trước dấu đi là một loại rất tốt kế sách có thể làm địch nhân cảm thấy mê hoặc không có chỗ xuống tay nhưng tương ứng loại hành vi này đối với hắn dưới tay binh sĩ cũng là một loại tổn thương cực lớn đứng tại chiến tranh góc độ đến xem kia đầu h long còn có rất nhiều đồ vật m u ố n học gavin h đi theo cười ha h à nói bà tổng tiên sinh nói tốt có đạo lý a không nghĩ tới ta là chó ngáp phải rồi bà tổng liếc hắn một cái cũng không nói thêm gì ạ lại nạ nhìn qua vẫn có chút không cam tâm có thể kia là một đầu cự long ai chân chính cự long gavin h lần này ngược lại là lập tức nói tiếp cự long có lẽ rất mạnh có thể trăm ngàn năm qua bọn họ chưa hề chân chính thống trị qua phiến đại điện này ạ lại nạ nữ sĩ ngươi liền chết tâm đi hai chúng ta là không thể nào sẽ cược cồn thạch chân thua thật muốn có thể làm ra loại này không hợp thói thường quyết định chúng ta trên cổ đầu đã sớm không biết c h u y ể n mấy lần nhà hoàng kim sư tử càng là bá khí lộ ra ngoài cự long lớn hơn một vòng giã thú a đáng tiếc không thể hạ tràng không phải vậy ta tất đồ chi ạ l ạ nạ bất đắc dĩ nhìn xem hai cái này nam nhân trong lòng cảm giác bất lực càng mạnh những lãnh chúa này từng cái đều là nhân tinh nàng nguyên bản định nương tựa theo một điểm sắc đẹp cùng thâm lam càng h ờ n mình kinh tế ý đồ hợp tung liên hoành một chút kết quả hơn nửa năm xuống tới một điểm tiện nghị đều không có chiếm được cái này khiến nàng không khỏi quan tâm kỹ càng vài lần dưới đẫy cái kia ngu ngốc ra hỏa không biết đã nhiều năm như vậy dễ gạ phải chăng còn cùng năm đó đồng dạng ngay tại ả l ẻ nạ âm thầm suy từ lúc gạ vìn đ ỗ n g nhiên ổ một tiếng cái khác lính chủ vị trí cũng xuất hiện rất nhỏ tiếng vang mọi người nhìn xuống dưới nhưng thấy canh gác núi phía đông bắc vốn nên nên khu không người địa phương thế mà xuất hiện một chỉ quần ngoài nhân đội xe càng kỳ quái hơn chính là con kia quần ngoài nhân đội xe cực kỳ dài lâu bọn họ dùng từng đầu trâu lôi kéo từng chiếc xe ba gác đang chậm rãi tiếp cận canh gác núi vì sao lại có xe đội xuất hiện nơi nào đến quần n o nhân vùng này không phải là bị quét sạch sao tình huống như thế nào cái này lần thứ nhất hội chiến liền á o ra nhiều như vậy ngoài ý muốn nhân tố sao ngay tại các lãnh chúa nghị luận h m ĩ thời điểm canh gác núi trên sườn núi bỗng nhiên lao xuống một đội nhân mã cầm đầu ba người từng cái bưu i hán vô cùng xông vào trước nhất đầu là cái giống g ã nhân giống như than đ e n đầu hắn chạy lúc dương nhanh muốn b ớ t tốc độ nhanh như t h i ể m điện cơ hồ là nháy mắt liền từ trên núi vọt tới quần ba nhân đội xe bên người theo sát phía sau chính là nửa thú nhân nữ tính bên cạnh nàng còn có một con tiêu thú đang cùng lấy chân phát phi nước đại mà sau l ư n g bọn hắn rõ ràng là cồn thạch c h ấ n dân binh cùng quân dự bị đội ngũ một giây sau càng rung động nhân tâm một màn xuất hiện khi cái kia làn da ngăm đen người trẻ tuổi vọt tới đội xe bên cạnh lúc tất cả quân hoa nhân đột nhiên h o a phun gọi vậy bọn họ nhìn qua phi thường hoảng sợ chạy từ tán lấy hiếu chiên bài ngoại lấy xưng quần hoa nhân vậy mà không có một con lưu lại thủ hộ trên xe chân quý tài sản mà chính là như một làn khói chạy không thấy quần hoa nhân nhóm sốc nội diễn kỹ dẫn tới mọi người nao nhào n h ạ ránh người sáng suốt ta cũng biết bọn này quần hoa nhân là cho cồn thạch trấn sung làm lên hậu cần nhân vật nay từng chiếc trên xe ba gác chất đầy đầy đủ lo có thượng diện thậm chí còn có từng thùng dầu nóng dầu bên trên còn bốc lên khí chút đấy lúc này phán quyết không bảy nhịn không được bay xuống đi mắt thấy cổn thạch chấn mọi người cao hứng bừng bừng tiếp thu lên thiên nhiên q u ả tạo phán quyết không bảy nhịn không được đối chạy tới mặt thẻ hỏi đây là cái gì mặt thẻ thành thật trả lời cùng oa nhân đội xe phán quyết không bảy trên trán có gân xanh đang nhảy cùng oa nhân lúc nào sẽ thuần dưỡng c h â u mặt thẻ ngấm lại nói không chính xác bọn họ cũng cùng lúc đều tiên phán quyết không bảy khẽ cắn môi vậy bọn hắn ở đâu ra nhiều như vậy gỗ t h ô đừng nói cho ta c u ầ n g oa nhân đột nhiên nắm giữ cường đại đốn tuổi kỹ thuật mặt thẹ trầm tư nói có khả năng bọn họ là nghĩ sửa chữa lại thôn trại chỉ bất quá đám bọn hắn vận khí không tốt vừa v ậ n đi ngang qua nơi này bị chúng ta cướp bóc nói như vậy đứng lên chúng ta thật sự là quá may mắn á phán quyết không bảy vô ý thức liền muốn hai tay ô m đầu có thể nghĩ đến trên đỉnh đầu còn có nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem hiện tại hắn cũng chỉ có thể cắn răng lấy ra sách nhỏ ở phía trên ghi chép đến năm giờ chiều, một hàng chưa thụ cảnh cáo quần oa nhân đội xe ngẫu nhiên đi qua cồn thạch trấn quân đội đối nó áp dụng cướp bóc ngoài ý muốn thu được gỗ th vật liệu đa đại lượng cùng với k h á c có thể ăn dùng dầu chân đại lượng bởi vì chiến tranh mật lệnh cũng không có cấm đoán hội chiến song phương không thể cướp bóc hội chiến khu vực g i ã ngoại sinh vật cho nên giúp cho thông qua kiên trì viết x u ố n g những thứ này phán quyết không bảy lại lấy ra mặt khác một bản ý kiến bản chỉ gặp hắn vừa nhấc bút lên liền nhìn thấy mặt thẹ nụ cười sán lạ hắn lại là khẽ cắn môi nhanh chóng ở phía trên viết mạnh liệt đề nghị cấm đoán mặt thẹ tham gia hội chiên làm xong những thứ này hắn thật nhanh bay đến đám mây giờ phút này phụ trách ghi chép cao diệp cảm kích muốn phán quyết không chín hướng hắn đưa ra kháng nghị đây là cái gì phán quyết không bảy thành thật trả lời quân hoa nhân đội xe phán quyết không chín bất khả tư nghị hỏi quân hoa nhân lúc nào sẽ thuần dưỡng châu phán quyết không bảy nhớ lại mặt thẹ tìm tử nói không chính xác bọn họ cũng là rất nhanh thật h ờ i phán quyết không chín chừng trong mắt hỏi này dâu nóng cùng vật liệu đã đâu phán quyết không bảy vô ý thức chiếu vào mặt thẹ đáp án trả lời có khả năng bọn họ là nghĩ sửa chữa lại thôn trại chỉ bất quá đám bọn hắn vận khí không tốt vừa v ậ n đi ngang qua nơi này bị cộn thạch trần quân đội cướp bóc nói như vậy đứng lên bọn họ thật sự là quá may mắn á phán quyết không chín không nói nhìn đối phương phán quyết không bảy cũng ý thức được mình hỏi một đằng trả lời một n è o có chút lúng túng im lặng ra thay mặt cao diệp lĩnh một phương đưa ra kháng nghị c ổ n thạch chấn cử động lần này rõ ràng là tại gian lận phán quyết không chỉ nói thế là một giây sau một cái h u y ể n chuyển thân ả n h xuất hiện tại ma thảm bên trên kháng nghị vô hiệu t i a là một cái ôn n u giọng nữ